Chương 169, âm sai thị. Chương 169, âm sai thị. Mấy cái tiểu nhị tối hôm qua cũng là bị dọa tệ ra quần, bọn họ cấp hoang mang rối loạn chạy trốn sau, tại nơi xa nhìn quanh thêm vài lần, thấy Mạc xuyên cùng lão trưởng quý đánh nhau, còn đi vào hai cái tà ma. Tiếp theo bọn họ liền cảm ứng đến một cỗ khí lạnh xông lên óc, tựa hồ lại nhìn sẽ phát sinh khủng bố sự tình, liền vội vàng đi. Hôm nay lại nhanh lên trở lại thăm một chút, rốt cuộc làm cung phụng tiểu nhị, kia đãi ngộ có thể là rất tốt. Nhà bên trong còn có giả trẻ yêu cầu nuôi sống, không dễ có sai sự cũng không thể tùy ý nó chạy mất, nhiều ít muốn về tới xem. Thấy Mạc Xuyên tại kia ngồi xếp bằng điều dưỡng, mấy cái hán tử cũng là thật cẩn thận quá tới, khoảng cách Mạc Xuyên cách xa trăm mét liền quỳ xuống giập đầu. Cung phụng lao ra có thể hảo. Mạc Xuyên hít sâu một hơi, hắn thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục, liền là chân còn có chút ma đứng dậy đối những cái đó hán tử vẫy tay, lấy ra hai lượng bạch hồi đưa cho bọn họ, làm bọn họ khắc tìm một chỗ, một lần nữa kiến viện tử. Nơi này âm u án chi khí quá trọng, ngắn thời gian tán không sạch sẽ, đêm bên trong ngủ, sợ là sẽ phải có ác mộng, ác mộng không ngừng. Mạc Xuyên vẫn còn hảo, này đó tiểu nhị không được, sợ là ban ngày bên trong đau lưng, giống như tiểu quỷ nhi hút hồn. Những cái đó hắn tự đến với hô, cao hứng mừng mừng, một đám điên cuồng đỏng dạ, nói sẽ tại ngắn nhất thời gian bên trong hoàn thành cung phụng đại nhân bàn giao. Mạc Xuyên khoát khoát tay, quay đầu tuyển một gian phía trước này đó người kiến gian phòng, làm người đổi đệm chăn giường bộ, chú đi vào. Trưởng quỹ phòng đoán muốn quá chút thiên tài sẽ đến tìm hắn, này mấy ngày cũng không thể nằm mặt đất bên trên. Hơn nữa tối hôm qua một trận ác chiến, Bạch Tuyế lao ra mặc dù không đến, nhưng hẳn là sẽ sai người qua tới tìm hiểu, chính mình muốn chuẩn bị hảo thoái thác lý do mới được. Dương trưởng quỹ kia một bên không cần lo lắng, nếu là nửa lời, Mạc Xuyên ngược lại là có biện pháp. Hắn này cứu Mạc Vân Tình cũng không là bình thường nọn ẩn, Tuấn Thất Dương trưởng Quý chơi xấu, hắn có là biện pháp. Liên như vậy năm ngày đi qua, mà xuyên thương thế khỏi hẳn, tu vi càng thượng một tầng, nhục thân thượng bình cảnh cũng bởi vậy có bừng lòng. Lại tới một lần nữa phòng đoán liền có thể tiến thêm một bước, đi tới tầng thứ 6. Chỉ là này dáng cung ba tu biện pháp, cùng Mạc Xuyên phong cách có chút xung đột. Mạc Xuyên tại sao lưng hạ côn hạ thói quen, này dáng cung luyện thể lại dạng cứu là sinh tử quan, yêu cầu hướng đằng trước đánh sống đánh chết, cho nên mới vẫn luôn tiến bộ chậm chạp. Nay loại không dựa vào hế hôi tài nguyên, dựa vào sinh tử ma luyện môn đạo, tại nầy thế gian cũng coi như hiếm lạ. cho ngày nào thực sự tìm không đến hồi ăn, còn có thể đến nơi tìm người đánh nhau, để cao thân thể tu vi. Trần A Bảo tại hôm nay qua tới chúc mừng, đối Mạc Xuyên càng thêm sủng bái tín nhiệm, còn mang đến Vãng Sinh người tin tức. Vãng Sinh người kia một bên dừng lại bảo Tử ném kế hoạch, tựa hồ tại Mưu đồ bí mật một cái việc lớn. Chu Phụng Trần làm Trần A Bảo nói cho hắn biết, làm hắn nghĩ làm cái gì liền làm, chỗ tránh nạn kia một bên ngắn thời gian không rảnh để ý tới hắn. Mạc Xuyên suy nghĩ hắn hảo giống như không cái gì nghĩ làm, hắn muốn làm nhất liền là tăng lên tu vi, đem hiện tại một thân bận cấp tậy sạch sẽ, quá điểm thành tinh ngày tháng. Hắn đã lâu lắm không có đi xem qua Lâm Gia nữ nhi. cũng không có đi xem bà bà. Lý Phúc Kiêu bên trong hắn cũng không biện pháp đi tiếp, còn có lão gia tử để lại cho hắn kia bút tài phú. Chờ này một bên ổn định lại, được đến Dương trưởng quỹ toàn lực duy trì, liền nên khởi hành. Lại kéo xuống đi, không biết lại sẽ bị cái gì sự tình kéo qua đi thoát thân không ra. Nghĩ đến này Mạc Xuyên liền không nhịn được thở dài một hơi, đời trước hắn chân bên cạnh có một nút rồi, đoán mệnh nói hắn trời sinh lao lực mệnh, hiện giờ xem tới, tính thật chuẩn. Chân a bảo quá sau, bố trang trưởng quỹ tới quá một lần, xem liếc mắt một cái bốn phía, không nói cái gì, quay đầu liền phái người cấp Mạc Xuyên đưa hai thân quần áo, nói cho Mạc Xuyên về sau nhiều thân cận. Bạch Tuyết lão giả kia một bên một điểm động tĩnh đều không có, tựa hồ đối với này một bên sự tình quá mức yên tâm một ít. Lại hoặc là tại Mạc Xuyên không có phát giác tình huống hạ, đã qua tới một chuyến. Mạc Xuyên không có làm chuyện xấu, tự nhiên không sợ bị nhìn lén. Ngày thứ 7 thời điểm, mới viện tử sửa xong, này đó hắn tự bận rộn bảy ngày, vất vả Mạc Xuyên là thấy được, liền lại cấp hai lượng vậy thôi. Này mới tu viện tử tuy nói không thể xưng là tráng lệ, nhưng cũng là đại khí, kia cửa lớn càng là trổ cao, có chút khí phái. Viện tử bên trong rất bình, xử lý rất tốt, có chút địa phương còn có hảo xem tặng đá chất đống. Bố cục cũng thực dụng tâm, không bản mà hợp phong thủy cục. Một hỏi mới biết được có cái mù lòa chạy tới chỉ điểm một phen. Liên La này bên trong có cái tiểu nhị làm Mạc Xuyên có chút kỳ quái, giai đến thô giáp, nhưng cấp người một loại thanh tú cảm giác, như cái nghịch ngẩm đáng yêu đại cô nương. Xem kia thô giáp tướng mạo, còn có kia tiên chân vô tà mắt to, Mạc Xuyên nhịn không được một cổ ác hàn, dù lập cấp vội vàng vào viện tử bên trong. Mạc Xuyên mới vừa vào ở đi, không lâu trưởng quỹ liền cũng tới. Dương trưởng quỹ một trương mặt bên trên mày tỏa sáng, có thể nhìn ra được tới thập phần vui vẻ. Hắn hiện giờ đầu cái hố bộ phận đã lấp đầy. liên là có chút nhan sắc không quá cân xứng, tóc cũng là mấy chỗ vô lại, đâu một khối dài, tây một khối ngắn. Mạc Xuyên vội vàng mời ngồi xuống. Dương trưởng Quý qua tới tay bên trong để đồ vật, đối góc bên trong mặt đen oa tử lông này. Mặt đen oa tử sửng sở, vội vàng hưng phấn chạy tới đem đồ vật tiếp tới. Người bên cạnh tiểu Quỷ Nhi, tu vi có chút thấp, bất quá hắn căn cốt không sai, ta này đồ vật có thể giúp hắn một tay, thành cái xích giai quỷ sai hẳn không phải là vấn đề. Mạc Xuyên nghe vậy, trong lòng nhịn không được nhất hỉ, hắn hiện giờ lo lắng cũng có này một điểm. Mặt đen oa tử tu vi chậm chạp vận lên không được. Dù không được gì đều còn tốt, nếu là gặp phải sự tình, bảo hộ không được mới là muốn mạng. Hắn đối này dưỡng quỹ pháp môn lại không tinh thông, chỉ biết nói đến nan tinh hồn tinh phách, âm hồn bảo vật một loại. Cùng nhau đi tới, âm hồn bảo vật cũng có một cái, liền là huyết hồng côn. Nhưng mặt trên đều là oan hồn, oan hồn, âm ván chi khí quá trọng, cấp mặt đen oa tử ăn, chính là thay ngắt quỷ. Hắn cũng không hi vọng mặt đen oa tử trở thành ngắt quỷ, đánh mắt nguyên bản bộ dáng. Cùng lão gia tử như vậy lâu, lão gia tử cũng chưa từng uy quá quỷ, hắn lại như thế nào để cho lão gia tử một phen tâm huyết lãng phí đâu? Chuẩn Đâu nhìn lại, chỉ thấy mặt đen oa tử mở ra mặt ngoài bao khoả vật, bên trong là một cái bản tay đại khối thịt đem miệng xé lại, mặt đen oa tử cười ha hả một khẩu nuốt xuống, lập tức hai mắt một phiên liền chết mất. Không cần lo lắng, ngủ một giấc liền tốt, này là âm sai lão gia tiỆn, ta cũng là ngẫu nhiên được đến, ngươi này tiểu quỷ nhi lại tìm lại, chính là xích gai quỷ sai, hơn nữa có âm sai khí tức, đi lại cũng càng thêm thuận tiện. Trưởng quỷ có tâm. Nay Dương trưởng quỷ này lễ, tính là đưa đến tâm cảm thượng, có thể nói đắn đo đến mấu chốt. Dương trưởng quỷ cười nói, cũng phụng cứu ta tính mạng, một chút lễ mà thôi. Nói xong Dương trưởng quỷ ngồi xuống, nói nói Quan âm nương kia một bên tới người, Mạc Xuyên nhìn hướng Dương Trưởng Quỷ, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là tìm đến chính mình? Dương Trưởng Quỷ nhìn chằm chằm Mạc Xuyên, chỉ tiếc không có nhìn ra manh mối, liền tiếp tục nói, tới là cái thấp bé yêu cười nữ oa tử, đặc biệt tới cấp lão gia nói cảm ơn. Chương 170, công lao. Chương 170, công lao. Nói cảm ơn. Mạc Xuyên sắc mặt nhất biến, hắn không nghĩ đến quan âm nương kia một bên phái người tới như vậy nhanh. Lần trước vì chạy ra quan âm nương ma trảo, chính là biên tạo một cái chuyện xưa. Ngồi lên cung phụng là vì có địa vị nhất định, làm quan âm nương kia một bên có kiên kỳ. giúp Dương trưởng quý loại trừ bệnh căn, là vì ổn định địa vị, đến công lao cũng là vì địa vị ổn định sau, đem vãng sinh người tin tức trộm đạo sở mang đi ra ngoài. Hiện giờ hắn còn không có đem tin tức mang đi ra ngoài, Quan Âm Nương liền phái người tới. Giamba câu hạ, chẳng phải là liền biết hắn này cái mã tam đao là giả? Hoặc giả nói Quan Âm Nương đã biết, đặc biệt đánh nói cảm ơn danh tiếng, phái người tới giết chính mình. Trong lòng nhịn không được nhất hận, có chút lo lắng. Hảo tại tới người tựa hồ là Châm Nương tử, Châm Nương tử môn đạo mạc xuyên hiểu biết, hơn nữa Châm Nương tử cùng hắn còn có bất bình trở khế ước tại trên người. Nếu như thật là châm năng tử, cũng là không cần lo lắng tính mạng. Kia yêu cười nữ a, cùng lão gia nói cái gì? Nhịn không được quan tâm một câu, đã thấy Dương Trường Quỷ lộ ra hiểu rõ thân sắc, cười nhạt nói, "Mã Cung phụng, ngươi hẳn là đổi cái tên." Mạc xuyên xem liếc mắt một cái Dương Trường Quỷ, nghĩ không đến trong ba câu gian đã bị đối phương chiếm cứ chủ động. Không quan hệ khẩn yếu lời nói, đối phương đã đem chính mình đoán một cái đại khái, đưa mặt đen hoa tử ầm sai thị tịnh phòng đoán chính là vì làm chính mình vui vẻ, giảm xuống đề phòng, từ đó ngôn ngữ gian sẽ có sở hở. Trong lòng tán thưởng, quả nhiên thịnh dành chi hạ vô hư sĩ, này Dương Trường Quỷ cùng bên ngoài truyền đồng dạn. Đam nhu tốc chí, quỷ kế đa đoan. Than nhẹ một tiếng, Mạc Xuyên cũng là thoải mái tinh thần, cười nói, "Dương trưởng quỷ sao phải lừa rồi ta, ta có thể cứu ngươi mỆnh." Châm Nương Tử còn không có nhìn thấy Bạch Tuyế lao ra đi. Dương trưởng quỷ cười gật đầu, nói, "Vừa tới, ta thấy được, nói bóng nói gió, biết mục đích, ngươi mau mau đến xem." Mạc Xuyên có thể tưởng tượng, Châm Nương Tử bị Dương trưởng quỷ mấy câu lời nói dụ ra mục đích chẳng cảnh. Hắn nghĩ nghĩ, xem cũng được, không xem cũng được. Xem có thể tìm Châm Nương Tử hiệp đảm, không xem vậy liền đem công lao tặng cho người khác. Này cái Dương trưởng quỷ, chính là hảo nhân tuyển. Lấy hiện giờ tình hình, Không nên phụ tạm, còn là cẩn thận là hơn." Mạc Xuyên hỏi ngược lại, "Trưởng quỷ, muốn hay không muốn công lao?" Dương Trưởng quỷ sững sờ, lập tức gật đầu, nói, "Vậy liền đa tạ Mã công phụ. Bạch Tuyết lão gia làm ta làm cung phụ, để bạc ta làm trưởng quỷ, đơn giản là xem chúng ta sau đầu kia ác trướng. Kia ác trướng không là thông châu phủ người, nghe hắn nói, hắn tới tự chúng châu chi địa, là một đại gia tộc người, bởi vì phạm tội nhị, cho nên bị lưu đày tới thông châu chi địa." Bạch Tuyết lão gia không quản là xem chúng hắn thực lực, còn là hắn nỗi cảnh, hiện giờ đều không. Cho nên ta cần gấp một cái công lao, làm lão gia biết, không có kia ác trướng Ta Dương Liễn vẫn như cũ có giá trị. Mã cung phụng bản lãnh đại, môn đạo nhiều, tuy nói rất nguy hiểm, nhưng nghĩ đến như thế lợi hại người, trước kia nhất định là số 1 nhân vật. Này công lao, chỉ sợ cũng không nhỏ. Mạc Xuyên cũng không biết công lao lớn hay không lớn, dù sao lão Vãng Sinh người một ít tin tức, còn có quan tại Hoàng Lao gia kia bên trong vô diện tượng đá đem sự tình nói cho Dương trưởng quỹ nghe, Dương trưởng quỹ nghe xong, lấy hắn lịch duyệt cùng thông minh, biết này sự tình không nhỏ. Bất quá cụ thể có nhiều lại ảnh hưởng, hắn cũng không hiểu rõ. Vãng Sinh người cùng này một bên tranh đấu, tự trung gian tiểu Tây Sơn đổ vật sau khi chạy ra ngoài, liền càng ngày càng nghiêm trọng. Này bên trong liên lụy có nhiều phức tạp, Dương Trường Quý cũng không rõ ràng. đích xác là một cái công lớn, bất quá quan âm nương phái người qua tới nói cảm ơn, tại lại là cái gì? Nếu như là một cái sự tình, vậy ngươi chẳng phải là hại ta? Dương Trường Quý nói không sai, nếu như là một cái sự tình, kia quan âm nương so bạch tuyế lao gia tiên chỉ nói, chẳng phải là lại bởi vậy sinh giận, chính là hại hắn. Mạc Xuyên lắc đầu, đem quan âm nương lợi dụng âm phong tà ma đem hắn xua đuổi đi qua, lại đến lộ ra tin tức, cấp bạch tuyế lao gia dâng lên một phần nhân tình. Này bên trong chi tiết đều báo cho Dương Trường Quý. Về phần Dương Trưởng Quỷ như thế nào đi biên tạo mới chuyện xưa, kia liền là hắn chính mình sự tỉnh. Nghĩ đến chỗ tốt, dùng xuất lực. Cái gì đều không làm liền nghĩ đến chỗ tốt, thiên hạ không có nải loại sự tỉnh. Dương Trưởng Quỷ nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói, kia yêu cởi nữ hoa tại chủ trang, ngươi cùng ta cùng đi. Mạc Xuyên gật đầu, nay dạng hắn còn có thể tìm châm nương tử hỏi hỏi tình huống. Cũng liền tại này lúc, một bên mất đi mặt đen hoa tử trên người tuân gia hộ, xích hôi quan tài bên trong rũa ra tiểu xương tay, đem mặt đen hoa tử kéo đi vào. Sau đó quan tài mở ra, mặt đen hoa tử nhô đầu ra, ánh mắt mê ly, nói, xuyên hoa tử Tìm một chỗ âm khí trọng địa phương, đem ta chôn xuống, chung quy là chết mất đồ vận. Hắn còn chưa nói xong, đầu liền rụt trở về, quan tài khép lại. Chôn phòng bên trong liền có thể luận âm khí, ta này lương trang đất đều là người chết đất, tốt nhất lựa chọn. Mạc Xuyên để trang sức hôi quan tài cái rồi, cùng Dương Trưởng Quý cùng ra ngoài. Tìm một chỗ âm khí trọng địa phương, đem quan tài chôn thượng. Chôn xong theo hai người một trước một sau, đi hướng chủ trang. Bạch Tuế Sơn mời trang, chủ trang nói trắng ra liền là thống nhất quản lý mặt khác 9 trang tồn tại, có thể trực diện Bạch Tuế lão gia, nghe lão gia triệu hoán. Mạc Xuyên cùng Dương Trưởng Quý đi tới chủ trang. Chủ trang địa giới, các nơi quải bất điều, mặt đất bên trên đến nơi đều là màu trắng người chết tiền. Tôn trang bên trong phổ thông người một đám đều đốt giấy để tang. Dương trưởng Quý nói này là cấp bách tuế lao ra tân hiếu, chủ trang muốn, mỗi giờ mỗi khắc đều đến nải dạng, thậm chí hài tử mới vừa xuất sinh, liền phải tại đầu bên trên quấn lên vải trắng. Mặt khắc trang buông lỏng một ít, chỉ cần tại cố định ngày tháng, mỗi tháng mùng 4 đi tại đến nơi đều là màu trắng thôn trang bên trong, nghe huyền truyền khúc chiết, như có như không thê lương tiếng khóc. Vải trắng tung bay, giấy trắng tiền bị cơn gió thổi phiêu tán, một cổ nồng đậm tử khí tràn ngập. chỗ này tôn trang bên trong người, nhiều nửa đều xuống không lâu, chết lại bị chôn tại đất bên trong, lớn mạnh em tử khí. Hai người đi rất nhanh, một đường đi tới tôn trang bên trong đại trạch viện. Nay lúc viện tử bên trong náo nhiệt, cùng bên ngoài tôn trang hoàn toàn bất động, bên trong Hoan Thành tiểu ngữ, không ít người tại lấy lòng châm nương tử. Châm nương nương đường xa mà tới, cái gì không uống mấy chén, thuận tiện trở lao ra triệu kiến. Nghe nói quan âm nương lập được công, tình cảnh có sở hòa hoãn, về sau nếu là trở lại địa phương, chúng ta cũng nhiều thận cẩn, ta sớm muốn đi trung gian địa phương đi đi, khổ vì không có nhân mạch. Viện tử bên trong có người, có tà ma, có yêu, có quái. Nhất thượng là chủ vị, hai bên là bàn cùng bộ đoàn, này lúc chủ vị là không, mấy cái chủ yếu nhân vật ngồi tại trái thượng đầu, Trầm Nương Tử ngồi bên phải thượng đầu. Chủ yếu mấy cái bên trong, chỉ có một cái là người, còn lại ba cái đều là xuyên ra người, không biết cụ thể là cái gì đồ vật. Bọn họ không có nói chuyện, nhưng làm mặt khác vị trí bên trên người tại cùng Trầm Nương Tử khách khí. Dương Trường Quý mang mạng xuyên đến tới, trái phía trên trát đạo kế 28 nữ tử quay đầu lại, nghi ngờ nói: "Dương Trường Quý, ngươi tới chủ trang làm gì?" Thấy lao ra, có quan trọng sự tình tương lượng. Dương Trường Quý nói xong, cũng không khách khí, trực tiếp làm mạng xuyên tìm vị trí ngồi. Hắn đi lại hai bước, mà khác người mới phát hiện hắn sau đầu mặt hung, nhao nhao kinh hô ra tiếng. Chương 171, Chư Nương Tử Tâm Ma. Chương 171, Chư Nương Tử Tâm Ma. Nhưng mà biết, Dương Trưởng Quý có thể có hôm nay địa vị, cùng hắn sau đầu ác chứng là chắc chắn không thể tách rời. Hiện giờ không kia ác chứng, cũng liền đại biểu Dương Trưởng Quý địa vị, có lẽ sẽ bởi vậy có biến động, đều nghị muốn hay không muốn phân rõ giới hạn. Ngược lại là chúc mừng Dương Trưởng Quý, trừ này sau đầu ác chứng, về sau rốt cuộc không cần lo lắng bị người xâm chiếm ý thức. Bất quá không này sau đầu ác chứng, ngươi lấy cái gì tới ngồi ngươi kia trưởng quý vị trí? Chủ trang người ngươi một lời ta một câu, đối Dương trưởng Quý thái độ, chậm rãi nhiều hơn mấy phần kinh miệt. Trái phía trên kia bốn cái, mặt bên trên càng lạ quẻ cười lạnh. Dương trưởng Quý cũng không để ý, cười nói, cho nên ta yêu cầu là công, làm lao gia nhận tức lại ta, các ngươi cảm thấy thế nào? Đám người nghe vậy sững sờ, có người mặt bên trên lộ ra chần chờ chi sắc, ám đạo chính mình lời nói nói sớm. Bên trái kia bốn người cũng là thu hồi mặt bên trên cười lạnh, kia đạo kỵ nữ tử mở miệng nói, Dương trưởng Quý năng lực xuất chúng, không biết là cái gì sự tình, cái gì công lao? Dương trưởng Quý lắc đầu, nói, không thể nói, nhưng là một cái đại công lao. Trái thượng bốn người nhìn nhau, rối rít nói, "Kia về sau chúng ta muốn thân cận hơn một chút, liền giống như trước kia." Mạc Xuyên ngồi ở bên phải đằng sau vị trí, ám đạo không quản là người còn là yêu quái tà ma, chỉ cần có lợi ích to đại, liền đều là một cái dạng. Không đi quan Dương Trường Quỷ, hắn chuyển đầu nhìn hướng Châm Năng Tử. Chỉ thấy Châm Năng Tử uống quên cả trời đất, nghe lấy lòng lời nói, có chút lâng lâng. Hiện giờ quan âm nương chính là Thu Lũng, trước kia phong quang ngày tháng không có ở đây. Tuy nói không có rơi xuống người người têo đánh tình trạng, nhưng ngày tháng cũng là rất xuống nhàn trượng, mỗi ngày khổ ha ha, đừng để nhiều gian khó khó. Giống như này loại bị từng cái lấy lòng chẳng cảnh. rất lâu không có gặp được. Chỉ là này thời điểm, Châm Nương Tử lại cảm ứng đến một đạo ánh mắt kỳ quái. Nàng quay đầu đi, chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh tú nam tử, chính đôi nàng nháy mắt ra hiệu. Mạc Xuyên đi tới Bạch Tuyết sân sau, liền thay đổi chính mình dung mạo, hiện giờ hắn là một cái mi thanh mục tú tiểu hòa tử. Sửa khuôn mặt, khí tức khẳng định cũng phải có thay đổi, cho nên Châm Nương Tử ngay lập tức căn bản không có nhận ra Mạc Xuyên tới, chỉ cảm thấy Mạc Xuyên muốn ăn đòn. Một cái 18-19 tuổi, đối một cái xem chỉ có 5-6 tuổi nháy mắt ra hiệu, nghĩ liền làm giận. Hơn nữa Châm Nương Tử như thế nào cũng là Quan Âm Nương Thủ hạ đại tướng, tầm mắt dọng dãi. Như thế nào sẽ cho phép một cái khí tức như vậy yếu đối chính mình như thế khiêu khích. Này là Sích Lỏa Lỏa Vũ Động. Nghĩ đến này, Trầm Nương Tử trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định phải cấp này người một hạ má uy, không phải liền chém thành muôn mảnh, giải trong lòng tức giận. Mạc Xuyên đối Trầm Nương Tử ánh mắt ý bảo, chỉ thấy Trầm Nương Tử biểu tình nghiêm túc lên tới, không biết có phải hay không là nhận ra chính mình. Ngược lại là thật thông minh. Tâm Lý Khoa tán một câu, Mạc Xuyên cùng bên cạnh người uống hai ly, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền lại nhìn về phía Trầm Nương Tử, đối nàng gật gật đầu. Trầm Nương Tử lại nộ, văng một tiếng bóp nát tay bên trong cái ly đám người thấy thế, vội vàng dò hỏi nguyên do. Trầm Nương Tử cố gắng bình phục chính mình tâm tình, nghĩ này là người khác địa bàn, chính mình không thể làm quá mức, lại trùng hợp xem đến phía kia thanh tú thiếu niên đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Liên nghiến răng nghi lợi, ra vẻ trấn định nói nói, không có việc gì, người có báo cấp, các vị chờ ta một lát. Người có báo cấp. Đám người sững sờ, suy nghĩ ngươi cũng không là người a có người liền muốn đứng dậy dẫn đường, lại bị Trầm Nương Tử quát lớn trở về, nói cái gì này loại sự tình như thế nào có thể có người cùng. Làm bọn họ chờ chính mình một lát liền tốt đám người còn không có phản ứng qua tới, liền thấy Trầm Nương Tử để ống quần đứng lên tới, vội vã liền xông ra ngoài. mặc xuyên trước ra trạch viện, cảm ứng đến châm năng tử khí tức nhanh chóng tới gần, trong lòng một trận vui mừng. Mà phía sau châm năng tử, chính nhìn xung quanh, đầu tiên là theo mặt đất bên trên nhặt lên một cục gạch, sức lực liền lại ném đi. Lại từ đường bên cạnh ôm lấy một khối xo so nạng còn đại tầng đá, xo so tay một chút, lại cảm thấy không thuận tay. Cuối cùng tại đường bên cạnh kéo một cái quải vải trắng đầu gỗ cột, miệng bên trong hầm răng sinh trưởng tốt, trở nên bén nhọn, đem cột cả nước, thành một cái gậy gỗ. Quay đầu bốn phía, thấy trạch viện bên trong người không cùng ra tới, bốn phía chỉ có một ít phụ thông nhân già, liền để côn bước nhanh đối mã xuyên tiến lên. Mạc Xuyên ngắm nhìn bốn phía, lại quay đầu nghĩ xem Trạch viện bên trong người cùng gia tới không có, liền xem đến Châm Nương Tử nhanh như thiểm điện, để côn lao đến. Mặt bên trên một đèn, vội vàng lấy ra huyết hồng côn đường nối. Châm Nương Tử xem đến Mạc Xuyên tay bên trên huyết hồng côn, sắc mặt đại biến, nháy mắt bên trong trắng bệch như tờ giấy. Từ lần trước bị Mạc Xuyên đánh sau, Châm Nương Tử rất nhiều ngày đêm bên trong đều làm ác mộng, nằm mơ thấy bị côn gõ đầu, khổ không thể tả đầu góc bên trong không ngừng hồi tưởng, nghiêm nhiên thành tâm ma. Chờ đến lúc sau Châm Nương Tử đều trở nên ổn trọng rất nhiều, có thể không hướng đằng trước liền không hướng đằng trước, mấu chốt thời khắc gõ địch nhân nuột con nhi. Thật vất vả trong lòng vết thương đã nhanh nuốt sang bằng, quan âm nương lại phái nạn qua tới nói cảm ơn. Lần trước gõ muộn côn nhi kia Mã Tam Đao, không là nói chính mình là Bạch Tuế Sơn cung phụng. Châm Nương Tử nghe xong sẽ không hay, sợ tại này bên trong gặp phải Mã Tam Đao, chỉ là nàng đi tới chủ trang dò hỏi, lại là không người nghe qua Mã Tam Đao tên đã như thế, Châm Nương Tử trong lòng tự nhiên buông lòng xuống tới, nghĩ đến tên là giả, cung phụ vị trí cũng là giả. Nhưng mà này làm nàng thấy ngỡ mắt Thanh Tú thiếu niên, lại là từ ngực bên trong rút ra kia căn làm nạn ký ức khắc sâu hết hồn côn. Châm Nương Tử sao có thể không biết cái này là Mã Tam Đao, chỉ bất quá lại biến hóa bộ dáng cùng phi tức. Kỹ thuật nàng này đánh lén chi hạ, mặc xuyên cơ hội là tất chúng chiêu, bất đắc dĩ trong lòng vũ khí yếu mấy phần, dẫn đến có hoảng hốt, liền có sợ hở. Mạc Xuyên chảo chuẩn cơ hội, một chút đẩy ra châm nương tử tay bên trên côn, sau đó một gậy đánh tại châm nương đầu bên trên. Chỉ nghe bang một tiếng vang dọn, châm nương tử ôm đầu quỳ mặt đất bên trên, mắt bên trong mãn là ủy khuất. Một gậy đem châm nương tử gõ thành thật, Mạc Xuyên trong lòng tùng một hơi. Châm nương tử tu vi so nàng cao, nhục thân lực lượng so hắn đại, tại hắn không có quá nhiều để phòng tình huống hạ đánh lén, thành công tỷ lệ là rất lớn. Chỉ tiếc này châm nương tử không bắt lấy cơ hội có chút ngày tháng không thấy, gan lớn mấy phần. Quay đầu xem liếc mắt một cái nơi xa mấy cái phố thông người, Mạc Xuyên trêu chọc một câu, sau đó miệng lẩm bẩm, tiếp thôi ra hai đạo âm phong âm phong tần quét, đem nơi xa kia mấy cái phố thông người mê hoặc, rất nhanh liền quên một đoạn thời gian sự tình. Trầm Nương Tử nghe được Mạc Xuyên lời nói, vội vàng ngẩng đầu lên nói, "Má lão gia nói chỗ nào lời nói, ta lại nào dám, thực sự không nhận ra lão gia ngài à?" Chỉ thấy cái tiểu họa tử đối ta nháy mắt ra hiệu, ta còn tưởng rằng là nhục nhạ ta. Mạc Xuyên sững sờ, còn cho rằng là nhận ra chính mình, cho nên nhanh lên đi theo ra ngoài, hóa ra là hiểu lầm một trận. Nương nương làm người qua tới cấp bách tuyế lao gia nói cảm ơn, có thể là bởi vì ta lần trước nói sự tình. Chương 172, chuyện xưa. Chương 172, chuyện xưa. Trầm Nương tử có chút do dự, không biết nên hay không nên đem biết nói ra tới, bất quá thấy Mạc Xuyên giơ lên côn liền muốn gõ xuống tới, vội vàng mang khóc nước nở nói, "Phải, cũng không phải. Mã lão gia lần trước tin tức kia, chỉ là cái ngoài nổ, tin tức sao, khẳng định là muốn dẫn suất đồ vật mới có giá trị, đơn thuần tin tức là không giá trị." Nương nương đem sự tình cấp thượng đầu nói, thượng đầu. "Hảo giống như phái người đi, nghe nói, tìm đến chỗ tránh nạn vị trí." chỗ tránh nạn tăng thêm mặt khác một cái sự tình, tựa hồ là liên lụy đến một vị không thể lời nói đại nhân. Dù sao hiện tại sự tình rất phức tạp. Trầm Nương Tử nói vài lời liền cảm giác mơ hồ, sự tình rắc rối phức tạp, quá nhiều còn công nhio nhéo. Nàng tiên phú môn đạo là trầm, là giới luật, giảng cứu trước bạn, này loại yêu cầu quá nhiều suy nghĩ sự tình sẽ làm cho nàng tâm tình bực bội, cũng liền là cái gọi là đạo tâm không thông suốt. Mặc dù nàng nói gập nền, nhưng Mạc Xuyên cũng coi như nghe ra cái đại khái. Cũng liền là chỗ tránh nạn bại lộ, này một bên cấp chỗ tránh nạn xếp vào nội ứng, chuẩn bị trước dò xét hư thực. Vãng sinh người kia một bên Các không nói, chương phụng Trần kia điều tuyến đến ổn định. Kia một bên thân phận, có thể cấp chính mình đánh một đạo yểm hộ, là có dùng nơi. Muốn tìm cái thời gian cấp chương phụng Trần để tỉnh một câu. Về phần kia vị không thể nói đại nhân, ngay cái mạc xuyên cũng không để ý, không thể nói đại biểu chí ít thanh giai phía trên, thậm chí càng lợi hại, hảo giống như cùng hắn không cái gì quan hệ. Hành, ta biết, ngươi ra tới cũng không thể quá lâu, nên trở về đi, ta cùng quan âm nương nói qua sự tình, ta cũng cùng Dương trưởng quý nói, các người hai các nói các cũng được, thông đồng một chút cũng được. Nói xong Mạc Xuyên lấy ra một cân xích hôi cấp châm năng tử, đánh một bản tay cấp cái táo ngọn, huống chi hiện giờ chính là châm năng tử gian nan thời kỳ. Quả nhiên châm năng tử xem đến xích hôi, lập tức vui vẻ ra mặt, cười ha hả nói, "Còn có ban tưởng lạc, Mã lão gia vạn phúc kim an, Mã lão gia cát tường." Đối trước kia một cân xích hôi châm năng tử còn là không có cảm giác gì, nhưng hiện tại chính là quan âm nương tình cảnh dung chuyển thời kỳ. Nang nhất tử cũng là quá đến căng thẳng, tiểu kim khố còn thừa không có mấy. Tuy nói không nhiều, nhưng cũng là một món tiền nhỏ. Nay một bên đến một điểm, sự tình làm tốt, trở về nương nương kia bên trong lại có một điểm, chẳng phải là mỹ thai. Tu lễ, châm năng tử bước nhanh trở về, Dương trưởng Quý nàng biết, phía trước nói qua với nàng lời nói, còn hỏi quá nàng sự tình. Hiện giờ kinh mạch xuyên như vậy nhắc lên, nàng cũng liền lưu thêm tâm. Trờ Bạch Tuyết lão gia triệu kiến, Dương trưởng Quý nói chính mình có việc lớn thấy lão gia, một trung niên một nữ hoa, liền lên một lượt phía trước một bước, lấy hương Điểm Hương Điệp Hương. Rất nhanh khói mù lượn lờ, sương mù bên trong tựa hồ có một cái hòa ái lão nhân hút mạnh hương hỏa yên khí đáng người vội vàng quỳ đất hô to lão gia. Bạch Tuyết lão gia an hưởng, cười nhặt nói, Dương trưởng Quý cùng nữ hoa tử lưu lại, chờ chút mà đi núi bên trên giúp ta đốt điểm giấy. Điểm Hương chỉ là trưng cầu hay không triệu kiến? Bạch Tuyết lao ra không tại thôn trang bên trong, còn đến lên núi đi. Châm Nương Tử cùng Dương Trưởng Quý đứng dậy rời đi, hướng thôn trang sau núi bên trên đi. Mạc xuyên xem hai người rời đi, cũng không ngừng lại, độc tự trở về lương trang đi. Dương Trưởng Quý sợ dĩ mang hắn qua tới, hắn thực rõ ràng, chính là vì làm chính mình cùng Châm Nương Tử nói nói, hắn mượn này từ đầu, chỉ sợ là nghi ôm công lao. Đường bên trên Châm Nương Tử chọc chọc Dương Trưởng Quý chân, ô mồm nói, ngươi cũng là cùng Mã Lao Gia hỗn. Dương Trưởng Quý sững sờ, hắn còn tại suy nghĩ như thế nào mở miệng, nghĩ không đến Châm Nương Tử trước đánh vỡ chờ Mạc. Chỉ là, cái nào là Mã Lao Gia? Ngô Nông một hồi lâu, Dương Trưởng Quý mới phản ứng lại đây, cùng Quan Âm Nương kia một bên có liên hệ, đồng thời còn họ Mã, liền chỉ có Mã Cung Phụng. Hắn rất muốn nói ngươi Mã lão gia là cùng ta hỗn, không là ta cùng hắn hỗn, bất quá lại hiếu kỳ châm nương tử vì cái gì gọi Mã Cung Phụng lão gia, liền nhìn xuống. Mã Cung Phụng lợi hại, nhưng cũng không nên làm lục tướng một trong châm nương tử gọi là lão gia. Quan Âm Nương lục tướng, Bạch Tuyế Sơn 10 tràng, án địa vị, châm nương tử còn cao hơn hắn gần nửa đoạn. Nay xưng hô có chút không quá hợp lý, hẳn là có khác ẩn tình. "Lão a, ta là cùng Mã lão gia hỗn, này lần tin tức cũng là Mã lão gia nói cho ta." Người qua tới nói cảm ơn, hẳn là cũng là Mã lão gia chỉ dẫn. Tự nhiên không là, ta là nương nương gọi ta qua tới, đừng ngắt lời, nói chính sự, Mã lão gia làm ta cùng ngươi đối nhất đối thoái thác lý do, đúng lúc còn không có lên núi, hai ta đối nhất đối. Hai người chậm rãi lên núi, nói là đối nhất đối thoái thác lý do, kỳ thật là Dương trưởng Quỷ bộ châm nương tử lại nói, có thể nói là bộ cái bảy tám phần. Nghe cô câu ngươi nhắc qua một cái mạc quan sự, tựa hồ người thật thú vị, cái gì không nói nói. Dương trưởng Quỷ miệng tựa gọi cô cô, mặt bên trên mang tươi cười, chậm rãi hỏi nói, cùng châm nương tử nói chuyện với nhau bên trong. Tựa hồ có một cái mạc quản sự tồn tại, đồng thời còn phạm đại sai, bị Quan Âm nương hạ lệnh truy sát. Trầm Nương Tử khó hiểu, nói: "Cái mạc quản sự cùng Mã Lao gia có cái gì quan hệ? Cùng này khắc chúng ta gặp mặt Bạch Tuyế Lao gia có cái gì quan hệ?" Dương trưởng quý cười cười, khoát tay một cái nói: "Chuyện riêng thôi." Trầm Nương Tử gật đầu, liền đem mạc quản sự sự tình nói một chút, chờ hai người đến nửa sườn núi bên trên, chỉ thấy sườn núi bên trên cũng có một cái nấm mộ, nấm mộ phía trước tu một cái điện thờ. Hai người tiến lên điểm hương, hóa văn mã, rất nhanh nấm mộ bên trong bỏ ra một cái hư huyễn Lao đầu thân ảnh, bay tới điện thờ bên trong đầu gỗ thần tượng. tượng. Cái đầu gỗ thần tượng lập tức sóng lại, lộ ra quỷ dị cười, nói: "Quan âm nương gần đây có thể hảo." Châm Nương Tử vội vàng lễ bái, miệng bên trong nói nói: "Thác lão gia phúc, nương nương gần nhất vẫn thế lại hảo." Bạch Tuyết lão gia sững sờ, nói: "Thác ta phúc." Châm Nương Tử nói: "Tự nhiên là Thác lão gia phúc, kia cung phụng có thể là trưởng gia, không muốn nương nương ban thượng, chỉ làm nương nương nhớ kỹ lão gia hảo." Bạch Tuyết lão gia kinh ngạc nói: "Ta còn có này dạng cung phụng." Đối với Châm Nương Tử nói, Bạch Tuyết lão gia có chút mơ hồ, cũng không nhớ đến chính mình phái người đi kia, còn như thế trung thành cánh cánh. Dương trưởng quỷ này thời điểm mới nhỏ giọng nói: "Lão gia là Mã Cung Phụng. Bạch Tuế lao ra nhìn hướng hắn, khó hiểu nói, cái nào Mã Cung Phụng, mới tới Mã Cung Phụng. Dương trưởng Quy nói, cung phụ vị là mới, bất quá người đã sớm nhận biết, này tin tức cũng là trong lúc vô tình biết được, ta làm hắn qua bên kia, chủ yếu là vì ta sau đầu đã trướng, ngươi xem này hồi tới, không phải cấp ta giải quyết. Hắn đem như thế nào cùng Mã Cung Phụng có biết, như thế nào thu nạp, cùng với kế tiếp một hệ liệt sâu chối lại, đem sự tình bệnh không chê vào đâu được. Nay dạng nhất tới, hắn công lao càng lớn, cơ hồ sở hữu công lao đều là hắn. Rốt cuộc hết thảy bố trí đều là hắn tại bố trí. Trầm Lương Tử ở một bên nghe được mơ hồ Cảm giác đối kịp phía trước lúc nói không quá đồng dạng, bất quá này Dương Trưởng Quỷ đề nàng một miệng, làm nàng cũng cô công lao, nàng liền mỹ tư tư, không có suy nghĩ nhiều. Bạch Tuyết lão gia nghe xong, ha ha cười to, khen ngợi Dương Trưởng Quỷ mưu tính sâu xa. Không có sau đầu át trướng, ngươi vẫn là ta tốt nhất trừ quỷ. Vãng sinh người kia ngồi bên, còn có vô diện tượng đá, này đó tin tức đối lão gia ta đều rất quan trọng. Còn làm quan âm nương bởi vậy nhớ ký ta hảo, thiếu ta một cái nhân tình, không sai không sai. Chương 173. Dế rừng đen bụng. Chương 173. Dế rừng đen bụng. Bạch Tuyết lão gia lời nói không khác cấp dương trưởng quỹ một viên thuốc căn thận, tán dương một phen mã cung phụng làm sự tình ổn thỏa sau, cùng châm lương tử cùng nhau xuống núi. Chờ hai người đi xa sau, Bạch Tuyết lau ra một điêu nặn mặt bên trên tươi cười dần dần biến mất, lẩm bẩm nói: "Này cái Dương Liễn, có hữu lực có giá tâm, là cái đại tài. Nay loại đại tài giữ lại an tâm, lại không an lòng, an tâm tại hắn năng lực, không an lòng tại hắn giá tâm. Trước nhìn xem đi, không được liền phải gõ." Về phần kia cái mã cung phụng, đêm bên trong muốn đi thấy nhất thấy. Nói xong, đầu gỗ pho tượng chậm rãi mất đi thần thái, ngu ngơ ngồi tại điện thờ bên trong. Tôn Lũ bên dưới đi Dương Trưởng Quý cùng Châm Nương Tử trò chuyện với nhau, đem Châm Nương Tử nói vui vui vẻ vẻ, ngẩng nhẹ một cái hướng núi bên dưới đi, còn nói về sau đi tìm nàng chơi, nàng muốn mời khách ăn cơm. Khác một bên, Mạc Xuyên về đến Lương Trang liền bắt đầu lấy phù điểm hương, Triệu Trần A bảo qua tới. Trần A bảo qua tới sau, hắn đầu tiên là làm nãy vì Trương Phụng Trần tính một quẻ, được ra đại hung quẻ tượng. Cái gì gọi là hung, cũng liền là nói này người, 89 phần 10 sẽ bởi vì cái này sự tình chết mất. Không biết vì sao, Mạc Xuyên không khỏi có chút xấu não, trong lòng có chút tức hận. Trương Phụng Trần cấp hắn cảm giác không xấu. cũng nhiều có trợ giúp chính mình, nếu như bởi vì này loại biến cố chết mất, hắn sẽ cảm thấy đáng tiếc. Bất quá sinh tử một sự tình ai lại nói đến chuẩn, hôm qua còn hào hảo người, hôm nay có lẽ liền chết, không, có cách nào nói. Tựa như chính mình, học như vậy nhiều muốn nói, nói không chừng ngày mai tu nợ liền đến, đem chính mình phân thành vô số phần. Mười quẻ chín cũng được, Trương lão bản người hiển tự có tiên tướng. Trần A bảo còn chưa nói xong, Mạc Xuyên liền đã lấy xích phù cùng Trương Phụng Trần liên hệ. Nay lúc Trương Phụng Trần chính lưng ô giấy dầu tại sơn gian du ngoạn, khó được vui lòng mấy tháng. Cảm ứng đến xích phù nóng lên, vội vàng lấy ra kết nối, nói Đại nhân, có gì phân phó? Mạc Xuyên trầm giọng nói, gần nhất chỗ chính hạ, có hay không có tân nhân? Trương Phụng Trần nói, tự nhiên là không có, trọng sinh kế hoạch đều dừng, không, có người mới đi vào. Mạc Xuyên nhíu mày, trầm tư một lát, nói, vậy ngươi liền muốn chú ý một chút người bên cạnh ngươi, có thể hay không là tà ma xuyên ra người, hoặc là người khoác lên da người? Trương Phụng Trần sắc mặt nhấp biến, nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, mới nhỏ giọng đáp lại nói, đại nhân nơi nào đến tin tức? Tự nhiên là được đến tin tức, có tin hay không là tùy ngươi, bất quá ngươi chú ý một ít, vừa rồi ta làm Trần A bảo cấp ngươi tính một quẻ. Mạc Xuyên nói đến đây, dừng lại một chút. Hắn tin tưởng khác một bên Trương Phụng Trần hẳn là hiểu hắn là cái gì ý tứ. Trương Phụng Trần nhỏ giọng nói, "Quẻ tượng cũng tốt." Mạc Xuyên thở dài một hơi, "Là đại hung." Nghe được đại hung, Trương Phụng Trần ngược lại tùng một hơi, cười nói, "Đại hung dấu hiệu, chẳng phải là trời muốn gì ta, vậy thì có cái gì hào lo lắng." Cùng Trương Phụng Trần lại nói vài lời, Trương Phụng Trần kia một bên chủ động cắt đứt liên hệ. Cắt đứt liên hệ sau, Trương Phụng Trần tại núi bên trên ngu ngơ hồi lâu, hắn sắc mặt càng ngày càng kém, chân cũng bắt đầu phát run. Sau một lúc lâu, hắn cảm xúc bình phục qua tới, thản nhiên cười một tiếng, nói: Sống sót sau hai nạn mới là cuộc sống lớn nhất ý nghĩa, tử vong uy hiếp bất quá là làm ta thản nhiên đối mặt kiếp nạn thôi. Hắn vỗ vỗ sau lưng ô giấy dầu, tiêu sái cười một tiếng, hướng trâu tránh nạn bên trong đi đến. Nay sự tình đến nói cho chị ta biết, nàng có thể là ta thân tỉ, ta muốn chết, nàng biết được nói. Thiếu niên nhìn chung quanh quần sơn, nơi phiến thế giới xa lạ, hắn mắt bên trong lại mãn là lưu niệm. Mạc Xuyên đem xích phù cất kỹ, hắn cấp chương phụng trấn nhấp nhợ, là vì để cho này trốn tránh điểm. Bất quá đại hung dấu hiệu, cơ hội liền là ván đã đóng tiền, tránh không xong, chỉ có thể nhìn hắn mệt. Thu thập xong tâm tình, Làm Trần A Bảo này 2 ngày tại viện tử bên trong ở lại, hắn có sự tình thuận tiện tìm hắn. Lại tại viện tử chờ giây lát, thấy Dương trưởng quý còn chưa có trở lại, hắn liền ra cửa, đi tới chôn mặt đen oa tử địa phương, tại kia tiểu đống đất thượng đứng một hồi nhi. Chờ Trần A Bảo điểm hương, cùng hắn nói Dương trưởng quý cùng châm nương tử đồng thời trở về, hắn liền lại trở về. Vừa tới viện tử, liền thấy châm nương tử nhu thuận hành lễ. Hắn mới vừa muốn theo Dương trưởng quý hành lễ gọi trưởng quý, liền thấy Dương trưởng quý đối hắn chớp chớp mắt, sau đó không người gọi hắn mã lao ra. Cái gì tình huống? Trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn lại không tốt với Trần, về sau còn đến cùng người nhà hú đâu? Chờ Dương trưởng quý hành lễ, Châm Nương Tử tựa hồ tâm tình hạ một ít. Nang Lam vì quan âm nương tọa hạ lục tướng một trong, cấp Mạc Xuyên hành lễ nhiều nhất mặt, hiện giờ Bạch Tuyết lao ra mặt dưới trưởng quý cũng cùng Mạc Xuyên hành lễ, nàng tự nhiên liền cảm thấy thoải mái một chút. Mạc Xuyên xem hai người liếc mắt một cái, trực tiếp tự tọa, ngồi lên chủ vị, làm chân á bảo gọi người qua tới thụ trà, ngồi xuống. Chờ nước trà đến, Mạc Xuyên thản nhiên nói, Bạch Tuyết lao ra nói cái gì? Châm Nương Tử uống một ngụm trà lại nổ ra, nói trà khó uống, nghe vậy lại vội vàng đánh tiểu báo cáo, nói Dương trưởng quý đem công lao toàn đoạn, làm Mạc Xuyên phạt hắn. Mạc Xuyên xấu hổ gái gái đầu. Nghĩ thầm này Dương Trưởng Quỷ rốt cuộc như thế nào cùng này nha đầu nói, làm đến chính mình mới là trưởng quý đồng dạng. Nhấc tay ý bảo Châm Nương tử dừng lại, làm Dương Trưởng Quỷ nói, Dương Trưởng Quỷ còn là tương đối có chất tự, đem từng đầu lệ ra tới. Mạc Xuyên nghe xong, ám đạo quả nhiên. Dương Trưởng Quỷ trừ sau đầu ác tướng, chính là cần gấp công lao đặt chân thời điểm, hắn cũng đoán được. Nay dạng cũng hảo, hắn có thể điều thấp hành sự, vì Dương Trưởng Quỷ trừ ác tướng danh tiếng, cũng sẽ bợ vậy đi qua, không cần lo lắng Bạch Tuế lao ra nhiều thương. Biết, vất vả Dương Trưởng Quỷ, ngươi đi xuống trước đi, a bảo, đưa trưởng quý Dương trưởng quý sững sờ, bất quá vẫn là đứng dậy hành lễ, không người lùi ra, Trần Á bảo sử quải trưởng đưa hắn, "Mù Lòa đưa khách." "Có ý tứ." Đợi Dương trưởng quý đi sau, Mạc Xuyên lại khởi khế ước làm châm nương tử không muốn cùng Dương trưởng quý nhiều nói chuyện. Lấy châm nương tử tính tình, tại Dương trưởng quý trước mặt thì tương đương với một tờ giấy trắng. Lập Hạ khế ước theo Mạc Xuyên dò hỏi quan tại kia vị đại nhân sự tình. Châm nương tử nói, "Cái này sự tình ta cũng không rõ ràng, chỉ biết nói vụn vặt tin tức, cái gì dê rừng đen bụng bên trong, cái gì vãng sinh phôi thai, còn có cái gì cổ lão thần linh." Mạc Xuyên nghe được dê rừng đen bụng, nhịn không được nâng lên đầu tới. nhìn chằm chằm vào châm lương tử, châm lương tử bị mạc xuyên xem có chút sợ hãi, nhìn không được cẩn thận hỏi nói, má lao gia này là như thế nào? Mạc xuyên lấy lại tinh thần, cố gắng bình phục tâm tình, chậm rãi nói, dê rừng đen bụng bên trong là cái gì? Châm lương tử nói, nghe bọn họ ý tứ, là đem một đôi thịt nát nhét vào dê rừng đen bụng bên trong, này dạng những cái đó thịt nát liền sẽ cùng dê rừng sinh trưởng tại cùng nhau. Sau tới thịt làm nệm đi, lấy lại tinh thần thịt liền không thấy. Dù sao, thực phức tạp. Mạc xuyên nghe, trái tim kịch liệt nhảy lên, ngực chập trùng không ngừng, này cùng hắn tao ngộ từ căn cơ, chẳng lẽ lại bọn họ muốn tìm chính mình? lại hoặc giả nói là chính mình thân thể bên trong bị chính mình dùng chấn thúy phủ trấn trụ tà ma. Hắn vội vàng nói, sau đó thì sao? Trầm Nương Tử lắc đầu, nói, không biết, nhiều ta không biết, đây đều là ta nghe lén, nương nương khẳng định biết. Chương 174, lại chết một hồi. Chương 174, lại chết một hồi. Mạc Xuyên nghe trở nên kích động, có thể Trầm Nương Tử lại hỏi bà không biết, chính mình lại không thể trực tiếp đến hỏi quan đồng nương, chỉ cảm thấy vội vãng sao động. Nếu như thật cùng hắn có quan, kia chính mình trên người đồ vật, rốt cuộc là sao chờ khủng bố? Chính mình thật có thể trấn trụ sao? Còn có một điểm rất kỳ quái, kia liền là lão gia tử tìm đến chính mình thời điểm, thể nội hẳn là còn không có tà ma đi. Là sau tới sơn lâm bên trong đi lại, tăng thêm tứ phương thần tĩnh thận, dùng để ổn định hắn tính mạng, cho nên thể nội mới giải ra tà ma. Nghe này lời nói ý tứ, chẳng lẽ lại chính mình mới là kia cái tà ma? Hẳn là châm nương tử truyền lời có vấn đề, nàng nói sự tình đều thất linh bát loạn, cũng không thể ta là kia cái tà ma. Nỗi lòng chấn động, Mạc Xuyên vừa rồi có ngắn ngủi nghĩ quá chính mình có thể hay không là kia cái tà ma. Có thể là hắn thực nhớ rõ chính mình là cái hiện đại người. Vậy cũng chỉ có là châm nương tử vấn đề. Tâm tình bình phục lại, lại hỏi một ít quan tại hiện giờ quan âm nương thế cục vấn đề, còn có Dương Hoa chính tin tức. Châm Nương Tử nói, Nương Nương hiện giờ hình thế thượng hạ, lấy Nương Nương địa vị, thượng đầu nhiều nửa sẽ không cần nản tính mạng, nhưng là chúng ta này đó lần một điểm, liền quá đến năm bữa hôm lo gớm mai. Vãng sinh người kia một bên cũng có lợi hại lực, một không cẩn thận bị bắt được liền bị hố luận hôi, đáng sợ đến vô cùng. Hà Nương kia một bên bởi vì đấu pháp thắng, giải quyết công việc thượng tự nhiên là lực gấp Nương Nương một đầu, Nương Nương có tốt, chịu tội còn là chúng ta, đến cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thấy Hà Nương người, không từ liền thấp nửa phần, bị người ta mắng đều không dám cãi lại cái loại. Ngươi dám cái lại, nhân gia liền nói có gan lại đến đấu một lần, ngươi không phải câm, hiện tại nương nương chỗ nào còn có thể tái đấu một lần pháp, không được đem chúng ta đều cấp tới nhà. Chúng cô cô cùng Hoa Liễu cô nương cũng là hướng Hà nương, bọn họ sau lưng có Hưng Hỏa Thánh địa cùng Khô Nhục lĩnh, muốn không là nương nương cùng một vị bãi tiên giáo hộ pháp đi gần, sợ là này lần thượng báo cơ hội đều không có. Mạc Xuyên nghe được này, nghĩ kia hộ pháp có thể hay không là vương phú quý, bất quá hắn không tiện hỏi, miễn cho này nhi tử quay đầu đem hắn hỏi qua sự tình nói ra ngoài. Dương Hoa chính có tin tức sao? Dương Hoa Chính cầm quan âm nương lao độ vật thịnh tiên mắt, như vậy lâu cũng không có tin tức, không biết hiện giờ như thế nào dạng. Mạc Xuyên mạng lưới tin tức, từ đầu đến cuối không bằng ngày đó cắm dễ tà ma lợi hại, rất nhiều môn đạo đều không biết, không cách nào lợi dụng. Châm Nương Tử nói, Dương Hoa Chính tại Bạch Tuế lao ra địa bản thượng hồn phong sinh thủy khởi lạc, gọi cái gì Thiên Diễn Lang Quân. Bất quá hẳn là thần khí không được bao lâu. Mạc Xuyên sững sờ, có chút hồ nghi, Thiên Diễn Lang Quân hắn biết, Đỏ Lục giai tu vi, có thể là hắn cùng Dương Hoa Chính tách ra thời điểm, hắn mới bạch giai năm 6, này mới bao lâu? Làm sao có thể có người tại như vậy ngắn thời gian bên trong, vượt qua cả một cái đại giai? Hắn có đầy đủ thế thôi, tăng thêm bản thân là người chết, cho nên phù hợp tiên pháp tu hành con đường, đến xích giai cũng sẽ không quá khó khăn. Cho dù ở này loại đủ kiểu phù hợp tình huống hạ, hắn cũng bất quá thuận lợi đi vào độ nhất giai, hảo giai một đoạn thời gian mới vững chắc. Này Dương Hoa Chính, có thể hay không quán đi thiên? Như thế nhanh tốc độ, dẫn tới hậu quả rốt cuộc là cái gì? Trầm Lương tự tiếp tục nói, hắn trưởng thành quá nhanh, cũng nhanh xích giai đỉnh phong, Bạch Tuyết lao ra như thế nào sẽ làm cho chính mình địa bản ra như vậy cái nhân vật, sợ là muốn chuẩn bị vây quét. Nghe nói mời được Trung Châu đại gia tộc người, kia Dương Hoa Chính cũng là cá lớn. Trợ hộ giết tới Thông Châu phủ Du ngoạn Trung Châu đệ tử. Mạc Xuyên Hiếu kỳ nói, Trung Châu phủ đại gia tộc. Châm Lương Tử gật đầu nói, đúng啊, đối với Trung Châu tới nói, Thông Châu phủ thì tương đương với là nông thôn. Mạc Xuyên không từ hồng y, kia có như vậy khoa trương. Châm Lương Tử theo Mạc Xuyên chỗ này rời đi, không đến bao lâu liền bị Dương trưởng quý thịnh đi qua làm khách. Bất quá bởi vì cùng Mạc Xuyên kết khế ước, Châm Lương Tử có thể nói là nói chuyện nói lắp, có lời nói không tựa, nghẹn khó chịu. Dương trưởng quý nhìn ra vấn đề, bất quá không có nhiều nói cái gì. Vừa tối, Mạc Xuyên ngồi tại giường bên trên điều tức tu hành, theo hô hấp thổ nạp. thể nội chân dương lô hỏa ngực, khí huyết quán thông gian, thể nội có phanh phanh thanh vàng, có thể rõ ràng cảm ứng đến, theo hô hấp thổ nạp, mặc xuyên thực lực tại nhất điểm điểm tăng cường. Bất quá này chồng vào bước thập phần chậm chạp. Tiên pháp điều động quanh thân khí huyết, dẫn lô hỏa, mệnh giếng chi thủy, thủy hỏa giao luyện, âm dương giao hỏa. Mặc xuyên nếm thử án chính mình ý tưởng, đem thủy hỏa giao hỏa sản sinh nhân luân chi khí điều động, nếm thử vận dụng. Chỉ bất quá thủy hỏa giao luyện sản sinh năng lượng, đại bộ phận bị thân thể hấp thu, còn có một bộ phận dễ chịu thần hồn. Có thể nhiều ra tới bị hắn vận dụng rất ít không nói, còn thực tán toái, căn bản không cách nào vận dụng. công độ ngưng thực vậy liền để này ngưng thực, nếu là có thể thành, chính là một môn không có hậu quả môn đạo. Mạc Xuyên nhiệt tình mười phần, một điểm một điểm nếm thử, chậm rãi rút cuộc ngưng luyện ra một tia thực dụng linh khí. Chỉ bất quá liền tại hắn chuẩn bị nếm thử vận dụng lúc, liền cảm ứng đến một cổ dị thường nồng đậm tử khí, vào hắn gian phòng. Bạch Tuế lão gia tới. Mạc Xuyên bất động thanh sắc, phòng ngừa làm Bạch Tuế lão gia nhìn ra hắn môn đạo. Bạch Tuế lão gia đến tới làm hắn có chút ngoài ý muốn, Dương trưởng quỹ đem sở hữu sự tình đều nói rõ ràng, án lý thuyết hắn liền là cái không quan trọng gì, sẽ chỉ nghe phân phó nhân vật. Nay dạng một cái cú phụng, sợ là vừa nắm một bó to. Như thế nào có thể làm Bạch Tuyết lao ra tự mình tới? Chẳng lẽ là Bạch Tuyết lao ra đem lòng sinh nghi, lấy Bạch Tuyết lao ra bản lãnh, chẳng lẽ biết chính mình liền là mạc quấn sự? Không phải là không có này loại khả năng. Trong lòng căng thẳng, tiếp theo Mạc Xuyên liền cảm giác đến một cổ bối rối, thân thể không bị khống chế nằm xuống, rất nhanh ngủ thiếp đi, tiến vào mộng đẹp. Mộng bên trong, Mạc Xuyên sinh hoạt tại một cái nghèo khó tiểu sơn thôn bên trong, cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, cái gì đều nghe ra ra. Hắn kia ra ra hòa ái dễ gần, thiện lương hiền lành, liền là trên người có một cổ mùi thối, cho dù ra ra dùng rất nhiều thảo dược đều không che dấu được. Mạc Xuyên vẫn luôn duy trì thanh tỉnh, biết này Bạch Tuế Lao gia nghị ăn mòn hắn tâm trí, nhìn thấu hắn nội tâm. Hảo tại hắn tại nháy mắt bên trong cảm ứng được Bạch Tuế Lao gia đi tới, không phải còn thật trùng triều. Cùng Bạch Tuế Lao gia cùng nhau tại mộng bên trong sinh hoạt rất nhiều năm, theo hài đồng đến thiếu niên, lại đến trung niên, lão niên. Tiếc cái huyền lạnh ra ra chết sau, mộng cảnh vẫn không có biến mất, mà cho đến Mạc Xuyên chính mình cũng chết ra. Mộng bên trong một thế, hắn có lúc đều sẽ hoài nghi tự thân thật giả, có lúc đều sẽ hoài nghi có thể hay không mộng bên trong mới là thật. Hảo tại hắn vẫn luôn cẩn thận cẩn thận, mấy chục năm dày vò, cũng chưa từng nói ra trong lòng bí mật, cơ bản thượng liền là cái bị công. Chờ hắn chết sau theo ngượng bên trong tỉnh lại, chỉ cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ, nước mắt rưng rưng. Này là Bạch Tuyết lão gia môn đạo. Ta hảo giống như chết một hồi. Nhân sinh buồn thệ, ai có thể chịu đựng đáy lòng tích liêu? Bạch Tuyết lão gia nghĩ theo Mạc Xuyên miệng bên trong nhận được tin tức, sao lại không phải đối Mạc Xuyên một trận lịch luyện? Chương 175. Thiên Diệt Lang quân cùng Lâu quý nhân. Chương 175. Thiên Diệt Lang quân cùng Lâu quý nhân. Tuy nói ngượng bên trong một đời tầm thường vô vị, nhưng tại tâm cảnh thượng, Mạc Xuyên cũng là vào một bước dài. 100 loại nhân sinh 100 loại cảm ngộ. Hắn hiện tại cấp người cảm giác càng thêm trầm ổn nội liễm, thậm chí tại tu vi thượng cũng là tiến rất xa ần ần muốn sờ tắc đến đọ nhị giai ngạch cửa, thể nội lô hỏa càng tăng lên, liền nhục thân tu vi đều có bừng lòng, chỉ cần một cơ hội, liền có thể bước vào lục giai. Nguyên lai tu hành không chỉ chém chém giết giết, kết đùi hấp thụ, nhân sinh muôn màu, tâm cảnh thượng tu hành cũng là tu hành. Có đầy đủ cường đại tâm cảnh mới có thể đi càng xa, trở thành đầy đủ cường đại người. Hiện tại hắn chỉ cần một cái ki ngộ, liền có thể xông phá bình cảnh, tiến thêm một bước. Trong lòng yên lặng cảm tạ Bạch Tuyế lao ra. Nay lúc trời đã sáng. Tối hôn quang ngộng làm rất lâu rất lâu, Bạch Tuyết lao ra tựa hồ đã đi, liền như vậy bỏ qua Mạc Xuyên. Chỉ là, thật như thế sao? Mạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến, tối hôn quang ngộng bên trong, chính mình có phải hay không biểu hiện quá tốt một ít. Một số thời khắc, chính mình quá tình táo, không giống làm ngộng bên trong. Ngộng bên trong sống thêm một thế, làm Mạc Xuyên đối rất nhiều sự tình có mới cái nhìn, một số thời khắc có một số việc, không thể làm không chê vào đâu được. Có đôi khi có sở hở, mới là không chê vào đâu được. Hắn không biết Bạch Tuyết lao ra là thật không nhìn ra còn là giả vợ không nhìn ra. Chỉ biết nói có thể sống như vậy lâu lao ra, tâm tư như thế nào lại không mật. Hắn hiện tại cũng không quá lớn công tích, Dương trưởng Quý sẽ bảo hắn, nhưng nếu là thân phận bại lộ, Bạch Tuế Lao gia không nhất định bảo hắn đến lúc đó Vương Phú Quý, quan âm nương, thậm chí vãng sinh người kia một bên đều tìm qua tới. Sống tạm bợ quật môn đạo, chỉ có thể làm hắn nhiều một cái mạng, cũng không đủ hắn chết 3 lần. Hơn nữa, Châm Nương Tử nói kia dê rừng đen bụng bên trong huyết nục, thần ẩn, ẩn cùng hắn có chút phù hợp, tựa hồ còn có càng mặt trên hơn, tại tìm hắn thân thể bên trong tà ma, cũng không thể bại lộ a. Cùng lúc đó, Bạch Tuế Sơn địa giới, chủ sau trang mặt này tòa đỉnh núi thượng, Bạch Tuế Lao gia ngồi tại một chỗ nấm một dược, Hắn như là một đạo màu ráng cái bóng, không có thực thể, tay bên trong lại cầm một cái thực thể tửu thuốc tử, bá một khẩu yên, thôn văn thủ vũ. Hoa Ái Hiền lạnh mặt bên trên này khắc đầy là nghi hoặc. Không có vấn đề mới là lớn nhất vấn đề, này tiểu tử cẩn thận quá đầu. Đến hạ ra đi lưu lưu mới được. Thiên Diệt Lang quân sự tỉnh, còn là phía Bắc Tôn Trang, Lô quý nhân sự tỉnh, làm hắn đi đâu cái hảo. Mạc xuyên cảnh giác bốn phía, tại viện tử bên trong đợi rất nhiều ngày, vẫn là gió êm sóng lặng. Hắn một là lo lắng thân phận bại lộ, hai là lo lắng mặt đen oa tử. Hiện giờ chính là mặt đen oa tử khẩn yếu trước mắt, không thể bởi vì hắn mà xảy ra sự cố. Hiện tại nếu là xảy ra sự cố, nói không chừng sẽ phí công dọc sức, thậm chí càng thêm nghiêm trọng hậu quả. Trung gian Dương trưởng quý qua tới cấp hắn một ít thế hôi cùng người chết tiền giấy, xích hôi 16 cân, người chết tiền giấy 35 cân, còn có làm cùng phụng động tiền. Nay bên trong xích hôi 16 cân là Dương trưởng quý cá nhân cấp Mạc Xuyên, nói là tình hình kinh tế căng thẳng, về sau còn có đại lễ, hắn tại chuẩn bị, nói chính mình mệnh rất đáng tiền. Mạc Xuyên đem đồ vật đều thu, đưa tiến trưởng quý liền hóa vàng mã cấp Khưu Hương nữ nhi. Khưu Hương nữ nhi rất nhanh tới lời nói, hỏi Mạc Xuyên như thế nào cấp nàng đốt như vậy nhiều giấy, so nói tốt hơn nhiều. Mạc Xuyên cũng không che giấu, đem có thể nói nói, nói này đó đều là trưởng quy đưa lễ. Nay cái cho phụng vị là khiu hương nữ nhi cấp, hắn tự nhiên phải có sợ tỏ vẻ. Mặt ngoài là như vậy nói, thực tế là theo ngày tháng một ngày một ngày trôi qua, hắn trong lòng càng thêm bất an. Khiu hương nữ nhi thực lực đề cao một ít, nói không chừng có thể trợ giúp chính mình. Đúng, Thanh Phong trấn ngươi biết hay không biết? Mạc Xuyên lại nghĩ tới rất lâu không có đi xem tựa bà bà, hiện giờ hắn tại phía Đông Bách Tuyết sơn, tương cách nàng gần rậm, không cách nào bắt tầm, muốn để khiu hương nữ nhi chiếu ứng một chút. Cửu Hương nữ nhi nói, "Ta sẽ lưu tâm, ngươi thật giống như có chút tâm thần có chút không tập trung, tại lo lắng cái gì sự tình? Chỉ là lo lắng, không phát sinh cái gì sự tình, có lẽ là ta nghĩ nhiều." Mặt đen loa từ đâu? Đất bên trong trốn lấy, hắn ăn âm sai thịt, muốn phá xích giai. Âm sai thịt? Cửu Hương nữ nhi nghe vậy giật mình, vừa rồi Mã Xuyên nói như vậy nhiều, có thể không có nói mặt đen loa tử ăn âm sai thịt. Này âm sai thịt đối với bọn họ này loại âm quỷ môn đạo, có thể là đại bổ, tương đương với linh đan rượu dược. Chỉ là này loại đồ vật chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua, nghe đồn là muốn hạ đến âm táo địa phủ. Theo âm sai lão gia trên người các bỏ, có thể thế gian kia có âm tạo địa phủ, kia có âm sai lão gia, sợ thật có, thế gian như thế nào sẽ như thế trật tự hỗn loạn, tà ma khắp nơi, du hồn vô số. Cho nên âm sai thiệt chỉ là nghe nói có, Khưu Hương nữ nhi chưa bao giờ thấy qua. Nàng đội văn nói, từ đâu ra âm sai thiệt? Mạc Xuyên nói, Dương trưởng quý đưa, ngươi nghi muốn, ta có thể giúp ngươi hỏi hỏi. Khưu Hương nữ nhi nói, kia không còn gì tốt hơn, nếu là có một khối âm sai thiệt, cho dù chỉ có hai lượng, cũng đối với ta rất có ích lợi. Cùng Khưu Hương nữ nhi trò chuyện xong, Dương trưởng quý liền đến, cấp Mạc Xuyên mang đến tin tức không tốt lắm. Ta không đoán sai, lão gia hẳn là tới bái kiến ngươi một lần a, tại ngộng bên trong. Lấy ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi hẳn là phát giác đến này một điểm, cho nên tại ngộng bên trong, ngươi không làm lão gia hỏi ra bất luận cái gì đồ vặn. Dương Trưởng Quý đi đến tới, mặt bên trên mang cười, hắn tóc dài dài rất nhiều, tuy nói còn là rợ rợ ưng ưng, nhưng muốn so phía trước thuận mắt nhiều. Hắn nói ra chính mình suy đoán, liền cười tủm tỉm xem Mạc Xuyên. Mạc Xuyên thầm than, này Dương Trưởng Quý đoán tự chuẩn, này tâm tư kiến đáo thực sự quá người. Hắn này lúc qua tới, chỉ sợ là mặt đen oa tử bế quan mấu chốt thời khắc, tăng thêm bạch tuế lao ra kia một bên thực hiện vô hình áp lực, muốn đem chính mình này cái cho phụng, vương vàng giữ tại tay bên trong. Chẳng trách sẽ trước lấy ra âm sai thì tới, ngược lại là chính mình nghĩ quá ít, chỉ muốn mặt đen oa tử có thể tiến đến giai, trong lòng vui vẻ, nghĩ không đến lại là một cái sáng luân chiêu. Dựa vào chính mình thay hắn khu trừ chứ ác chứng, hậu lễ đáp tạ từ đầu, hạ cái bộ. Ngược lại là không nghĩ quá, trưởng quỹ sẽ hại chính mình cứu mạng ân nhân. Dương trưởng quỹ nghe vậy, lắc đầu, nói, ta còn không có hại ngươi, bất quá ngươi môn đạo nhiều, ta đến lưu lại ngươi. Lão gia đợi người không sai, bất quá nhiều nghi, hắn nghi ta cũng sẽ nghi ngươi, phân phó đã xuống tới, ngươi đi xử lý phía Bắc Lâu quý nhân, ta kết hợp các chàng, còn có Trung Châu tới khách nhân, đi đổi bắt Thiên Diện lang quân. Nghe Dương trưởng quý lời nói, Mạc Xuyên sững sờ, Thiên Diện lang quân là Dương Hoa chính hắn biết, cho nên hắn tạ nghĩ, này hai kiện sự tình có thể hay không đổi một chút. Dương trưởng quý giống như cười mà không phải cười xem Mạc Xuyên, nói, ngươi nghĩ một cùng đi đổi bắt Thiên Diện lang quân. Mạc Xuyên trong lòng trầm xuống, vội vàng nói, lão gia như thế nào phân phó, ta liền làm như thế đó. Vậy là tốt rồi, nắm chặt thời gian lên đường thôi. Lô quý nhân sự tình cũng không nhỏ, ngươi muốn nhân thủ liền đi điều, này là trăm tuổi sách, là hành sự lệnh." Dương trưởng quý nói xong, đưa cho Mạc Xuyên một cái giống như lệnh bài đồng dạng màu trắng quyển sách nhỏ, mặt trên viết trăm tuổi sách. Hẳn là liền là lệnh bài, bất quá này mặt trên tựa hồ muốn ký danh, luận công cực khổ. Chương 176. Lô vi trấn. Chương 176. Lô vi trấn. Mặt đen oa tử còn tại đất bên trong chôn lấy đâu, Mạc Xuyên trong lòng lớn nhất dạng buộc liền là hắn. Lão gia tử đi, mặt đen oa tử vẫn luôn đi theo hắn, đối hắn nhiều có trợ giúp, không rời không bỏ. Một cái tiểu quỷ nhi thượng lại có thể như thế. Chính mình cũng lý ứng hộ Chu Toản. Hoa Đào trấn kia Hoa Đào, Tà Ma tính tính khá tốt, Mạc Xuyên trước đi tìm nàng. Hoa Đào Tà Ma nghe xong Mạc Xuyên yêu cầu hỗ trợ, liền miệng đầy đáp ứng, không đến bao lâu, mặt đen oa tử chôn lấy gần đây, nhiều ra một gốc đạo thụ. Tay côi căn râu vào, chỉ cần có một điểm động tĩnh, đạo thụ liền có thể cảm ứng đến. Mạc Xuyên vẫn chưa yên tâm, lại vụng trộm họa mấy chương lá đổ chôn xuống, hô tả thần túy, làm Tà Ma trông coi lại bên trong. Cho dù là Bạch Tuế lão gia tự mình tới, hắn cũng có thể tại rất ngắn thời gian bên trong biết được. Có thể, nếu là Bạch Tuế lão gia mạnh mẽ xuống tới, bắt giữ mặt đen thế nào từ đâu Cung phụng lão gia có thể là vẫn chưa yên tâm. Tiêu Hoa Đạo Tà Ma hóa thành một cái 28 cô nương, nhìn ra Mạc Xuyên tâm tư, ở một bên xoa xoa tay, vướt vướt tóc, có chút quái không tốt ý tứ, tiếp tục nói: "Hắc hắc, tám cân hơi, ta có một muốn nói, là vì di hoa tiếp mục, có thể bảo vệ ruộng bên trong tiểu lão gia vạn vô nhất thất." Mạc Xuyên cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự liền đem tám cân hơi cấp, sau đó làm Hoa Đạo Tà Ma nói nói này muốn nói. Hoa Đạo Tà Ma điểm một cái đại khái, đương nhiên sẽ không đem tựa ra môn đạo nói cho hắn nghe. Bất quá Mạc Xuyên nghe cái đại khái liền đủ, có này biện pháp Cơ bản thượng có thể bảo đảm mặt đen oa tử từ không sẽ có quá lớn vấn đề. Tám cân xích hôi mua cái bảo hiểm, giá trị đem mặt đen oa tử sự tình an bài hảo, Mạc Xuyên cầm trăm tuổi sách lại đi bốn phía muốn người. Lần trước mới vừa ngồi lên cung phụng ngày thứ hai, huyện trang đưa qua tới uống qua rượu hèn mọn lao đầu cùng. Tẩu trang kia rượu hoàng bét cái muối cũng uống, khí trang tới mấy cái tiểu nhị, còn lại liền là mỗi người bọn họ mang theo chút người, thêm lên tới có 30 mấy cái. Lô quý nhân sự tình không có thiên diện lang quân sự tình đại, làm Mạc Xuyên chính mình tổ chức nhân thủ, liền là muốn nhìn một chút này năng lực tổ chức. Chín trang, Quế, Tiễn, Khí, Lam, Lương, Bố Ngựa, đi, Huyễn, giống như này loại sự tình, Khí Trang, Lương Trang, Ngựa Trang, Tẩu Trang, Huyễn Trang đều được ra người. Lại tăng thêm cấp tự một đường tiểu nhị, 180 người, các tia kỳ chức mới tính là ôn tọa. Khí Trang chuẩn bị ra hỏa sử nhi, bất luận là trấn vật, còn là hối vật, còn là đấu pháp yêu cầu một hệ liệt đồ vật, đều có thể tìm bọn họ mượn. Lương Trang chủ ăn, tuy nói Lương Trang đều là người chết tiền, nhưng cũng không là hoàn toàn không có người sống, kết hợp Ngựa Trang, kéo một ít hành lương là có tất yếu đều là phạm nhân chi khu, còn làm không được gãy mất ngũ cốc, thì ăn, yêu cầu ăn uống ngủ nghỉ. Tẩu Trang tìm đường. uyên trăn thuật, này đó phối hợp lại, hình thành một bộ hệ thống, mới có thể ổn thỏa. Mạc Xuyên lại chỉ tìm chừng 30 cá nhân, có chút hoàn toàn ra khỏi Bạch Tuế lão gia dữ liệu. Này người có thể dùng, nhưng không thể trọng dụng, năng lực tổ chức không được, làm không được đem. Bạch Tuế lão gia trong lòng kết luận, liền không quan tâm Mạc Xuyên như thế nào làm. Cái gì đều đi chú ý, hắn một người chết đến lại mệt chết một lần. Sáng sớm hôm sau, Mạc Xuyên chờ Mạc Khắc cung phụng cùng tiểu nhị rửa mặt, thức ăn, không sai biệt lắm thời điểm liền bắt đầu lên đường. Phía Bắc Lâu quý nhân vị trí, cơ hồ là nhanh muốn rời đi Bạch Tuế Sơn địa giới, khoảng cách rất xa. Bọn họ tại Bạch Tuế Sơn trung gian mạnh nhất, cho nên chuẩn bị hảo phải bắt khẩn thời gian lên đường. Mạc Xuyên rời đi thôn trang thời điểm, cũng đúng lúc xem đến Dương Trưởng Quý ra cửa, xa xa xem đến, nơi xa có thật nhiều người tại, sợ là có 200 người. Xích gai không thiếu, có 2 30 cái, tuy nói đều là xích gai 1 2, nhưng cũng tự khủng bố, đến xích gai liền là chất biến, là xích gai đầu pháp, cũng không là bạch gai thời điểm kia loại tiểu đả tiểu nháo. Trừ xích gai, còn lại tiểu nhị tu vi cũng không thấp, kém cỏi nhất đều có bạch lục giai. Bạch Tuế Sơn địa giới năng nhân dị sĩ rất nhiều a, so quan âm nương kia bên trong còn nhiều, bất quá cao giai liền không bằng quan âm nương. Quan âm nương trừ lục tướng, còn có ngồi xuống điểm hương tướng không gặp qua ra tay, nghe nói rất lợi hại. Cũng liền tại sắp thu hồi ánh mắt lúc, mạc xuyên xem đến đám người bên trong có một cái hoa phục thiếu niên, bị một đám xích gai vây quanh, nhưng cái đó xích gai mặt bên trên đều mang lệnh nọp định nọp. Trung Châu tới công tử ca. Mạc Xuyên nhớ ký kia công tử ca tướng mặc sau, mang chính mình này một bên người, hướng phía bắp đi. Một đường trèo đèo lội suối, bởi vì nhân số cũng không thiếu, tăng thêm khí trang thực sự vất vả. Khí trang mấy cái tiểu nhị, mỗi người đều lưng một cái đại cái gùi, cái gùi bên trong tràn đầy. Cái gì gương đồng, đỉnh đồng, đồng tiền, đồng mình Cái gì tiền giấy, hà bút, hương đến, thuế dầu, không thể đếm hết được. Nhưng phẩm là cách làm yêu cầu dùng thượng, đều cấp mang lên, một đám kia cái gửi bên trong đồ vật cao hơn đầu không biết nhiêu ít, đi khởi đường tới như là nổi bắt bầu buồn đụng vào nhau, bịch bịch vang lên không ngừng. Mạc Xuyên biểu tình cổ quái, hắn còn là lần đầu tiên thấy này loại chẳng cảnh, ấn tượng bên trong này khí trang có chút giống du thương, bất quá du thương hàng hóa đều là trân châu trên người, hoặc giả như kéo xe. Nay khí trang tiểu nhị, vì cái gì không tìm lưu có hàng hóa? Bất quá cũng hảo tại không có xe bò, không phải tốc độ càng chậm, cũng tại này dạng tình huống hạ, rốt cuộc tại ngày thứ 3 sáng sớm, Đi tới này hành mục đích. Nơi xa tọa lạc một cái không nhỏ thị trấn, bản đồ bên trên đánh dấu lô vị trấn, thị trấn bên cạnh thôn xóm chỉnh tịnh tề tề, quy mô không nhỏ. Càng phía trước có một dòng sông, dòng sông hai bên cỏ lau khắp nơi. Mã Cung Phụng, đến nơi rồi, muốn chuẩn bị một chút, khả năng sẽ là một trận ác trận, tăng thêm một đường, có chút đói, mang lương thực không nhiều, còn đến đi trấn thượng mà lương. Huynh đệ nhóm một đường vất vả không nói, này lô quý nhân là hàng cứng, gấp không được, còn đến tìm một chút đệ. Lô quý nhân thực lực không thể khinh thường, nghe nói là cái xích tứ giai đại quý, trước kia vẫn luôn an an ổn ổn tại phía bắc thượng quán Nhật Tử. Dòng sông hai bên bờ đều có thị trấn thôn xóm, thờ phụng lô quý nhân rất nhiều, này bên trong nhà giàu nguyệt nguyệt thượng cùng, nhà nghèo ra không được lực, liền đưa đồng nam đồng nữ. Nàng ngay tháng hấp nhãn, liền không làm có dễ. Chỉ là không biết gần nhất như thế nào, này lô quý nhân bắt đầu làm yêu, an bài người loạn muốn lễ, còn làm người hiến tế huyết nhục cấp nàng. Không chỉ có như thế, còn làm ra mấy chỗ chướng. Lại như thế nào cũng là Bạch Tuyế lao ra địa bàn, cho dù là bên cạnh, kia cũng là muốn cấp Bạch Tuyế lao ra thượng cùng. Hàng năm muốn cấp nhiều y lễ, muốn cấp nhiều ít người, về sau nói không chừng còn sẽ ra nhân tài. Bạch Tuyế lao ra yêu tài. Đối hắn tới nói lâu quý nhân làm loạn, liền là tại làm thị chính mình châu ngựa, tự nhiên là sẽ không bỏ mặc không quản. Cũng là bởi vì chú ý đến Mạc Xuyên, cho nên mới sẽ làm Mạc Xuyên tới làm. Nếu là có thể thành, Bạch Tuyết lao ra liền sẽ coi trọng mấy phần, địa vị nước lên thì thề lên. Mạc Xuyên xem xét xem chính mình này một bên người, biết lâu quý nhân này điểm tử không tốt gặp, liền làm người đều cải trang trang điểm một phen, trước đi thăm dò hư thực. Khí trang lưu lại, Mạc Xuyên mang tẩu trang cùng Huyền Trang cung phụng, tăng thêm 6 7 tiểu nhị, tìm thôn xóm mua mấy thân tố quần áo vải, lại hướng thị trấn đi đi tới trấn thượng, chỉ thấy trấn thượng tử khí nặng nề. Đường bên trên hành người đều giống như không hồn nhi. Bên đường bán thịt lão làm thịt, thịt biểu tình chất phác, đều không biết làm thịt đến chính mình tay, đẻ lại thịt kia cái tay bị chặt huyết nhục mơ hồ, tiện tay thượng thịt theo hỗn tạp tại cùng nhau. Vừa rồi thôn tử còn hảo hảo, như thế nào chấn thượng thành này dạng. Chương 177. Bệnh vào từ miệng. Chương 177. Bệnh vào từ miệng. Lô quý nhân âm túy chi khí, trấn trụ bọn họ thần hồn, này đó người thành cái xác không hồn, chúng ta vừa rồi dừng lại thôn tử, cách đến xa, cho nên không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng quá mấy ngày liền không nhất định. Còn tính ra kịp thời, liên la đối chúng ta tới nói không là chuyện tốt. Lão quý nhân hảo sinh lê tẩm, như thế tà thuật, thương thiên hại lý, như thế tà ma. Tẩu trang diệu hoàng bét núi hùng hùng hổ hổ, bất quá không có tiếng nói, muốn nói thương thiên hại lý sự tình, Bạch Tuế lão gia sẽ chỉ so lão quý nhân càng nhiều. Nay phía đông lớn nhất tà ma, liền là thuộc Bạch Tuế lão gia, chỉ bất quá Bạch Tuế lão gia có quy củ, có thể khiến người ta sống sót đi, cho nên cam tâm quy củ. Lão quý nhân muốn trừ, liền là bởi vì nàng đánh vỡ Bạch Tuế lão gia quy củ. Hai người bất đồng là, một cái là trực tiếp tước đoạt sinh linh tính mạng, một cái khác là lưu một hơi, cấp mọi người một đường sinh cơ, từ bỏ chống lại. Ngươi xem Bạch Tuế lão gia tọa hạ tiểu nhị người có thể là không thiếu, cũng không có bất đãi, cho nên cam tâm tình nguyện. Tẩu Trang không nói tiếp, Huyền Trang lao đầu thì là chứng trạc đàng hoàng, nhíu lại lông mày đánh giá bốn phía. Lô Vi chấn thượng người đều si đốc, phía trước có thanh niên đầu thiếu một khối, tay bên trong còn cầm tảng đá gõ chính mình đầu. Kia thanh niên nói chính mình đầu ngứa, có thể hắn đầu đã bị hắn gõ hết nhục mơ hồ, kia liền là trước mặt ngựa đám người chờ kia thanh niên lung la lung lay theo bên cạnh đi qua, sắc mặt đều là nhấp biến, chỉ thấy kia thanh niên đầu bên trong từng đầu côn trùng bò mẹo. Những cái đó côn trùng như là con riết, chỉ bất quá rất nhỏ, chỉ so với sợi tóc lớn một chút, muốn không là mạc xuyên nhãn lực hảo. đều thấy không rõ lắm, nhưng phàm thấy rõ, đều hít sâu một hơi. Mấy cái không thấy rõ tiểu nhị một hỏi, đợi biết nguyên do sau, đều là nhịn không được tê cả da đầu, thân thể có chút phải run. Bọn họ đều nhìn không thấy kia loại côn trùng, đến lúc đó như thế nào chúng triêu đều không biết. Muốn thật bắt đầu cách làm khởi thế, trước hết chết liền là bọn họ này, loại liền địch nhân môn đạo đều đoán không ra. Ba vị lão gia, kia là cái gì đồ vật? Có thể chui vào đầu óc bên trong. Huyền Trang lão đầu nói, ăn nao cổ, lại gọi tiền trinh sâu, có thể theo ngươi lặn ra chui vào ngươi đầu bên trong, đem ngươi đại náo gặp không. vất quá những cái đó côn trùng rõ ràng không có gặp ăn dấu hiệu, chỉ là tại đầu bên trong lọ xoay, hẳn là bị tận lực khống chế lại, không biết này lô quý nhân giáp tâm ở đâu. Tâm tình mấy người các tự bất động, tiếp tục hướng thị trấn bên trong đi. Bọn họ đến thị trấn bên trong tới, một là vì mượn lương, hai là vì tìm hiểu hư thực, tìm hiểu tình huống. Hiện giờ trấn thượng người đều thành này dạng, kia mượn lương một sự tình chỉ có chính mình đi lấy. Hỏi không đến tin tức, kia liền xem môn đạo, hiện giờ này đó trấn thượng người, liền là lô quý nhân môn đạo đem môn đạo thăm dò rõ ràng, lại nghị đối soát, làm ít công to đám người tới trước đến trấn thượng lương trang cửa hàng. Bên trong trưởng quỷ là tuổi gần 60 lão đồ mập, hiện giờ chính ngồi liệt tại lạnh ghế giữa bên trên, hai mắt vô thần nhìn xa nhà. Mắc xuyên mấy người đi vào cửa hàng, kia trưởng quỷ trong mắt đột nhiên quay tròn chuyển lên tới, mặt bên trên hiện ra tươi cười, chỉnh cái thân thể cứng ngắc đứng dậy. Tới khách nhân làm, mấy vị tổn lương còn là lấy lương. Trưởng quỷ trong mắt nâng lên, không bị khống chế quay tròn chuyển động, mặt bên trên tươi cười rảo rạt. Lấy lương. Huyền Trang cung phụng cười ha hả từ ngực bên trong lấy ra một trương giấy trắng, gấp mấy lần lại lần ra, kia giấy trắng liền thành tờ phiếu. Hắn đưa cho trưởng quỷ. Trưởng quỷ con mắt quay tròn lung tung chuyển động, đem tồn phiếu tiến đến phụ cận, cười ha ha 2 tiếng. Lấy lương 100 cân, mấy vị chờ một lát. Trưởng quỷ nói xong liền từ mấy người bên cạnh đi qua, xốc lên vài mảnh đi hậu viện đám người đợi trái đợi phải, lại từ đầu đến cuối không thấy kia trưởng quỷ lại ra tới. Chờ một cái tiểu nhị thực sự chờ không nổi, xốc lên vài mảnh đi vào hậu viện sau, kinh hô một tiếng nhanh lên lại ra tới. Kia trưởng quỷ đoan một cái sọ người đầu, cười ha hả qua tới. Hắn mới vừa nói xong, vài mảnh liền bị xốc lên, kia trưởng quỷ toàn thân huyết lâm lâm, đoan một cái sọ người đầu, cười nói, "Tất cả nhà lao tiểu đều tại này, 100 cân lương." Mạc Xuyên còn không nói chuyện, vừa rồi đi vào kia cái tiểu nhị lại là duỗi tay tiếp tới, tựa hồ bị truyền nhiễm, cũng là xin đốc, cười ha hả nói, hảo đại khoe xọ. Đám người đều là sắc mặt biến biến, bọn họ không biết hỏa kế này cái gì thời điểm bên trong chiêu, là côn trùng. Đầu trang cung phụng có chút nghi hoặc, nhỏ giọng dò hỏi Mạc Xuyên. Mạc Xuyên xem kia chúng chiêu tiểu nhị, lắc lắc đầu, nói, là cỏ lau sợi thô, bất quá này sợi thô có vấn đề, ta nhìn ra chút môn đạo, nhưng còn phải xem xem. Hắn quay đầu về còn lại mấy cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh tiểu nhị phân phó nói, các ngươi trước ra ngoài đi. cũng mặc khác người tụ họp, Mượn Lương sự tình đi bên cạnh Tôn Tử Mượn, không muốn mạnh cấm mất tính, không được liền lấy vé hôi đổi đều có thể, nhớ ta tài khoản. Hai vị lão ca lại cùng ta một đường, cảm thấy cố hết sức, liền lui ra ngoài. Nay đó tiểu nhị cùng không cần, chỉ có thể không công chịu chết, chết một điểm giá trị đều không có đường nhìn trước mặt chúng tiêu kia tiểu nhị cười ha hả để cái sọt đứng tại kia, đã chết hảo chút thời điểm. Mấy cái tiểu nhị liền muốn nói cảm ơn, Mạc Xuyên vội vàng khoát tay, nói, bệnh vào từ miệng, đi ra ngoài thời điểm nhớ lấy, đừng há miệng. Hắn lại đối còn lại hai cái cho phụng lão ca nói, hai vị lão ca các ngươi cũng trùng triều, bất quá hảo tại tu vi hùng hậu, tổn thể nội ngũ tạm lục phủ liền không có việc gì. Nại thôn trang mê con mắt, đến tiện phước hai vị cùng ta một chuyến. Mạc Xuyên tuy nói không nhìn ra lô quý nhân môn đạo cụ thể, nhưng có thể nhìn ra tới kia tiểu nhị như thế nào trùng triều. Kia tiểu nhị đi vào lại ra tới, miệng há ra, liền không có cách nào cứu. Mạc Xuyên mở miệng không có việc gì, là bởi vì thể nội lô hỏa đem những cái đó nhỏ bé như bụi đồ vật tiêu hủy, có thể nói tại hắn kia bên trong, vào miệng tan đi. Tẩu trang cùng Huyền trang hai cái cho phụng cũng trùng triều, bất quá dựa vào tu vi chống đỡ, ngắn thời gian không sẽ có vấn đề, không thêm kịch tình huống hạ. Điều trị chút thời gian liền tốt, muốn không là này lô quý nhân sự tình hắn nhất định phải làm, Mạc đen oa tử kêu bên trong cũng đến nhanh đi về, Mạc Xuyên khẳng định là thứ nhất cái chạy. Hiện giờ chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể kiên trì lại tham dò lô quý nhân nền tảng. Hai cái lao cung phụ cũng là kiên trì gật đầu, nhưng cũng không còn dám mở miệng nói chuyện. Mấy cái tiểu nhị hoảng hảng trương trương rời đi, Mạc Xuyên xem bọn họ bối rối bộ dáng, nhịn không được nhíu mày. Này thế đạo, gặp sự ngàn vạn không thể sợ, sợ chẳng khác nào rơi nửa cái mạng, một cái mạng là sống, nửa cái mạng nhưng là là quỷ. Này mấy cái tiểu nhị không biết như vậy bối rối, cũng không là hảo dấu hiệu. Này tiệm lương thực lương liền tính bình thường, chúng ta cũng không cần, hai vị lão ca, chúng ta hướng kia phía cọ lau đi. Ba người đồng hành, một đường xuyên qua lô vi trấn, đi tới trấn bên cạnh, nhìn về phía trước cọ lau. Phía trước cách nhìn rất xa không rõ ràng, hiện giờ cách đến gần, mới phát hiện cọ lau ruộng bên trong, đến nơi đều là máu, đến nơi đều là chân cột tay đứt. Mấy người một xem, sắc mặt đều là nhấp biến, bởi vì tại này đó chân cột tay đứt bên trong, bọn họ xem đến không thiếu Bạch Tuế Sơn tiểu nhị, không là cùng vào tôn trang mấy cái, là xa xa lưu tại núi bên trên, chờ bọn họ trở về những cái đó. Không xong, bị Đoan Đường lui. Chương 178, Múa diễn. Chương 178, Múa diễn. Nguyên bản định là làm lại bộ đội tại phía sau, căn cứ tình huống thi pháp khởi thế. Mạc xuyên mấy người đến lô vi trấn tìm hiểu, kiểm tra lô quý nhân môn đạo, làm rõ ràng sự tình nguyên do. Nay thế đạo không biết cửa đối diện nói, có thể là rất dễ dàng thiệt thòi lớn đối diện là tà ma, không biết ngươi môn đạo nói không chừng có thể chống nổi đi. Ngươi liền so tà ma yếu rất nhiều, rất nhiều môn đạo là hế hôi trị không được, nếu là không cẩn thận chúng chiêu, chính là một mệnh ô hô. Cho nên không có đến cá chết lưới rách tình trạng, tại không biết đối diện nội tình tình huống hạ, Rất nhiều người đều không sẽ tùy tiện ra tay. Mạc Xuyên cũng là ôm mồn tỏa ý tưởng, mang người đi trấn thượng xem tình huống. Nhưng hôm nay môn đạo không biết rõ ràng, Lô quý nhân lại đem đằng sau chờ bọn họ người, cấp một nồi đoàn. Này, nhưng lại là, là triệt để về mặt, không có bất luận cái gì quay lại được sống. Cũng liền ý vị, Mạc Xuyên đám người hoàn cảnh nguy hiểm. Không có khí trang chôn trấn vật, khởi thủy khí pháp, dựa vào nhân số ưu thế bảy trận, ngăn chặn Lô quý nhân âm túy khí, trấn trụ nàng bốn phía. Chỉ bằng Mạc Xuyên đám người, sợ là đối phó không được Lô quý nhân. Tuy nói Lô quý nhân tu vi chỉ có Sích tứ giai, có thể ngươi muốn biết nàng có nhiều lại Này bờ sông từng mảng lớn quò lao theo gió lay động, là nhiều lớn một khối. Đằng sau người liền tính không chết hết, cũng chết 7, 8 phần, này lô quý nhân là cái gì ý tứ? Muốn cùng lão gia triệt để vật mặt. Nàng cái xích tứ giai tà ma, tại chính mình địa phương làm loạn, chúng ta qua tới cũng không làm một hai phải diệt trừ nàng, nàng nhận cái sai cho thấy thái độ, chúng ta cũng coi như đem sự tình giải quyết. Này tính như thế nào hồi sự? Đuổi tận giết tuyệt. Thật sự không sợ lão gia trách tội, Bạch Tuyết lão gia tức giận, nàng có thể gánh chịu sao? Tẩu Trang rượu hằng Bết Mùi đứng tại mạc xuyên bên trái, xem phía trước tràng cảnh sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng nói: Mạc Xuyên nói bệnh vào từ miệng, cho nên hắn nói chuyện tiết tấu rất quái lạ, đọc nhấn rõ từng chữ không tính quá rõ ràng, nhưng bụng bên trong cũng có khí không ngừng hướng bên ngoài phun, ngăn cản bên ngoài cỏ lau sợi thô tại lơ đãng bên trong bay đến miệng bên trong. Hắn lớn tiếng nói chuyện, cũng là vì nói cho Lâu quý nhân nghe, làm Lâu quý nhân nghĩ rõ ràng, cùng Bạch Tuế lao ra về mặt, cũng không là việc nhỏ. Nếu là Bạch Tuế lao ra ra tay, Lâu quý nhân có thể không có mạng sống đạo lý. Ha ha ha, các ngươi mấy cái thật tốt cười, này cái thời điểm, còn muốn lên tiếng hù ta, làm ta đầu bạch dài hay sao? Tẩu Trang cung phụng nói xong, liền nghe thấy phía trước cỏ lau ruộng bên trong một trận quỷ dị cười khẽ thanh. Tiếng gọi như chu bạc, nghe vào trong lốt hai, nháy mắt bên trong liền trui đến trong lòng, làm cho lòng người gia tốc, khí huyết dâng lên, có chút khó chịu. Còn không có nhìn thấy lô quý nhân hóa thân, chỉ nghe thanh âm liền như thế khó chịu, Mạc Xuyên biết này tà ma khó đối phó, một không cẩn thận rất có thể liền bằng dao, trong lòng sinh ra thoái ý một bên Huyền Trang cung phụng cũng là mở miệng, nói: "Hảo sinh lợi hại, ma cung phụng, điểm tử cứng rắn, làm sao bây giờ?" Mạc Xuyên xem cỏ lau ruộng bên trong thi hài tản mát, rất nhiều tứ chi lạc tại sông bên trong, đem nước sông nhuộm đỏ. Từng khối từng khối thịt lơ lửng tại mặt nước bên trên, có chút đã bị phao trắng bệ. Lô quý nhân xem bộ dáng là nói rõ muốn cùng Bạch Tuế lao ra giang thượng hiểu rõ, còn có thể làm sao? Đương nhiên là chạy trốn. Nếu như mang đến người không có ra vấn đề, bọn họ còn có thể bính nhất bính lô quý nhân. Nhưng này lô quý nhân thực rõ ràng biết Bạch Tuế Sơn các trang môn đạo, trước tiên đem đường lối đoạn, làm bọn họ không đến tạng, liền không thể nào là đối thủ. Mạc Xuyên nhỏ giọng đối Huyền Trang cung phụng nói nói, "Lão ca, Huyền Trang thêm tổ chàng, an lý thuyết chúng ta chạy trốn, cũng không có vấn đề đi." Hai người nghe vậy đều là sững sờ, biểu tình có chút cổ quái, nghĩ thần nguyên lai like này mới là làm bọn họ một đường căn bản nguyên nhân. kia có người còn chưa bắt đầu làm việc, liền nghĩ chạy trốn. Bất quá mạc xuyên nói có đạo lý, tẩu trang thêm hứa chàng, này chạy trốn bản lãnh bất hợp, sắp thực có cơ hội. Chỉ là chúng ta chạy, trở về như thế nào bản dao. Leo ra. Mấy vị, các ngươi lời nói, ta nghe. Bọn họ còn chưa nói xong, cô lao ruộng bên trong lại truyền tới nữ tử thanh âm, rất nhanh cô lao lay động, tiếp trận trận tiếng nước, phía trước cô lao rối ra một chỉ vết lăm lăm quay tới. Kia tay to to, gỡ ra cô lao cán, lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt tới. Kia khuôn mặt như là đôi tám thiếu nữ, kia tay lại như là thảo hắn tay, chờ thân thể triệt để lộ ra tới. Ba người đều là nhíu mày, sắc mặt khó coi. Này thân thể một xem liền là các loại tứ chi chắp vá ra tới, khuôn mặt thân thể không có một chỗ tương hợp. Vì sao môn chắp vá thân thể? Chẳng lẽ có cái gì đam mê? Này thân thể cũng là môn đạo, sợ là không thể chạm vào. Nói chuyện lúc, Huyền Trang công phụng lấy ra một mặt tấm gương, cầm tấm gương đối kia chắp vá thân thể nữ tự chiếu chiếu, mặc xuyên cùng Tẩu Trang công phụng nhìn sang, chỉ thấy kia tấm gương bên trong cái gì đều không có. Huyền Trang công phụng đỏ mặt lên, lúng túng nói, "Này là ta bà bối, thường ngày ta ma đối thượng một chiếu, liền có thể biết này môn đạo, chủng loại, còn có nguyên bản diện mục." Nai lô quý nhân có môn đạo, chẳng trách dám cùng lão gia khiêu chiến. Mạc Xuyên nghe vậy, lại là đối tấm gương nhìn nhiều, này tấm gương đến kỳ lạ. Thấy tấm gương không có hiệu quả, Huyền Trang cung phụng đem này thu hồi, lại lấy ra một bức tranh. Bức tranh bên trong họa năm thân ngựa, chính tại bãi cỏ bên trên ăn thảo, Mạc Xuyên chớp mắt công phù, liền thấy những cái đó thất ngựa đổi vị trí, chờ hắn lại trước mắt, những cái đó thất ngựa vị trí lại đổi. Phía trước kia chắc vá thân thể nữ tử nhìn hướng này một bên, đồng dạng xem đến kia bức họa, thấy thế cũng không nóng nảy ra tay, tò mò nhìn. Cái này là Huyền Trang bản lãnh, múa diễn. Ngươi cũng hảo, ta ma cũng hảo. Tổng lão yêu thích xem náo nhiệt, mà Huyễn Trang đem diễn, thường thường là hiểu chảo người trong mắt. Ngáy mắt bên trong liền đem tại chàng ánh mắt hướng dẫn. Huyễn Trang cung phụng cười hắc hắc, cố lộng huyền hư, chụp một phách mở ra bức tranh, trái đi hai bước chụp một phách, phải đi hai bước chụp một phách. Tay hướng hỏa thượng hư nằm, miệng bên trong hi luật luật, phát ra ngựa tiếng tê r. Kỳ dị một màn tới, kia bức tranh bên trong thất ngựa thế, nhưng giống như dừng lại án niềm bình thường, một bước một bước động, nâng lên đổ tới. Chậm rãi, Huyễn Trang cung phụng thế, nhưng theo họa bên trong, dẫn ra mấy thất thủy mặc ngựa ra tới. Hắn giắt dây cương Đưa cho Mạc Xuyên một thất, đưa cho Tẩu Tràng Cung Phụng một thất, quay đầu đi. Thế nhưng giặc một thất cấp lô quý nhân kia chấp vá thân thể đừng nói lô quý nhân sững sốt, Mạc Xuyên đều sững sốt. Chỉ thấy Huyện Trang Cung Phụng bay đầu, đối hai người nháy mắt ra hiệu, sau đó mở miệng nói, cái gì không, cưỡi lên tất ngựa, Du Sơn ngoạn thủy một phen, Loco Loco, lại không làm một hai phải đánh, cái ngươi chết ta sống. Chúng ta tới cưỡi ngựa, ai lạc tại phía sau, nhưng không cho truy. Nói xong hắn trước tiên ngồi trên lưng ngựa, kia thủy mạc họa bình thường tất ngựa thế, nhưng di chuyển chân đi lại. Giá. Hô quát một tiếng, Huyện Trang Cung Phụng cưỡi ngựa lên ngang rồi đi, kia thủy mạc ngựa chạy nhanh chóng. liền là một đường thượng có mực nước rơi xuống, kia thất ngựa nhan sắc cũng tại từ từ ý đi. Mạc Xuyên nhấc mắt xem Lô quý nhân chấp vá thân thể, chỉ thấy này có nhiều hứng thú cũng cỡi lên ngựa, rõ ràng bị Huấn Trang cung phụng hấp dẫn lấy. Tẩu Trang cung phụng đội vàng lên ngựa, cũng thúc dục Mạc Xuyên. Mạc Xuyên cỡi lên ngựa cùng Tẩu Trang cung phụng cũng nghênh ngang rời đi, chỉ còn Lô quý nhân thất ngựa có chút bướng bỉnh, không quá nghe sai sự. Sắc mặt nhấp biến, đợi nàng nâng lên đầu tới, Mạc Xuyên đám người thân ảnh đã sớm không thấy. Chương 179. Cố Lao, Ôn Nhu Hương. Chương 179. Cố Lao, Ôn Nhu Hương. Nay Cố Lao Như thế nào nhìn không thấy Quế A? Chúng ta chạy trốn nơi đâu, chúng ta không là hướng trấn thượng chạy sao? Hướng trấn thượng chạy, hẳn là cách cỏ lau càng ngày càng xa mới đối đi, như thế nào bốn phía còn là xem không đến cùng cỏ lau. Tẩu Trang cung phụng cười thủy mạc ngựa, thần sắc khẩn trương, không ngừng bốn phía quan sát. Bốn phía là một nhìn vô tận cỏ lau, ẩn ẩn có tiếng nước chảy vang lên, chứng minh bên cạnh có dòng sông. Gió nhẹ từ từ thổi động, cỏ lau lay động, tia cỏ lau sợi thô theo gió tung bay. Như không là này khắp đối mặt sinh tử nguy cơ, tại mênh mông vô bờ cỏ lau dục ngựa lao nhanh, sẽ là một bước tuyệt mỹ bức tranh. Mạc xuyên cảnh giác bốn phía, Tẩu Trang cung phụ cảm thấy kỳ quái thời điểm, hắn đã kỳ quái một hồi, chỉ bất quá mặc cho hắn như thế nào để Tọa Hạ Mã Nhi quay ngược lại phương hướng, đều sẽ cùng hai vị cung phụ một lần nữa thu hợp, tựa như là quỷ đã tưởng. Tọa Hạ thủy mặc ngựa theo chạy, bút tích đã bắt đầu rơi không sai biệt lắm, mắt xem tốc độ dần dần chậm lại, Mã Nhi cũng muốn không được. Tẩu Trang cung phụ thần sắc càng thêm lo lắng thấy thế vội vàng hét to, "Chu lão đầu, ngươi ngựa muốn không được, ngươi ngựa mư không, mư không?" Chu lão đầu chính là Huyền Trang cung phụ, nghe vậy sắc mặt một đen, bình tĩnh mà nói, "Ngươi tốt nhất nói rõ ràng một ít, không là ta ngựa không được, là chúng ta đều trùng chiêu." Tẩu Trang cung phụng sững sờ, khó hiểu nói: "Vậy còn không là ngươi ngựa không được, nếu là hành, chúng ta lại nơi nào sẽ chiêu? chú tiêu?" Chu cung phụng bị nói mặt bên trên không quá tự tại, nói: "Này thủy mạc ngựa dính lấy là yêu mã tinh hồn, dùng máu người sống phối thêm mãi mực, phế đi ta một trăm mấy đầu mới vẽ ra tới. Nay sổ tay sự tình vì ngựa trốn đi, thần mã tiên, có thể là ta tuyệt chiêu một trong, này đều chạy không thoát, vậy chúng ta nhiều nữa được không?" "A, rất nhiều nữ nhân." Liên tại này lúc, Tẩu Trang cung phụng mắt bên trong phong quang, mặt bên trên lộ ra hèn mọn tươi cười, hô to nói rất nhiều nữ nhân. Mạc Xuyên cùng Huyền Trang cung phụng sửng sở, ngẩng đầu đôi phía, phát hiện chẳng biết lúc nào, những cái đó nguyên bản cỏ lau, biến thành một đám dáng người thon thả thước tha nữ tử. Này đó nữ tử một đám dáng dáng người bốc lửa thực, tại kia LA lay động thân thể, quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Tẩu Trang cung phụng càng già càng dẻo dai, rất nhanh liền liêu ra má mũi, cũng nhịn không được nữa nhảy xuống ngựa tới, đối những cái đó nữ tử nhảy tới. Những cái đó nữ tử vây quanh Tẩu Trang cung phụng, đem này vần quanh, từng cái từng cái cánh tay ngọc mở rộng, đem nó tứ chi khóa lại. Tinh tế ngón tay theo này cổ họng phía trước vần quanh, sau đó đột nhiên nắm chặt. Tẩu Trang cung phụng mặt bên trên mang phấn khởi ý cười. khuôn mặt càng tới càng hồng, rất nhanh liền chỉ có hít vào mà không có thở ra. Cổ Lao dụm bên trong, Ôn Nhu Hương đã sớm có nghe thấy, nổi tiếng không bằng vừa thấy, quả nhiên lợi hại. Huyền Trang cung phụng thấy Tẩu Trang thở phúng nói, đại kinh tất sắc, lập tức nghĩ khởi quan tại lô quý nhân truyền thuyết đều nói lô quý nhân trời sinh tính phóng đãng, ai đến cũng không có cự tuyệt, thường thường có nam tử chạy đến cổ lao tới, người ngoài chỉ thấy cổ lao lay động, ngoênh ngoênh nghiến nghiến chi thanh. Nói là cổ lao dụm bên trong, có lô quý nhân Ôn Nhu Hương, lệnh người muốn ngừng mà không được. Nay lúc Huyền Trang cung phụng mắt bên trong, bốn phía đều là béo béo mập mập, đầy đặn hảo xem lư hữu nhân. Hảo tại hắn chính mình là múa diễn hành ra, biết là giả, cho nên mới có thể ổn định tâm tính, bất vi sở động. Hắn quay đầu một xem, đã thấy Mạc Xuyên cũng không vì mà thay đổi, không từ kỳ dị. Lại là Mạc Xuyên vừa rồi kém chút nhịn không được, dùng khiên mệnh thẳng bản lãnh. Mắt bên trong thế giới không có những cái đó yêu diễm hình ảnh, chỉ có từng căn căn cỏ lau lay động, mà tại cỏ lau mặt đất bên dưới mặt, vô số rễ cây liên tiếp, bệnh thành căn mạng lưới. Sở hữu căn dâu đều tụ tập đến một nơi, bao trùm một viên cự đại trái tim. Cả khối cỏ lau đều là lô quý nhân, Mạc Xuyên bọn họ chính tại lô quý nhân trên người, dùng ngựa mà đi. Quay đầu lại nhìn Tẩu Trang cung phụng, Mạc Xuyên nhảy đi xuống ngựa đi, nhanh chóng hướng về trở về, lô hỏa thiêu đốt, miệng bên trong phun ra một khó chịu tới, những cái đó gọi lao ngộ hỏa liên đốt, phát ra thê thảm tiếng thê ực. Vừa rồi sở thấy, làm Mạc Xuyên rõ ràng chỉ rượi vào hắn một người chi lực, rất khó theo lô quý nhân tay bên trong đào thoát, nếu khởi tẩu trang cung phụng, kia chạy trốn bản lãnh khẳng định không thể coi thường. Giúp một tay tẩu trang cung phụng, chẳng khác nào giúp một tay hắn chính mình. Khác một bên huyễn trang cung phụng quay đầu, chỉ thấy Mạc Xuyên xông về tẩu trang cung phụng bên cạnh, dùng sức xé rách những cái đó mập mạp nữ nhân, đem này thân thể đập vỡ vụn, từng đầu tuyết trắng to béo cánh tay bay loạn. Má cũng phụng thế, nhưng như thế thượng nghĩa, cũng có vẻ ta không làm bị, nhát gan sợ phiền phức. Cùng ngay, các ngươi này đó vướng bận nữ nhân. Hắn mặt bên trên không qua được, cũng là nhảy xuống ngựa tới, phá tan một đám thích thú nữ tử, hướng Mạc Xuyên kia bên trong tiến đến. Mạc Xuyên cứu Hạ Tẩu Trang cung phụ, dùng sức lại này ngực một phách, đánh tan này ngực chương khí. Tẩu Trang cung phụ đại khẩu thở dốc, mở to mắt, mắt bên trong mãn là kinh khủng. A, cùng ngay. Phản Phật đại triệt đại ngộ, hắn thanh tỉnh qua tới thứ nhất kiện sự tình liền là đem ý đồ tiếp cận hắn cỏ lau đầy bay đi ra ngoài. Tại hắn mắt bên trong vẫn như cũ là hảo xem nữ tử, nhưng hiện giờ lại đối hắn không có bất luận cái gì hấp dẫn lực. Ta chỉ sợ về sau đều rốt cuộc không sẽ thích nữ nhân." Đẩy bay nữ tử sau, Tẩu Trang cung phụng khóc mặt nói nói. Mạc Xuyên sắc mặt nhất biến, vội vàng đẩy hắn ra, nói: "Lão ca, Tẩu Trang bản lãnh, hẳn là cùng đường có quan, có thể đừng cất giấu, đem môn đạo lượng nhất lượng đi." Tẩu Trang cung phụng liên tục gật đầu, cũng là không dám giấu giốt, nói: "Ta này muốn nói, gọi thần tiên trượng, lại gọi xúc địa pháp. Nay môn nói tổn hại ta tuổi thọ, 50 năm mới có thể sử dụng một lần, là ta bảo mệnh thủ đoạn. Ta đã tuổi trên 50." Hiện giờ vận dụng một lần, không biết còn lại mấy năm. Mã cung phụng, ngươi tránh ra, làm ta lượng một lượng khoảng cách. Mạc Xuyên nghe vậy tránh ra, chỉ thấy kia cung phụng đối dùng tay khoa tay khoa tay, theo sát, chính là đầu thượng sợi tóc nhanh chóng trởn lên tái nhợt. Hắn da mặt tại nháy mắt bên trong nhanh chóng già yếu, hàm răng theo miệng bên trong rơi ra. Mã cung phụng, chu lão đầu, mau tới, cưới ta trên người, ta muốn thi triển môn đạo. Tẩu trang cung phụng cười nói xong liền bắt đầu lại lần nữa khoa tay. Mạc Xuyên cùng Huyễn trang cung phụng ngược lại là không có cưới tại Tẩu trang cung phụng trên người, chỉ là một người phụ một tay, bắt lấy Tẩu trang cung phụng. Hạ một khắc, chỉ cảm thấy thời không biến hóa, nháy mắt bên trong dưới chân đường nhanh chóng rút ngắn. Thời gian một cái nháy mắt, liền thấy phía trước tầm mắt khoảng đạt, đã đến cỏ lau bên rền, lại đi một bước liền có thể đi ra. Mạc Xuyên trong lòng chấn kinh không gì sánh kịp, này căn bản liền là đời trước thần thoại bên trong xúc địa thành tổn. Đi mau đi mau, liền kém một bước, nhanh vô ra. Tẩu Trang cung phụng nói xong, hai mắt một đen liền hôn mê bất tỉnh, Mạc Xuyên vội vàng kéo lại hắn thân thể, đem này vác lên vai. Nhấc chân cất bước, chỉ là một bước khoảng cách, lại phản phất trăm ngàn lần dặm, phía sau truyền đến khủng bố gào thét thanh. Hết sức khủng bố khí tức từ phía sau truyền đến, âm trầm cùng bố Những cái đó nguyên bản xinh đẹp nữ tử đột nhiên diện mục dữ tợn, tựa như ác quỷ bình thường, gồ lên. Mạc Xuyên trong lòng căng thẳng, hắn bước ra một bước, một cái chân khắc còn không có nhấc lên, liền bị từng căn căn cọ lao gọi lấy, mãnh một cỗ cực lực truyền đến, đem hắn kéo trở về. Nơi xa, một cái nữ tử nhô đầu ra, nói: "Cũng không thể để hắn chết, Phú Quý Nhi ca đến mắng chết ta." Hắc hắc, Lô Lâm tử, ta tới sẽ sẽ. Chương 180. Chu Vân Sảo Pháp. Chương 180, Chu Vân Sảo Pháp. Mạc Xuyên ba người này khắp thân bất do kỷ, trong lòng đều là hoảng hốt, bị cọ lao lôi kéo, nhanh chóng hướng trung tâm tiếp cận. Đầu trang cung phụng tuổi thọ không đủ, chỉ có thể đến cỏ lau biên giới. Nay đã là hắn toàn lực thi triển hiệu quả, hắn vọng mệnh không cách nào chèo chống đến trực tiếp rời đi cỏ lau phàm bi, mà không có rời đi cỏ lau, liền sẽ bị lô quý nhân nháy mắt bên trong phát giác, cho nên nháy mắt bên trong liền đem bọn họ phản chế, kéo trở về. Mạc Xuyên phản ứng cũng cũng không chậm, nháy mắt bên trong nhập chú, sử ra Dạ Lang quân pháp. Chỉ là làm hắn không nghĩ đến là, chân trời có tà ma bay tới, nhưng này bị gọi tà ma chỉ là xem liếc mắt một cái liền bị dọa chạy. Nay một chi hoãn, làm hắn tới không kịp thi triển hậu thủ, liền bị lôi kéo trở về. thể nội lô hỏa thiêu đốt, xung quanh những cái đó cỏ lao không ngừng tự đốt, không ngừng vỡ nát đứa gáy. Nhưng đối với lô quý nhân tới nói, mặc dù đau khổ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ chỉ càng thêm tức giận. Huyền Trang cung phụng không ngừng thi triển đem ảo thuật, lấy ra một đám kỳ quái quái đồ vật, dùng ra một đám kỳ quái pháp môn. Nhưng mà tùy ý hắn thi triển, tổn thương bất quá là một ít cỏ lao, căn bản không đả thương được lô quý nhân căn bản. Ngược lại bởi vì bọn họ phản kháng, lô quý nhân khí tức càng thêm âm trầm cùng bố, bầu trời phảng phất cái thượng một tầng khói mù, nặng nề làm người không tự đổi. Hẳn là chính mình thật muốn bàn giao một cái mạng tại nải bên trong. Mạc Xuyên trong lòng hơi đắng, này lô quý nhân xích từ giai, như thế nào cấp người áp lực như vậy lại? Cùng châm nương tử bất động, châm nương tử đương thời bị hắn một muộn côn nhi liền chế phục, mà lô quý nhân căn bản liền tiếp xúc không đến nguyên thân. Lại hoặc giả nói nàng nguyên thân quá lớn, căn bản không cách nào thương tới căn bản, gõ muộn côn nhi biện pháp là sổng không thông. Có thể tuyệt đối lực lượng, đem này nghiền ép mới được. Mà này loại tuyệt đối lực lượng, chỉ có tại cảnh giới đại phúc độ vượt qua lô quý nhân mới được. Mạc Xuyên môn đạo nhiều, nhưng lại không có này loại tuyệt đối lực lượng áp chế. Hiện tại mỗi người bọn họ trong lòng phát khổ thời điểm, một đạo thân ảnh theo bên ngoài vọt vào. Mạc Xuyên xem thấy, kia là một cái nữ tử, dài đến nhu thuận đáng yêu, con mắt thật to, như là biết nói chuyện bình thường. Nay nữ tử cấp người hoạt bát hiếu động cảm giác, chỉ là này cảm giác làm Mạc Xuyên cảm thấy quen thuộc. Tựa hồ chính mình viện tử bên trong, có cái tiểu nhị liền cấp hắn này loại cảm giác, bất đồng là, kia cái tiểu nhị là một cái đại hán. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, liền thấy kia nữ tử để ống quần tại cọ lao tùy ý chạy như điên. Vô số cọ lao cuốn về nàng, lại bị nàng linh hoạt tránh thoát, thẳng lăng lăng hướng trung tâm tiến lên, kia bên trong mặt đất bên dưới, chôn lấy căn châu bao khỏa lô quý nhân trái tim. Cọ lao bên trong xông ra kia chắc vả nữ tử thân thể Phẫn nộ gào thét công hướng kia nữ tử, lại bị kia nữ tử một quyền đánh bay đi. Thật mạnh mẽ nữ oa tử. Kia chắp va thân thể, tốt xấu tại lô quý nhân gia chỉ hạ, là xích giai tồn tại, liền bị một quyền đánh bể. Huyền Trang cung phụng nhịn không được kinh hô ra tiếng. Mạc Xuyên đồng dạng hoảng sợ, bị nữ tử này một tay cấp trấn trụ. Chỉ dựa vào nhục thân liền đánh chết xích giai, này nữ tử quả thực liền là cái quái vật. Một bên Huyền Trang cung phụng tiếp tục nói, này lô quý nhân có vấn đề, xích tứ giai tu vi, nhưng thực lực lại tiếp cận lục giai tiêu chuẩn, tựa hồ là bản thân có dị biến, hoặc giả có cái gì pháp bảo gia trì. Nàng dám cùng lão gia khiêu chiến? chỉ sợ cũng là ỷ vào này cái nguyên nhân. Tiên nữ tử mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là đánh chết một con rối thân thể thôi. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng nghĩ đến là cùng Lâu quý nhân có thủ, Mã cung phụng, người ta vừa lúc có thể dựa vào này cái cơ hội, thừa dịp Lâu quý nhân phân tâm lao ra. Huyền Trang cung phụng mới vừa nói xong, Mạc Xuyên liền cảm nhận được trên người trói buộc nhẹ rất nhiều. Kia đột nhiên xông vào tới nữ tử cấp Lâu quý nhân áp lực quá lớn, cho dù Lâu quý nhân có pháp bảo gia trì, vẫn như cũ không dám kinh tâm. Cũng liền tại này lúc, chỉ nghe phía trước kia nữ tử hét lớn một tiếng, nói, kia một bên, kia cái lao băng tử Còn không mau cứ đi, này là ta cùng Lô Nương tử việt tư. Như thế nào, nghĩ tại sao Lương Đăng ta đạo, tin hay không tin ta trước trời chết các ngươi. Huyền Trang cung phụng màn người, mới phản ứng lại đây lão bang tử nói là chính mình, ngáy mắt bên trong đại hỉ, vội vàng trả lời, "Này vị nương nương hiểu lầm, chúng ta lúc này đi." Hắn chuyển đầu cười nói, "Trời không tuyệt đường người, nghĩ không đến nguy cấp thời khắc, lại có lô quý nhân cũ gia tìm đến, chúng ta đi mau, đừng làm trở ngại này vị nương nương ra tay." Cỏ lau ruộng bên trong truyền đến gào thét thanh, có hẳn hẳn thanh âm giận dữ hét, "Ai cũng đừng hòng đi." Bốn phía cỏ lau bạo khởi, Trong xa nơi sông bên trong nước bắt đầu dâng lên, phản phất có khủng bố đồ vật muốn xuất hiện. Hừ, ngươi không làm bọn họ đi, bản cô nương thiên muốn làm bọn họ đi. Tựa như là cố ý cùng Lâu Quý nhân một bội, Lâu Quý nhân đối mạc xuyên bọn họ ra tay, tiên nữ tử liên hộ, đem hết thảy chiêu thức đều đỡ được. Huyền Trang cung phụng kéo mạc xuyên, chấm dãi thế nhưng thật đi ra cổ đau. Quay đầu một xem sau lưng bội cổ đau, phản phất là ảo giác bình thường. Mà giờ khắc này cổ lão bên trong, nước sông lăn tràn, nước bên trong từng đầu huyết nhục xúc tu kéo dài, nước bên trong lại là một cái to lớn đại vận. Chu Vân sắc mặt biến hóa, lập tức lại thứ giãn. Thất cẩn thận từ ngực bên trong lấy ra một viên lớn bằng ngón cái hạt châu trắng. Trước kéo lại cuối cùng một hơi, phong ngựa trực tiếp đều chết hết. Đem hạt châu nuốt vào, Chu Vân xảo lại lấy ra một cây tiểu đao, nàng ngồi xuống một đao đâm vào ngực, gỡ ra xương cốt cùng huyết độ, cẩn thận đem trái tim lấy ra chôn tại mặt đất bên trong. Tâm có dáng cung hỏa, trước chôn tâm hỏa đi tùy khí. Chôn xuống chính mình trái tim, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, miệng lẩm bẩm, nói, "Chôn tâm trấn, nô có ngũ hành bắt môn trấn tú pháp, có gió nhẹ hè hè, gió khởi." Đấy mắt bên trong, cuồng phong gào thét, cổ lau bị thổi không thẳng lên được, đảo hướng một cái phương hướng. Mặt đất vô số rễ cây dọc theo người ra ngoài, lại là bị gió thổi đứt gãy, nước bên trong huyết nhục ra tay hướng Chu Vân Sảo tiến lên, lại là thấy Chu Vân Sảo lại đảo ra trận chôn xuống. Có mưa tí tách, gọi chiều cường tịch, mưa tới. Soạt, trên trời sấm sét vang rồi, rất nhanh mưa rào xối xả, thủy thế tăng mạnh, nhưng mà kia nước lại đối cọ lao địa có tổn thương, tựa như là tại miệng vết thương bên trên sắc muối. Cọ lao ruộng bên trong truyền đến kêu rên thanh, kia quấn về Chu Vân Sảo huyết nhục súc tụ, tại nước mưa ăn mòn hạ, hòa tan thành từng bãi từng bãi huyết thủy. Không đợi lô quý nhân phản ứng, chỉ thấy Chu Vân Sảo lại mở ra bụng, lấy ra lại một cái thân thể đồ vật đem này chôn xuống. lại thấy nàng lấy ra một viên hạt giống đặt tại đất bên trong, miệng lẩm bẩm. Có một thanh thúy tươi tốt, tốt phá trùng tiến cửa. Tiếng nói mới vừa lạc, mặt đất ra bị nẻ, bày một tiếng tiếng vang, bùn đất tung bay, vừa rồi kia hạt giống sinh trưởng tốt, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ lớn lên, rất nhanh liền thành một gốc che trời đại thụ, thủ hạ căn dâu di chuyển, cuốn lên bùn đất, đem cỏ lau qué lật trời. Một viên bị vô số căn dâu bao quải trái tim liền như vậy bị phiên ra tới. Trái tim bên trên giải ra một chiếc mặt, vội vàng nói, "Này vị nương nương, người ta cũng không thù bán." Chu Vân xảo lắc lắc đầu, nói, "Lô nương tử, ta này pháp môn dùng liền dừng không xuống tới." Lô quý nhân nói, ngươi này pháp môn bá đạo, ta không phải là đối thủ, bất quá nghĩ đến hậu hoạn vô cùng. Chu Vân sảo khanh khách một tiếng, mán không để ý nói, "Lô nữ tử, ta tại thay tiên nhân bái nói, về sau ta cũng là muốn thành tiên người lạc." Nói xong nàng gỡ xuống chính mình đầu, vùi sâu vào mặt đất bên dưới. Chương 181. Đạo chết Lô quý nhân. Chương 181. Đạo chết Lô quý nhân. Có thể là muốn thành tiên người, sau này có thể là cái tiên cô lạc, chỗ nào tại hồ hồ quả. Bụi đất khan cô dâu, thần tiên khó cứu, nào bên trong nê hoàng này, trường sinh bất tử tiên. "Lô nữ tử, còn xin chết một chết." Vây long. Theo giọng nói rơi xuống, bụi đất bay cuồng, cuốn phong ga két, mưa rào xối xả. Che trời đại thủ căn dâu di chuyển, chắp lên bùn cát, những cái đó căn dâu vũ động lúc, phía trước càng là mở ra huyết buồn đại khẩu, răng nhọn dày đặc, giống như từng đầu cự mãng. Từng đầu thủ mãng bay cuồng, hướng lâu quý nhân ta tới. Chu Vân xảo kia đầu chôn xuống sau, tựa như là cùng phía trước sở hữu thuần pháp phê thuốc kích thích, mưa gió cây tối, điên cuồng sao động. Lâu quý nhân cố gắng nghi chống cự, nhưng đối diện với mấy cái này viễn diệu quỷ bí, lực lượng hung mãnh muốn đạo, không có chút nào ứng đối chi lực. Chu Vân xảo pháp không giống muốn đạo. Càng giống là thần tiên thuật, không có lựa thì sao có khói, trống giống mà tạo. Nàng không đạp qua, liền không phá nổi môn đạo, nếm thử phản kháng, sử dụng cỏ lau căn dâu và mèo. Chỉ là những cái đó như cùng mãng xà cây mây khoảnh khắc bên trong liền đem những cái đó căn dâu xé thành vỡ nát, căn bản không cách nào ngăn cản. Xung bên trong huyết nục xúc tu vung dậy, vòng qua cây mây, thẳng đến Chu Vân Sảo vậy không có đầu, tặng khí thân thể. Ha ha ha. Chu Vân Sảo thân thể bên trên, đột nhiên phát ra lạc lạc quái tiếng cười, chỉ thấy phá vỡ cái bụng kia bên trong, dài ra một trương rộng lớn miệng, chính tại lạc lạc quái cười. Nàng mở ra chân chạy như điên. Không đầu rách dưới thân thể xoay chuyển, toát ra lạc tại huyết nục xúc tú thượng, tại huyết nục thượng chạy như điên. Thanh ngàn quật tới, nàng lại ha ha quái cười, hai cái tay nhỏ để ống quần chạy như điên, chạy ở thanh ngàn thượng, chạy ở huyết nục thượng, chạy ở cỏ lá thượng, chạy ở quay cuồn cuộn đất bên trên, chạy ở trên trời, chạy ở mưa bên trong. Lô quý nhân bị Chu Vân xảo quỷ dị hù sợ, nàng chưa bao giờ thấy qua loại dạng đấu pháp. Nghĩ nghĩ, nàng mặt bên trên hung ác, miệng nâng lên, vặn vẹo mấy lần sau, theo miệng bên trong phun ra một bả bà thức đo kiếm. Nàng mắt hướng Chu Vân xảo thân thể, quát to, "Này vị nương nương, ngươi không thu tay lại, ta cũng không khách khí." Này kiếm chính là cổ bảo, uy lực vô cùng. Này chính là nàng ý vào đồ vật, này thanh tiểu kiếm là nàng hồi trước ngẫu nhiên được đến, mặt trên tà khí hết sức nồng đậm, làm nàng thực lực lần động. Nang dung qua mấy lần, có thể nói trăm phát trăm trúng, không quan tâm đỏ ngũ giai còn là đỏ lục giai, toàn diện một kiếm chạm. Tăng thêm xung bên trong huyết nục tà ma giật dây, làm lô quý nhân càng thêm phiêu, cuối cùng liền liền bạch tuyết lao ra đều không để vào mắt đến này cái thời điểm, nàng còn nghĩ dựa vào này ba thước kiếm y hiệp trụ chu Vân Sảo. Tại nàng nhìn lại, này kiếm trên người khủng bố khí tức, nhất định sẽ làm cho Chu Vân Sảo có sợ cố kỵ. Tăng thêm Chu Vân Sảo biện pháp lợi hại, cũng liên ý vị hậu quả nghiêm trọng, Lô quý nhân liền cảm giác, Chu Vân xảo khả năng bản thân cũng không muốn chết cái rốt cuộc. Nàng cảm thấy này là tại cấp Chu Vân xảo bậc thang hạ. Ha ha ha, Lô nữ tử, ngươi có cú bảo, ta biết, ta dám ra tay, ta chưa hẳn liền không có bảo vật. Chu Vân xảo không sợ chút nào, căn bản không ngăn Lô quý nhân kia một bộ, nàng không đầu thân thể theo trên trời chạy đến mặt đất bên trên, từ ngực bên trong tìm tòi một trận, lấy ra một bả đao đằng quốc. Lô nữ tử, ta này quốc cũng là cú cũ bảo, làm ta tới đào đào ngươi căn. Hắc hắc. Lô quý nhân phun ra ba thước kiếm khí, kia kiếm giăng lên ra đạo đạo màu đen âm trầm khí lưu, khí tức khủng bố. Diễm Thần Quân giãy dữ dội, tựa hồ bị khiêu khích cực kỳ phẫn nộ, hưu một tiếng xé gió mà đi, thẳng đến Chu Vân Sảo. Kia ba thức kiếm sát thực lợi hại, một kiếm đi qua, kia cây tối căn dâu nghĩ muốn ngăn cản, trực tiếp bị kiếm trên người khí tức đánh thành vỡ nát, trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn tung bay. Chu Vân Sảo lay động thân thể, đợi kia ba thức kiếm đến trước người, đệ liền là một quốc. Quốc đạo tại kiếm trên người cũng không có ánh sáng tràn lan ra tới, thập phần bình tĩnh. Nhưng này phần bình tĩnh chi hạ, là quốc đem kia màu đen khí lưu tuyệt đoạn, kia ba thức kiếm trên người, càng là xuất hiện vết rách. Côn mãi mãi có thể là muốn thành tiên, ta gia tỷ tỷ, tỷ phụ đều là thanh giai tồn tại, đối phó ngươi một cái xích giai, dựa vào pháp bảo làm mưa lẩm gió, dễ dàng, vô cùng đơn giản. Nói xong nàng lại là một quốc, chỉ thấy kia ba thức kiếm vỡ vụn, kia lô quý nhân kia bị căn dâu bao khỏa trái tim thượng, xuất hiện từng đạo từng đạo vết máu. Cổ lao bị kia đại thụ căn dâu quấy một mảnh hỗn độn, xung bên trong huyết nục xúc tu hiện giờ cũng là phá thành mảnh nhỏ, thịt nát bay tứ tung, bốn phía hạ khối thịt mưa. Lại không vấn lấy làm kiêu ngạo ba thức kiếm bảo, lô quý nhân trái tim thượng mặt đại kinh tất sắc, vội vàng cầu xin tha thứ, nói: "Bại tiên giáo là thần tiên giáo, nương nương là cao quý giáo bên trong tiên." là tiểu nữ tự ăn hùng tâm báo tử đạm, thỉnh nương nương tha mạng. Lô quý nhân thấy tình thế không thể trái, rốt cuộc chịu thua, có thể là Chu Vân xảo lại cũng không ăn này một bộ. Nàng cái bụng thượng khẩu tự khép mở, giận dữ hét, "Trọng không nên trọng người, liền muốn nỗ lực đại giới." Lô quý nhân khó hiểu, nói, "Trọng ai?" Vừa rồi kia hai cái lao ban tử, còn là trung dàn kia cái thanh tú thiếu niên. Chu Vân xảo nói, đầu còn tính linh quang. Lô quý nhân thử hồi tưởng kia cái thiếu niên, lại phát hiện không quá lớn ấn tượng, kia thiếu niên tồn tại cảm có chút thấp. Nay dạng một cái không đáng chú ý người, cũng có bãi nói tiên bài nói, nương nương có thể là làm sai. Này lời mới vừa ra miệng, liền thấy Chu Vân Sảo cái bụng thượng khẩu tự chống đỡ mở, làm ra đại nội trạng, giơ lên quốc liền đảo. Lâu quý nhân hoảng hốt, không chờ sau đó một câu lời nói nói ra miệng, bị căn dâu bao khỏa trái tim liền bị Chu Vân Sảo đào mục nát. Điều thảm thanh liên tiếp, Lâu quý nhân cuối cùng chết thảm tại Chu Vân Sảo quốc hạ đem Lâu quý nhân đào chết, Chu Vân Sảo xoay người lại bốn phía tìm kiếm, dùng quốc đao ra chính mình chôn xuống đầu, trái tim, thật, đem phía trước chôn xuống đều một lần nữa tìm ra. Gỡ xuống áo ngoài, đem nải đó dùng đồ vật làm một đôi đóng gói hảo, nàng không đầu thân thể để túi liền chạy, chạy nhanh chóng, rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Lối ra mạc xuyên cùng Huyễn Trang cung phụng, còn có mới vừa tỉnh qua tới Tẩu Trang cung phụng cùng nhau xem phía trước cỏ lau, kinh điệu cái cằm. Mạc xuyên cùng Huyễn Trang cung phụng sau khi chạy ra ngoài, đánh thức Tẩu Trang cung phụng liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà cỏ lau ruộng bên trong đột nhiên phát sinh đại biến hóa, tại bọn họ mắt bên trong, chỉ thấy một phiến khu vực đột nhiên cuồng phong gào thét, sấm sét vang rộ, tiếp theo một gốc cây nhỏ theo cỏ lau ruộng bên trong dài đi ra. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, kia khỏa cây nhỏ khai chi tán liệp, đón gió mưa sinh trưởng tốt, rất nhanh liền thành đại thụ che trời. Kia đại thụ huy động căn rễ đem toàn bộ cỏ lau quấy một mảnh hỗn độn. Này, cũng là môn đạo Này loại môn đạo, sợ là lao ra đều nhìn không thấu đi, có chút quá mơ hồ. Từ từ, chúng ta có hay không có thể trở về giang độ? Huyền Trang cung phụng đột nhiên phản ứng quá tới, lô quý nhân chết, bọn họ có phải hay không liền có thể giang độ? Không quản lô quý nhân ai chơi chết, nàng từ đầu đến cuối là đã không. Nếu không, kia liền là hoàn thành Bách Tuế lao ra bản giao sự tình. Đại cắt đại lợi, thật là cắt tinh cao chiếu, cấp chúng ta nhặt cái hiện thành. Hắn đỡ lấy Tẩu Trang cung phụng, kêu lên mà xuyên, tăng cường hướng Bách Tuế săn đuổi. Chương 182. Thiên Diện Lang quân thanh danh khởi. Chương 182. Thiên Diện Lang quân thanh danh khởi. Chu Vân Sảo mang tản tạ thân thể chạy ở sơn lâm bên trong, chạy chạy liền ngã sấp xuống tại mặt đất, đầu, tạng khí, các tự theo quần áo bên trong rơi ra tới, tán đầy đất. Nang thân thể rã dữ muốn đem đi kiếm về, nhưng trong chốc Lassicer hoàn toàn không có. Thi thể y mắng, theo thời gian hư thối. Mấy ngày sau, một chu cây nhỏ dài đi ra, Can Zou đem những cái đó hư thối thịt cùng xương khô quấn vào mặt đất bên dưới, hai cái canh giờ sau, nở hoa kết trái, rải ra mới đầu, mới tạng khí. Những cái đó đồ vật như là trái cây, theo quả thành thục, đầu mỡ to mắt, thân thể duỗi tay, đem mặt khác bộ vị kết nối vào, trưởng thành mới người. Một đường thật cẩn thận về đến Bạch Tuyế Sơn, Mạc Xuyên cảm thấy có chút không trấn thực. Lâu quý nhân không trấn thực, kia đột nhiên chạy đến nữ tử không trấn thực, lâu quý nhân cùng kia nữ tử đấu pháp, đấu cũng không trấn thực. Vậy nơi nào là môn đạo? Kia căn bản liền là thay đổi tương thần thông pháp thuật. Chỉ bất quá như thế lợi hại, không biết hậu quả lại nên là sao trở nghiêm trọng. Thượng như chính mình tiên pháp, không biết về sau lại sẽ có cái gì hậu quả. Về sau sự tình không nghĩ, suy nghĩ cũng không hề dụng, nên tới tới, làm hạ thực lực mới là quan trọng nhất. Về đến Bạch Tuyế Sơn điệu dưới lúc, Bạch Tuyế lão gia không tại, hẳn là bận biểu ứng phó thiên diện làng quân sự tình. Mạc Xuyên đi ra ngoài này đó ngày, nghe nói Thiên Diện Lang Quân càng lợi hại, đã thẳng bước thênh thang. Cho dù Bạch Tuyế lão gia tự mình đi, tăng thêm Trung Châu tới công tử ca, một đám cung phụng trưởng quý, vẫn như cô cẩm Thiên Diện Lang Quân không có biện pháp. Nghe nói Thiên Diện Lang Quân mỗi lần đều sẽ đào đi người đầu, cắt mất người khác mặt mặt, sau đó giấu tới một đoạn thời gian, chờ lại lần nữa tìm đến hắn, hắn liền càng lợi hại, đồng thời còn sẽ phía trước đào não lấy mặt kia người công pháp môn đạo. Mỗi lần gặp mặt Thiên Diện Lang Quân đều sẽ có chỗ tiến bộ, đồng thời sẽ một môn mới môn đạo đồng thời theo thời gian trôi qua, Thiên Diện Lang Quân đem những cái đó mới học môn đạo dung hợp lại cùng nhau. thành một ít chưa bao giờ nghe đồ vận, cực kỳ lợi hại. Nay loại trưởng thành nhanh, đồng thời càng ngày càng khó đối phó, sẽ tại nhân tâm bên trong gieo xuống vùng đi không được khói mù cùng sợ hãi. Thiên Diệt Lang quân nghiêm nhiên trở thành mọi người đáy lòng ngắc ngọng, hết sức đáng sợ tồn tại. Thậm chí có người đối Thiên Diệt Lang quân sợ hãi, vừa xa đối Bạch Tuế Lao gia đã có người vụng trộm thoái thác nơi đó Bạch Tuế Lao gia điệtở, đổi thành Thiên Diệt Lang quân tượng đá. Bọn họ không biết Thiên Diệt Lang quân cái gì dạng, nhưng nghĩ đến rất nhiều mặt mặt, liền đem tượng đá bốn phía đều khắc họa ra người mặt. Thiên Diệt Lang quân đi đến đâu thai họa đến kìa, nhưng gặp được có Thiên Diệt Lang quân giống như, hảo giống như thật không có ra tay đã như thế. Đợi ná Bạch Tuế lao ra điện thờ càng ngày càng nhiều, Thiên Diễn Lang quân tượng đá cũng càng ngày càng nhiều. Mạc Xuyên nghe được này, thẳng thán thế sự vô thường. Dương Hoa chính thế nhưng có thể đi đến này loại nông nổi. Kinh ngạc đồng thời, hắn lại có chút nghi mà sợ. Kia thần tiên mặt như thế lợi hại, kia hậu quả là cái gì? Dương Hoa chính thật có thể chịu được đến hậu quả? Lại hoặc giả nói, hiện tại Thiên Diễn Lang quân thật liền là Dương Hoa chính sao? Liên như vậy quá mấy ngày, Mạc Xuyên đợi tại hắn cung phụ viện tử bên trong, ngày thường bên trong gần đây trại thị trấn có khó khăn, hắn còn là sẽ đi giúp đỡ. Tỷ như gần nhất mấy ngày, có hộ nhân già heo muốn sinh tiểu chứ tử. Có thể như thế nào cũng sinh không ra tới. Thỉnh bà đỡ đi đỡ đẻ, bà đỡ nói nàng nơi nào sẽ cấp heo đỡ đẻ, kết quả ngày thứ 2 bà đỡ liền chết. Ngày thứ 3 thời điểm, bà đỡ thi thể liền bắt đầu bốc mùi, đồng thời thối rữa thi thể bên trên, bụng phồng lên. Mạc Xuyên đến thời điểm, chỉ thấy kia thị trấn bên trong bà đỡ tử tướng cực kỳ thê thảm, hoàn toàn thay đổi, thân thể các nơi đứa gãy. Thi thể liền như vậy nằm tại ván giường thượng, kia bà đỡ nhà bên trong người kinh khủng trốn tại phòng bên ngoài, chưa bao giờ thấy qua nải loại sự tình, dọa sợ. Mạc Xuyên tiến lên xem xét, liền thấy thi thể bụng phá vỡ, sinh ra một cái tiểu trừ tự ra tới. Tiêu tử lẩm bẩm vài tiếng liên không khí. Nay sự tình của quái, Mạc Xuyên cũng có chút không hiểu rõ nổi, liền tại thị trấn bên trong đợi 2 ngày. Hắn đợi này 2 ngày, liên tiếp có quái sự xuất hiện. Tỷ Như có hộ nhân gia lão hoàng cậu đột nhiên miệng nói với người, đi đi ra lão kia hán cổ tiên. Chờ kia gia nhân tìm đến thời điểm, khi thấy lão hoàng cậu giống như người đồng dạng ngồi tại sườn núi phía trên, mặt bên trên mãn là phiền muộn, miệng bên trong một ngụm lại một ngụm bá tẩu thuốc tử. Mạc Xuyên đến thời điểm, kia lão cậu đứng lên tới, vỗ vỗ hắn đầu gối, làm hắn ngồi cùng hắn chịu một tán. Mạc Xuyên ngồi lão cậu ngồi một hồi, lão cậu hai mắt một phiên liền chết. Này lão cẩu đồi kia gia nhân rất nhiều năm, tuy nói trở nên quỷ dị như tính, nhưng cũng chưa từng hại người. Kia gia nhân thấy lão cẩu chết, khóc rất lâu, nói là tổ tông hiền linh, hối hận không có tại lão cẩu hiện nhân tính thời điểm, hảo hảo hầu hạ lão cẩu. Chứ này hai chuyện sự tình bên ngoài, còn có một cái quái sự, kia liền là trấn thượng có cái chết rất lâu lão hán đột nhiên sống lại, về đến chính mình nhà bên trong lại chết đi qua. Mạc Xuyên nghe được này sững sờ, biết là cái gì bẩn đồ vật, lại là cái gì môn đạo. Lão gia tử Lương Quỷ Nhân Pháp môn bên trong có viết quá, nói là một loại yêu thích làm kịch mệnh quỷ đương nhiên đối với kia lén lút tới nói là làm kịch Đối phộ thông người tới nói lại là chí mạng. Mạc Xuyên tại đêm bên trong bắt được kia tiểu quỷ nhi, kia tiểu quỷ nhi còn chết cũng không hối cải. Nếu như thế, Mạc Xuyên liền trừ kia lên nút. Bạch Tuế lão gia không tại, tiểu quỷ nhi đều chạm vào tới, cái này cùng đương thời nương nương chấn động dạm địa phương lão gia nắm giữ lớn nhất tài nguyên, một khi có không tại thời điểm, liền sẽ gặp được tà ma trộn người làm ác sự kiện. Trừ kia làm ác tà ma sau, ngày tháng liền bình tĩnh một chút. Kế tiếp hai tháng, mỗi ngày đều nghe quan tại Thiên Diện làng quân sự tỉnh, có người nói Thiên Diện làng quân muốn kiến miếu lập địa, muốn lấy đế Bạch Tuế lão gia đã có người làm tốt chuẩn bị, tùy thời hô to Thiên Diện thần tiên. cũng có người nói thiên diện lang quân rất nhanh liền đến thành, giai, khinh thường tại Bách Tuế lao ra địa bàn, sẽ làm càng lớn lao ra, làm Bách Tuế lao ra lao ra. Mạc Xuyên vẫn luôn tại chờ mặt đen oa tử tiến giai thành công, chỉ bất quá tiểu quỷ nhi tiến giai tựa hồ đặc biệt khó khăn, vẫn luôn không có động tĩnh. Lại quá hai ngày, Mạc Xuyên đợi tại cung phụ viện từ bên trong, tiếp đến Dương Hoa chính truyền tin. "Mạc huynh đệ, ta thành." Dương Hoa chính thanh âm bên trong có ức chế không nổi hưng phấn. "Dương huynh đệ, ngươi gần nhất thanh danh có thể là thực vương a." Mạc Xuyên nói xong, đồng thời suy đoán Dương Hoa chính nói thành là thành cái gì, chẳng lẽ là thành thanh giai? Chẳng lẽ lại không có bình cảnh ràng buộc? Vương Phú Quý vì xung kích Thanh giai có thể là làm rất nhiều chuẩn bị, đồng thời bế quan rất lâu. Dương Hoa Chính trực tiếp một đường chém giết, liền đến Thanh giai. Ta đến Thanh giai, về sau này thông châu chi địa, không có người lại có thể ngăn đón chúng ta hai huynh đệ, chúng ta muốn đi đâu thì đi đó, cái gì quan âm nương, cấp nàng tay toàn lẳng thịt. Tiếc khiết tiệt. Quan âm nương có thể là đẹp như hoa. Mạc huynh đệ yên tâm, hảo ngày tháng tới, ta Dương Hoa Chính từ đầu đến cuối nhớ đến huynh đệ ân tình, từ đây có ta một khẩu thịt, liền có huynh đệ một ngụm canh uống. Hảo, chờ ta giải quyết rất Bách Tuyế Sơn kia lão đầu liền đến với ngươi. Chúng ta cùng nhau hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chương 183. Nhạn Đãng Sơn, cho giết đột mắt. Chương 183. Nhạn Đãng Sơn, cho giết đột mắt. Nhạn Đãng Sơn thượng quái thạch đá lởm trợm, còn nhiều có hoa cỏ tà ma, thảo mục yêu quái di chuyển căn dâu khắp núi chạy, cây cối nhóng ngật ngu lắc ý, đầu cảnh quả lắc lư không ngừng. Quả một bên hoảng, cây cối một bên chạy, phát ra cời khằng khậc quái dị. Nghe nói Nhạn Đãng Sơn trước kia là một chỗ chiến trường, tử thương vô số, thì cuốn xếp đống thành núi. Những cái đó hoa cỏ tà ma trước kia là phổ thông hoa cỏ, bởi vì căn dâu hấp thu như vậy người chết máu, tăng thêm lâu dài tụ tập không tan và khí. Liên Thánh Thúy, chúng nó không có linh trí, hoàn toàn tuân theo bản năng, cho nên vẫn là hỗn loạn hết sức, cuồn ma loạn vũ trạng thái. Như thế, liên nhạn đều rừng bất ổn đỉnh núi, cho nên gọi nhạn Đăng Sơn. Núi bên trên tà ma yêu ma nhiều, môn đạo bạn lãnh không là đặc biệt lợi hại, lên núi liền là chết, khoảnh khắc bên trong liền sẽ ăn không còn sót cả xương. Chỉ là nguy hiểm như thế sơn phong thượng, hiện giờ lại là có một đám người tụ đại, bọn họ mặt bên trên nhiều là kinh khủng. Bọn họ cũng không sợ hãi tại này, núi bên trên có kỳ quái quái quái, mà là kinh khủng tại nhìn không thấy đồ vật. Thự Như, thiên diện lang quân môn đạo pháp thuật Núi bên trong Hoa Cổ Tà Ma có thể ngăn trở, có thể xem thấy, mà Thiên Diệt Lang Quân môn đạo, thường thường khó lòng phòng bị. Nay một điểm này đó ngày đã tràn đầy thế hội, đồng thời đem sợ hãi loại tại bọn họ trong lòng. Thiên Diệt Lang Quân lại biến mất một đoạn thời gian, lần tiếp theo ra tới không biết sẽ là sao chờ cảnh giới, lại thêm cái gì bản lãnh, có thể hay không đến tinh giai. Chúng ta trốn tại này núi bên trên, thật an toàn sao? Bạch Tuyết lao ra không tại, cùng hai cái trưởng quỷ, còn có kia công tử ca đi mặt khác địa phương đi, có thể hay không là vứt bỏ chúng ta? Có người mở miệng, dựa những hàng chữ đều là đối Thiên Diệt Lang Quân sợ hãi. Bọn họ ngày thường bên trong đều là người khắc mắt bên trong ló ra, mỗi người đều là sức giai. Dĩ vãng như vậy nhiều năng nhân dị sĩ tụ tập tại cùng nhau, nói dẹp tiên kia toàn núi liền dẹp tiên kia toàn núi. Hiện giờ này đó lão gia tụ tại một đống, trong lòng lại không thể sinh ra một điểm an toàn cảm. Bạch Tuyết lão gia làm chúng ta tại này, là nói này núi kỳ lạ, có thể áp chế lại thiên diện lang quân, núi bên trên kỳ chân dị bảo tự thành trận pháp, có huyền huyền rượu. Hắn còn chưa nói xong, mặt bên trên đột nhiên lộ ra tươi cười, tiện tay đảo rơi bên cạnh người trái tim nhét vào túi bên trong. Mặt khác người sắc mặt nhất biến, còn không có phản ứng quá tới, các tự gia mặt một trận lúc nhích. chỉ nghe một trận tiếng xèo xèo, một đám người 2 30 cái, bọn họ mặt đều là vân mẹo, rất nhanh đều là biến thành mặt giống nhau như đúc, Dương Hoa chính mặt. Thường chương Dương Hoa chính mặt lộ ra tươi cười, cắt tự quan sát. Nay cho giết đoạt mặt môn đạo, thật sự hảo dụng, này đó người lặng yên không một tiếng động, đều biến thành ta. Ta đã thế dây, này đó xích dây người đối ta, không hề có lực nào thủ. Ai, bọn họ liền phát giác đều làm không được, như thế nào chết đều không biết. Thanh dây cùng xích dây, quả thực liền là ngày đêm khác biệt, giống như bùn đất cùng đại địa, tinh hà hạ cùng hạ nguyệt. Nay một câu nói xong, có người biểu tình trở nên phất lối, tại đỉnh núi làm càn cười to. Ta kia Mạc huynh đệ nhìn tới ta, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, ha ha ha, Mạc huynh đệ mấy lần cứu ta tính mạng, ta định cho hắn Vinh Hoa phú quý, vô tận quyền lợi. Lại có Dương Hoa chính mặt bên trên lộ ra nghi hoặc chi sắc, chậm ngâm nói: "Thường xuyên nghe ngươi nói khởi Mạc xuyên huynh đệ, chẳng lẽ lại thực có thể khẩu?" Lời này vừa nói ra, bên cạnh Dương Hoa chính mặt bên trên lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, chớp mắt chừng chừng, căm miệng. Mạc huynh đệ làm người chân thành, chất phác thanh thật, là ta tại này trên đời còn sót lại hảo hữu, đừng đánh hắn chú ý. Có Dương Hoa chính đi đến vách núi bên cạnh, làm ra gỡ sợi râu bộ dáng, mặt bên trên lộ ra cao thâm mật chất thần sắc, có câu nói là: Trọng phủ sinh nửa ngày nhàn, chúng ta. Văn đạo tử, đừng ngâm thơ, ta muốn ăn sơn tước. Không không không, ta càng muốn tìm hơn Thanh lâu, hiện giờ còn có hay không có Thanh lâu. Này đó Dương Hoa chính ngươi một lời ta một câu, sau đó một người buông tay ra tới, mặt khác người thì lấy ra chính mình các loại nội tạng dao ra, giao cho một người. Kia người ôm một đôi tạng khí, cười ha hả xuống núi, mặt khác người vẫy tay từ biệt, chờ một hồi nhi mới chỉnh tề ngã xuống đất chết đi. Nhạn Đãng Sơn khác một bên, Bạch Tuyết lao ra cùng mấy cái trưởng quỷ, còn có Trung Châu tới công tử ca, kinh ngạc xem mặt đất bên trên một mặt gương đồng. Bọn họ bảo lưu hết sức mạnh hàng đầu. đem mà các người đẩy đi ra làm muối nhử, lựa gạt những cái đó người nói nhạn đãng sơn kỳ lạ, có thể khắc chế thiên diện lang quân môn đạo. Kỳ thực là bọn họ nghĩ sau lưng quan sát thiên diện lang quân môn đạo, muốn đem này phá giải. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, nếu là có thể quan sát ra môn đạo, có lẽ sẽ có một tia chuyển cơ. Dương Hoa Chính vừa rồi sợ làm hết thảy đều chiếu rọi tại kính bên trong, một đám người đều nhìn rõ ràng. Chỉ là, hảo giống như ai cũng không có nhìn ra Dương Hoa Chính môn đạo. Bạch Tuyết lão gia sắc mặt trầm chậm, muốn đi lại trở ngại mặt núi. Mặt khác trưởng quý Còn có kia Trung Châu tới công tử ca, này khác đều là sắc mặt tái nhợt, không dám nói lời nào. "Leo ra, này, còn đuổi hay không đuổi?" Thiên Diễn Lang Quân hảo giống như thanh giai. Bạch Tuyết lao ra bình tĩnh mặt nhìn hướng Trung Châu tới công tử ca, rốt cuộc vây giết Thiên Diễn Lang Quân có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là này công tử ca ý tứ. Bởi vì Thiên Diễn Lang Quân trọc Trung Châu tới dù lùi người, cho nên phái này vị công tử ca qua tới giải quyết. Mặt đất bên trên này, mặt gương gọi tám quỷ cắn âm kính, nói là Trung Châu mang qua tới cũng bảo, có thể có thể giấu Thiên Diễn Lang Quân môn đạo. Hiện giờ Thiên Diễn Lang Quân cấp làm pháp vực, môn đạo nhìn không ra. Này công tử ca lại bất quá đỏ bắt giai tu vi, căn bản không có cách nào cùng Thiên Diễn Lang quân đánh. Công tử ca khẽ cắn môi, nói: "Thanh giai cùng xích giai có khác nhau một trời một vực, còn là bản bạc kỹ hơn đi, chúng ta trở về tìm Ta Nhị bá, Ta Nhị bá chính là xanh tứ giai tồn tại, kém tam giai tu vi, đối bắt này Thiên Diễn Lang quân dễ như trở bàn tay." Một bên lương trang trưởng quý vội vàng nói: "Hứa công tử nói cứ phải, hẳn là tìm nhà bên trong trưởng lối qua tới, lại thương đối sách, cho nên chúng ta hiện tại rút lui." "Hảo." Đám người nghe vậy nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm, đội vàng đáp ứng, nhanh lên thu dọn đồ đạc, xám xịt theo xuống núi. Trọng đạo sờ đi trở về. Bạch Tuyế Sơn lão gia kinh doanh nhiều năm, khắp nơi chôn lấy trấn vật, là lão gia sơn nhà, đừng nói Thiên Diệt Lang Quân, liền tính là vạn mặt lang quân, kia cũng không là lão gia đối thủ. Ha ha ha, không sai không sai, chờ đến Bạch Tuyế Sơn, hứa công tử liền cùng nhà bên trong trưởng bối liên hệ, nhất định phải đem này Thiên Diệt Lang Quân xử lý mới yên tâm. Chư vị yên tâm, tác kia tám quỷ cắn âm tính có thể là dung quá một tia âm sai hồn, giờ nó người thị túy lặng yên không một tiếng động, kia Thiên Diệt Lang Quân khẳng định không biết rõ tình hình. Chúng ta nhất định có thể bình yên vô sự. Đám người ôm lấy Trung Châu tới công tử ca một đường hướng Bạch Tuyế Sơn phương hướng đi. chạy chạy, Mã Trang Trưởng Quý đột nhiên nói, "Xử lý ai?" Bố Trang Trưởng Quý hiếu kỳ nhìn sang, khó hiểu nói, "Đương nhiên là xử lý Thiên Diệt Lan Quân." "Như thế nào xử lý?" "Ngươi không lạ biết không, công tử mới vừa nói, muốn về nhà bên trong đi, tìm nhà bên trong chờ ngồi." Bố Trang Trưởng Quý còn chưa nói xong, sắc mặt đại biến, hắn mắt bên trong, Mã Trang Trưởng Quý mặt vẫn mẹo, biến thành Dương Hoa chính bộ dáng. Chương 184, Mới mặt đen oa tử. Chương 184, Mới mặt đen oa tử đám người đại kinh tất sắc, có thể quản không được Trung Châu công tử ca, ngáy mắt bên trong nhất hứng mà tán. Dương Hoa chính chiếm cứ Mã Trang Trưởng Quỷ thân thể, đều không phải chân thân bước xuống, nhưng vẫn là đem này đó trưởng quỷ dọa đến chạy trốn. Hảo tại kia Trung Châu tới Hứa công tử có chút can đảm cùng kiến thức, một trưởng đánh, đánh ra, đem biến thành Dương Hoa chính Mã Trang Trưởng Quỷ chụp chia năm xẻ bảy đem Mã Trang Trưởng Quỷ đập nát sau, Hứa công tử nhíu mày, nói: "Thật là kỳ quái, ta này tám quỷ căn âm kính còn là lần đầu tiên mất linh, này thiên diện lang quân hảo sinh lợi hại." Hảo tại hắn chỉ là tìm đến nơi này, ý thức lạc tại này trưởng quỷ trên người, chân thân hẳn là còn không có chạy tới. Hắn chuyển đầu nhìn hướng Bạch Thú lao ra, nói tiếp: "Bạch Thú lao ra, Thiên Diễn Lang Quân bất quá ỷ vào kia dung hợp người mặt nói cũng bảo, thanh giai thực lực là phù phiếm, người ta liên thủ, nên có một đường sinh cơ. Hắn nói xong, nhìn hướng một bên thân ảnh hư viễn bạch tuyết lao ra. Bạch Tuyết lão gia trầm ngâm một lát, nói, "Trở về Bạch Tuyết Sơn, đến ta địa bàn, ta cũng nhiều chút nắm chắc." Hắn tán đồng hứa công tử lời nói, Thiên Diễn Lang Quân rượi vào liền là kia quỷ dị đáng sợ người mặt bảo vật. Kia chiếm cứ nhân thân thân môn đạo mặc dù xem không hiểu, nhưng tựa hồ không như vậy đáng sợ. Như vậy lâu, hắn đều không chiếm cứ chính mình cùng hứa công tử, nghĩ đến là có điều kiện hạn chế. bị chiếm, cứ tu vi đều không có quá cao đáng sợ là Dương Hoa chính trưởng thành tính cùng kia người mặt mặt quỷ dị tính. Chỉ là não bên trong mới vừa thiểm quá này đó ý tưởng, liền thấy Hứa công tử cười tủm tim tìm xem hắn, đột nhiên lại lấy ra kia mặt tám quỷ căn âm kính thì thào tự nói: "Nay tấm gương không sai, là trọng âm chi vật, còn có một tia âm sai hồn, ta nhớ đến Mạc huynh đệ bên cạnh có cái tiểu quỷ nhi, cấp kia tiểu quỷ dùng, nghĩ đến có thể trợ kia tiểu quỷ nhi đột phá đến sức giai." Bạch Tuyết lao ra ở một bên, sắc mặt đại biến, cẩn thận lui lại, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Tại hắn mắt bên trong, thượng một giây còn tại tự ngôn tự ngữ Hứa công tử, Đột nhiên lại nghiêm túc lên tới, ngẩng đầu nhìn hắn, nghi ngờ nói: "Bạch Tuyế lão gia, ngươi như thế nào lui như vậy sao? Chúng ta nhanh trở về Bạch Tuyế Sơn." Hứa công tử nhấc chân cất bước, đi hướng Bạch Tuyế lão gia, ba bước xuống đi mặt bên trên thần sắc đã biến hóa mấy chục lần. Bạch Tuyế lão gia không còn dáng dốc, một phương lão gia hiện giờ bị này quỷ dị cho hù sợ, vội vàng hóa thành một tia yên khí, chui xuống dưới đất, bỏ trốn mất dạng. Hứa công tử thấy thế, ra mặt vẻ mặt, trưởng thành dương hoa chính bộ dáng, nhưng hắn ngự khí lại là Hứa công tử, thử lạnh nói: "Hảo ngươi cái Bạch Tuyế lão gia, thế nhưng độc tự chạy trốn, ta trở về Trung Châu, định nói cho ta nhị bá." Nói xong, Hứa công tử liền hướng Bạch Thúy lao ra rời đi phương hướng đuổi theo. Lại là mấy ngày, Bạch Thúy Sơn đi dời. Một đạo thân ảnh đứng tại nửa sườn núi bên trên, thân sắc khần trương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tiểu đống đất. Tiểu đống đất bên cạnh, một gốc đào thụ theo gió lay động, hoa đào rơi xuống, theo gió tung bay. Mạc Xuyên xem chôn mặt đen loa tử địa phương, một cỗ nồng đậm quỷ khí chính tại ấp ủ, tựa hồ lập tức liền sẽ phá đất mà lên. Cảm ứng đến này cỗ quỷ khí nồng đậm cùng băng bạc, Mạc Xuyên nhịn không được lộ ra tươi cười. Mặt đen loa tử bức vào xích gai hẳn là không chạy, nghĩ không đến kia âm sai thị thế nhưng như vậy lợi hại, có thể là mặt đen loa tử có như vậy đại tiến bộ. Cũng không biết kia âm sai rốt cuộc là cái cái gì đồ vật, có phải hay không đời trước kia sách bên trong ghi chép địa phủ âm sai, phụ trách câu hồn kia loại. Nghĩ đến không là, này cái thế giới có rất nhiều đời trước thế giới cái bóng, nhưng chỉ là biểu tượng, hướng chỗ sâu mù đảo, biểu tượng phía dưới là hư thối khắc một loại chữ tướng. Giang giác. Liên tại này lúc, phía trước kia tiểu đống đất ra bị nẻ, rũ ra một chỉ tái nhật tay nhỏ. Tay nhỏ vươn ra tìm tòi một trận, rất nhanh lại rút trở về. Lại quá một lúc, Mặt đen oa tử đột đầu trực tiếp theo đất bên trong ngồi ra tới. Hai mắt chợt mở, mắt bên trong đen ngòm, tựa hồ có một cỗ hấp lực, muốn đem Mạc Xuyên hồn phách theo thể nội kéo ra ngoài. Mạc Xuyên sắc mặt nhất biến, vội vàng ổn định tâm thần cùng tự thân hồn phách. Mặt đen oa tử kia liếc mắt một cái, làm hắn cảm thấy có người cầm móc tại câu hắn hồn, toàn thân đều không thoải mái. Mạc Xuyên hồn phách cường đại, tăng thêm trên người có các loại dạ lang quân phủ, cho nên có thể ổn định, nếu là đổi cái hồn phách yếu, sợ là đến trực tiếp mất hồn nhi. Thật là lợi hại. Trong lòng nhịn không được tán thưởng một câu, hắn liền muốn tiến lên, này lúc mặt đen oa tử cái trán bên trên, lại là đột nhiên ngưng lên một cái bọc lớn. bao lớn cổ động, tê lập một tiếng phá vỡ một điều khẩu tự, khẩu tự lửa mờ chưa mở, như là vẫn luôn không hoàn toàn trợn mở mắt dọc. Kia mắt dọc bên trong một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng có một đạo ánh sáng xám thiển quá. Mạc Xuyên nhìn chằm chằm mắt dọc xem một hồi nhi liền vội vàng bỏ qua một bên, chỉ cảm thấy hai hùng khí vị, tựa hồ lại nhìn liền có không tốt sự tình phát sinh. Hắc quỷ tử, hắn thật cẩn thận, thăm dò tính kêu gọi một câu. Mặt đen oa tử con mắt nháy nháy, chống rống mắt bên trong, rất nhanh có linh trí. Hắn lay độc đầu, gãi gãi đầu, chậm rãi duỗi tay chống đất, theo ruộng bên trong bò ra tới. trừ bộ giáng sữa, mặt đen hoa tử lưng thượng xích hôi quan tài cũng không thấy. Mạc Xuyên Nghi hoặc xem mặt đen hoa tử sau lưng, phát hiện này do lưng trống rỗng. Con quan tài tiểu quỷ không quan tài, xem còn có chút không quen. Người quan tài đâu? Thật sự nhịn không được hiếu kỳ, Mạc Xuyên mở miệng dò hỏi. Chẳng lẽ lại là cuối cùng trước mắt năng lượng không đủ, đem xích hôi quan tài cấp ăn bổ sung năng lượng. Liên tính quan tài bị ăn, kia mặt đen hoa tử thi cốt hẳn là còn tại a, như thế nào chẳng lẽ lại đem chính mình xương cốt cùng nhau ăn. Mặt đen hoa tử gãi gãi đầu, quay đầu đạp đạp mới vừa leo ra địa phương, chỉ nghe thấy một trận tiếng xèo xèo. Một cái dài bốn điều chân gỗ xích hồng sắc quan tài bỏ ra tới. Xích Hôi quan tài chính mình leo ra, mặt đen oa tử cũng không khách khí, một ngông ngồi lên. Mạc Xuyên khẽ miệng giật một cái, tiểu quỷ nhi chính mình con quan tài đã rất kỳ quái, này cũng tốt, quan tài lưng tiểu quỷ nhi. Cái gì tình huống? Xem mặt đen oa tử kỳ dị, Mạc Xuyên đột nhiên có chút hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ lại chính mình pháp, thật luyện sai, liền mang theo đem mặt đen oa tử đều mang ngoài. Không đúng không đúng, mặc dù không người giáo ta, nhưng ta đều theo mặt trên từng bước một luyện. Hẳn là, là mặt đen oa tử luyện sai. Nghĩ thông suốt này một điểm, Mạc Xuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiến lên Hiếu Kỳ đánh giá mới mặt đen oa tử, mới xích hồi quan tải. Cùng lúc đó, Bạch Tuế lão gia đã đến Bạch Tuế Sơn, theo sát phía sau là một đám trưởng quỷ. Mạc Xuyên còn chưa kịp tử tế đánh giá mặt đen oa tử, nghiên cứu một chút hắn đến xích giáp sau có cái gì bản lãnh, có loại năng lực nào, liền thu được lương chàng trưởng quỷ trả lời. Nói là Bạch Tuế lão gia triệu tập sở hữu lớn nhỏ trước vị, chuẩn bị dễ ứng phó thiên diện lang quân. Còn nói thiên diện lang quân cũng dám giết tới Bạch Tuế Sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 185, không có nước nấu mê pháp. Chương 185, không có nước nấu mê pháp. pháp. Trên trời mây đen dày đặc, liên miên không ngừng Thế giới hiện đến u ám, giống như là muốn tại trong lòng người cái thượng nặng nghề khói mù. Mạc Xuyên mang mặt đen hoa tử đi tới chủ trang, phòng ngựa mặt đen hoa tử mới vừa thăng xích giai bị Bạch Tuế lao ra phát giác, liền làm hắn tại thôn trang bên trong chờ. Hắn một người leo lên chủ sau trang chủ phòng, đi tới lần trước núi bên trên kia nghĩa địa phía trước. Nay lúc núi bên trên đã có không ít bóng người, một đám thần sắc hằn trương, đi tới đi lui. Cùng hắn cùng nhau đi lô vi trấn huyện trang họ Chu cung phụng cũng tại, mà kia tửẩu trang cung phụng thì không thấy thân ảnh. Nghĩ đến nguyên khí đại thương giúp không được gì, liền không qua tới. Đầu trang cung phụng kia thân thể không biết muốn khôi phục bao lâu, kia dùng tuổi thọ đổi lấy chạy trốn biện pháp lợi hại, nhưng sát thực muốn mạng. Lại thương cân động cốt sợ là đến một mệnh ố oh hô. Oh. Tới không được cũng là phải. Lương trang trưởng quý đứng tại đám người bên trong, sắc mặt bình tĩnh, xem đi lên muốn so mặt các người tốt hơn nhiều. Chỉ là làm mạc xuyên qua tới sau, hắn mặt bên trên bình tĩnh cũng lại, nháy mắt bên trong lộ ra vui mừng, vội vàng xuyên qua đám người hướng hắn đi tới. Ma cung phụng, gần đây có thể hảo, ta đã nghe nói lô quý nhân đã trừ. Chu lão cung phụng nói các ngươi liên thủ đem lô quý nhân bắt, bất đắc dĩ kia lô quý nhân sắp chết phần công, bởi vậy chết rất nhiều tiểu nhị. Bất quá cuối cùng trước mắt, các ngươi Liều Mạng cũng là đem Lô Quý nhân chém giết. Lương Trang trưởng quỹ đi đến Mạc Xuyên bên cạnh, chính là một trận tán dương, mắt bên trong ý tán thưởng nồng đậm. Không biết là thật bởi vì Lô Quý nhân mà tán thưởng, còn là bởi vì hắn hoài nghi Mạc Xuyên cùng Dương Hoa chính có quan hệ, cho nên biểu hiện như thế. Bất quá này lời nói bên trong sự tình, đem Mạc Xuyên nghe sững sờ sững sờ, rõ ràng là bọn họ bị Lô Quý nhân đánh không có cách nào hoàn thủ. Liều Mạng sát thực là Liều Mạng, chỉ bất quá là tại Liều Mạng chạy trốn, muốn không là cuối cùng đột nhiên xuất hiện kia quỷ dị khủng bố nữ tử, hắn cùng hai cái trợ phụng cũng cùng nhau bàn dao. Ngụy Hoặc nhìn hướng Chu cung phụng kia bên trong, chỉ thấy Chu cung phụng thần sắc bối rối, không ngừng đối chính mình phương hướng ngẫy mắt. Mạc Xuyên có chút chột dạ, nhưng vẫn gật đầu, tính là ứng hạ Chu cung phụng thuyết từ. Rốt cuộc này công lao, dù sao cũng phải có người lĩnh. Cũng coi là. Tật lực vì lão gia làm việc, đối trường quỷ, thiên diện lang quân sự tình, như thế nào dạng? Ứng này sự tình sau, Mạc Xuyên vội vàng chuyển rơi chủ đề, dò hỏi Lương Trang trưởng quỷ thiên diện lang quân sự tình. Kỳ thật hắn không hỏi cũng biết, Dương Hoa chính đột phá đến thành giai, khẳng định là đuổi theo Bạch Tuế lão gia đánh, dò đến Bạch Tuế lão gia một đường trốn về Bạch Tuế sơn, cuốn quyết triệu tập nhân thủ. chuẩn bị trống cự dương hoa chính. Mà nhắc lên Thiên Diện Lang quân, lương trang trưởng Quý sắc mặt rõ ràng bạch một ít. Muốn biết lương trang trưởng Quý là cái trâm một người, nhiêu trí quá người, ra danh ổn thỏa, hiện giờ lại đối Thiên Diện Lang quân nghe đến đã biến sắc. Mạc Xuyên rất hiếu kỳ, rốt cuộc trải qua cái gì? Chỉ là lương trang trưởng Quý mới vừa chuẩn bị mở miệng nói, liền nghe tiếng trống truyền đến. Đông, đông, đông. Một trận gấp rút tiếng trống, núi bên trên người đều là vội vàng quỳ sát tại mặt đất, nhao nhao từ ngực bên trong lấy ra người chết hóa và mã, hướng đến nguyên bảo, đem này đem đốt. Mạc Xuyên hiếu kỳ ngẩng đầu, tại cách đó không xa núi bên trên, xem thấy mấy cái như là du hồn hư ảnh tại góc một mặt rất lớn cổ, nhanh cấp lao ra dương hương. Lương Trang trưởng quý không đề cập tới thiên diện lang quân sự tỉnh, kéo mạng xuyên quý xuống, vội vàng lấy ra tiền giấy điểm đốt. Mạc Xuyên thu hồi ánh mắt, hô theo, lấy ra người chết tiền giấy điểm đốt, miệng bên trong nhắc tới Bạch Tuyết lao ra vạn phúc kim an. Rất nhanh, phía trước nghĩa địa phía trước điện thờ một trận văn mèo, kia pho tượng dài xuất huyết thịt, nháy mắt bên trong súng lại. Bạch Tuyết lao ra theo điện thờ bên trong nhảy ra tới, thân ảnh nhanh chóng biến chướng, rất nhanh liền thành cao tám thước hòa hãi lao đầu. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn khắp bốn phía, mở miệng nói: Thiên Diện Lang quân chiếm Trung Châu hứa công tử thân thể, này sự tình ta đã bẩm báo thượng đầu. Thượng đầu làm chúng ta kéo dài một chút, đã phái người tay này sự tình, Trung Châu kia một bên cũng tới tin tức, cũng sẽ phái người qua tới. Kia Thiên Diện Lang quân cuối cùng là quá phách lối một ít, trẻ tuổi nóng tính, không biết kiên nhẫn. Cho nên lão gia, chúng ta nên làm như thế nào? Có người không đợi Bạch Tuế lão gia nói xong, liền đánh gậy Bạch Tuế lão gia lời nói. Bạch Tuế lão gia cũng không tức giận, trả lời: "Này Bạch Tuế Sơn lão gia ta kinh doanh nhiều năm, bốn phía đều chôn lấy trấn vận, kia có như vậy hảo công." Tùy ý kia Thiên Diện Lang quân lại lợi hại. cũng cầm không được lão gia ta như thế nào dạng, các ngươi theo ta phân phó, đem từng cái phương vị trấn vật xem hảo chính là. Dương Trường Quỷ, ngươi qua tới. Nói hảo hảo, Bạch Tuế lão gia đột nhiên đưa ánh mắt đặt tại lương trang trưởng quỷ trên người. Dương Trường Quỷ sắc mặt nhất biến, đứng dậy tiến lên, thật cẩn thận đi tới Bạch Tuế lão gia bên cạnh. Mã Công Phụng, ngươi cũng qua tới. Mạc Xuyên chính ngẩng đầu hiếu kỳ xem diễn, đột nhiên liền bị Bạch Tuế lão gia điểm danh, trong lòng máy động, nhưng cũng là không dám chống lại, một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, bước nhanh đứng dậy cất bước, đi đến Dương Trường Quỷ bên cạnh. Cảm nhận được Bạch Tuế lão gia trên người nồng đậm đến cực điểm âm tự khí, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy thư thái. A. Liên tại này lúc, Mạc Xuyên trong lòng có chút kinh nghi, bởi vì hắn theo Bạch Tuế lão gia trên người cảm nhận được trừ tử khí, còn có một cổ quen thuộc khí tức âm sai thịt khí tức, hoặc giả nói cùng âm sai có quan khí tức. Nay Bạch Tuế lão gia cũng là ăn xong âm sai thịt hay sao? Trong lòng nở vực vô căn cứ, Mạc Xuyên mặt bên trên lại là chất phác bộ dáng. Một bên Dương Trường Quý cẩn thận nói, "Lão gia có gì phân phó?" Bạch Tuế lão gia thượng hạ đánh giá Dương Trường Quý, lại xem liếc mắt một cái Mạc Xuyên, mở miệng nói, "Dương Trường Quý, ngươi là ta tốt nhất trưởng quý một trong, cái này sự tình giao cho ngươi đi làm, mà cũng phụ Lâu quý nhân sự tỉnh, ngươi làm rất tốt, ngươi cũng thực có năng lực, ngươi cùng Dương trưởng quý cùng nhau. Nói đến đây, Bạch Thúy lão gia xoay người lại đi qua, mấy bước đi tới nấm mộ phía trước, giơ tay liền đi đảo mộ phần, rất nhanh đào ra một cái bát sứ. Này cái bát sứ thực bình thường, tựa như là phổ thông nhân gia bên trong ăn cơm dùng bát sứ, bát thượng có tay nghề rất kém cỏi hoa văn, thuộc về ném mặt đất bên trên đều không sẽ xem liếc mắt một cái cái loại. Bạch Thúy lão gia hiện đến thực chỉnh trọng, lấy ra bát sứ sau trở về giao đến Dương trưởng quý tay bên trên, nói tiếp, "Này cái đồ vật ngươi cầm, trở về lương trang chuẩn bị 2 cân tiền tiền giấy, một bả gạo trắng." Sau đó hướng thôn trang phía đông đi, đi 800 bước, ngươi sẽ xem đến ba khỏa cây nhỏ. Đem tiền giấy nổi lên, đem mét đặt tại chén bên trong, không cần nước, đem bát bên trong mét đũa rồi, sau đó đặt tại ba khỏa cây nhỏ trung gian. Mạc Xuyên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, trong lòng nghi ngờ, không cần nước cách bát đem mét đũa rồi. Lương Trang trưởng quý mặt bên trên lộ ra trầm tư, bất quá rất nhanh liền đồng ý, theo lên Mạc Xuyên cùng nhau, hướng núi bên dưới đi. Lý Cung Phụng, Hoa Tâm Tử, Can Hồng Đường, các người này dạ. Mạc Xuyên cùng Dương trưởng quý rời đi, liền nghe thấy Bạch Tuyết lao ra lại điểm từng cái danh tự. Lần lượt từng thân ảnh tiến lên, nghe Bạch Tuyết lao ra phân phó Mạc Xuyên quay đầu xem liếc mắt một cái, liền an tĩnh cùng Dương Trưởng Quý xuống núi đường bên trên, hắn có chút hiếu kỳ, liền dò hỏi, "Trưởng Quý, không cần nước đem gạo này đun sôi biện pháp là cái gì?" Chương 186. Thủy mệnh người. Chương 186. Thủy mệnh người. Dương Trưởng Quý quay đầu xem liếc mắt một cái Mạc Xuyên, ý vị thâm trường nói, "Tự nhiên là dùng mệnh." "Mệnh?" Mạc Xuyên sững sờ, càng thêm khó hiểu. Dương Trưởng Quý tiếp tục nói, "Ngươi không xẽ này đó môn đạo cũng bình thường, này đó môn đạo đều là tiên môn nhị, hại nhân mệnh. Dân gian có loại thuyết pháp, một người xuất sinh trời làm." quy định kia người mệnh tường, bản mệnh vị nhâm nước, quý thủy, liền là thủy mệnh. Sinh tại nhâm tử, nhâm dần, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm thân, nhâm tứ ngày, liền là nhâm thủy mệnh. Sinh tại quý sửu, quý mẫu, quý tỵ, quý vị, quý dậu, quý hợi ngày, liền là quý thủy mệnh. Chúng ta mang người chết tiền, tự nhiên là đốt cấp người chết, đem người tính mạng một thu, tự nhiên muốn cấp điểm chỗ tốt, người chết cấp vàng bạc vô dụng, đưa tiền giấy vừa vặn. Mạc xuyên giật mình, lập tức nhíu mày, cầm người chết tiền mua người sống mệnh, này, khó bình. Cho nên chúng ta hiện tại là muốn đi giết người. Có thể là chúng ta làm sao biết tạm biệt người xuất sinh thời điểm trời làm, biết hắn là sao chờ mệnh. Một bên Dương trưởng Quý nghe vậy, nhịn không được cười lên, nói: "Ma cung phụ, phổ thông người bị che chở, trừ khả năng có tiền đồ dòng dõi bên ngoài, hữu dụng nhất chính là mệnh. Nếu quan trọng, tất nhiên bạn sao tử bên trong, ta thủ hạ có nhiều ít cái thị trấn, nhiều ít cái trại, thôn xóm bên trong có nhiều ít người, bọn họ khi nào xuất sinh đều là sẽ bị richep. Các địa bên trong giải, làm không phải là này sự tình." Mạc Xuyên nao nao, toàn thân nháy mắt bên trong nổi ra gà lên, trong lòng không khỏi cảm thán, có thể gặp được lao gia tử, hắn là sao chờ hạ mệnh. Dương Trưởng Quý tiếp tục nói, mỗi người theo xuất sinh bắt đầu liền được quyết định ngày sau công dụng, tựa như người ta học môn đạo liền có hậu quả, bình an vô sự chỉ là bởi vì loại quả người, còn chưa tới lấy thôi. Chúng ta lấy bọn họ mệnh, người khác lấy chúng ta mệnh. Đến núi bên dưới thôn Tràng, Mặc Đen oa tử ngồi tại Xích Hôi Quan tại thượng, thấy Mạc Xuyên xuống núi, liền vô vô Xích Hôi Quan tại. Xích Hôi Quan tại gì chuyển chân gỗ, Lặng Yên không một tiếng động đi tới Mạc Xuyên bên cạnh. Trước kia Mặc Đen oa tử có thể bị Dương Trưởng Quý phát giác là bởi vì tu vi thấp. Hiện giờ đến Xích Gai, Mạc Xuyên Nguyên cho rằng có thể tránh thoát Dương Trưởng Quý cảm giác, lại không nghĩ rằng Dương Trưởng Quý trực tiếp liền điểm phá, nói: "Ngươi kia tiểu quỷ nhi đang gai." Mạc Xuyên sững sờ, lập tức thoải mái, này âm sai thịt là Dương Trưởng Quý cấp, nghĩ đến hắn là thông qua âm sai thịt phát giác đến mặt đen oa tử đã như thế, không mang theo mặt đen oa tử lên núi là đúng, Bách Tuế Lao gia hẳn là cũng có thể cảm ứng đến, rốt cuộc Bách Tuế Lao gia trên người có thực trọng âm sai thịt khí tức. Dương Trưởng Quý một câu lời nói nói xong, rồi nói tiếp: "Có tiền đồ." Nói không chừng là cái tiếp theo Bách Tuế Lao gia. Mạc Xuyên nghe vậy, đầu bên trong ầm vàng, nghe Dương Trưởng Quý ý tứ, Chẳng lẽ lại Bạch Tuế lao ra trước kia, là cái tiểu quỷ nhi sử. Tiểu quỷ nhi cũng có thể làm lão gia. Lương Quỷ nhân không tại, tiểu quỷ nhi liền hiểu ý thức tự do, rất nhanh biến thành không có ký ức du hồn. Mặt đen hoa tử là bởi vì có lục lạc, tăng thêm cùng Mạc Xuyên định quá khế, cho nên mới có dị biến. Kia Bạch Tuế lao ra lại là bởi vì cái gì? Ẩm sai thịt. Mạc Xuyên phản ứng qua tới, lập tức đại hỉ, ẩm sai thịt như thế thần kỳ, này Bạch Tuế Sơn bên trong khẳng định còn có. Nghe muốn ẩm sai thịt, trừ đáp ứng quá khiu hương nữ nhi, quan trọng nhất liền là ẩm sai thịt đối mặt đen hoa tử có tăng lên rất nhiều. Nếu như có thể được đến tận khả năng nhiều âm sai thịt, chính là tới Bạch Tuyế Sơn đầu nhập Bạch Tuyế Lao ra, lớn nhất thu hoạch. Nai Dương trưởng quý tựa hồ biết rất nhiều, Mạc Xuyên khởi tâm tư, nghĩ theo này trên người bộ một ít nói ra tới. "Trưởng quý, đừng hỏi, ta không sẽ nói, này đó học vấn ta đến giữ lại, nếu là thiên diện lang của tới, ta còn có thể lấy này mua mệnh." Mạc Xuyên nghĩ hỏi, bị Dương trưởng quý một nói từ chối, hắn liền cũng không lại nhiều miệng, thành thật theo ở phía sau. Nai trưởng quý chường nghĩ xem chính mình đối thiên diện lang quân thái độ, còn có một tầng ý tứ liền là tại thừa nước đục thả câu, chính mình không hỏi, ngược lại sẽ kìm nén đến hắn khó chịu. Xem hay nhỉ được, hai người một trước một sau, về đến lương trang địa bàn, dưỡng trưởng quý cầm kia cái bát sứ liền hướng Kho Lương đi. Mạc Xuyên Nguyên bản cho là bọn họ sẽ tìm được những cái đó cái gọi là thủy mệnh người, đối này gọi hồn nổi mạng, không nghĩ đến là, dưỡng trưởng quý rất nhanh liền đoan bắt lương túi ra tới. Trong chén đã chứa đầy nước mệnh người hồn, đại khái 30 chi sổ. Kho Lương bên trong trừ người chết tiền giấy, nghĩ không đến còn có người chết hồn, không biết có hay không có thả người chết. Mà kia túi bên trong thì trang là hoàng tiền giấy, trực tiếp liền có thể từ miệng tự nhìn thấy, xem đến tiền giấy. Trừ cái đó ra Dương Trưởng Quỷ ngược bên trong còn tham dò đổi một, nghĩ đến là trang mấy cái túi nhỏ. Đi thôi." Xem liếc mắt một cái Mạc Xuyên, Dương Trưởng Quỷ đoán bắt, đem túi tiền giao cho Mạc Xuyên, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Mạc Xuyên để túi tiền, đi theo Dương Trưởng Quỷ sau lưng, đồ bên trong xem đến mặt khác từ núi bên trên xuống tới Trưởng Quỷ, cung phụ, bọn họ một đám thần sắc hân trương, hướng bị phân phó địa phương đi qua. Tuy nói thanh giai quỷ bí, nhưng Bạch Tuế Sơn hạ thôn lấy đến không hết chuyến vận, Bạch Tuế lão gia nghĩ ngăn trở thiên diện lang quân, hẳn không phải là vấn đề. Dương Trưởng Quỷ mở miệng nói một câu, liền lại đoán bắt tiếp tục đi. Rất nhanh liền đến Bạch Tuế lão gia nói vị trí. Cái bên trong quả nhiên có 3 khỏa cái cổ siêu vẹo thụ. Dương trưởng quỷ Đoan Bác đi tới 3 cái cây chu gian, tiếp nhận mạc xuyên tay bên trong người chết tiền giấy điểm đốt. Tiền giấy rơi xuống đất, Dương trưởng quỷ lấy ra gạo trắng thạ bát bên trong, cầm tiền giấy hòa tới đốt. Mạc xuyên xem đến, nguyên bản tại bát bên trong tự do hồn phách nhóm, nháy mắt bên trong phát ra thê thảm tiếng kêu, bọn họ giống như con kiến trong chảo nóng, lung tung toán loạn, nhưng từ đầu đến cuối ra không được kia cái bát. Cuối cùng thê thảm tiếng kêu biến thành tiếng khóc, quỷ hồn nhóm tạ xuống hú đột, oa oa gọi to, hồn phách thượng chạy ra nước tới, bát bên trong mét nhất điểm điểm nó no đủ, cuối cùng hương vị bốn phía. Dùng 30 cái người chết hồn nấu cơm. Kia hương vị phảng phất có thể phấn chấn tâm thần, nghe một chút liền cảm giác thần thanh khí sảng, ngón trỏ lại động. Kia ba khoảng cái cổ siêu vẹo nhánh cây nha và mèo, các tự rũi ra cánh cây, đem bắt bên trong cơm bãi kéo sạch sẽ, một viên không dư thừa. Chúng nó các tự dài ra răng nanh răng nhọn, các tự nhắm ngửa. Này lấy mạ người nấu ra tới cơm liền là hương, đáng tiếc chỉ có thể tùy lao gia nhòm ăn, chúng ta liền ăn không được, chúng ta hồn linh nhỏ tiểu, ăn lúc sau sẽ ép không được, nhưng cái đó hồn linh sẽ chèn phá ngươi thân thể, lúc sau ngươi trên người liền sẽ mọc ra một đám đầu. Thu hạ chôn lấy chấn vật, ba vị tùy lao gia ăn này một miếng cơm, thân thể dáng ra liền sẽ kích phát mặt đất bên dưới trấn quận. Theo Dương Trưởng Quý nói xong, Mạc Xuyên có thể cảm giác được mạch Tuế Sơn địa giới, các địa đều dâng lên khủng bố khí tức âm trầm. Thiên hôn địa ám, càng thêm u ám, khắp nơi chấn vật bay hơi tà tính, mặt đất bắt đầu ra bị nẻ, từng đạo từng đạo bóng xám bò ra tới, như là bướm bẫm tử, tại lờ mờ tầm mắt bên trong bay loạn. Từng khối bạch cốt lật ra bùn đất leo ra, tại bốn phía thôn trang bên trong rú dã. Mọi người bị dọa đến thất kinh, chạy về chính mình phòng ốc bên trong, đóng chặt phòng cửa. Bạch Tuế Sơn thành một chỗ người chết thế giới. Mạc Xuyên đứng tại Dương Trưởng Quý sau lưng, theo bốn phía càng thêm mờ. Hắn cảm ứng đến một chỗ có thực trọng âm sai thị khí tức, chỉ là này Dương trưởng quý tại này, hắn có chút đi không được, không biết như thế nào thoát thân. Người khác tại để phòng thiên diện làng quân, Mạc Xuyên thì tại nghĩ làm sao tìm được âm sai thị. Cùng lúc đó, Bạch Tuế Sơn bên ngoài, một đám dương hoa chính đứng tại giới bia phía trước, hiếu kỳ đánh giá giới bia. Bạch Tuế lão gia không hổ là thông châu phía đông đại tà ma, nghĩ muốn hắn mệnh, không rất dễ dàng. Hỏi trước một hỏi mà huynh đệ. Chương 187. Âm sai. Chương 187. Âm sai. Thì hải khắp nơi, du hồn nhẹ nhàng rời đi, những cái đó vừa mới chết người theo mộ phần bên trong đứng lên. Ngụy Tôn Hoan hô chạy về nhà báo tin vui. Bạch Tuyế Sơn điệu rối, âm khí nồng hậu, người chết vui thích, nhưng phàm thông người chỉ cảm thấy hô hấp khó chịu, xuống tại kinh cùng giữa. Bọn họ có thể thực rõ ràng cảm giác đến sinh mệnh gia tộc sói mọn, tựa như là có vô hình đồ vật tại thôn phệ bọn họ toàn nguyên. Không chỉ có phàm thông người chịu ảnh hưởng, học môn đạo, đồng dạng cũng chịu ảnh hưởng. Dương trưởng quý không sao đầu trướng, hiện giờ đối mặt bốn phía khí tức âm trầm, cũng hiện đến có chút mâu thuẫn. Mày trái lại mạc xuyên, hắn chính tại cực lực hắt chế chính mình, làm chính mình không muốn lộ ra vẻ mặt nhạy nhọ. Nay Dương trưởng quý tâm tư trọng, hơi chút biểu hiện ra manh mối. liền sẽ đối ngươi một trận suy đoán. Tự thân kỳ dị này phô diện, Mạc Xuyên cảm thấy có thể cất giấu liền phải cất giấu, có thể tránh khỏi sự cố, liền tận lực phòng ngừa, còn là lấy ổn thỏa vị chủ. Chỉ là hắn muốn lấy như thế nào cách nói, mới có thể theo Dương Trưởng Quý bên cạnh bước ra, đi tìm kia tồn tại âm sai thị địa phương. Hai người liền như vậy đứng tại kia, cũng đều không là kia loại quá nhiều lời nói người, trong lúc nhất thời trạng diện có chút xấu hổ. Sau một lúc lâu, còn là Dương Trưởng Quý trước tiên mở miệng, nói: "Bạch Tuế Sơn sợ dĩ ổn thỏa chúa tể một phương địa vị, liền là bởi vì này đó trấn vựng" Các phương trấn vật khởi thế lúc, chỉ cái địa giới chính là âm gian địa phủ, người chết thông hành. Chúng ta tuy có môn đạo tu vi, nhưng từ đầu đến cuối là người sống, sẽ không quen cũng bình thường. Ta thấy Mã cung phụng vẫn luôn tại tận lực nhịn, kỳ thật đều có thể không cần. Mạc Xuyên bị Dương trưởng quý lời nói nói sửu sốt, bất quá rất nhanh liền phản ứng qua tới, vội vàng lộ ra đau khổ thần sắc, nói: "Trưởng quý nói đúng, cái này dưới đất chôn lấy trấn vật, ta lại đứng tại trấn vật bên cạnh, chỉ cảm thấy một trận tâm giật mình có chịu." Dương trưởng quý còn dung ta lui ra một chút. Dương trưởng quý suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Ngươi đối ta có cứu mạng chi ân, lý ứng đối ngươi chiếu cố một ít." Ngươi tối lui một ít, nhưng không muốn quá xa. Đa tại trưởng quỷ. Nói xong Mạc Xuyên liền lộ ra đau khổ khó nhịn bộ dáng, vội vã theo Dương trưởng quỷ bên cạnh rời đi. Dương trưởng quỷ lắc đầu, xem liếc mắt một cái mặt đen oa tử sở tại phương hướng, liền quay đầu đi, lẩm bẩm nói, dưỡng tiểu quỷ như ngươi, như thế nào lại đối âm khí phản ứng như vậy lớn. Mã cung phụ mặc dù thông minh, nhưng không đủ thông minh. Mạc Xuyên quay đầu vụng trộm xem liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm may mắn, tiện tay liền muốn tóm lấy một chỉ du hồn, làm mặt đen oa tử mê hoặc du hồn xem như hắn thế thân, che giấu hai mắt người, lấy lừa qua Dương trưởng quỷ. chỉ là giỡn ra tay sử xúc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ phản ứng qua tới, này Dương trưởng quỷ là cố ý làm chính mình đi. Hắn có thể cảm ứng đến mặt đen oa tử biết chính mình dưỡng tiểu quỷ nhi. Dưỡng tiểu quỷ nhi người lâu dài bị tiểu quỷ nhi âm khí ăn mòn, kia có như vậy mâu thuần âm trầm tử khí. Chứ nay điểm bên ngoài, mặt đen oa tử cùng chính mình rời đi, Dương trưởng quỷ là có thể cảm ứng đến. Chính mình đi tìm âm sai thịt vốn dĩ chính là vì mặt đen oa tử, kia có không mang theo tại bên cạnh đạo lý. Cho nên này Dương trưởng quỷ là tại thử chính mình. Tâm cơ này một khối, ngược lại là thật chơi không lại này Dương trưởng quỷ. Cảm thán này Dương Trưởng Quý thực sự là người mới, lại cấp hắn thượng một khóa. Cũng liền tại này lúc, người bên trong một trận nóng lên, lấy ra một xem, là cùng Dương Hoa Chính liên hệ xích phù. Quay đầu nhìn xung quanh, Mạc Xuyên suy đoán Dương Trưởng Quý hẳn là lấy cái gì thủ đoạn bụng trọng xem. Hắn cũng xác thực không có đoán sai, không xa nơi Dương Trưởng Quý trốn tại một cái cây sau, trên người dán đầy lá bùa, im lặng đứng tại kia. Này hai người cấp tự đều tính là lòng dạ biết rõ. Mạc Xuyên cũng không có ý định che giấu, Dương Hoa Chính này lúc cấp hắn truyền tin, rõ ràng là đã đến Bạch Tuyết Sơn, sợ là yêu cầu hắn hỗ trợ. Dương Trưởng Quý là người mới, Nhưng hiện giờ tại người chết thế giới bên trong, tăng thêm mặt đen hóa tử, mạc xuyên thực lực cũng là đại tăng, cũng không cần giống như trước đồng dạng sợ hắn đem xích phù lấy ra, dán tại lòng bàn tay. "Mạc huynh đệ, ta đến Bạch Tuyế Sơn." Dương Hoa chính thanh âm truyền tới, lư khí bên trong mãn là hưng phấn, có loại cũ biệt trùng trùng vui vẻ. Mạc Xuyên nghe được Dương Hoa chính thanh âm, cũng là tùng một hơi. Xem bộ dáng Dương Hoa chính còn giữ chính mình ý thức, còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Mạc Xuyên nói, "Bạch Tuyế Sơn hiện giờ các nơi chấn vật khởi thế, uy thế không nhỏ, Bạch Tuyế lão gia là xích giai đỉnh phong tồn tại, tại này người chết giới bên trong, sợ là phát huy viễn siêu thực lực." Hắn đã cùng quan mặt trên hơn báo cáo ngươi tình huống, nói là thượng đầu đã phái người tới lấy ngươi, trừ cái đó ra, còn có Trung Châu kia một bên cũng tới người, thành trai, bản lãnh không nhỏ. Dương Hoa Chính cười nói, Bạch Tuế lao ra trốn tại Bạch Tuế Sơn, sắp thực khó giết, nhưng không có Bạch Tuế Sơn thời điểm, hắn bị ta dọa đến tè ra quần, một đường xuyên tường đột địa, dấu tại thụ bên trong, dấu tại ruộng bên trong, dấu tại gió thượng. Trước kia cao cao tại thượng lao ra, hiện giờ thấy ta Dương Hoa Chính, chỉ có thể cụp đuôi trốn về hang ổ. Ha ha ha, mà huynh đệ, có thể từng nghĩ tới có này một ngày đến tới. Kia loại cảm giác đường đệ có nhiều thoải mái. Dương Hoa chính nghe lại là một điểm không nội, càng hưởng thụ tại Bạch Tuế lao ra thấy hắn liền trốn hình ảnh. Mạc Xuyên liền không khỏi có chút lo lắng, nhắc nhở, Bạch Tuế lao gia nói thượng đầu, hoặc là Bãi Tiên giáo, hoặc là Khô Nhục lĩnh, hoặc là Hương Hỏa Thánh địa. Nay này bên trong Bãi Tiên giáo ta có tiếp xúc, Khô Nhục lĩnh cùng Hương Hỏa Thánh địa ta nhưng chưa từng thấy qua, không biết sẽ là cái gì môn đạo, ngươi còn là cẩn thận một chút. Dương Hoa chính thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm tế, hừ lạnh nói, đơn giản liền là thịt cô cùng một đám giả Hương Hỏa giáo đồ, không đủ gây sợ, chúng ta mới là chính thống. Nói xong mấy câu, Dương Hoa chính thanh âm lại khôi phục bình thường, nói Mạc huynh đệ không cần lo lắng, ta làm thịt này Bách Tuế lao ra, cầm Bách Tuế Sơn mặt đất bên dưới ổ vật, ai tới đều không dùng được. Bách Tuế Sơn hạ ổ vật. Mạc Xuyên bắt lấy mấu chốt, vội vàng dò hỏi. Dương Hoa chính đối Mạc Xuyên chút nào không giấu giếm, nói: "Bách Tuế Sơn hạ, chôn lấy một bộ âm sai thi thể, Bách Tuế lao ra chính là kia âm sai Dương Tiểu Quỷ Nhi." Mạc Xuyên lại hỏi nói: "Dương huynh đệ, có một vấn đề, cái gì là âm sai?" Hắn ký ức bên trong âm sai, ứng đương là địa phủ âm gian quỷ sai, phụ trách bắt người hồn phách hồi địa phủ. Dương Hoa chính kiến nhận nói: "Âm sai có 6 loại, Tảo Đầu Quỷ, Vị Độc Chân, chủ bắt người" Tào Cầm Quỷ Sinh Đầu Châu, tại đất bằng Bắc Lưu, lại có Tào Cầm Quỷ Sinh Mã Ngựa, bắt gia thú, tác sá quỷ mang màu gà, bắt Sơn Lâm Trinh Tước, tác cầm quỷ giải heo mao, tại nước bên trong bắt cá, Tào Nâng Quỷ Sinh có 6 tay, tại vách đá bên trên bắt dê. Nghe đồn có hoàng tuyền lộ, âm gian dưới, ẩm sai sinh hoạt tại kia bên trong, có quỷ bí thần thông. Nay Bạch Tuế Sơn hạ chỗ lấy, chính là một cái Tào Nâng quỷ thi thể. Mạc Xuyên nghe xong, chỉ cảm thấy thần kỳ, bởi vì Dương Hoa chính nói quan tại âm sai sự tình, thế nhưng cùng đời trước tiếp xúc qua giống nhau như lúc đầu châu mã ngựa, độc chân Tào đâu, 6 tay Tào Nâng. Chẳng lẽ lại là cùng một cái Âu gian? Còn là nói đời trước gầm sai truyền thừa, cũng truyền đến ngày cái thế giới bên trong tới, chương 188, người chết dập đầu chú. Chương 188, người chết dập đầu chú. Rất nhiều tập tục thiên môn nhi đều có đời trước thế giới cái bóng. Mạc xuyên lại lần nữa hoài nghi, có phải hay không đời trước sinh hoạt thế giới đã sớm cùng này một bên có liên hệ. Những cái đó dân gian tiên vương, thiên môn, các loại huyền học, nói không chừng liền là này một bên truyền đi đương nhiên cũng có thể là kêu một bên truyền tới. Chỉ là cái trước càng có khả năng, rốt cuộc này cái thế giới tràn ngập quỷ dị, có các loại lý tưởng không đến môn đạo bản lãnh. Mà hiện đại thế giới là bởi vì cao tốc phát triển sau, trình độ khoa học kỹ thuật đạt đến, thậm chí thế giới tận thế mới có bảo tự chuyện sinh kế hoạch. Trình độ khoa học kỹ thuật đến phía trước cũng không có cái gì thủ đoạn có thể làm đến ảnh hưởng này một bên thế giới. Trừ phi, đời trước những cái kia thần thoại chuyện xưa đều là thật, chỉ là thần thoại chuyện xưa bên trong, thần linh phần lớn không giống người, lại càng phù hợp này một bên thế giới. Mạc Xuyên suy nghĩ bởi vì âm sai sự tình chậm rãi bay xa, còn La Dương Hoa chính lại lần nữa mở miệng nói chuyện, đem hắn kéo lại. "Mạc huynh đệ, hiện giờ Bạch Tuyết Sơn biến thành người chết giới." Diệp Bạch Tuyết lão gia chỉ có thể tại người chết giới bên trong phát huy vượt xa bình thường thực lực bên ngoài, chính là có thể mượn dụng kia âm sai lực lượng. Âm sai môn đạo tạ môn, khó đối phó, đến tới cuối cùng ta khẳng định có nắm chắc có thể thắng. Nhưng ngươi mới vừa nói, có lẽ có mặt trên người sẽ qua tới, còn có Trung Châu người cũng sẽ qua tới, không thể cản kéo dài. Người ta huynh đệ liên thủ, nội ứng ngoại hợp, đem Bạch Tuyết lão gia xử lý, lấy đi kia âm sai thi cốt. Mạc Xuyên ngắt lời nói, các địa chấn vật đã khởi thế, cũng không là đạo đi một lượng cái chấn vật liền có thể phá giải. Hiện giờ Bạch Tuyết Sơn các địa tình thế đã lên tới Nếu là lấy hai cái trấn vật liền có thể ảnh hưởng đến đại thế, kia này trấn vật cũng quá yếu ớt. Cho nên muốn phá giải, lấy trấn vật không là biện pháp, cần thiết dùng biện pháp khác." Dương Hoa chính nói, "Đào đi một lượng cái trấn vật sắt thực không thể phá giải, Mạc huynh đệ đến giúp ta kéo giải một chút Bạch Tuyế lao ra, không cần quá lâu, chỉ cần 3 cái hô hấp." Ba cái hô hấp thời gian, đầy đủ ta hoán một hơi, thẳng đến Bạch Tuyế lao ra đánh tới. Mạc Xuyên nghe vậy hô hấp ngừng lại, ba cái hô hấp nói lên tới ngắn ngủi, có thể là hắn lấy cái gì tới ngăn chặn Bạch Tuyế lao ra. Lấy hắn đỏ nhất giai tu vi, muốn ngăn chặn tại người chết giới. tiếp cận Thanh Giai Bạch Tuyết lão gia bà cái hô hấp, nói nghe thì dễ. Dương Hoa Chính cũng rõ ràng nãy bên trong khó khăn, trầm ngâm một lát, nói: "Ta này có một cái môn đạo, hẳn là có thể làm ngươi chỉ ít ngăn chặn hai cái hô hấp, còn lại một cái hô hấp liền phải dựa vào huynh đệ ngươi chính mình." Ta nhắm vào Bạch Tuyết lão gia, chính là bởi vì nãy Âm Sai Thi Cốt, nói không chừng có thể theo mặt trên tìm đến truyền thuyết bên trong hoàng tuyền lộ, tìm đến truyền thuyết âm gian. Bạch Tuyết lão gia lợi dụng trấn vật cùng Âm Sai Thi Cốt, có thể làm Bạch Tuyết sơn địa giới người chết một lần nữa sống lại. Nếu là chúng ta có thể tìm hiểu được nãy bên trong môn đạo, nhìn đầu âm dương kỳ truyện, liền có thể làm đến khởi tự hồi sinh. Đến lúc đó môn đạo hậu quả tới cũng không sợ, cùng lắm thì thành một người chết, sống lại thế gian, chết cũng có thể sống, thì sợ gì hậu quả. Mạc Vĩnh Đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Xuyên nghe Dương Hoa chính lời nói, cũng là sắc thực tâm động, hơn nữa rất nhiều nơi cùng hắn người chết thân thể không lưu ma hợp, nói không chừng có chúng nơi. Hắn thân thể kỳ dị, cũng không là hắn có thể khống chế, âm sai môn đạo nếu là có trung địa phương, học được nói không chừng có thể lấy này làm thân thể càng thêm ổn định, đối với thể nội tà ma, đưa đến có nhất định ức chế tác dụng. Trừ mặt đen hoa tử cùng khiu hương nữ nhi yêu cầu âm sai thị. Dương Hoa Chính thành công làm Mạc Xuyên đối âm sai môn đạo có ý tưởng. Hắn trả lời, "Có thể thử một lần, ngươi cái nào có thể làm ta chống đỡ hai cái hô hấp môn đạo nói tới nghe một chút." Dương Hoa Chính nói, "Này môn nói cũng thuộc về là thiên môn nhi, gọi dập đầu chú, trước cấp người chết hạ xuống đầu, làm bọn họ đi cấp Bách Tuế lao ra giật đầu, cổ vũ này âm hồn đông tọ." Mạc Xuyên khó hiểu nói, "Trợ chướng Bách Tuế lao ra khí thế, vậy ngươi không là cản khó đối phó." Dương Hoa Chính chậm rãi nói, "Trướng hắn khí thế, nhưng cũng nhiễu loạn hắn tâm thần cảm ứng." Chỉ ít hai cái hô hấp thời gian, Bách Tuế lao ra không phát hiện được, ta vào Bách Tuế sơn địa rối. Hắn không cách nào ngay lập tức đối ta toàn lực hành động, liền ngăn không được ta. Mạc Xuyên gật đầu, tiếp Dương Hoa Chính liền bắt đầu cấp hắn nói, như thế nào cấp người chết hạ xuống đâu? Hàng đầu thuật thường thường đều là cấp người xuống hạ, cấp người chết hạ, Mạc Xuyên cũng là cảm thấy mới lạ. Dương Hoa Chính kia một bên bắt đầu truyền pháp, nói nói, cấp người chết hạ xuống chú, rất đơn giản, chỉ cần hàng trụ một cái, sau này liền chỉ cần một gọi, liền có thể đáp lại ngươi. Mà thứ nhất cái liền muốn phiền toái một chút, ngươi đến tìm đến một châu nghĩa địa, đem một phần bên trên giấy vàng cắt thành người hình, dùng thạch sùng hoặc giả màu dán, nếu như là người chết máu kia liền càng tốt, viết lên kia người tên lại lấy nải thi dịch cùng rồi bỏ, vỏ nát sau này sử dụng phù vàng bao trùm, điểm đốt phù vàng nhét vào kia người chết miệng bên trong. Nay lúc ngươi đối kia người một gọi, kia người liền có thể đáp lại ngươi. Mạc Xuyên nghe xong, suy nghĩ xác thực đến Thiên môn nhị, cấp người chết hạ xuống Thiên môn nhị, này biện pháp cũng thực bất thường kỳ dị. Cùng Dương Hoa chính cắt ra liên hệ, liền cảm ứng được Dương trưởng quý khí tức hiện lộ. Thể nội lô hỏa tăng vọt, mệnh giếng chi thủy chảy ngược, tu vi hoàn toàn hiện lộ, trên người ba loại phù văn bắn ra, chưa hiện ý thế. Bên cạnh mặt đen oa tử thấy thế, theo quan tài thượng nhảy xuống tới, lấy ra lục lạc, cảnh giác tìm hiểu bốn phía. Dương Trưởng Quý khí tức rất nhanh liền đạm xuống đi, không chỉ có như thế, hắn nguyên bản bảng bản thân địa phương, còn rơi xuống một quyển sách. Mạc Xuyên cùng Dương Hoa Chính trò chuyện, cũng không có tránh Dương Trưởng Quý, nghĩ đến Dương Trưởng Quý tại vừa rồi kia một khắc nghĩ là ra tay ngăn cản. Chỉ là Mạc Xuyên khí thế cái người, làm hắn có kiêng kỵ. Không sao đầu trưởng, Dương Trưởng Quý đến cân nhắc có thể hay không bắt được Mạc Xuyên. Hắn không có tuyệt đối nắm chắc, vậy không bằng lại làm cái thuận nước dong thuyền. Mạc Xuyên đi tới Dương Trưởng Quý mới vừa ẩn thân địa phương, Dương Trưởng Quý đã đi, hắn liền nhặt lên mặt đất bên trên quyển sách. Lật ra một xem, mặt trên viết Lương Trang Chu vây trấn, thôn, trại, người nào khi nào chết, chôn tại nơi nào. Mạc Xuyên biết rõ Dương Trưởng Quý tại nghe lén nhìn lén, còn dám bỏ mặc, liền lại ỷ vào người chết giới bên trong thực lực có sợ cỡ cao. Thật đánh lên tới, hiện giờ Dương Trưởng Quý không nhất định là hắn đối thủ, chỉ là không nghĩ đến Dương Trưởng Quý như vậy mà đấu, còn cấp hắn một phần người chết danh sách. Chiếu tin tức phía trên, Mạc Xuyên rất nhanh liền tới đến Lương Trang bên cạnh để rượu trấn. Trấn bên ngoài có mấy cái nấm mộ, nay lúc bùn đất lật ra, chính có người chết theo mộ phần bên trong leo ra. Mạc Xuyên tiến lên, trước nhặt giấy vàng cắt hai cái người giấy, một cái viết tên Lưu Đại Phú, khác một Mạc Xuyên đưa cho Mặt Đen Đoa Tử, Mặt Đen Đoa Tử đối người giấy thổi ra một khẩu âm khí. Kia người giấy bị âm khí sử dụng, nhảy đến mộ phần bên trong lấy thi tịch cùng giòi bỏ đợi tất cả mọi thứ chuẩn bị hảo, Mạc Xuyên thổi ra một khó chịu khí điểm đốt tiền giấy. Người chết thế giới bên trong, điểm đốt hỏa diễm cũng không là dễ dàng sự tình, chỉ có âm hỏa, không, có dương hỏa. Mạc Xuyên thể nội hỏa khí cũng là đầy đủ cường đại, mới có thể đốt lên tiền giấy. Lưu Đại Phú, lên tới, ngươi già mụ thân gọi ngươi cấp lao ra đi dập đầu đình an. Mộ phần bên trong thi thể rất nhanh theo nắm mổ bên trong leo ra, này thân thể đã hư thối, các nơi chảy hoàng nước. Này Lưu đại phú theo mộ phần bên trong ra tới, nhìn quanh một chút liền hướng Bạch Tuyế Sơn chủ phong chạy tới đường bên trên còn không quên hô bằng gọi hú, "Chào hỏi thân thích, Lý Nhị ca, Lý Nhị ca, nhanh lên tới, gọi cấp lao gia dập đầu đi. Trưng đậu, trưng đậu, đừng ngủ, cấp lao gia dập đầu đi. Cương thử, nhanh nhanh nhanh, đừng ma thượng. Ai da ta thân năng lực, ngươi gậy, trên người đều không hay làm thịt." Mạc Xuyên xem này Lưu đại phú một đường tê lên mặt khác người chết, chỉ cảm thấy mới lạ. Hắn cũng học Lưu đại phú, cầm người chết danh sách đi điểm danh. Chương ban lý, lễ tối, đi cấp lão gia dập đầu. Hay pháp tử, chương 189. Nợ tiền để chiêu pháp. Chương 189, nợ tiền để chiêu pháp. Nấm mồ bên trong leo ra một đám người chết, hoặc là hư thối đến trên người còn có thịt não, hoặc là bạch cốt âm u này, đó người chết nhóm rũi vào bốn phía nồng đậm âm trầm quỷ khí xuống lại, bị mạc xuyên hạ xuống chú, thành đống thành đàn hướng bạch tuyết sơn chủ phong đi đường bên trên không ngừng có mới người chết gia nhập, đội ngũ càng tới càng băng đại. Mạc xuyên trà trộn tại người chết quần bên trong, trên người tử khí nồng đậm, một điểm đều không không hài hòa. Tiểu huynh đệ, vừa mới chết đi, Bên cạnh có miệng bên trong chảy mủ dài dòi người chết cùng Mạc Xuyên đáp lời, Mạc Xuyên nghiêng đầu đi qua, chỉ thấy nải người nói chuyện lúc, miệng bên trong bợn vì hư thối mà sản xuất hoàng thủy lưu trôi, đồng thời miệng bên trong dòi không ngừng vặn vẹo tại hoàng nước cùng thịt nhão phía trên. Trong lòng có chút may mắn, chính mình mặc dù là cái người chết, nhưng không có thành này phó bộ dáng. Đúng à, vừa mới chết, nghĩ không đến chết còn có thể sống, Bạch Tuế lao ra vui vũ, cái này cấp lao ra dập đầu đi. Hắn nói chuyện thanh âm lớn tiếng, bốn phía người chết nhóm nghe vậy, cũng là cảm thấy vui vẻ. Người chết phục sinh, kia chẳng phải là không lại e ngại sợ hãi tử vong? Cho dù là cái người chết, có thể trường sinh lâu thế, mọi người cũng là phi thường nguyện ý không chết ít người bắt đầu reo hò, Hồ To Bạch Tuyế lão gia và thuế, không, có thị xương khô nói không ra lời, cũng là thượng hạ hầm và trạm, phát ra rắc rắc thanh âm. Cấp lão gia dập đầu đi. Kiên một bên đừng sững sờ, nhanh cùng cùng nhau đi. Ta đi tìm ta tứ phụ, nàng mặc dù sống, nhưng này loại việc lớn kêu lên nàng chuẩn không sai. Ô ô to lớn một phiến, đến đằng sau cơ hội là tạo thành người chết đại quân, chạy vội phóng tới chủ phong. Theo khoảng cách tiếp cận, Mạc Xuyên trong lòng có chút khẩn trương thấp vọng. Hiện giờ Bạch Tuyế lão gia dựa vào người chết giới ra chỉ, thẳng gần thanh giai tu vi. Bóp chết hắn giống như bóp chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Nếu là bị khám phá này, người chết dập đầu chú, trực tiếp ra tay với hắn, kia hắn căn bản gánh không được đợi cho Bạch Tuế Sơn chủ phong, sườn núi bên trên một cái hòa ái dễ gần trượng cao lao đầu hiếu kỳ nhìn hướng phía dưới. Càng ngày càng nhiều người chết qua tới, phù phù liền là quỷ xuống, cấp Bạch Tuế lao ra dập đầu. Núi bên dưới một trận hỗn nào, Bạch Tuế lao ra có chút không làm rõ ràng được tình huống. Chỉ là không đợi hắn phản ứng, theo dập đầu thanh cùng một tiếng thanh cầu niệm, một cỗ vô hình khí thế liền từ hắn trên người dâng lên. Người tín niệm tích lũy, chính là tín ngưỡng nghiệp lực, bị trời phụng người rựa vào nghiệp lực, tựa như cùng ăn nguy hô. tẩm thao tại hối hôi nước bên trong, nguyên bản liền nồng đậm âm trầm quỷ khí càng thêm nồng đậm, Bạch Tuế Lao gia khí thế nháy mắt bên trong tăng mạnh đột nhiên chuyển biến làm Bạch Tuế Lao gia thực vui vẻ, nhịn không được cười to lên. Ha ha ha, hào hào hào, không hổ là ta Bạch Tuế sơn người, tới cấp Lao gia giữ thể diện. Không có quá nhiều hoài nghi, Bạch Tuế Lao gia còn cho rằng này đó người là bởi vì tín ngưỡng hắn, cho nên này khắc qua tới dự vào tín ngưỡng nghiệp lực, cấp hắn trợ trận. Hắn lại lần nữa mở miệng, phát luôn mồ bãi, nói, có câu nói là người nhiều tráng dục khí, người chết nhiều liền tráng âm khí, lá gan chân cho dù là phổ thông người đều có thể uống tán tám a. Ta này Bách Tuyế Sơn như vậy nhiều người chết, kia thiên diện lang quân giáng đến, liền cho hắn có đến mà không có về. Ngập trời khí tức âm trầm làm Bách Tuyế lao ra rất là thư thái, nguyên bản trong lòng một điểm bất an cũng bởi vậy không còn sót lại chỗ gì. Mạc xuyên thấy thế, vụng trộm đem xích phù gián tại lòng bàn tay. Không cần trả lời, chỉ cần cấp Dương Hoa chính một cái tín hiệu liền có thể nói cho hắn biết có thể bắt đầu hành động. Lao ra thần uy cái thế, uy vũ bất phàm, tựa như kia âm thần tại thế, người chết phục sinh quả thật thần tích, ban thưởng ta chờ trưởng sinh bất tử. Hứng đương đắc miếu lập địa, khắc công đức. Hắn hô to một tiếng, người chết nhóm cũng cùng gọi. Bạch Tuyết lão gia nghe được vui vẻ đồng thời, Dương Hoa Chính đã bắt đầu động thủ, cất bước bước vào Bạch Tuyết Sơn địa giới. Chỉ là Bạch Tuyết lão gia bị núi bên dưới đếm không hết người chết quá nhiều, chỉ cảm thấy hai mắt đen thủi, lỗ tai bên trong vàng ngọng ngọng, đối Dương Hoa Chính vào Bạch Tuyết Sơn sự tình, một điểm cũng không biết được. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai cái hô hấp cũng liền 11 12 giây, Bạch Tuyết lão gia nhíu lại lông mày, hòa ái dễ gần mặt bên trên lộ ra hung tướng. Không đúng không đúng, ta như thế nào không cảm ứng được tiên diện lang quân phân vị? Hắn đã vào Bạch Tuyết Sơn. Ta đã hiểu, là các ngươi này đó không cần điều dân làm chuyện tốt. Sống thời điểm cầm không ra cũng lễ. trên lại bị người hạ chú lợi dụng tới hại lao ra, buồn cười, đều cấp lao ra đi chết. Quả nhiên như Dương Hoa chính sở liệu, hai cái hô hấp đi qua, Bạch Tuế lao ra liền phát hiện manh mối. Chỉ thấy nguyên bản hòa ái Bạch Tuế lao ra này, lúc mặt bên trên hiển thị rõ hung thần ác sát. Phất ống tay áo một cái, cuồn phong được hở, âm phong gào thét, đem núi bên dưới người chết nhóng đánh vỡ nát. A a a, Bạch Tuế lao ra giết người. Bạch Tuế lao ra giết chết người làm. Người chết quần một trận hoảng loạn, mặc xuyên mặt bên trên nhất hỉ, liền nghĩ thừa dịp hoảng loạn lại kéo dài thời gian. Chỉ là hạ một khắc, chỉ nghe Bạch Tuế lao ra gầm thét một tiếng. Mười bản còn tại hoàng loạn người chết nhóm đồng loạt ngã xuống đất, rầm rầm một phiến. Mạc Xuyên mặt bên trên vui mừng nhất đón, sắc mặt lại biến, vội vàng téo lên mặt đen oa tử chuẩn bị chạy trốn. Núi bên trên Bạch Tuyết lão gia thu những cái đó người chết sống năng lượng, liếc mắt một cái liền xem đến Mạc Xuyên, phẫn nộ quát, nguyên lai là ngươi, Mã cũng phụng, ăn cây táo rào cây sum đổ vận. Giáng cùng tiên diện lang quân làm bạn, ta đánh chết ngươi. Bạch Tuyết lão gia đối Mạc Xuyên thổi ra một khẩu âm khí, lập tức âm phong chợt chợt, kia âm phong gào thét mà tới, gió bên trong có nam nhân gào thét, có tiểu hài khóc lóc, nữ nhân téo to ầm phong lọt vào tai ồn ào, chỉ làm cho người tâm thần đại loạn. Lên keng Lên keng. Mặt đen oa tử lay động lục lạc, ổn định mạc xuyên tâm thần, mạc xuyên đồng dạng ý thủ quá một, cũng liền là ổn định tâm hồn, không làm tâm hồn bị quấy nhiễu. A. Bạch Tuyến lão già vốn dĩ vì một hơi liền có thể đem mạc xuyên thổi chết, kia gió bên trong lâm khí, đầy đủ làm mạc xuyên đau đầu vỡ ra, thất khiếu chảy máu. Chỉ là kia lục lạc thanh vang lên, tựa như là có một loại nào đó ma lực, thế nhưng đem hắn âm phong cấp triệt tiêu hơn phân nữa. Ngươi này tiểu quỷ nhi khi tức, lại ăn kém lao ra thịt. Nhất định là thừa dịp ta không tại, chúng ta thịt ăn. Một cái ăn cây táo rào cây sùng, một cái trộm thịt tiểu tặc, tha không được các ngươi. Bạo nội Bạch Tuyế lão già có nhiều khủng bố Mạc Xuyên không biết, hắn chỉ có thể cảm nhận được một cổ vô hình bàng bạc bà áp lực, ngáy mắt bên trong áp tại hắn trên người, làm hắn tay chân băng lạnh, không cách nào động đậy. Thể nội lô hỏa tăng mạnh, đem hết toàn lực đi bài trừ thân thể dị dạng, nhưng cũng chỉ là làm hắn khôi phục một chút chi giác. Bạch Tuyế lão gia lại là một khẩu tự âm khí, âm khí bên trong từng đạo từng đạo bóng xám bò loạn tán loạn, không biết bên trong cất giấu nhiều ít bất thường độ vật. Mạc Xuyên trong lòng hơi trầm xuống, này một hơi qua tới, hắn sợ là liền sẽ bị thổi hết nội tạng rã dã, chỉ còn bộ cốt. Một bên mặt đen hoa tử cũng là lộ ra trước giờ chưa từng có nghiêm trọng. Trước kia không quản cái gì thời điểm, mặt đen oa tử nhiều lắm là miệng bên trong oa oa chính mình muốn chạy trốn, cùng lắm thì mạc xuyên chết cấp hắn làm con tại. Hiện giờ lại không ầm ĩ không náo, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tuyế Lão gia. Tiêu ý tứ liền là, mạc xuyên lớn nhất khả năng liền là hài cốt không còn. Liên tại này lúc, mạc xuyên đầu bên trong linh quang nhất tiệm, vội vàng quát to, chỉ là Bạch Tuyế Lão gia, lô quý nhân một sự tình ngươi còn không có ban thượng cấp ta, ngươi còn thiếu ta thiên lực. Lại là mạc xuyên phiếu nợ đại pháp, nghĩ một lần ngăn cản một lát, kéo dài thời gian. Lão gia tử nói qua, này trên đời khó nhất giải môn đạo là nợ. Nếu là khó nhất giải môn đạo Này Bạch Tuế lão gia nợ tiền cung cấp, liền cần thiết gắn nợ. Cái gì? Bạch Tuế lão gia sửng sở, không rõ Mạc Xuyên nói cái gì. Chỉ là hắn có thể cảm ứng đến từ nơi sâu xa có cái gì đồ vật ngăn cản hắn một chút, dẫn đến hắn thổi ra đi một khẩu âm khí thế nhưng tại không trung tán đi. Này là cái gì môn đạo? Sắc mặt nhất biến, Bạch Tuế lão gia không còn dám có lưu thủ, hé miệng đối Mạc Xuyên nói lẩm bẩm. Phiếu nợ này loại đồ vật, dùng liền không, chỉ có thể cản một lần ra tay. Mà theo Bạch Tuế lão gia nói lẩm bẩm, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy đầu nháy mắt bên trong u ám, bên hai lập tức truyền đến thê lương tiêu khóc, hạ một khắc trên người đảo soát. lại kịch một tiếng, hắn trên người có khối thịt rơi xuống, tiếp theo hai khối, ba khối, từng khối thịt bắt đầu theo trên người nhảy xuống. Mặt đen oa tử lay động lụp lặc, nhưng mà lại là một chút tác dụng đều không có. Ta cùng ngươi liều mạng. Trong lòng hoàn loạn, mặt đen oa tử nhảy lên cỡi lên xích hôi qua tải, xích hôi quan tải bốn chân di chuyển, đối núi bên trên Bạch Tuế lao ra chạy đi. Cũng liền tại hạ một khắc, Dương Hoa chính thanh âm truyền đến, quát to, ai dám tổn thương ta ma huynh đệ. Chương 190. Thanh giai đấu pháp, lưu manh ngôn đấu. Chương 190. Thanh giai đấu pháp, lưu manh ngôn đấu. Phong tầng tầng cả quét, đem âm trầm quỷ khí đẩy ra, Dương Hoa chính thanh âm qua sau, là âm trầm làm người ta sợ hãi quái cười, như là một cái trang điểm lộng lẫy nữ nhân thanh âm. Thiên diện lang quân thiên diện, này lúc liền lại là một mặt. Mỗi một mặt đều là bất đồng tính cách, bất đồng môn đạo, mỗi người mỗi vẻ, các có đặc sắc. Dương Hoa chính tựa như một cái tràn ngập tà tính nữ nhi nương, từ đằng xa tới giẫm lên ổ phòng, nắm bắt Lan Hoa chỉ, mặt bên trên đều là kiệu nhu tạo tác. Cánh tay vung vẩy dàn, lấy ra một bức tranh, bức tranh hất lên, đáp hướng Bạch Tuyế lao ra. Tiểu nữ tử tới tìm Bạch Tuyế lao ra đấu pháp, này là tiểu nữ tử tự chịu không họa thu quỷ đồ. Này đồ dùng âm hế chi vật mỏi làm thuốc màu, lại tìm đại ác nhân xương cốt mãi phấn và mực, quỷ hồn vào này bên trong, hoặc là bị ác quán chi khí trùng tán, hoặc là liền bị đồng hóa, hóa thành hung ác chi quỷ. Hình vẽ này vội vàng, hiện giờ chỉ thành tiểu 64 con hung quỷ, này bên trong hơn phân nửa Bạch Tuế lão gia hẳn là đều biết, dù sao cũng là lão gia bộ hạ. Không biết này 64 con hung quỷ, có thể hay không ngăn chặn Bạch Tuế lão gia ngải cái này đại quỷ. Giọng nói rơi xuống, chỉ thấy kia bức tranh bên trong tuân gia đạo đạo hung ác thân chạy về phía Bạch Tuế lão gia. Bạch Tuế lão gia không dám khinh thường, vội vàng lướn đối Mạc đen oa tử thấy Dương Hoa Chính ra tay, biết sự tình dừng tại, liền lại cưỡi xích hôi quan tài hướng trở về đuổi. Dương Hoa Chính đến, Mạc Xuyên cũng liền không có việc gì, kế tiếp liền là bọn họ thanh giai đấu pháp, hắn cái xích giai tiểu quỷ nhi có thể không thể giúp tay. Ma Bạch Tuyết lao ra cuốn quyết hứng đối Dương Hoa Chính, liền không rảnh phản ứng Mạc Xuyên. Chỉ cần chờ kia âm khí tán một ít, Mạc Xuyên liền có thể hoàn quá khí, toàn thân trở ra. Mạc Xuyên muốn lui, Bạch Tuyết lão gia cũng sẽ không quản, sau so khởi Dương Hoa Chính, độ nhất giai Mạc Xuyên thực sự là không đủ gây sợ, cái gì thời điểm thu thập đều có thể Trước tiên đem Dương Hoa chính giải quyết, Mạc Xuyên nghĩ như thế nào lạm thịt liền có thể như thế nào lạm thịt. Bạch Tuyế lão gia không lại thi pháp, Mạc Xuyên bên thái hỗn độn sộn thanh liền chậm rãi phai nhạt đi, thở một cái, lấy lại tinh thần. Vội vàng điều động thể nội lô hỏa, đem thể nội âm đoán chi khí luyện hóa, lại lấy ra xích hôi hướng miệng bên trong tắc, ổn định trên người thương thế đồng thời, kêu lên mặt đen oa tử nhanh lên tối lui rõ nhất giai đối ngụy thanh, giai, vượt qua cả một cái giai đoạn, có thể trả tay mới là lạ. Hoặc giả nói còn không được tay mới là bình thường, có thể trả tay kia này cảnh giới phân chia, lại còn có cái gì ý nghĩa. Thanh giai đột phá, một hơi thổi chết một cái xích giai. cũng là hóc đúa vấn đề. Mạc Xuyên giáng đứng ra, liền đã tính được là to gan lớn mật. Nguy cơ hủy bỏ, hắn mang mặt đen loa tử chạy ở một đám người chết thi thể bên trên đồ bên trong hắn ngẩng đầu nhìn một cái, trong lòng run lên, những cái đó qua tới dập đầu người chết nhóm này khắp bốn phía hành trận, xếp hình ảnh thực sự thế lương. Khí sâu một hơi tỉnh táo lại, hết thảy đều ấn lại kế hoạch tiến hành, kế tiếp liền xem Dương Hoa chính có thể hay không gặm hạ Bách Tuyết lao gian này khối xương. Gặm hạ, âm sai thịt cùng âm sai môn đạo, liền có tin tức. Gặm bất quá, về sau liền muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Một khi bại lộ, nhưng là không có phía trước như vậy hảo cơ dấu. Sự tình có một có hai khó có ba, càng mặt trên hơn tầng tầng tra xuống tới, nếu là tra được đăng lung thành mạc quản sự cùng Bạch Tuyế Sơn lương trang mã cũng phụng là một người, hắn cũng cơ bản thượng không có lập lại chiêu cơ khả năng. Vãng sinh người kia một bên, Chu phụng Trần hiện giờ sinh tử chưa biết, cũng vô pháp cấp hắn làm yểm hộ, chớ nói chi là còn có Vương Phú quý kia bên trong, đến lúc đó có thể thật sự là địa ngục khó khăn. Khác một bên, Dương Hoa Chính đã cùng Bạch Tuyế lao ra bắt đầu đấu pháp. Không có tưởng tượng bên trong kia loại kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển đại tráng diện, giống như là bình thường đấu pháp. Dương Hoa Chính tế ra thu quỷ đồ, Đồ bên trong ác quỷ có rất nhiều đều là lần trước đi ra ngoài tham dự vây quét cung phụ, trưởng quỷ. Bạch Tuyế lão ra một mặt nghiêm túc, đối mặt những cái đó rõ ràng chỉ có xích giai tu vi hung quỷ, hắn cũng không dám chủ quan. Hắn vội vã chạy, thỉnh thoảng thổi ra một đạo âm khí, những cái đó âm khí bên trong thoát ra từng cái âm hồn. Nay đó âm hồn cùng bố, nếu là bình thường xích giai đụng tới, khoảnh khắc bên trong liền sẽ bị hút khô tinh huyết của bọn họ. Nhưng màn này đó âm hồn đụng tới thu hồi đồ bên trong hung quỷ, nháy mắt bên trong liền bị kéo đến đồ bên trong, biến mất không thấy, một điểm bọt nước đều không có. Bạch Tuyết lão già chạy đến mộ phần một bên, theo mộ phần bên trong đào ra một cái bàn tay đại trung đồng. Hắn vẫy gọi trung đồng, đang đang thanh văn lên, những cái đó hung quỷ lập tức ngừng lại thân hình. Chấn trụ những cái đó hung quỷ, Bạch Tuyết lao ra hét lớn một tiếng, miệng bên trong niệm hóa quỷ chú, những cái đó hung quỷ lập tức lộ ra đau khổ thân sắc, tiếp theo phá toé mở ra. Thu quỷ đồ bị phá, Dương Hoa chính mặt bên trên lộ ra kinh ngạc chi sắc, liên tục gật đầu tán dương, lão già lợi hại, lại sẽ tán hồn trùng pháp môn, ta còn cho rằng này bản lĩnh đã tuyệt. Tiếng nói mới vừa lạc, Dương Hoa chính cả người khí tức nhất biến, như cái cao tuổi lão nhân. Hắn thanh âm trở nên dàn múa Nói, tề năng tử không địch lại, liền làm lão hủ tới gặp một lần ngươi này vị lão gia. Lão hủ sợ học, mặt trời chính pháp. Nói xong Dương Hoa Chính liền nhấc chân cất bước, nhanh chóng hướng Bạch Tuyết lão gia đi qua. Hắn càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, đồng thời theo đi lại thân thể càng thêm thẳng tắp, trên người ẩn ẩn có khủng bố sóng nhiệt tán phát ra. Ta này muốn nói, chuyến khác cấm quỷ, ta không có dư thừa thời gian, cho nên phải tận lực nhanh đánh chết ngươi, xem chiêu. Bạch Tuyết lão gia sắc mặt khó coi, quay đầu hai tay khấu, đem toàn bộ nấm mồ cấp nâng lên gánh, nhanh chân liền chạy. Hắn theo Dương Hoa Chính trên người, cảm nhận được một cỗ khủng bố Giống như thiên địch khí tức, vốn dĩ liền là kéo dài thời gian, có thể kéo liền kéo, hắn tự biết không địch lại, cũng không nghĩ bậy vậy chịu sáng tạo, liền tính toán lấy chạy trốn và kéo dài thời gian. Hắn gánh nắm một chạy như điên, một đường từ núi bên trên chạy xuống, phía sau Dương Hoa Chính cũng nhìn ra tới Bạch Tuế lao ra tính toán, truy thực hận, thỉnh phảng cấp Bạch Tuế lao ra sau tầm một quyền, đánh Bạch Tuế lao ra ngã sắp xuống tại mặt đất. Bạch Tuế lao ra đứng lên, thân thể phùng lớn, rất nhanh theo trưởng cao đến 4 trượng cao, nghiêm nhiên thành một cái cự nhân. Hắn xé mở miệng một khẩu đem chính mình một phần cấp nuốt bụng bên trong. Quay đầu hung tợn Trừng Dương Hoa chính liếc mắt một cái, lập tức nhanh chân chạy như điên, trốn đi. Mạc Xuyên cùng mặt đen oa tử tránh đến xa xa, thò đầu ra nhìn quanh, cũng coi là thấy rõ, kia bộ phần là Bạch Tuyế lão gia tiểu quỷ nhi miếu, liền giống với thạch gia nữ quỷ oa tử buồn bĩnh, mặt đen oa tử xích hồi qua tại. Này Bạch Tuyế lão gia tiểu quỷ nhi miếu, là hắn mắm mộ, ngược lại là không nghĩ quá thanh giai đấu pháp là này dạng. Nhỏ giọng thầm thì một câu đồng thời, liền thấy Dương Hoa chính đuổi theo Bạch Tuyế lão gia, đối nầy sau lưng liền là một quyền đánh tới, sóng nhiệt chao lên, đánh ra hỏa diễm tới. Bạch Tuyế lão gia kêu thảm một tiếng, Trong lòng phẫn hận không thôi, muốn không là cái tên đáng chết Mã Cung Phụng, hắn như thế nào sẽ làm cho Thiên Diện Lang Quân áp vào phụ cận tới. Dương Hoa chính thức cận, làm hắn không biện pháp thi triển môn đạo chú thuật, chỉ có thể bị động bị đánh. Thiên Sát Mã Cung Phụng, giận mã một tiếng, Bạch Tuyế lao ra bị Dương Hoa chính đặt tại mặt đất bên trên, hai người liền như vậy xoay đánh lên tới, mặt đất bên trên lăn qua lăn lại, từ núi bên trên một đường lăn đến núi bên dưới. Nơi xa mạc xuyên thấy thế, biểu tình của quái, nay chỗ nào là thanh giai đấu pháp, càng giống là lưu manh vô lại môn đấu, hắn thậm chí xem đến Dương Hoa chính dùng chân thăm dò Bạch Tuyế lao ra đũ quần. Mỗi một chân đều có sóng nhiệt chào lên, Mạc Xuyên thậm chí người được một cổ hổ sú vị. Này, nhiều tân thế, chỉ bất quá Bạch Tuế lao ra không là quỷ sao? Cũng có thể dùng đến kia đồ vật. Chương 191, Cung nên thiên diện lao ra. Chương 191, Cung nên thiên diện lao ra. Mặt đen oa tử gãi gãi đầu, tối đầu xem xem dưới háng, lắc lắc đầu nói, sát thực không cần đến, cũng liền tắt đi tiểu. Muốn hành kia Sư Nhi, trực tiếp tìm nữ tử Mễ Hoặc, vào kia ngộng bên trong chính là. Mạc Xuyên nghe vậy kinh ngạc, nói, chẳng trách mỗi lần nghe được ai bị tà ma âm quỷ điểm thân thể, đều là bị mê chật ngủ mơ bên trong phát sinh. Nguyên lai là bởi vì nải dạng." Mặt đen oa tử gật đầu nói, "Liên lai như thế, cho nên ngươi cẩn thận, nếu làm mộng bên trong gặp phải mỹ tiểu nương muốn cùng ngươi điên long đạo phượng, nói không chừng liền là tới hái ngươi dương khí." Mạc Xuyên cười nhạo một tiếng, nghĩ thầm chính mình thể nội lô hỏa tràn đầy, nào có quỷ dị cùng ta ma có thể gần chính mình thân, chạy chính mình mộng bên trong tới. Nếu như thật có, vậy khẳng định là tu vi viễn siêu chính mình, ngay cả thể nội lô hỏa cũng đỡ không nổi. Thật đến lúc đó, lại có thể như thế nào làm đâu? Biểu tượng tính phản kháng một chút cấp nha. Đại trưởng phu cô được gián được, cũng đừng bởi vậy mất mạng." Mạc Xuyên này một bên miên man bất định thời điểm, Dương Hoa chính nơi đó đã từng quyền từng quyền đem Bạch Thúy lao ra đánh mặt mũi bầm dập. Xem hắn tình thế, là chuẩn bị trực tiếp đem Bạch Thúy lao ra đánh chết tươi. Trực tiếp bị năm đấm đánh chết lao ra, còn chưa từng nghe qua. Lui tới đều là đấu pháp thủ thắng, đua ngoan đấu dũng hoặc là xuất kỳ bất ý, dựa vào các tự môn đạo. Bị năm đấm đánh chết lao ra, còn không có nghe nói qua. Này cũng là Dương Hoa chính tỉnh tiên diện kỳ dị, bên trong cái gọi là tiên gia, từng cái đều có kỳ quái môn đạo, này bên trong rất nhiều đều cùng hiện tại bản lãnh đi ngược lại, không biết nền tảng Chấp chí này lúc Dương Hoa chính thể nội chào lên sóng nhật, cùng Mạc Xuyên hiện giờ thể nội Lô Hỏa có dị khúc đồng công chi diệu, đương nhiên cũng không là thể nội hòa lò, mà là kia tiên gia đem tự thân luyện làm hòa lò, tổn tụ Dương Hỏa. Nay loại biện pháp là không bằng tiên pháp, Mạc Xuyên Lô Hỏa nếu là đến thành giai, sẽ so Dương Hoa chính này lúc muốn vượng, muốn lợi hại rất nhiều. Dương Hoa chính cái này là đơn thuần khắc chế âm quỷ dương khí, mà Mạc Xuyên thể nội Lô Hỏa nếu là đầy đủ tràn đầy, sợ là có thể khắc chế hết thảy ác tà. Cũng tại lúc này, Bạch Tuyết lao ra khí tức nhanh chóng rời ngoài. thôi thở thôi thoát, thoát, cuối cùng tại một tiếng hét thảm bên trong bị Dương Hoa chính xé ra bụng, mọi da thuộc về hắn tiểu quỷ miếu đấm ra một quyền, sóng nhật trào lên như rồng, đem kia tiểu quỷ miếu đánh vỡ nát, đá vụn bùn đất tung bay bốn phía. Kia dư uy hùng mãnh, khủng bố nhiệt khí đem bốn phía âm khí tách ra, đốt cháy, phát ra suy suy tiếng vang. Bốn phía nước trên mặt đất khí bốc hơi, cấp tốc khô nước. Rất khó tưởng tượng Bạch Tuyết lao ra chống cự như vậy nhiều quyền, là cái gì cảm nhận. Bọn họ xem đi lên giống như lưu manh môn đấu, nhưng này bên trong lực lượng chi cường hành, chỉ làm người ngắm mà sinh e sợ. Ma theo tiểu quỷ miếu phá toái, Dương Hoa chính mặt bên trên mang giữ tự cười. Một phát bắt được Bạch Tuyết lão gia đầu to lớn. Theo tay bên trên Dương Hoa phốc phốc nhảy lên, Bạch Tuyết lão gia thân thể vụt nhỏ lại, bị luyện hóa đến chỉ còn bản tay lớn một đoạn. Dương Hoa chính mặt bên trên giữ tận cười biến mất, lộ ra ý cười, khí tức cũng không lại nóng bỏng, trở nên bình tĩnh, biến trở về Dương Hoa chính nguyên bản khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, rất nhanh liền tìm đến Mạc Xuyên, một cái tay cầm tay bên trên bản tay đại, Bạch Tuyết lão gia âm hồn, khác một cái tay thì đối Mạc Xuyên chiêu thủ. Mạc Xuyên mang mặt đen loa tử đi qua, có chút hồ nghi xem Dương Hoa chính tay bên trong chảo hơi đoạn. Hắn tổng cảm thấy Bạch Tuyết lão gia bại có chút quá giản đơn, quá dứt khoát một ít. Một phương lão gia bản lãnh, không khỏi quá giản đơn, quá đớt đẹo. Chẳng lẽ lại có lựa dối? Dương Hoa chính mở miệng nói, "Mạc huynh đệ, này chính là Bạch Tuyết lão gia hồn thần, ta đã thi triển hình hồn môn đạo, hỏi ra địa điểm, ngươi ta cùng nhau đi lấy kia âm sai thi cốt." Không đợi Mạc Xuyên nhiều làm phản ứng, một cổ âm phong quyển khởi Dương Hoa chính, nổi lên ngài đi. Mặt đen oa tử thổi một khẩu âm phong, kéo Mạc Xuyên cùng xích hôi con tải, cũng là vội vàng đuổi kịp. Bọn họ cũng không có bay cao bao nhiêu, ven đường mặt dưới những cái đó trông coi các nơi trấn vật chưởng quỹ, cung phụng đều có thể thấy rõ ràng, nhao nhao đại kinh tất sắc. Bạch Tuyết lão gia bại, bại thật nhanh. Làm sao bây giờ? Kia Thiên Diễn Lang Quân chỉ cần nghĩ, chúng ta căn bản đảo thoát không được. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay không thay đổi định luật, Bạch Tuế Lao gia độc chiếm Bạch Tuế Sơn không biết bao nhiêu năm, hiện giờ bị người đoàn, cũng là mệnh số đến. Từng cái cung phụng trưởng quý tại các nơi, các tự cảm thán. Bên trong một cái cung phụng tính tình ý tưởng đột phát, linh cơ nhất động, hét lớn một tiếng, nói, Thiên Diễn Lang Quân kia tư cùng Bạch Tuế Lao gia đấu, tất nhiên nguyên khí đại tương. Chờ chút nhi chúng ta cùng nhau tiến lên, hắn chưa hẳn là có thể đem chúng ta toàn giết. Thanh âm rất lớn, nơi xa có cung phụng lại là cảm thấy có đạo lý, nghe tiếng phụ họa, nói Không sai, chém giết thiên diện lang quân, lấy tráng thiên uy. Tiếng nói mới vừa lạ, liền nghe phanh phanh hai tiếng, vừa rồi hét lớn hai cái cho phụng đầu nổ tung, sau đó thân thể lạch cạch ngã xuống đất. Các tự phương vị trưởng quỹ cùng cung phụng thấy thế hoảng hốt, có rơi đầu liền chạy. Chỉ là không chạy bao lâu liền vòng trở lại, mặt đã là Dương Hoa chính mặt, chiếc lặng hướng Dương Hoa chính phương hướng chạy tới. Mặt khác người thấy thế, chạy cũng không lạ, không chạy cũng không lạ, mặt bên trên âm tình bất định. Nơi xa Huyền Trang cung phụng ra mặt run rẩy, dục động trong lòng, run rẩy giơ tay tại ngực bên trong sờ sờ, lấy ra một khối xếp lên tới bố. Hắn dùng sức vung lên, kêu mở ra Thình lình viết tiên diện hai chữ, thế nhưng là đã sớm chuẩn bị hảo. Tìm cột đen phương mở ra, huyện trang cung phụng cùng chạy vội, biểu tình nghiêm túc, miệng bên trong hồ lớn, cung nên thiên diện lao ra đến thiên diện núi, thiên diện lao ra quy vũ, vạn trọ vô cương. Chạy hồ to đồng thời, lại vụng trộm đem viết bạch tuyết lao ra rèm vải ném đi. Mạc xuyên tại mặt đen hoa thử bên cạnh, thấy thế có chút kinh ngạc, nói: "Chu cung phụng quả nhiên không ra ta hy vọng, phản ứng thật nhanh." Mạc khắc còn lại trưởng quỹ cùng cung phụng thấy thế, nhao nhao bắt trước, cuốn quít xé rách trên người quần áo, viết lên thiên diện làng con chữ. Một khắc trước còn là bạch tuyết lao ra, hạ một khắc liền hồ to thiên diện làng quân. Dương Hoa chính cùng Mạc Xuyên tại thượng đầu, hạ đầu chính là những cái đó thức thời trưởng quý cùng cung phụ, bọn họ chạy ở đỉnh núi bên trên, ven đường gặp Bạch Tuyế lao ra điện tờ, toàn diện là tung. Mao Đưa kia trăm tuổi Tà Ma tạ bản tờ đẩy, dựng lên thiên diện điện tờ, đừng có làm đen đuổi hướng thiên diện lao ra. Mao Đưa các nơi trấn vật moi ra, hiến cho thiên diện lao ra. Kia bố trang trưởng quý, nhanh đi làm một mặt thiên diện lang quân cờ. Đám người hô to gọi nhỏ, rất nhanh càng là có các loại béo tròn mỹ nữ tử bị bọn họ theo gian phòng bên trong kéo ra tới, làm bố trang qua tới lượng kích thước, bằng nhanh nhất tốc độ chế tạo gấp gáp áo bào. Trở Dương Hoa chính cùng Mạc Xuyên dừng tại tiền trang bên ngoài một cái bách tuyế lao ra điện thờ bên trên lúc, đằng sau liền lại lập tức thổi lên kèn, đánh cổ. Những cái đó béo tròn nữ tử xuyên xinh đẹp áo bào, cố gắng vận vèo vòng eo. Các nàng theo chưa học qua vũ đạo, cho nên xoay đến có chút rợ rợ ưng hường, nhưng các tự đều là mỹ nữ, cho dù xoay không dễ nhìn, cũng là có thể tiếp nhận. Mạc Xuyên quay đầu xem liếc mắt một cái, liền vội vàng quay đầu lại, chỉ cảm thấy cay con mắt. Cũng liền tại này lúc, Dương Hoa chính đẩy ngã kia điện thờ, liền chuẩn bị đảo dưới điện thờ bùn đất. Chỉ là theo điện thờ đổ xuống, một cổ hết sức khủng bố âm uấn chi khí đập vào mặt. Chương 192 Nam Mạt, chương 192, Nam Mạt. Tiệp kiện, thiên diện lang quân bất quá như thế, ngươi chúng ta kế. Bạch Tuyết lão giả thanh âm theo kia khủng bố âm oán khí tức bên trong truyền tới, theo sát Dương Hoa chính tay bên trên hô đoàn phong trảo, lại là cũng tránh thoát khống chế, theo âm oán chi khí cùng nhau xông vào Dương Hoa chính mi tâm bên trong. Bạch Tuyết lão giả có hậu thủ, hắn đem chính mình một tia âm hồn dấu tại âm sai xương bên trong. Hắn phân phó xong từng cái trưởng quý cung phụng dùng các loại phương pháp kích phát trấn vật sau, chính mình liền tới đến chôn âm sai xương địa phương, đem một tia hồn phách chôn xuống. Nếu là trấn vật khởi thế, Thành thành người chết thế giới vẫn như cũ không cách nào ngăn lại Dương Hoa Chính, như vậy hắn kết luận chính mình cũng không sẽ là Dương Hoa Chính đối thủ đã như thế, bị Dương Hoa Chính bắt giữ, theo sát liền sẽ đến đến âm sai xương địa phương. Hắn thực rõ ràng Dương Hoa Chính đối hắn như thế chấp nhất, chính là vì âm sai xương. Chỉ cần này bên trong không ra vấn đề, lợi dụng âm sai xương lợi hại, nhất định có thể đem Dương Hoa Chính một kích trọng thương, thậm chí giết chết. Liên là quái cái kia đáng chết mã cung phụng, vốn dĩ nói không chừng không cần đến này đến bài. Cùng với màu xám xương mủ một mạch theo Dương Hoa Chính chán chui vào. Tiếp theo dưới điện tờ mặt bùn đất liền trắp lên, lộ ra thanh bạch đan sen xương cốt. Kia là một chỉ xương cánh tay, này xương thon dài có ba thước. Quang xương cánh tay liền có ba thước, nếu là toàn bộ cánh tay toàn hiển lộ, liền chỉ ít là hơn 2m. Sáu tay tạo nên quỷ, thân hình tất nhiên cao lớn, chỉ là tưởng tượng cao lớn thân thể, sáu điều tinh tế như dao cánh tay vung dậy, một trường ác mặt, phối hợp phía đông dân tộc quỷ dị sắc thái, chính là nồng đậm áp bách cảm. Đây hết thảy phát sinh thật nhanh, theo Bạch Tuyết lao ra nhanh như chớp dũng vào Dương Hoa chính mi tâm, hạ một khắc chính là một tiếng trầm đục, bụi đất tung bay. Thanh bạch đan sen bạch cốt tránh ra bụi đất, nó đút xương điểm tại Dương Hoa chính mi tâm, chỉ vào một tấc, máu tươi sen lẫn xanh vàng vật thuận xương ngón tay bừng lên. Chỉ nghe thấy Bạch Tuyế lao ra thanh âm lúc, Dương Hoa Chính còn một bộ tự tin bộ dáng. Nhưng theo kia thanh bạch đan sen xương cốt ra tay, hắn mặt bên trên nháy mắt bên trong lộ ra hoàng sợ chi sắc. "Mạc huynh đệ, cứu ta." Tại cuối cùng trước mắt, Dương Hoa Chính cơ hồ là dùng hết toàn lực kêu lên này một câu. Nay thời điểm, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Mạc Xuyên trên người. Mạc Xuyên liền tại bên cạnh, hắn phía trước liền có ngở vực vô căn cứ, thậm chí qua tới đường bên trên cùng Dương Hoa Chính đầy quá. Chỉ là lấy Dương Hoa Chính tính tình, thực sự là không cầm làm hồi sự. Nguyên bản Quan Âm Nương cùng Hà Nương đấu pháp, Mạc Xuyên Liễn cùng Dương Hoa Chính có hoàn toàn bất đồng cái nhìn, hắn trong lòng còn nghĩ Dương Hoa Chính tính tình quá mạnh, sớm muộn ra sự tình. Quan Âm Nương một sự tình không ra vấn đề, hiện tại này vấn đề liền bạo lộ ra. Ma Thiêu âm sai xương ra tay sau, Dương Hoa Chính mặt bên trên một trận vân bèo, một trường da mặt rất xuống tới. Mạc Xuyên không biết như thế nào cứu Dương Hoa Chính, vô luận là Bạch Tuế lao ra còn là âm sai xương, đều mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Nhất hướng cầu ổn hắn cũng thuộc về thực bị Dương Hoa Chính sáo trộn tiết tấu. Bất quá Dương Hoa Chính thanh giai, cho dù tỉnh tiên diện các loại ý thức hỗn tạp, vẫn như cũ có thể nghĩ đến chính mình. Trên bộ muốn dẫn chứng minh hư phúc, cũng là làm hắn thực có xúc động. Nay cái thời điểm hắn đương nhiên sẽ không mất bỏ Dương Hoa chính không quản, cùng lắm thì đem kia sống tạm bợ cọc bản lẫm có dụng, cùng lắm thì chết một lần. Cũng coi là khó được nhất huyết. Hắn vươn tay ra, một phát bắt được kia Thỉnh Thiên diện, nhảy lên một cái, giẫm tại âm sai xương thượng đạp một cái, tay bên trên Thỉnh Tiên diện ấn về phía Dương Hoa chính âm sai xương nháy mắt bên trong rút ra, liền muốn hướng mạc xuyên năm tới. Nay thời điểm mặt đen oa tự hét lớn một tiếng, tay bên trên lục lặc lay động, hắn mặt bên trên lộ ra đau khổ thần sắc, mi tâm kia nhục phụng chậm chạp chần mở, bên trong đen bóng trong mắt chuyển động. Leng keng leng keng. Tiểu quỷ sắc linh, âm nhã thông thần, bát phương quỷ mị, tĩnh. Mi tâm mắt dọc chợt mở một đường nhỏ, bắn ra một đạo hừng quang, chiếu vào âm sai xương thượng. Kia âm sai xương nhất đốn, đầu khớp xương tựa hổ có cảm xúc ba động, tựa như kinh nghi. Mạc xuyên thấy mặt đen hoa tử có thể làm kia âm sai xương dừng lại, cũng là bắt lấy cơ hội, đem Thỉnh Tiên diện đặt tại Dương Hoa chính mặt bên trên. Mà theo Thỉnh Tiên diện thượng giải ra từng đầu huyết nhục xúc tu cuốn kết tại Dương Hoa chính mặt bên trên, Dương Hoa chính thân thể lại lần nữa động đậy. Hắn khí tức trở nên quỷ dị, vươn tay ra, tay bên trên giải ra từng đầu sợi tóc thô tế xúc tu. Những cái đó xúc tu tuôn hướng mi tâm bị đâm xuyên địa phương, đem huyết dịch cùng với xanh vàng chi vật một lần nữa đẩy trở về, tiếp theo xúc tu cuốn liền, đem bạch tuyết lao ra âm hồn mảnh tách rời ra. Theo một đoàn âm hồn ra, Dương Hoa chính mặt bên trên thỉnh thiên diện núc ních, không còn là Dương Hoa chính bộ dáng. Kia là một chương dữ tợn khủng bố, nhiều cái sắc tái mặt, xương gò má trưởng phòng nhợt nhịt, hạ răng hai cây tựa như lợn rừng màu xanh răng nanh. Kia hai con mắt hảo đỏ như máu sắc đồng linh, mi tâm gia nhăn lại, tạo thành một loại náo đó đồ án. Trên người tuôn ra từng cái từng cái huyết nhục xúc tu, những cái đó xúc tu xen kẽ, vẽ thành một thân trường bào màu đỏ sậm. Này loại hình tượng mạc xuyên gặp qua, hắn xem qua này loại hi khủng. Na Diễn. Na vì hoảng sợ đuổi dịch lệ chi quỷ, ý là khu trừ dịch ma ác quỷ, Na Diễn bên trong có lời, gỡ xuống mặt nạ là người, đeo lên mặt nạ chính là thần. Này lúc Dương Hoa Chính, chính là đại xua đội thần dịch bệ tiên. Hế miệng, đem bạch tuyết lao ra âm hồn một khẩu nuốt vào, đại Na Dương Hoa Chính quay đầu xem liếc mắt một cái mạc xuyên, lại nhìn liếc mắt một cái mặt đen loa tử tay bên trên cùng hắn con mắt có 9 phần giống huyết hồng lục lạc. Chỉ là xem liếc mắt một cái, hắn liền không tiếp tục để ý, đối âm sai sườn khom người một bái. Không Bách Tuế lão già không chế, âm sai xương bị Đại Na Dương Hoa chính một bái, vô lực lạc tại mặt đất bên trên. Dương Hoa chính tiến lên, túi người rũa ra tay, kéo lại mặt đất bên trên cánh tay, nhanh kéo một cái, đem tròn ngực cô cử đại âm sai xương tách rời ra. Một cục hôi thối, kia âm sai xương thượng, còn treo tiên hồng huyết đục, tựa như là mới rải ra tới. Trừ cái đó ra, bắp chân địa phương, còn có bị cắt thịt dấu vết. Mạc huynh đệ, đi theo ta, về phần cái người, đem Bách Tuế Sơn trấn vật toàn đạo tới. Mặt bên trên na mặt chậm rãi biến mất, Dương Hoa chính mặt bên trên chưa tình hồn, đối Mạc Xuyên nói một câu sau. Quay đầu về bốn phía, nâng thiên diện chữ phương bố từng cái trưởng quỹ cùng cùng phụng lên tiếng. Những cái đó trưởng quỹ nghe vậy, vội vàng cấp tự chạy đi, đi tìm được các nơi trấn vật. Dương Hoa chính trên người huyết nục xúc tu chậm rãi có vào hóa tan vào thân thể, hắn mang mạng xuyên cùng mặt đen oa tử đi tới khắp một đầu. Tay bên trên âm sai xương ném mặt đất bên trên, hắn lấy ra một cây tiểu đao cắt thịt. Một khối âm sai thịt cắt bỏ, ném cho mặt đen oa tử, nói: "Ngươi là tiểu quỷ nhi, âm sai thịt đối ngươi là đại bổ." Nói xong hắn liền ngẩn người, chỉnh cái nhân dừng lại. Quá một trận trà thời gian mới lại hoãn lại đây, trên người khí tức đại biến, đứng lên tới tại đỉnh núi bên trên chạy loạn. Thịnh Phảng con loa loa gọi to. Chạy chạy hắn lại dừng lại, chậm rãi đi đến Mạc Xuyên ngồi xuống bên người. Mạc Xuyên nhìn sắc lúc, Dương Hoa chính đã lệ rơi đầy mặt. Hắn hai mắt vô thần, xem Mạc Xuyên, mang khóc tiếng nói nói, "Mạc huynh đệ, ta đến thành giai, ta rất mạnh, có thể là ta không phân rõ, ta đã không phân rõ ta rốt cuộc là ai, ta đi tới đi tới, ta tựa như là một cái bán người bán hàng rong, lại đi hai bước, ta lại nhớ đến ta là một cái lao nông, ta còn không có chém hôm nay tuổi. Nhà bên trong không có đấu gạo, thê nữ chết đói tại nhà bên trong." Chương 193. Đều là vì sống. Chương 193. đều là vì sống. Ta lại hình như là một cái thỏa thuê mãn nguyện thiếu niên, nhà bên trong khang khổ, ta liền hướng tới quan binh uy phong bát diện, dùng ngựa mà đi. Cố gắng làm thượng quan binh kia một khắc, ta cảm thấy ai đều sợ ta. Thằng đến nhà bên trong vô ý bên trong chọc thành bên trong đi nông thôn du ngoạn công tử ca, vì không liên lụy ta, bọn họ lựa chọn treo cổ tại nhà bên trong. Chờ ta nhận được tin tức, vội vàng chạy về nhà bên trong lúc, đã muộn. Bọn họ tựa như vài rách đồng dạng quảy tại sà nhà bên trên, theo ta mở cửa, cơn gió thổi vào phòng bên trong, liền cũng theo gió lắc lư. Ta sững sờ tại phòng cửa phía trước rất lâu, ta không dám vào phòng. không ngừng nói cho chính mình, đều là giả, này làm động, kia bất quá là mấy cái vải rách. Thằng đến ta rốt cuộc lửa gạt không đến chính mình, triệt để sụp đổ, khóc lớn kêu to chạy vội tại nhai bên trên. Sau tới ta chạy đến một chỗ núi bên trong, cấp kia bên trong sơn thần giật đầu, kia sơn thần nói muốn đi đón dâu, để cho ta giúp hắn, sau đó liền truyền ta muốn nói. Ta lại nhớ đến ta tựa như là một cái thanh lâu nữ tử, ta duy nhất nguyện vọng, liền là rời đi kia bên trong, đi một cái gọi Hỉ Huyễn núi địa phương, kia bên trong có ta thập phần hướng tới người cùng sự. Thằng đến có một ngày tới một người mặc trường bào du thương, hắn nói có thể tại xe ngựa đội bên trong đem ta dâu ở. Là ta mang lên này đó năm tích chữ Tế Nguyễn. Ta không nhớ ra được kia một đoạn đường tao ngộ nhiều tản nhẫn ngư đãi, chỉ là bọn họ không có đem ta mang đến Hỉ Huân núi, bọn họ chơi chán, liền đem ta ném ở nửa đường đường. Ta chết tại mưa bên trong. Nước mưa sen lẫn không cam lòng, trong lòng u u án không chỗ mở rộng, dựa vào mưa rầm, thành cô hồn. Ta lại nhớ đến ta là một cái tiểu hài, ta sinh ra tới mẫu thân liền chết. Hoặc giả nói mẫu thân là chết về sau, mới sinh ta, từ nhỏ chịu đủ lặng lẽ đối đãi. Không biết có phải hay không là ta nguyên nhân, thị trấn thượng thỉnh thoảng ra quái sự. Thường xuyên có khác nhân gian nữ nửa đêm chạy đến nhà ta cửa ra vào ngồi xuống khóc. Kéo đều kéo không trụ, chói đều chói không trụ, cuối cùng tại ra môn phía trước khóc chết, hai con mắt đều khóc mù nát. Còn có mang thai phụ nhân, như là tiên điên, thỉnh thoảng liền sẽ tại ngoài cửa sổ hô to, hỏi ta cái gì thời điểm đến bụng bên trong đi, xem xem hắn hài tử. Sau tới thị trấn bên trong thỉnh trừ túy đạo nhân, ta cũng chỉ có thể đảo vòng đi ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là bị tia đạo nhân đuổi kịp. Dương Hoa chính rơi lệ không ngừng, kể ra hắn đầu góc bên trong một đoạn lại một đoạn ký ức. Ký ức càng thêm đau khổ, phản phất bao quát thế gian sở hữu cực khổ. Thỉnh tiên diện bên trong tiên gia, nhiều là thân thể đau khổ, lại có tạo hóa có môn đạo bản lãnh. Hoặc là chết sau không cam lòng, hóa thành lệ quỷ, dựa vào này đó tiên môn nhi, chậm rãi có tu vi. Mạc xuyên trong lòng nghe có chút rục rẻ, có chút tê dại ra đầu, xem Dương Hoa chính miệng kép mở, nghĩ mở miệng an ủi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn không biết lặn lên an ủi cái kia quan binh thiếu niên, hay lặn lên an ủi kia thanh lâu nữ tử, lại hoặc là Dương Hoa chính. Dương Hoa chính theo được đến tỉnh tiên diện bắt đầu, liền hẳn là biết hậu quả. Sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ mất đi bản thân, trở thành một chương bị mặt nạ nô dịch khôi lỗi. Có thể là hắn vẫn như cũ giữ khát kiên quyết lựa chọn này điều đường, tựa như lúc trước đã lựa chọn cùng vương phu quý học tiên pháp. thật là đồng dạng, đều là vì mạng sống, nghĩ có sống sót đi bản lãnh, không muốn chết tại đùi cỏ giữa. Ai? Mạc Xuyên than nhẹ một tiếng, á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, xem chính cầm trấn vật qua tới từng cái cung phụng trưởng quý, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tựa như này đó cung phụng, này khác cũng giống nhau, là là vì mạng sống mới chạy cực khổ. Hoặc giả nói, thế gian sở hữu người đều tại vì sống sót đi mà dùng hết toàn lực. Không có người nào so với ai khác cao quý, Mạc Xuyên cũng giống nhau là nải bên trong một viên. Hắn nghĩ đến ban đầu thời điểm, cùng lao ra tử cố gắng biểu hiện chính mình, đối tới lao ra tử lau mắt mà nhìn, được đến sống sót đi cơ hội đến đăng lung thành học bản lĩnh, ngộ người nến đèn, thật vất vả làm đến quản sự có chút dầu nước, lại ngộ hai phe bá chủ tranh đấu, làm cho đêm trốn đăng lung thành. Vãng sinh người sự kiện, chính lẽ vương phú quý, lại đến này Bách Tuyết Sơn, kỳ thật đều là vì mạng sống lựa chọn. Mạc huynh đệ, ta hảo mệt. Bên cạnh Dương Hoa chính lại lần nữa mở miệng, hạ một khắc hắn trên người lại lần nữa có kêu hết dục xúc tuôn ra, vậy na bảo cùng nam mạc Thịnh Tiên Diện chân diện mục, liền làm một chương súa đội thần dịch bệnh mật nạn, nếu là Dương Hoa Chính gánh không được, liền sẽ trở thành khối lỗi, mang mãn là thù hận các tiên nhân gia, đi vị không phải làm ác, phát tiết các tự thù hận. Nói thật, Mạc Xuyên có chút sợ hãi, không là sợ hãi Dương Hoa Chính, hắn là sợ hãi Thịnh Tiên Diện bên trong mặt khác tiên nhân gia. Bọn họ đoán khí chủ tiên, chính thoát Dương Hoa Chính áp chế, làm thịt chính mình, tựa hồ cũng không là hiếm lạ sự tình. Hiện tại Mạc Xuyên cho rằng Dương Hoa Chính muốn mất đi bản thân, tâm sinh phái ý lúc, chỉ thấy nải trên người hết nhục xúc tu nhanh chóng biến mất. Dương Hoa chính nhắc tay lau khô chính mình nước mắt, quay đầu lại nhìn hướng Mạc Xuyên, mặt bên trên lộ ra tươi cười, nói: "Đem âm sai thịt loại bỏ xuống tới cấp Mạc huynh đệ ngươi kia tiểu quỷ nhi, xương cốt chúng ta lại nghiên cứu, nói không chừng có thể tập được âm sai pháp môn, đến trường sinh chi pháp." Tựa hồ là Dương Hoa chính ý chí lại lần nữa chiếm cứ thượng phòng, khống chế lại thịnh tiến diện. Mạc Xuyên xem sững sốt sững sốt, liền thấy Dương Hoa chính đứng dậy, nhấc tay đối những cái đó chính hướng này, một bên qua tới cung phụng cùng trưởng quý chiếu thủ. Những cái đó cung phụng đem một đam trấn vật lấy tới, tổng cộng 320 mức kiện. Dương Hoa chính nhìn nhìn, lấy đi một cái gậy trống. Sau đó mặt khác Mạc Xuyên chính mình xử lý. Mạc Xuyên nhìn nhìn, truyền một cái mang máu thanh đồng kiếm, còn có một thanh cũ kỹ, như là cửa khóa đồng dạng đồ vật. Mạc Khắc thì là linh cơ nhất động, đem nải đó trấn vật đưa người. Trấn vật không là pháp bảo, chỉ là đối ứng đặc thù trường hợp, hoặc giả khởi thế lấy ra làm phụ trợ, trấn một phương. Dung địa phương không nhiều, hơn nữa phẩm tướng cũng sát thực không có đặc biệt ảo, đã dùng không, vừa vặn thả nhất ban nợ. Ngươi không quản ta đưa đồ vật có hay không hữu dụng, ngươi liền nói đưa không đưa đi. Không chỉ trưởng quỹ cùng cũng phụng, nơi xa núi bên trong nhìn quanh tà ma, Mạc Xuyên đều là chiêu thủ mời. Bọn họ bức bách tại Dương Hoa chính áp lực, cũng là không dám không ứng, đều là cười cảm tạ Mã Lao ra. Mã Xuyên giản đơn dò hỏi tục danh, "Cư chú, chờ sở hữu chấn vật đều bị phân đi sau?" Hắn quay đầu hướng mặt đen oa tử gật gật đầu. Mặt đen oa tử xoay người lại theo xích hôi quan tài bên trong lấy ra hai trướng phù vàng, viết lên vừa rồi những cái đó cầm chấn vật tên cùng tương quan tin tức. Làm xong này đó, Dương Hoa chính đã loại bỏ hạ 6 cân 8 lạng âm sai thịt, đem thịt giao cho Mã Xuyên, cười nói, "Chờ ta tiêu hóa hết mạch thuế lao ra âm hồn, thực lực liền sẽ tăng mạnh, đến lúc đó kia thượng đầu người cũng hạo, trung châu người cũng hạo, đều không sẽ là ta đối thủ." Liên ở chỗ này đem âm sai môn đạo sở đấu, bọn họ lại có thể bắt chúng ta như thế nào dạng? Chờ chúng ta học được âm sai môn đạo, liền không sợ chết. Ha ha, sợ là ngươi học không được này bản lĩnh. Liên tại này lúc, nơi xa truyền đến từng tiếng lạnh giọng âm, bốn đạo giống như quỷ hồn hư huyễn thân ảnh nhấc Cố Kiệu, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Cố Kiệu thượng nhấc một người mặc hắc bào dâu dê trung niên, này diện mục hẹp dài, đôi mắt còn mặt đen xám. Này trung niên trên người thỉnh thoảng toát ra màu đen niên khí, kia niên khí quỷ dị, như là côn trùng, không ngừng đem bốn phía âm khuynh nuốt ăn. Mạc Xuyên xem kia dâu dê trung niên, chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt nhảy lên. Thanh giai vân nữa khí thế bàn bạc, so dương hoa chính nặng nề rất nhiều. Chương 194. Bỏ túi ác quỷ. Chương 194. Bỏ túi ác quỷ. Theo bốn cái âm quỷ nhất thanh giai trung niên qua tới, sợ qua đều là trở nên nên nhánh, bắt đầu mạo hiểm hắc khí, lại hắc khí theo thời gian càng tới càng xiết chặt, lâu càng là ù ù cục toát ra phao. Toát ra phao sau chính là một trang giấy mặt quỷ hiện ra tới, tại hắc khí bên trong giấy rủ và mèo. Một điều bị hắc khí bao trùm con đường theo âm quỷ nhất thanh giai trung niên đi lại, chậm chạp hình thành, tựa như hình thành một điệu màu đen đầm lấy đường. Chứ nhiều một điều đường, những cái đó hắc khí còn hướng trên trời dũng. mới vừa bởi vì các địa chấn vật moi ra, theo hơi chuyển bạch bầu trời, lại lần nữa đen nháy một đoạn, che lại Bạch Tuyế Sơn thượng ngày. Hắc khí ta tính, lực hơi cảm thấy ứng liền cảm giác hoa mắt vấn đầu, phản phất có ác quỷ tại sẽ rách ngươi cảm giác. Này là kia thanh giai trung niên tại bố thế, tựa như là Bạch Tuyế lao ra chôn chấn vật, các địa chôn người chết đồng dạng. Theo thế thành, hắn tựa như cá đến nước, có thể tùy ý thi triển pháp lực. Này loại môn đạo mạc xuyên còn không có gặp qua, cũng không biết những cái đó hắc khí rốt cuộc là cái gì đồ vật, có cái gì dùng. Nhịn không được dùng cảm giác đi cảm ứng. Ngay mắt bên trong liền đấu đau một lúc, cũng biết chính mình liền hỗ trợ giúp đỡ cơ hội đều không sẽ có. Cơ hội không có bất luận cái gì do dự, kéo mặt đen oa tử quay người liền chạy. Còn Sơn Dương này hộ trung niên không biết là thông châu nhất địa cao tầng, còn là trung châu tới tìm kia hứa công tử, mặc kệ là loại nào, đều không là hắn, có thể ứng phó. Có thể được 6 cân 8 lạng âm sai thịt đã rất thỏa mãn, cấp khiu hương nữ nhi một ít, mặc khác cấp mặt đen oa tử, đầy đủ trèo chống mặt đen oa tử rất dài một đoạn tu hành đương nhiên, đây hết thể tiền đề, là chính mình có thể bình yên vô sự rời đi. Thiên Diệt Lang quân đồng lỏa, còn dám đi, ta trước hết là giết ngươi. Tiệu Dâu Dê trung niên rõ ràng không nghĩ bỏ qua Mạc Xuyên, hừ lạnh một tiếng, trên người hắc khí tràn đầy ra tới, cuốn tạp bốn phía hắc khí, hóa thành từng đạo từng đạo bóng đen, liền xông ra ngoài. Mạc Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái đó bóng đen là một đám bỏ túi ác quỷ, khí tức có thấp có cao. Chúng nó dài đến không cao, đều là thiếu sót ba thước, hoặc là hai to mặt lớn, hoặc giả mặt xanh nên vàng, hoặc là giống như quỷ thắt cổ bình thường lẻ lưới, chạy vội lúc đều đầu lưỡi kéo tại mặt đất bên trên. Trừ cái đó ra, chúng nó xuyên chỉnh tề đồng dạng áo xanh, bên hông phối thêm giải bằng bằng tay màu xanh đồn nâu. 340 cái ác quỷ đều dào dào gọi bậy. Đối mạc xuyên điên cuồng đuổi theo đi qua, có chạy chạy gọi âm phong, giẫm tại âm phong thượng bay tới, có chắp tay trước ngực, đối mặt đất làm một cái nhảy ểm nước động tác, phù phù một tiếng lèn đến ruộng bên trong, mặt đất một cái nổi một nhụt nhanh chóng hướng mạc xuyên tới gần. Còn có bị mặt khác bỏ túi ác quỷ bắt được, hợp lực ném ra ngoài, bay tại không trung, đối mạc xuyên làm ra hung ác bộ dáng. Mạc xuyên không dám khinh thường, bởi vì này đó bỏ túi ác quỷ tu vi đều là không yếu, xích giai 23 đến xích giai 89 đều có. Xích giai 23 hắn còn có thể đánh một đánh, xích giai 89, xem đi lên khôi ngô cường tráng một ít, liền không có cách nào hoàn thủ. Mắt xem một cái màn xanh nhanh vàng á quỷ tử không trung đánh tới, hắn lấy ra huyết hồn côn, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh liền khóa chặt tại một cái bốn tay tà ma trên người. Kia tà ma là sinh hoạt tại Bạch Tuyế Sơn địa giới, cấp Bạch Tuyế lao ra xem đỉnh núi. Bạch Tuyế lao ra lập bại, nó không dám trốn, mới vừa rồi còn hợp những cái đó cung phụng đảo trấn vật, bên trong một cái trấn vật còn bị mạc xuyên đưa cho nó. Nay lúc thấy lại có thanh giai lão già qua tới, này tà ma liền nghĩ chạy trốn, ai biết bên thai truyền đến Dạ Lang quân triệu lệnh. Mây đầy gió xoáy thình đỏ tiến đến, Nguyện Hiến thần đàn đẩy thành ngôi cáo, nằm cực khổ đỏ tiên thông suốt ý, sớm hàng thần linh lạc tiên ân. Nó bạn không lý, nhưng thân thể lại là không bị không chế hướng mà xuyên chạy tới. Rất nhanh nó cũng hiểu được nguyên nhân, nhịn không được chửi ầm lên. Ngươi mụ, này mã cũng phụng độ vận, cầm không đến. Theo tà ma phụ thân, Mạc Xuyên trên người cơ bắp phùng lên, tê lập thanh vàng, nứt vỡ quần áo. Từng đầu cơ bắp nhảy lên, hắn thân thể rất nhanh tất cao, đối kia bay tới ác quỷ liền là một vậy. Bay một tiếng trầm đục, có tà ma phụ thân, tăng thêm nguyên bản thân thể liền cường hoành Mạc Xuyên, một gậy đem kia ác quỷ đánh vỡ nát. Huyết hồng côn trùng giải ra từng cái miệng, đối những cái đó phá toái quỷ thi hút mạnh, đem này nhảy mắt bên trong tổn vệ. Mạc Xuyên có thể cảm giác được tay bên trên côn càng thêm nóng hồi một phần, uy lực càng lớn một phần. Trong lòng hơi chút an tâm một ít, Mạc Xuyên một kích thành công không hề dừng lại một chút nào, quay người liền tiếp chạy trốn. Mặt đất bên trên một cái lươi dài ác quỷ nhảy ra tới, còn chưa kịp rút nào, liền bị Mạc Xuyên giáng một gậy chết tươi. Xoay người lại đối không ra một gậy, chỉ nghe một tiếng hét thảm, nguyên bản không bỏ địa phương bay ra một chỉ thai to mặt lớn ác quỷ, o hô vẫn vậy. Theo Mạc Xuyên ra tay nhanh chóng giải quyết mấy cái ác quỷ, đằng sau kia mấy cái tu vi cao mặt xanh quỷ thấy thế, cùng nhau ra tiếng gầm thét. Bên hai như là có thế lương ác quỷ gầm rú. không có bất luận cái gì do dự, Mạc Xuyên trấn vơ chính mình mà nghĩ, cũng không quay đầu lại chạy trốn. A. Tiệp Dâu Dê trung niên tại cốc kiệu bên trong ngồi thẳng thân tới, nhịn không được nhìn hướng Mạc Xuyên phương hướng, mặt bên trên hồng nghi. Dã Lang quân môn đạo, chỉ là, họ có điểm lạ, uy lực cùng cùng dĩ vãng gặp qua không giống nhau. Hắn dĩ vãng gặp qua, đều là tà ma làm chủ đạo, nghĩ lui liền lui, nghĩ thu lợi tức liền thu lợi tức. Chỗ nào giống như hiện giờ Mạc Xuyên này dạng, trực tiếp đem gọi tà ma lực lượng cấp chiếm dụng. Ngược lại là hiếm lạ, chợt tới hỏi hỏi. Bên cạnh hắc khí phun trào, chạy ra càng nhiều bỏ túi ác quỷ, chỉ là này một lần. Này đó ác quỷ chạy ra đi, rất nhanh liền vòng trở lại, đối Dâu Dê Trung Niên giơ tay đánh nhau. Một đám bỏ túi ác quỷ mặt mặt và mèo, lại la hóa thành một đám thai to mặt lớn, mặt xanh nhanh vàng dương hoa chính, cười gần đem tay bên trong đao đâm về Dâu Dê Trung Niên. Dâu Dê sắc mặt nhất biến, không có nghĩ đến chính mình môn đạo sẽ bị xâm chiếm, vội vàng tại cúc kiệu bên trong đạp mạnh một chân. Dẫm chân một chút, chỉ thấy nguyên bản đi qua địa phương, này mặt đất bên trên hắc khí làm nhạt một phần, nhưng Dâu Dê trên người khí tức lại là cặn tà, những cái đó bỏ túi ác quỷ càng là nháy mắt bên trong bị âm tà chi khí đè ép nổ tung. Không chỉ có Zhou Ze bên cạnh bỏ túi ác quỷ dài ra dương hoa chính mắt, mà Xuyên này khắp đánh nhau, kia mấy cái đỏ cừu dai ác quỷ cũng là dài ra dương hoa chính mắt tới, đối hắn nói nói: "Mạc huynh đệ đi trước, người ta tại đàng lung thành thấy, tìm kia Thiên thủ quan âm phiệt phước, đem kia nương môn nghiền xương thành cho." Này khác Bạch Tuế Sơn giới biên nơi, một cái thanh niên chắp tay sau lưng đứng tại kia, sau lưng một cái con mắt linh động như là biết nói chuyện đồng dạng đại cô đường, tại kia thỏ đầu trái trương phải nhìn. Thanh niên khuôn mặt gầy gò, xuyến áo khoác đắp thân thể, đem chính mình che đến nghiêm nghiêm tự thực, thực, thỉnh phảng biết vận vào cổ, mặt bên trên run run dậy, tựa hồ không quá thoải mái bộ dáng. Con mắt linh động đại cô nương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, ánh mắt lạc tại thanh niên trên người, nói: "Phú Quý ca, làm sao ngươi tới? Không lạ cấp ta bãi nói sao? Ta mới vừa cấp hắn bãi bình một đạo, là một cái có cữu bảo cỏ lão túy, còn có một điều huyết lục sông, có thể uy phong lạc." Chương 195. Các phương tụ tập. Chương 195. Các phương tụ tập. Vương Phú Quý ra mặt run rẩy, gian nan gạt ra một tia tươi cười, nói: "Tiểu nhi làm rất tốt, chỉ là sự tình đột nhiên liền bị náo loạn, đến đem sự tình phóng bình, sau đó giải quyết rớt." Chu Vân xảo khó hiểu, nói: "Náo loạn? Bởi vì thiên diện lang quân sự tình?" Không lại đã gọi người tới thu thập sạp hàng sao? Phú Quý ca liền là thu thập sạp hàng kia người đi, kia khẳng định dễ như trở bàn tay, tính cái gì náo loạn. Kia Thiên Diễn Lang Quân hỉ vào một cái nam mà tôi, kia loại rựa và ác quán tồn tại thế gian, ăn ngon nhân tâm, ăn ngon nhân hồn độ vật, không biết đặt kia đến nơi khoe khoang cái gì. Còn làm người lập Thiên Diễn Lang Quân giống như muốn cho chính mình lập miếu trị cùng, không nghĩ tới thực lực tăng lên càng nhanh, hắn liền chết càng nhanh, cười chết người. Chờ ta Phú Quý ca vừa ra tay, hai ba chiêu bắt lại. Chu Vân xảo nhấc cái cằm, dương dương đắc ý bộ dáng, tay bên trên còn làm ra khoa tay bộ dáng. Thưa hồ chính mình liền là vương phú quý, hai ba chiêu sau liền giải quyết tiên diện lang quân. Vương phú quý có chút bất đắc dĩ lúc đầu, nói, đầu tiên kia na mặt bên trong có na tiên âm linh, cũng không nên khinh thường. Tiếp theo, bởi vì tiên diện lang quân quan hệ, Bạch Tuyế Sơn này một bên có chút loạn điệu, tính là mất cân bằng trạng thái. Bạch Tuyế lão gia không có ở đây, tiên diện lang quân lại không an phận, cần thiết lại đây tức quản, nếu không tà ma khắp nơi, sinh linh đồ thán, rất nhanh liền sẽ biến thành tĩnh mịch chi địa. Nhân mệnh là cái thứ tốt, chết quá nhiều không tốt, còn muốn dùng tới bố trí kia vị đại nhân sự tình. Tiếp theo, ta cũng không là thượng đầu kêu đến thu thập sập hàng. Ta đã là hợp pháp, sao có thể tùy ý điều khiển? Qua tới thu thập rối giấm cục diện. Chu Vân xảo sững sờ, sắc mặt lập tức nhất biến, kinh hô ra tiếng, nói: "Phú quý ca không là qua tới thu thập rối giấm cục diện, kia thượng đầu phái nào vị lại nhân?" Vương Phú quý lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Cũng không biết phái ai ta mới qua tới. Một linh một giáo một thánh địa, này đó năm bởi vì vãng sinh người sự tình, đều đi xuyên. Chỗ nào về hai quản, lại về ai duy trì, đã có chút tán. Trung Châu qua tới đều đã đến, nghĩ đến phái tới thu thập rối giấm cục diện, sợ là đã sớm đến. Kia người nhịn vẫn luôn không ra tay, không biết muốn làm cái gì." Chu Vân Sảo cái hiểu cái không gật đầu, nháy nháy con mắt, nói, kia người nghĩ ngao cỏ cho nhau, ngươi ông đã lợi. Vương Phú Quý nghĩ nghĩ, gật đầu lại lắc đầu, hắn xác thực không biết phái tới là ai, mặt trên lại như thế nào phân phó, án lý tuyết này loại sự tình hắn hẳn là hiểu rõ tình hình, thậm chí là từ hắn tới hạ đạt chỉ lệnh. Có thể hắn này cái hộ pháp đều có dấu, đây cũng là chứng minh có cùng hắn đẳng cấp giống nhau người, cố ý hành động. Liên sợ kia người đem mục tiêu theo thiên diệt lang quân trên người truyền qua mạc xuyên trên người. Nếu như có mặt khác bãi đạo nhân, sự tình liền sẽ trở nên tự phiến phức, nhân quả tuyến sen lẫn quá nhiều, đối hắn tới nói thật không tốt. Ta thu được tin tức cuối cùng là chậm một bước, hữu tâm tính vô tâm, đến cẩn thận một chút. Nay lần sự tình, nhưng nguyện chỉ là một cái trùng hợp, chỉ là đơn thuần nghi trừ thiên diện lang quân bộ lỗ thủng, không muốn phát sinh mặt khác sự tình. Chờ chút nhi ngươi cầm này cái đi vào, ta tại bên ngoài trông coi, làm kia hoàng tước. Vương Phú Quý nói xong, lấy ra một cái chất gỗ bảng hiệu giao cho Chu Vân Sảo, biểu tình trầm trọng, nói: "Này thẻ gỗ là cấp ngươi bảo mệnh, ngươi tỷ không có ở đây, ngươi cùng ta làm bãi đạo nhân, có thể làm liền làm, không thể làm liền lui, không nên gấp công cật lợi, mất phân tốc, mất mạng." Chu Vân Sảo tiếp nhận thẻ gỗ, hiếu kỳ nhìn nhìn, về phần Vương Phú Quý lời nói, hoàn toàn không để ở trong lòng, có phú quý cát tại, nàng có thể có cái gì sự tình. Bạch Tuyế Sơn điệu giới bên trong, Dương Hoa Chính cùng kia dâu dê độ pháp, kia dâu dê so Dương Hoa Chính cao nhị giai, lại là không được đến chỗ tốt. Bốn cái nhấp tiểu âm hồn đã đem hắn buông xuống, miệng bên trong phun ra sương ngủ, sương ngủ tung bay, từng cái quỷ mị dấu tại sương ngủ bên trong, tốc sát chi ý nồng đậm âm khí lan lan, đem Dương Hoa Chính bao trùm, từng cái bỏ túi ác quỷ xông vào âm vụ bên trong. Thấy không rõ sương ngủ bên trong độ vật, chỉ có thể nghe thấy Dương Hoa Chính gầm thét thành, còn có từng cái bỏ túi tiểu quỷ thi thể bị ném ra. Không xa nơi có một tòa hùng cốc núi, núi bên trên này lúc ba đạo thân ảnh đứng tại kia. Có lưng cái vùi lao hổ xem núi bên dưới, nàng không có lộ tai, con mắt cũng ít một chỉ, lại còn lại kia cái độc nhãn bị bạch màng bao trùm, xem đi lên rất là làm người ta sợ hãi. Còn lại một cái người lùn, chỉ có cao ba thước, mặt bên trên mãn là dữ tợn, tay bên trong chơi đùa một cái tiểu truy tử, cùng một cái thước dài cái đinh. Còn có một cái mặt bên trên rất nhiều hồng sang, tựa như có bệnh hoa liễu cô nương. Kia cô nương xuyên trần trụi, trên người các nơi đều là hồng sang. Mặc dù như thế, nàng còn là cầm dung đồng, đôi tấm gương môi đỏ khẽ nhả, làm ra liêu nhân bộ dáng. Bạch Ba Ba là ra tay nhíu kia Thiên Diễn Lang Quân, vẫn là đem kia môn nói luyện Thiên Tiếu tử bắt lấy. Cầm cái đinh ba tốc đinh mở miệng, ngẩng lên đầu nhìn hướng kia độc nhãn bạch mục la hầu. Bạch Ba Ba nói, Thiên Diễn Lang Quân kia bên trong chúng ta ra không được tay, đừng nhìn hắn bị khống trụ, đánh chúng ta mấy cái xích giai còn là không có vấn đề. Kia tiểu tử kỳ lạ, không bằng bắt lấy đi trân công. Kia trên người mặc đầy hồng sang cô nương con mắt nhất lượng, nói, bắt lấy, nhưng phải cấp ta đùa giỡn một chút. Kia, đi. Ba người mặt bên trên cười một tiếng, nhìn quanh một trận, tìm đến Mạc Xuyên Phương vị, thật cẩn thận sờ lên. Mạc Xuyên mang mặt đen đoa tử nút ở phía xa, cảnh giác bốn phía đồng thời, trong lòng có một chút sốt ruột án dị vạng hắn tấp phòng, hắn đã sớm chạy, thực sự là này Dương Hoa chính huynh đệ quá thành thật. Mặt đen đoa tử ở một bên cũng là nóng lòng muốn thử, quay đầu mắt bên trong mãn là kiên định. Phòng đoán Mạc Xuyên này lần chạy, liền mặt đen đoa tử đều sẽ khinh bị chính mình. Nơi xa những cái đó trưởng quý cũng hảo, cung hạo, cung phụng cung hạo, này khắc đã vứt bỏ vừa rồi giơ lên tiên diện làm quân cờ. Mạc Xuyên bốn phía tìm kiếm một vòng, không có phát hiện lương trang trưởng quý cùng nguyên trang cung phụng, phòng đoán này hai sớm chạy, thực lực không đủ, liền không cách nào khống chế sự tình hướng đi. chỉ có thể theo tình thế phát triển theo ba trục ưu. Những cái đó trưởng quý cung phụng có thể chạy, sinh hoạt tại Bạch Tuyế Sơn người có thể chạy không thoát. Bốn phía phụ thông Bạch tính chậm rãi không nhịn được nảy âm khí ăn mòn hóa thành, huyết nhục tan rã, hóa thành xương khô. Bọn họ thậm chí liền kêu thảm đều không phát ra được một tiếng. Liên lại Mạc Xuyên trong lòng cảm thán thời điểm, bên cạnh mặt đen oa tử đột nhiên truyền đầu, đối không trung phun ra một khẩu âm khí. Mạc Xuyên cũng là trong lòng căng thẳng, tâm sinh cảm ứng, vội vàng nghiêng người quay cuồng đi ra ngoài. Nhưng mà thân hình còn không có đứng vững, dưới chân liền bị một chỉ mọc đầy hồng sang tay bắt lấy, sau đó nghe thấy nữ tử cười khẽ thanh Một hồi đầu, chỉ thấy một cái đầy mặt hồng sang nữ tử đối nàng cười, chư miệng phun ra một đoàn phấn hồng sắc xương ngủ. Mạc Xuyên vội vàng bịt lại miệng mũi, nhưng mà kia xương ngủ lại là phụ tại hắn làn da bên trên, hướng hắn thân thể bên trong chui. "Tiểu ca ca đừng sợ, chúng ta tới đùa nghịch một buổi nghịch." Mạc Xuyên chỉ cảm thấy ý thức xa suốt tinh thần, đầu óc hoàn toàn mơ hồ, ngông lùng, lại từ từ thân thể nó hồi, nóng bỏng. Chương 196: Tà ma mở miệng. Chương 196: Tà ma mở miệng, án lý thuyết tiên pháp thứ nhất giai đoạn chính là lựa chết, khống chế thân thể, theo tứ chi gia biểu lại đến ngũ tạng lục phủ. Lan ra lỗ chân lông có vào thậm chí đều có thể nhất định trình độ khống chế, tựa như thượng một lần kia xung động, liền không cách nào đối mạc xuyên sản sinh chút nào ảnh hưởng, thể nội lô hỏa trực tiếp liền đem độc tính bỏ đi. Nhưng mà này lần xung ngủ vấp tới, thể nội lô hỏa lại không đem bài xuất, ngược lại lô hỏa lại vượng. Mạc xuyên cho dù váng đầu hồ hồ, nhưng cũng có thể cảm nhận thể nội lô hỏa biến hóa, ám đạo không ổn. Hắn trong lòng nhịn không được nghĩ, tiên pháp khắc tinh, là xuân dược không thành. Tiên pháp khắc tinh đạo không là xuân dược, chỉ là mạc xuyên đạo hạnh không đủ, lại không có kinh nghiệm, mới không có cách nào ứng đối này loại. Thể nội lô hỏa trấn túy đối túy luyện hóa đối thân thể có hại vật chất. Nhưng này không là xương ngủ cũng không là độc, mà là một loại thuốc bổ. Này nữ tử môn đạo vì thôi tình môn đạo, thải dương bổ âm, nàng yêu cầu nhiều năm trầm phao tại thuốc dục tình dược vật bên trong, từ đó làm tự thân pháp lực có thôi tình hiệu quả. Khi triển môn đạo lúc, nàng miệng bên trong lại hàm chứa thôi tình phấn, lấy tự thân môn đạo phối hợp pháp lực, như vậy thôi, từ đó hiệu quả gấp bội. Nghĩ hành nam nữ chí sự, tự nhiên muốn làm nam tử bên trong lựa mạnh thịnh, lâu thịnh không suy, chỉ là đại bổ quá thịnh, so độc dược càng thêm đáng sợ thôi. Bị thải bổ quá sau nam tử thường thường sẽ cực độ suy yếu, thọ mệnh đại giảm, càng sâu người trực tiếp hô hô vẫn mệnh. Mạc Xuyên còn là lần đầu tiên gặp được này loại tình huống, cũng không kinh nghiệm, tự nhiên không có ứng đối phương pháp. Hắn nghĩ đến chính mình muốn cho không, trong lòng nháy mắt bên trong có hỏa loạn. Hơn nữa mặt đen oa tử này lúc còn không có động tĩnh, sợ là cũng gặp phải phiền phức. Lão gia tử đi sau mặt đen oa tử liền vẫn luôn đi cùng với hắn, vô luận mưa gió. Nay mới vừa thăng xích giai, cũng không nên liền ra sự tình, nhưng không cách nào cùng chết đi lão gia tử bản giao. Khác một bên mặt đen oa tử sát thực gặp phải phiền toái, hắn nghĩ kéo Mạc Xuyên thoát khỏi kia hồng sang nữ tử, nhưng bị kia ba tấc đinh cùng bạch bà bà ngăn đến sít sao. Kia bạch bà bà mù mất con mắt tựa hổ có thể nhìn thấu hắn dấu kiếm pháp môn, mỗi lần đều có thể đem hắn tìm ra. Mà kia mặt bên trên mãn là dữ tợn người lùn, tay bên trong liền cầm thứ dài cái đinh ra tay với hắn. Kia cái đinh thượng có năng lượng kinh người tràn ra, chuyến khắc quỷ hồn, phản phất bị đinh thượng liền sẽ hồn phi phách tán, trực tiếp chết đi. Bướm mặt đen oa tử kéo xích hôi quan tại liên tiếp lui về phía sau, ra tay cũng bó tay bó chân. Mặt đen oa tử mặt bên trên lo lắng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái mạc xuyên vị trí, lập tức mặt bên trên càng đen. Chỉ thấy kia toàn thân mãn là hồng sang nữ tử thân như rắn trưởng, lớn người quấn thượng có thể mạc xuyên thân thể. Tựa như là một điều dài chấm đỏ đại hoa mãng, vòng eo quấn lấy Mạc Xuyên eo, nửa người trên thì xuất hiện tại Mạc Xuyên sau lưng. Hai điều cánh tay vây quanh trụ Mạc Xuyên lồng ngực, đầu đặt tại Mạc Xuyên bả vai bên trên, gương mặt hồng nhuận, hồng giống như là muốn nhỏ ra huyết. "Ta, Xuyên Hoa tử muốn bị thai họa." Mặt đen hoa tử trong lòng tinh hồ, kiên trì không lại chững né, miệng bên trong nhắc tới chú ngữ cùng kêu ba thước giữ tợn người lùn đầu pháp. Leng keng leng keng, lục lạc thanh không ngừng, miệng bên trong niệm chú thanh cũng không ngừng. Xích giai sau mặt đen hoa tử cũng là có chút năng lực, trong lúc nhất thời âm phong tứ ngược, quỷ khí trào lên. Nay tiểu quỷ lại sẽ môn đạo, hảo sinh cái gì. Mau mau bắt lấy. Bạch bà bà cùng ba thước đinh sắc mặt nhất hỉ, vội vàng đứng đối, lại hai người đều là kẻ già đời, ra tay cùng lui lại đều gãy đúng chỗ ngứa, thường thường làm mặt đen oa tử ra tay vô dụng công. Nay hạ mặt đen oa tử liền tăng cấp, triêu thức bắt đầu tạp loạn, sơ hở càng ngày càng nhiều. Mạc xuyên tình huống cũng đồng dạng không tốt, chỉ nghe kia đầy người hồng sang nữ tử môi đỏ khinh khái, thanh âm điếu mềm, nói: "Tiểu nữ tử hồi lâu chưa nam nữ chi sự, muốn theo tiểu ca ca du hành một du hành." Tiểu ca ca thân thể nhiệt, nghĩ đến hỏa khí trọng, không bằng đi đi hỏa khí, người ta mây mưa một phen, âm dương điều hòa. Theo lời nói thanh sau, trong mũi là thấm vào ruột gan hư khí, thân thể không tự chủ tê dại, toàn thân mệt mỏi. Hắn đầu là đã khôi phục một chút tỉnh tĩnh, cảm nhận được thân thể tình huống, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nay nữ tử trên người mãn là hồng sang, một xem liền có bệnh, chẳng lẽ nhân sinh lần thứ nhất liền bị ép buộc, còn muốn bị nhiễm thượng chứng bệnh. Mạnh cắn răng, cũng không muốn bị như vậy chà đạp, nếu lô hỏa càng vượng, kia liền rượi vào lô hỏa, hư mất nguyên bản trấn tú phù văn. Trấn tú phù nếu là mất đi hiệu lực, kia thân thể liền sẽ không nghe sai khiến, cũng mặc kệ ngươi hạ cái gì thuốc, trực tiếp liền chính mình chạy, liền có thể cấp hắn khôi phục thời gian. Trong lòng như vậy nghĩ, liền cũng như vậy làm. mặt bên trên làm bộ mê ly bộ dáng, ám điệu bên trong điều động có thể điều động đinh điểm lô hỏa, theo thể nội thiêu đốt thể biểu, đem chấn túy phủ hóa giải mất. Hiện tại kia nữ tử chuẩn bị rút đi mạc xuyên quần áo lúc, mạc xuyên rút cuộc giải một điểm chấn túy phủ. Kia nữ tử mới vừa giũa ra tay, mạc xuyên liền trực tiếp theo nàng bên hông ngọt ra ngoài, hai cái chân nhanh chân nhanh chân cầm. Ân. Hồng sang nữ tử sững sờ, vội vàng lùi đèo, giũa tay liền chào, nghi chế chủ mạc xuyên bà vai. Nhưng mà mạc xuyên hai cái chân tựa như là biết trước, trực tiếp nghiêng người tránh thoát, càng vượt qua nhanh, cuối cùng ngẩng lên thượng thân chạy hết tốc lực đi ra ngoài, kích kích một đường đuổi mù lăn lan. lan. Trong sang nữ tử mặt bên trên có một chút mê mang, quay đầu xem liếc mắt một cái Bạch bà bà cùng kia thấp nam tử, thấy kia hai người lập tức liền muốn bắt thủ, chỉ có chính mình này ra vấn đề, sắc mặt liền bạch mấy phần, cắn răng lại lần nữa hướng Mạc Xuyên đuổi đi lên. Hai cái chân mang Mạc Xuyên chạy như điên, Mạc Xuyên cũng dần dần khôi phục thân thể khống chế. Chỉ là làm hắn nghỉ hai tay trong lúc, đầu lại là đau sót. Theo trấn tuy phủ văn hòa tan một góc, thể nội tà ma bắt đầu làm yêu, bên hai truyền đến kia tà ma tiếng khóc, là một cái trẻ tuổi nam tử thanh âm. Kia nam tử khẩn cầu Mạc Xuyên buông tha chính mình, nói hắn chỉ là một cái mới vừa tốt nghiệp đại học sinh, cái gì chuyện xấu đều không có làm. không muốn đem hắn quan đen nhánh địa phương. Mạc Xuyên nghe quen thuộc, chậm rãi phát hiện, kia thế nhưng là hắn chính mình thanh âm. Trong lòng chấn động, đầu óc ngầm vang, Mạc Xuyên không khỏi có cái đáng sợ ý tưởng, chẳng lẽ chính mình mới là kia cái tà ma? Chính mình trấn áp, mới là nguyên bản Mạc Xuyên. Ngáy mắt bên trong Mạc Xuyên có chút bản thân hoài nghi, có một loại sợ hãi cảm, bốn phía đều trở nên không chân thật. Không đúng, kém chút chúng kia tà ma quý phế. Liên tại Mạc Xuyên muốn nhịn không được triệt để cởi bỏ trấn túy phù vào lúc, đột nhiên tỉnh mộng lại. Nhìn không được dùng mình một cái, vội vàng hô tà gọi túy, hai tay chống làm những cái đó đến tới tà ma có thể bắt lấy hắn, nhấc hai chân loạn đặng hắn mang hồng sang nữ tử đi vào mèo, chờ hắn bổ hảo trấn tú phủ, tìm đúng thời cơ một kích mất mạng. Nguy hiểm thật, thể nội tà ma vậy mà lại nói chuyện, còn ý đồ mê hoặc ta, đến nghĩ biện pháp diệt trừ mới được, cũng không nên đau khổ tu hành bị hái quả đảo. Bị tà ma nhấc đi vào mèo, Mạc Xuyên nắm chặt thời gian đem thiếu mất trấn tú phủ văn cấp bổ sung, chậm rãi hai chân khôi phục không chế. Hai cái nhấc Mạc Xuyên chạy tà ma một đường tăm tắc lấy làm kỳ lạ, còn chưa bao giờ thấy qua chân không nghe chính mình sai sự, nghĩ đến là môn đạo hậu quả. Thật đáng thương. muốn không cẩn thận nhảy xuống vách núi, chẳng phải là một mệnh hồ hồ. Cũng liền tại Mạc Xuyên muốn hỏa thượng cuối cùng một bút lúc, tay bên trên run lên, hắn bên thay truyền đến mặt đen oa tử thê thảm tiếng tê. Ợ. Chương 197. Dương hỏa treo quỷ. Chương 197. Dương hỏa treo quỷ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt đen oa tử bị một cái mắt ngủ lao ẩu bắt được, bắt lấy đầu. Một cái mặt bên trên mãn là dữ tợn, thiếu sót ba thước vóc dáng thấp tay bên trong cầm một cái thước dài cái đinh, này lúc này cần cái đinh đính tại mặt đen oa tử lồng ngực nơi. Này cái đinh tựa hồ là đặc biệt nhắm vào âm quỷ, đối quỷ hồn tổn thương rất lớn. Mặt đen oa tử lồng ngực bị cái đinh đâm xuyên. Khí tức càng thêm mạnh mẽ, thậm chí hồn phách xuất hiện tiêu tán dấu vết. Kia đầy mặt dữ tợn người lùn còn không dừng tay, mặt bên trên dữ tợn, khất một cái tay giơ lên chùy, ném về phía kia tứ trúc gia đình, tựa hồ muốn mặt đen đọa tự giết sát. Mạc Xuyên trong lòng run lên, không rõ vì cái gì sẽ phát sinh này loại sự tình. Hắn lại không có trọng này mấy người, không oán không kỷ, vô duyên vô cớ liền đối chính mình ra tay, đối mặt đen đọa tự ra tay. Cho tới bây giờ đến này cái thế giới bắt đầu, hắn liền vẫn luôn thật cẩn thận, vân vân giả dạ dạng, chỉ sợ xảy ra sự cố mất đi tính mạng, vạn sự lấy ổn thỏa vị chủ. Cho dù này dạng, đều còn phải đối mặt này loại sự tình. Hắn đều trốn đến Bạch Tuyế Sơn bên trong tới hẹn bọn pháp dục, như thế nào phiến phất còn là liên tiếp không ngừng. Nay đó người vì cái gì muốn này dạng, Tâm huyết Dâng Trảo. Tâm huyết Dâng Trảo liền có thể sát sinh tìm niềm vui, kia cùng tà ma có cái gì khác nhau? Có môn đạo người, cũng không thể so tà ma còn không bằng. Kia liền không là người, chỉ là lớn lên giống người tà ma. Nháy mắt bên trong nội khí dâng lên, mặc xuyên đồ một nhịp, trực tiếp dẫn thú thượng thân, nách hạ sinh ra hai điều cánh tay, đầu bên trên giải ra bọc mũ, hung tận để huyết hồng côn liền hướng mặt đen oa từ vị trí hướng đi. Một cái tử lão thái bà, một cái chết người lùn, liền muốn đối nhà mình mặt đen oa hạ tử thủ. Hắn đầu óc bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, hắn muốn đi qua đánh chết mấy hai cái tà ma. Kia hồng sang nữ tử tự thân hình phi hốt như quỷ mị, như là bị gió thổi lắc lư phân bố, mấy cái lắc lư liền tới đến mạc xuyên trước người. Một khẩu sương mù theo nàng miệng bên trong phun ra, so vừa rồi kia một khẩu thôi tình liều lượng càng đậm. Mạc xuyên trong lòng trầm xuống, cũng không muốn bị này nữ tử của lấy, nếu chính mình đứng đối không được, vậy liền để thân thể bên trong tà ma ứng đối. Không là thân thể bên trong bị trấn áp kia cái, mà là mới vừa bị dẫn lên thân hai cái. Liên la một khi như vậy làm, dễ dàng bị tà ma xâm chiếm thân thể, từ đây ý thức bị làm hao mòn, cuối cùng bị nuốt Vì mặt đen đoa tử, mà xuyên cũng nghĩ không đến như vậy nhiều, chỉ có thể đầu cố gắng bảo trì thanh tỉnh, không để cho chính mình trầm luân. Mà kia hai cái tà ma khống chế thân thể sau, cũng rõ ràng Mạc Xuyên ý tứ, trực tiếp mang Mạc Xuyên hướng Hồng Sang nữ tử nhàu tới. Hồng Sang nữ tử mặt bên trên lộ ra ý cười, còn không biết nãy nãy bên trong nổ chốt, miệng bên trong phát ra lạc lạc quái tiếng cười, ám đạo quả nhiên, là nam nhân đều trốn không thoát nàng lòng bàn tay. Tức giận cũng là hỏa khí, hỏa khí căng nặng, nàng liền cảm kích. Lại lần nữa thân như gián trưởng, giống như đại hoa mãng bản cuốn lên Mạc Xuyên thân thể, đem Mạc Xuyên sáu chi khóa lại. Mạc Xuyên hừ lạnh một tiếng. Mắt hạ mới giải ra hai điều cánh tay vốn lượn kéo dài, cầm một cái chế trụ hồng sang nữ tử từ đầu, đem này giống như một chương vải rách đồng dạng kéo xuống. Hồng sang nữ tử sắc mặt nhất biến, vội vàng liền muốn vận vẹo thân thể chạy đi, lại là bị mạc xuyên một gậy hung hăng đánh tại đầu bên trên. Cự đại lực đạo trực tiếp đập nát hồng sang nữ tử xương sọ, chỉnh cái xương sọ phá toái, khảm vào não hoa bên trong. Một tiếng hét thảm qua sau, hồng sang nữ tử bị mạc xuyên chảo đầu qua lại quăng tại mặt đất bên trên, tập vang ầm ầm. Rất nhanh tay bên trong hồng sang nữ tử liền khắp nơi hoang tàn, huyết nục mơ hồ. Nàng giãy rủa từ ngực bên trong lấy ra cái túi nhỏ, lấy ra một lượng thanh hồi, còn chưa kịp dùng, liền bị mạc xuyên bẻ gãy thủ đoạn, xương cánh tay đâm rách huyết nhục ra biểu, từ giữa đó xuyên ra ngoài. Hồng sắc nữ tử một con mắt phá toé, còn sót lại một con mắt bên trong mãn là khó hiểu. Khó hiểu tại vừa mới còn đối hắn thôi tình pháp không có chống đỡ chi lực mạc xuyên, như thế nào đột nhiên đối nàng đau hạ sát thủ? Chỉ là nàng dư quang lại nhìn về phía bắt lấy chính mình đầu cánh tay, chỉ thấy cánh tay bên trên mọc đầy thịt mủ đáp, lại thịt ngật đáp bên trong còn chen chúc một chương ma quỷ, kia chương mặt quỷ đối nàng hắc hắc mà cười. Ngược lại là khinh thường Dạ Lang quân từ tà gọi túy. bị này tiểu tử bắt lấy mấu chốt, chỉ là hắn không sợ bị tà ma phản vệ, chính mình cũng theo đó vẫn là sao? Nàng cũng không độc, nghĩ thông suốt này nải nải bên trong mấu chốt. Mạc Xuyên không lại áp chế thượng thân tà ma, chủ động làm tà ma xâm chiếm lục thân, kia tà ma không có bên trong nàng triều đáng tiếc hồng sang nữ tử không có cách nào lại nhiều nghĩ, cùng với mặt đen oa tử lại một tiếng hế thảm, Mạc Xuyên đã giận không kiểm được, một quyền đánh bể nải nữ tử đầu. Một cái giựt vào thôi tình môn đạo thải dương bộ âm, có thể có khả năng bao lớn, một khi bị phá chiêu thức môn đạo, thực lực chỉ ở cùng cảnh giới tầng dưới chóp nhất. Ngược lại là vậy đối Phó mặt đen oa tử mắt mù lao thái bà cùng kia ba tấc đinh có chút muốn đạo. Mặt đen oa tử bước vào xích gai, bản lãnh cũng không thấp, bình thường xích gai liền tính đánh không lại cũng có thể chạy đi. Hiện giờ lại là bị bắt được, thậm chí bị pháp khí xuyên qua thân thể. Giải quyết rất đầy người hồng sang nữ tử sau, Mạc Xuyên không chần chờ chút nào, sử dụng tá ma khống chế thân thể, hướng phía trước tiến đến. Phía trước kia ba tấc đinh ngẩng lên đầu tới, nếu mày nhìn hướng Mạc Xuyên sau lưng, nói, kia đảng phụ bị hổ rơi, ngược lại là hả giận, sướng đáng. Bạch bà bà tay bên trên bắt lấy mặt đen oa tử, quay đầu một xem. Xem đến hồng sang nữ tử tản tạ thân thể, không có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Lạch lùng quay đầu, nàng mở miệng nói, "Mai mài này tiểu quỷ nhi sắc khí, này tiểu quỷ nhi kỳ lạ, đừng chơi chết, ta nghĩ dưỡng." Nói xong kia ba tấp đinh liền lại là một cái búa đánh tại cái đinh thượng, chỉ nghe leng keng một tiếng, mặt đen oa tử tay bên trên bùng lộng, nam chặt lục lạc rơi xuống đất, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Người đi đối phó phó kia tiểu tử, ta trước đi đi này tiểu quỷ nhi âm sát, lại tiêu một chút hắn ba hồn bảy vía. Bạch ba ba một cái tay chế trụ mặt đen oa tử đầu, đem này theo thứ giải cái đinh thượng giật xuống tới, dưới chân chạy như điên, hướng khác một bên chạy tới. Thẳng đến một chỗ thị trấn. Nay lúc thị trấn thượng phổ thông người bởi vì Bạch Tuyế Sơn biến động, tử thương không thiếu, súng đều là hỏa khí trọng án tử. Bạch Ba Ba kéo mặt đen oa tử, đem trấn thượng còn sót lại người cấp giết chết, lấy đi bọn họ tâm huyết cùng dương hồn. Tiểu Quỷ Nhi sợ dương khí, này đó còn sống đều là dương khí trọng. Bạch Ba Ba lấy bọn họ máu cùng hồn, lấy ra một khối vải trắng, đem vải trắng đặt tại máu bên trong, lại dùng những cái đó người sống hồn bắt lấy cuốn lên, giống như vải đồng dạng kéo thành điều, hợp đem bị máu thấm đẫm vải đỏ của lấy. Tìm đến trấn bên ngoài một cái cây, đem cuốn thành điều bố quải thượng, lại đem mặt đen oa tử treo lên, cuốn lấy cổ. có chủ tiểu quỷ nhi muốn đổi người, liền phải lại chết một lần, đem này âm hồn hành hạ, dùng dương khí trọng người máu cùng hồn làm thành dây thừng, đem này treo cổ. Cũng không là thật treo cổ, mà là dây thừng thượng hòa khí sẽ làm cho tiểu quỷ ý thức mơ hồ, từ đó đầu hỗn loạn, quên phía trước sự tình. Cũng liền chờ tại chết một lần. Làm tốt đây hết thảy, Bạch bà bà quay đầu nhìn hướng khác một bên, lấy nàng hiểu biết, Mạc Xuyên hẳn là sẽ không là đối thủ. Trong lòng đã chuẩn bị hảo trở về trên công. Chương 198. Nói chết thì chết. Chương 198. Nói chết thì chết. Theo Bạch bà bà ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy kia ba tóc đinh trên người quỷ khí buồn bượn. Tay bên trên cái đinh đánh ra mấy đạo hạc quang, làm cho Mạc Xuyên liên tiếp lui về phía sau. Mạc Xuyên kinh nghi tại này vóc dáng thấp môn đạo, biết không thể chống cự kia cái đinh thượng hạc quang. Có thể là hắn rõ ràng tránh đi, trên người lại là không có chút nào dấu hiệu nổ tung mấy chỗ, tạc ra mấy cái lỗ thủng, cốt cốt chảy ra máu. Nếu tránh không xong, kia liền dữ quát không tránh. Này ba cấp đinh môn đạo quỷ dị, chính mình dạ lang quân môn đạo cũng đồng dạng không kém. Lơ xa mặt đen oa tự tình huống thập phần hỗn ổn, cũng không thể chậm trễ. Hừ lạnh một tiếng, Mạc Xuyên miệng lẩm bẩm, lực bên trong lấy ra từng thanh từng thanh xích hôi, từng thanh từng thanh thanh hôi, mặt đất bên trên bày ra thỉnh tuy phủ. hộ đạt gọi tú, mặc dù những cái đó tà ma cầm qua hắn độ vận, nhưng chuyện này chỉ có thể làm bọn họ không thể vi phạm chính mình triệu hắn, lại là không thể để cho bọn họ tùy ý thông suốt mà tới. Liền lấy vé hội lập đàn, tận lực cấp bọn họ chỗ tốt, có chỗ tốt liền không có, như vậy lớn phản괘. Dạ Lang quân môn đạo cái gì đều hảo, liền là nghĩ muốn môn đạo lợi hại, liền đến thiết đàn, còn cần thời gian tĩnh tu cùng nhập chú. Nếu là không có này đó hạn chế, hắn như thế nào lại bị kia hồng sang nữ tử mê hoặc, làm mặt đen oa tử bị bắt lại, thủ trọng thương. Mỗi cái môn đạo đều có này ưu quyết điểm, muốn hành lợi hại pháp, liền muốn thời gian bố trí. chính là dạ lang quân lớn nhất huyết điểm. Bất quá khác dạ lang quân lập pháp đàn, Mạc Xuyên cũng đồng dạng lập pháp đàn, nhưng khác dạ lang quân các loại tìm triệu túy chi vật, các loại âm khí trọng độ vật, lấy thỉnh tà ma. Mạc Xuyên thì là lấy ra từng thanh từng thanh hôi, rốt cuộc cũng không cái gì so huế hôi càng tốt cũng lễ, này đồ vật đại gia đều tự thiếu. Mây đẩy gió xoáy thỉnh đột nhiên, Nguyên Hàng thần đàn đẩy thành ngôi cáo, nô mệnh Mạc Xuyên, nay thỉnh túy lao ra hàng trăm, trái hùng phải hộ, nhanh hàng nô đàn. Theo chú ngữ thanh, bốn phía gió xoáy vẫn dũng, những cái đó phía trước đến quá chỗ tốt tà ma, nay khắc kiên trì hướng này một bên qua tới. Hảo tại này bên trong không là thanh giai giao đấu, kia ba tấc đinh chỉ là xích giai, làm từng cái tà ma tung một hơi. Thu ngươi giá trị năm đấu gạo đồ vật, cũng không thể đem mệnh các ngươi. Ba tấc đinh thấy từng đạo từng đạo tà ma vào tới, sắc mặt đại biến, cũng là biết căn bản, vội vàng hùng tận phóng tới Mạc Xuyên. Hắn tay bên trong truy cái đinh đan sen, từng đạo hàn quang đánh tại Mạc Xuyên trên người. Mạc Xuyên lại là không trốn không né, tùy ý trên người tạc ra một đám lỗ thủng. Hắn nhịn xuống đau nhức ý, không chút hoang mang lấy ra hương đến nguyên bảo đặt tại mặt đất bên trên, ngồi xếp bằng, lập pháp đàn trụ gian, đi ra dạ lang quân pháp, không để ý hậu quả. giơ tay ý bảo những cái đó, tà ma ngăn lại ba tấp đinh, kia ba tấp đinh lợi hại, làm này đó tà ma cùng này liều mạng là không thể nào, cho nên Mạc Xuyên chỉ là làm này nó lại. Tiếp ánh mắt nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy mặt đen oa tử bị một điều dây đỏ cuốn lấy cổ, quải tại cây bên trên lắc lư, một điểm không động đậy. Như không là có thể cảm ứng đến mặt đen oa tử cùng chính mình liên hệ, Mạc Xuyên đều cho rằng mặt đen oa tử đi. Cố nén trong lòng tức giận, tiếp tục thiết đàn tỉnh thú, càng là lấy mệnh tương tỉnh. Tà ma đều cơ linh, đừng nhìn như vậy nhiều tà ma, không nhất định liền thật có thể thành sự, nếu như thế, kia liền đến hung ác, dùng mệnh tới tỉnh, làm bọn họ cần thiết xuất lực. Muốn ta mạng, cấp ngươi chính là, sống tạm bợ của bạn là đạo mệnh mà lãnh, Mạc Xuyên ngạnh sinh sinh đem này dùng thành liệu mạng môn đạo. Bốn phía tà ma ngăn chặn ba tứ đỉnh, cấp Mạc Xuyên hành pháp thời gian, Mạc Xuyên thu hồi ánh mắt sau, liền tiếp tục tiết đàn triệu mời tà ma. Thiên địa hợp ta, ta hợp thiên địa, thần tú phó ta, ta phó thần tú, tinh khí hợp toàn, túy khí hợp thân, yếu yếu, dược, tối tăm, nghe hô liền tới, nghe Triệu Tức Lâm, đốt hương triệu mời, nghe nay triệu mời. Túi đầu truyền hương thỉnh thần ý, hạ phó đàn phía trước, có sự tình tương thỉnh, có sự tình tương thỉnh. Nay là hiện giờ Mạc Xuyên có thể sử dụng lợi hại nhất Dạ Lang quân Triệu Lệnh, làm ra tứ ứng. nhưng cũng báo trước Mạc Xuyên khả năng lại bởi vậy mất mạng. Theo Triệu Trú, những cái đó qua tới Tà Ma vội vàng đáp lại, cùng lúc mở miệng nói, "Lang quân tắc lễ, chúng ta có ơn, nay nghe Triệu lệnh, thay lang quân trừ tủy phạt thần." Chúng nó không nói không được, từ nơi sâu xa liền cảm giác thiếu Mạc Xuyên, một đám trong lòng thật không lạ tư vị. Trong lòng mắng khó nghe, lại không biện pháp. Bắt người tay ngắn, cắn người mềm mềm. Chứ nay đó đến chỗ tốt Tà Ma, còn có mặt khác Tà Ma nghe Triệu lệnh. Mà theo lần lượt từng thân ảnh chào lên mà tới, Mạc Xuyên này một phiến bị một đám kỳ hình quái trạng Tà Ma chiếm cứ. Có Tà Ma nhịn không được thầm nói, "Ngài dạ lang quân" La không tính toán muốn mạng. Quản hắn, hắn có yếu hôi, đến lúc đó cầm không ra tới, đem hắn cấp ăn, xích dai thịt người người máu, có thể khẩu vô cùng. Mạc Xuyên không quản này đó tà ma như thế nào nghĩ, chỉ cảm thấy ý thức có chút mơ hồ, theo tà ma tới nhiều, linh hồn tượng có cự đại phụ tại. Tựa hồ, có cái gì đồ vật chính tại tranh thoắt. Hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, nhấc ngón tay hướng nơi xa bạch bà bà, quát lạnh nói, "Chư vị lão già, tiên gia, lại nghe nô lệnh, cấp ta lấy kia lão thái bà tính mạng." Trực tiếp làm lơ gần bên ba túc đinh, chứ muốn kia lão hủ tính mạng. Ba tức đinh chỗ nào có thể ổn định, cần thiết trước tiên đem mặt đen oa tử cứu được trước. Nơi xa bạch bà bà hừ lạnh một tiếng, biết không thể ngồi chờ chết, đứng dậy gỡ xuống mặt đen oa tử, lấy ra dây thường đem mặt đen oa tử trói lại. Dương Hạo Luân Thần, còn không có triệt để làm hao mòn mặt đen oa tử trí nhớ, liền lấy sợi dây trước tiên đem mặt đen oa tử trói lại, không để cho chạy. Trói hảo xuyên tại bên hông, bạch bà bà cười nói, "Dã Lang quân môn đạo đích xác bá đạo, chỉ là ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu đâu? Ngươi thỉnh như vậy nhiều tà ma, theo thời gian, ngươi lễ hôi đủ dùng sao? Lễ hôi không đủ, này đó tà ma liền ăn ngươi thịt, nuốt ngươi tu vi, ba hồn bảy vía." Ngươi có nhiều ý niệm, lại có bao nhiêu hồn? Lấy ngươi đỏ nhất giai tu vi, như vậy nhiều tà ma, có thể là có thể kiên trì một trận trà. Cho rằng ỷ vào chiến trận đại, liền có thể hù dọa Lao Thái bà ta. Nay đó tà ma lại sẽ vì ngươi mất mạng. Một đám chỉ sợ bị thương, không phải đã sớm đem Tiêu lão hán chỉ chủ. Dạ Lang quân gia danh châm thì ngon mà không dùng được, nếu là có ích, chẳng phải là thiên hạ đệ nhất muốn nói. Ta chỉ cần một câu lời nói, liền có thể phá ngươi Dạ Lang quân pháp. Lô chính là bãi tiên giáo giáo đồ, lệ thuộc trực tiếp tại Dương trưởng lão, hôm nay là theo trưởng lão qua tới đội bắt thiên diện lang quân, các vị tà ma lão gia nghe. có dám giết ta, có dám giết ta. Bạch Ba bà, bà nói như vậy nhiều, kỳ thật cũng là trong lòng sợ, nàng muốn kéo dài thời gian đỡ ra thân phận, cũng là vì bà bệnh. Tà ma nhóng nghe thân phận, liên tính đến với Dạ Lang quân chịu lệnh, nghĩ đến cũng là không dám hạ tự thủ. Nàngưu kế cũng xác thực có hiệu quả, nhưng cái đó Tà ma nghe vậy, quả thật có chút rù rè. Bại Tiên giáo là to lớn đại vật, chỉ cần lượng thân phận, liền không tốt hạ tự thủ. Mạc Xuyên thấy thế, chỉ cảm thấy trong lòng bực tức, hắn đều này dạng, này đó Tà ma lại còn là không ra toàn lực. Không có biện pháp, hắn hừ lạnh một tiếng lập tức đứng dậy, thi triển dẫn tú thượng thân môn đạo, nếu Tà ma không dám động thủ, Vậy liền tự mình đọc thủ. Các vị lão gia không dám giết, liền ta tới giết, các vị lão gia muốn lấy hôi liền lấy hôi, muốn lấy thịt, liền lấy ta thịt. Bạch Tuế Sơn các vị, giúp ta lại kéo một lát, ta giết kia lão bà tử, lại tới giết mấy người. Theo dẫn thú thượng thân, Mạc Xuyên thân hình càng tới càng quái, mặt bên trên dài ra từng cái con mắt, nách hạ dài ra từng đầu cánh tay, lưng thượng dài ra gai nhọn, hàm dưới dài ra miệng thịt, khí thế hung ác đập vào mặt. Chỉ là theo tà ma thượng thân, Mạc Xuyên nghe thấy răng rắc một tiếng, tựa hồ có cái gì đồ vật tại thân thể bên trong vỡ vụt. Hạ một khắc, trên người tà ma sợ hãi kêu liên tục, một đám liều mạng hướng chào ra ngoài. rất nhanh mà xuyên liền bị tà ma vứt bỏ, thân thể như tử thi bình thường nằm liệt mặt đất bên trên. Nguyên bản ngăn lại kia ba tấc đinh tiêu lão hán tà ma nhóm thấy thế, cũng là vội vàng xoay người lại nắm đan thượng hơi, lập tức chạy đi. Chỉ lưu Bạch bà bà cùng Tiêu lão hán đầy mặt nghi hoặc. Này, nói chết thì chết, hình như vậy nhiều tà ma, nghĩ đến cũng bình thường, vốn dĩ liền là bởi vì bọn họ đạo kỳ đặc biệt, hiện giờ chết cũng được, ta đi sờ sờ thân, đem môn đạo mang tới. Người lùn Tiêu lão hán thu hồi truy cùng cái đinh, đem này đeo ở hông, hai bước tiến lên đem Mạc Xuyên bị đá phiến một cái thân, rũi tay thượng hạ tìm tòi. Này túi có thể là bảo vật. Ha ha ha, bên trong có thật nhiều ghế ngồi. Chương 199. Hoạt thi, hoạt môn đạo. Chương 199, hoạt thi, hoạt môn đạo. Mạc xuyên tư tưởng hỗn độn, chính tại dần dần mất đi ý thức, mơ mơ màng màng gian, hắn tựa hồ xem đến lão gia tử. Lão gia tử này lúc chính tại một tòa núi bên trên, kia núi vĩ ngạn vô biên, không biết chiếm cứ bao nhiêu dặm. Này bên trên có rất nhiều kiến trúc cổ xưa, từng tòa cổ lão lại tinh xảo hai tầng tiểu lâu, tiểu lâu bên cạnh từng cây từng cây trắng trèo sạch sẽ như ngọc tung thụ. Trừ cái đó ra, còn có từng tòa điện thờ, điện thờ bên trong tựa như có từng đạo thân ảnh đi lại. Lão gia tử tại một tòa dưới điện thờ đứng, cử chỉ có chút hèn mọn, miệng bên trong không ngừng nói cái gì, thần sắc có chút lo lắng. Đại khái là chết, xem đến lão đầu tử, đều nói người chết sau sẽ có đèn kéo quân, Mạc Xuyên không thấy được chính mình đèn kéo quân, khả năng bởi vì thực sự không có cái gì đáng giá một xem địa phương, nhưng xem đến lão gia tử, cũng coi như không tệ. Nay tiểu lão đầu không biết tại chỗ nào, nhưng ít ra vẫn tồn tại, cho dù là chết sau thế giới âm tạo địa phủ là một toàn đối sao? Những cái đó điện thờ liền là chết sau phòng nhỏ. Xem đi lên tụi hồ không sai, chỉ là chính mình còn có một cái mạng có thể sử dụng, mặt đen oa tử hiện giờ nguy hiểm. Hắn nên làm cái gì a? Nghĩ tới đây, Mạc Xuyên vạn phần ảo náo não. Hắn nghĩ là lấy mệnh Tương Bắc, cứu hạ Mạt Đen Hoa tử, có thể là này cũng quá đột nổi, hắn chính mình đều không nghĩ quá sẽ nháy mắt bên trong mất đi hành động năng lực, ý thức trầm luân. Trong lòng có mọi loại không cam tâm, tiếp theo chính là nồng đậm ấy nấy. Bởi vì vừa mới xem đến lão gia tử ngôn nhân, liền nghĩ đến lão gia tử nguyện vọng hắn không đạt thành, Mạt Đen Hoa tử cũng không bảo vệ cẩn thận. Mà để ý thức triệt để ngủ say phía trước, Mạc Xuyên ẩn ẩn cảm giác đến chính mình thân thể theo mặt đất bên trên ngồi dậy. Không biết là sống tạm bợ quặp bản lẫnh có hiệu quả, còn la thể nội tà ma khống chế thân thể. Này một khắc mạc xuyên đầu bên trong đột nhiên thiểm quá một cái ý tưởng, như chính mình thân thể bên trong kia tà ma thật lợi hại, có thể đánh chết này hai cái bãi tiên giáo lao động tây liền tốt. Này chợt chớp niệm, liền như vậy khắc ở đầu góc bên trong. Lại cạnh, Tiêu Lao Hán tay bên trong cầm túi, mới vừa chuẩn bị theo túi bên trong lấy đồ vật, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy mạc xuyên ngồi dậy, bị dọa sững sờ, tay bên trong túi lạc tại mặt đất bên trên. Này, sắt chết vùng dậy, hầu kết chuyển động, quay đầu xem liếc mắt một cái bạch bà bà, bạch bà bà cũng là khó hiểu. Hai người hiểu biết như vậy nhiều muốn nói, lại là cho tới bây giờ không gặp qua này loại đột nhiên chết lại sắc chết vùng dậy. Chẳng lẽ lại cũng là dạ lang quân môn đạo. Bạch Ba bà, bà nói thầm một câu, hai bước tiến lên đem Mạc Xuyên đá ngã tại mặt đất. Tiêu Lao Hán nhặt lên túi, cũng là qua tới, một chân đem Mạc Xuyên đá văng ra mười mét, kích thích nhất địa bụi mù đợi bụi mù tản ra, hai người tới Mạc Xuyên trước người tử tế đánh giá, xác định một điểm sinh khí đều không có. Tiêu Lao Hán vô ngữ một cái, nói, nghĩ đến là chết, nghe nói có nhân thân thể chết sau, sẽ có một đoạn thời gian cho rằng chính mình không chết, từ đó lên tới bốn phía đi lại, nghĩ đến liền là hiện giờ tình huống. Ngược lại là dọa ta một hồi. Bạch Ba ba miệng lẩm bẩm, theo tay áo bên trong lấy ra một viên lớn bằng ngón cái màu đen tảng đá. Nàng cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, phun tại màu đen tảng đá bên trên. Kia màu đen tượng đầu đá là sống lại bình thường, tảng đá mặt ngoài dài xuất huyết thịt, rơi xuống súc tu, chui vào mạc xuyên huyết nhục bên trong. Lại lấy một trưng phù vàng, tay bên trên lắc một cái, bùa vàng lạc tại mạc xuyên trên người. Không muốn lãng phí, này tảng đá là thực linh thú, ăn người huyết nhục cùng tinh hồn, chờ nó ăn no liền sẽ dẫn đốt bùa vàng, không lưu dấu vết. Này thế gian môn đạo kỳ lạ, không nên để lại tai họa, giết người liền phải nghiệm thi. Tốt nhất đem thi thể cũng hủy đi, đốt thành tro mới có thể để cho người an tâm. Tiêu Lao Hán liên tục gật đầu, thập phần tán đồng, nói nói, Bạch bà bà làm sự tình hổ thỏa, nói có lý. Hắn lại để túi, nhón chân lên xem hướng hồng sang nữ tử chết phương hướng, hảo tại kia tiểu lãng đệ tử chết, không phải còn không tốt phân, túi bên trong đồ vật bình phân, này túi về ta, kia mặt đen tiểu quỷ nhi về ngươi. Quay đầu xem liếc mắt một cái, chỉ thấy Mạc Xuyên thân thể chính bị kia thực linh tuy hút ăn, cục đá kia tà ma ăn no no, phình lên, thành một cái đại túi máu. Mà Mạc Xuyên bộ dáng, thì là thập phần thê thảm tây khô bộ dáng. Thấy Mạc Xuyên đều thành này dạng, Hai người triệt để yên tâm, ở một bên bắt đầu chiêu của, hoàn toàn không chú ý kia thực linh túy đột nhiên run rẩy kịch liệt, tiếp theo nhanh chóng khô quắc xuống đi. Mạc xuyên thân ảnh rất nhanh liền khôi phục nó no đủ, kia thực linh túy bị hút khô lạc tại một bên, răng rắc một tiếng sau hóa thành tro tàn, hắn cũng thẳng tắp hồi dậy. Bạch bà bà hai người hoàn toàn không biết, còn tại ngươi một lượng ta một lượng, ngươi một cái ta một cái. Tiêu thầy cũng miệng bên trong có nghĩ linh tinh, nói, vốn dĩ muốn bắt sống trở về chân công, nói không chừng còn có thể mời này tiến vào bãi tiên giáo, đáng tiếc này người không thượng đạo. Không liền muốn hắn một cái tiểu quỷ nhi, thế nhưng cùng chúng ta liều mạng, tự mình chốc lấy cơ khổ. dùng khống chế không được môn đạo, vị tà ma phản vệ chết cũng là ngủ đốc. Nay lời nói nửa thật nửa giả, bãi tiên giáo người nói chuyện, phần lớn nghe một chút liền tốt. Thật bắt được Mạc Xuyên, chơi như thế nào làm đều không biết. Bạch bà bà tay bên trên cầm một cái cổ lão cụ nát da tắm đến, kiêu kỳ đánh giá, nói: "Thiên diện lang quân khí tức yếu, ta nghe được hảo vài tiếng kêu thảm, nghĩ đến Dương trưởng lão đã thủ giải quyết thiên diện lang quân, còn đến đi tìm kia vị đại nhân văn sinh. Nay đó cái gì xích gai thanh gai, đều là tiểu đồ ăn, nghe nói kia vị đại nhân đã không phải là lần thứ nhất văn sinh, mà là lần thứ tư, là chân chính ý nghĩa thượng tại thế trưởng sinh tử." Nếu là có thể ăn thượng một khẩu thịt, sợ là sống lâu 200 năm." Tiêu Lao Hán nghe vậy con mắt nhất lượng, cười nhẹ nhàng nói, "Ta nếu là có thể ăn thượng một khẩu, nói không chừng có thể dựa vào tuổi thọ, đến thanh giai." Thanh giai lão già nhõm thần thông quảng đại, mọi loại biến hóa, nghe nói còn có thể cùng tu nợ đáp lời. Nói không chừng cũng không cần bị tu nợ, môn đạo tệ đoan cũng không cần lo lắng. Bạch bà bà cũng là cười tủm tìm cái đầu, nói, "Kia vị đại nhân vãng sinh phía trước bố trí rất nhiều, có thể thì tính sao, chúng ta bãi tiên giáo vô cùng bất nhập. Từ từ, này âm sai thịt về ta, ta cầm thanh hô cấp ngươi đổi." Tiêu Lao Hán cũng không để ý. Biết này đồ vật đối tiểu quỷ nhi có dụng, hắn lấy ra không cần, có thể đổi thành hôi hắn ba không được. Hai người kia của xong liền đứng dậy, Bạch bà bà gỡ xuống mặt đen hoa tử, chuẩn bị tiếp liên hóa, trở thành chính mình tiểu quỷ nhi sứ, xích gai tiểu quỷ nhi sứ cũng không thấy nhiều. Tiêu thầy cũng chỉ là để tối đen thượng hạ đánh giá, yêu thích không buồn tay. Tiểu Tây Sơn kia phôi thai thượng, có thể tìm ra không thiếu bí mật, biết những cái đó vãng sinh người tà ma nguồn gốc. Những cái đó vãng sinh người tà linh nếu là biết chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện tại này cái thế giới, sợ rằng sẽ tâm cảnh phá toái. Có thể cùng bọn họ cho rằng hoàn toàn không giống nhau a, kiệt kiệt kiệt. Ta mới vừa biết thời điểm, cũng là chấn kinh đến. Theo dê rừng đen bụng bên trong tìm ác, đến Hoàng Tiên trại, lại đến đã không tổn tại nương nương trấn, lại đến Tiểu Tây Sơn, đang lung thành. Kia vị đại nhân rất nhanh liền sẽ bị tìm đến, chúng ta trước đi tiếp ứng Dương trưởng lão." Bạch bà bà nói xong, liền chuẩn bị xoay người lại lấy đi tia thực linh thú, nhưng mà một hồi đầu đã nhìn thấy một trường tái nhợt người chết mặt, còn không có phản ứng quá tới, hạ một khắc đầu chính là đau xót, một cái huyết hồng côn đập nát nàng đầu. Lại như thế nào, tại sao lại sống? Trong lòng hoảng hốt, Bạch bà bà ôm đầu tăng tăng lui lại, Một bên khác, Tiêu lão hán phản ứng cũng không chậm, nhảy lên một cái đá vào Mạc Xuyên đầu gối bên trên, từ bên hông gõ xuống truy cùng cái đinh, lại đối Mạc Xuyên ngực liền là vừa gõ. Bành! Một tiếng trầm đục, Mạc Xuyên không có sự tỉnh, Tiêu lão hán ngực lại là nổ tung một cái lỗ thủng, hoa phun ra một mũng máu, chỉnh cá nhân tung bay mà ra. Bạch Ba Ba lấy ra mới vừa phân đến hơi, từng ngụm từng ngụm ăn lên tới, hoàn lại đây sau nhấc tay lau khô trước mắt huyết tường, nhìn thấy này một màn dọa đến sắc mặt nháy mắt bên trong tái nhợt. Như thế nào sẽ này dạng, môn đạo như thế nào sẽ làm bị thương chính mình, hắn lại không là thú nợ. Có chút môn đạo cũng là sống. Ai sáng tạo tạo nó, liền không cách nào thường tích tạo nó người, Tiêu lão hán môn đạo chính là này loại hoạt môn đạo. Chỉ là trước mắt này bất quá xích giai tu vi tiểu tử, lại làm sao có thể là thu nợ, sáng tạo môn đạo. Khác một bên Tiêu lão hán từ dưới đất bò dậy, từng ngụm từng ngụm nôn ra máu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Xuyên, chỉ cảm thấy Mạc Xuyên thân ảnh càng thêm vĩ ngạn. Nay thân ảnh, cùng hắn mới vừa tiếp xúc nhiếp linh người môn đạo lúc, linh hồn bị đánh thượng ấn ký, xem đến thân ảnh rất là tương tự. Chương 200, thu nợ người. Chương 200, thu nợ người. Muốn biết, này thế gian có rất nhiều môn đạo. Khế người, bối quỷ, bối quan. Bối Túy, Bối Tả, Điệp Dương phụ dạ Lang Quân, nhảy lại thần điểm thiên đăng, tìm tam nguyên tiền tại tay, sao gian cửa, thi quỷ linh, nhiếp linh người tử tử. Môn đạo đủ loại, hoang đường quỷ dị. Trừ chân đất có thể sống một ngày tính một ngày sẽ có cái gì học cái gì, dựa vào học được môn đạo bả mệnh. Mắt khác sở hữu môn đạo tại ngươi học thời điểm, đều sẽ bị báo cho, không muốn học quá tạ, hậu quả tới đảm đường không nổi. Không quản là nắm giữ môn đạo tà ma, còn là truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc gia tộc truyền thừa hoặc sư đồ truyền thừa. Bọn họ đều sẽ nói cho ngươi môn đạo không thể nhiều, có hậu quả, có tu nợ. Mà có chút môn đạo từ tà ma truyền ra, Tà ma thay thế thu lấy hậu quả, nhưng ngày đó tà ma thu lấy hậu quả đồng thời, cũng tại sợ hãi bị Nguyên Thủy thu nợ người đe mặt tới. Cho nên môn đạo thu nợ người mới là thế gian nhất đáng sợ. Không có ai biết cuối cùng thu nợ rốt cuộc là cái gì đồ vật, là người còn là yêu quái, lại hoặc là tà ma. Lại hoặc là càng thêm đáng sợ. Không người miêu tả ra thu nợ người, không người quan chắc đến này tồn tại. Bởi vậy mọi người đối thu nợ người sợ hãi, sẽ theo thời gian kéo dài, càng thêm thâm căn cố đế, càng thêm sợ hãi. Tiêu Lao Hán sống 168 năm, từ 36 tuổi học đến Yếp Linh môn đạo lúc, trong lòng liền bắt đầu lo lắng môn đạo hậu quả. y đột tác tăng trưởng, này loại sợ hãi càng thêm tăng thêm. Ngày thường bên trong chỉ có một ít tiểu dị chứng, tỉ như sẽ hảo mấy ngày bị bệnh liệt giường, lại hoặc giả trên người bắt đầu dài mũi đau nhức, kéo dài hảo mấy tháng. Nhưng mấy đó đều không uy hiếp đến tính mạng, chỉ có tu nợ tới mới là chí mạng, bởi vì cái kia đại biểu hết thảy đều xong. Không người nói cho hắn biết tu nợ tới rốt cuộc sẽ như thế nào dạng, nhưng hắn biết tới sẽ rất thống khổ, không cách nào tưởng tượng đau khổ đợi mạc xuyên thân ảnh cùng hắn ký ức bên trong kia mơ hồ cái bóng trùng hợp lúc, trái tim bắt đầu phát run, một lát sau phá vỡ khẩu tử, bắt đầu hướng trào ra ngoài máu. Hạ một khắc, Tiêu Lao hắn con mắt đỏ bừng, Từng đầu tơ máu tựa như huyết sắc tiểu xà, tại hắn hốc mắt bên trong tán loạn. Ba ba hai tiếng tê vang, hắn con mắt bên trong mạch máu độ tung, bắt đầu hướng trào ra ngoài máu. Tiếp theo cái mũi lỗ tai bắt đầu tuôn máu, lại tiếp hắn mặt liền bắt đầu ra bị nẻ, xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt màu đỏ ngòm. Thu nợ tới, thu nợ tới, Bạch Bà Bà nhanh cứu ta, thu nợ tới. Chỉ liếc mắt một cái qua sau, Tiêu lão Hán can đảm vỡ tan, ba hồn vô chủ, chuyển đồ trang sức hướng Bạch Bà Bà, luôn ngự bên trong mãn lão ý cộc thận. Bạch Bà Bà xem liếc mắt một cái Tiêu lão Hán thê thảm bộ dáng, doa đến liên tiếp lui về phía sau. chỉ là nàng lùi ra phía sau hai bước lại giống là nhớ tới cái gì, bước nhanh hướng Tiêu lão hán chạy tới. Chạy đồ trung tướng trói mặt đen hoa tử vải đỏ dây thường lấy xuống, đem mặt đen hoa tử để một bên, đi tới Tiêu lão hán bên cạnh, ra tay đem Tiêu lão hán trói lại. Bạch Ba Ba, ta muốn chết ta, ngươi trói ta làm gì a? Tiêu lão hán nói chuyện lúc đầu lưỡi lớn, còn trừng trong mắt, rõ ràng đã có chút thần trí không rõ. Bạch Ba Ba cũng không muốn giải thích, ngẩng đầu bốn phía quan sát, rốt cuộc tại không xa nơi xem thấy một gốc cây liễu. Cây liễu cô cô, mượn ta cảnh liễu, ta cùng Tiêu lão hán đoạn vừa đức miếng quả, đừng có liên lụy tại ta. án bình thường một gốc cây liễu, Bạch bà bà trực tiếp chém liền, hiện giờ lại là chạy đến cây liễu trước mặt quỳ, thành kính lễ bái. Cây liễu không mượn nhánh, nàng lại hung tợn đứng dậy kéo đi một cành cây. "La vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Trở về sau Bạch bà bà liền dùng nhánh quất đánh Tiêu Lao Hãn, miệng bên trong hô to, "Đoạn, đoạn, đoạn." Tiêu Lao Hãn bị cành liễu quất đánh huyết nhục mơ hồ, mặt đất bên trên la lộn, oa oa không lớn. Hắn thể nội thể biểu đều tại chảy máu, rất nhanh dưới thân liền thành máu bãi. Bạch bà bà dùng điều quất đánh Tiêu Lao Hãn, đánh tới cành liễu đứt gãy sau, liền cẩn thận ngẩng đầu nhìn mà xuyên, đã thấy Mạc Xuyên đứng tại kia không nhúc nhích. Không có động tĩnh, chẳng lẽ không là nợ lão gia? Mặc kệ, cùng này Tiêu lão hán đoạn nhân quả, lại mượn cành liễu chém rồi, chờ hạ nợ lão gia liền sẽ không của ta, sẽ chỉ tổn thương này Tiêu lão hán cùng kia cây liễu. Tâm tư sinh động, Bạch bà bà nháy mắt bên trong suy nghĩ rất nhiều, ném đi cành liễu sau đó xoay người lên chạy. Nàng không còn dám muốn mặt đen oa tử, cầm nợ lão gia đồ vật sẽ có hậu quả, cũng không thể lại dính vào đem chói mặt đen oa tử vài chói chặt Tiêu lão hán, lại dùng cành liễu cốt đánh, liền là vu oan giá họa. Chỉ là theo Bạch bà bà hướng nơi xa chạy, rất nhanh sau lưng lại nghe được oa oa quái khiếu thanh. quay đầu một xem, liền thấy Tiêu lão hán chẳng biết lúc nào tránh thoát trói buộc, ôm huyết nục mơ hồ mà oa oa gọi vậy, tất bước chạy vội. Tiêu lão hán so Bạch bà bà tốc độ nhanh, oa oa hai tiếng sau, liền đã chạy đến Bạch bà bà bên cạnh. Bạch bà bà mặt bên trên lộ ra nghi hoặc chi sắc, cảm thấy có chút không đúng, bởi vì không nhìn thấy Mạc Xuyên thân ảnh. Chẳng lẽ ghé vào Tiêu lão hán lưng không lên được? Không nhìn thấy Mạc Xuyên thân ảnh, Bạch bà bà trong lòng ho nghi, liền hướng Tiêu lão hán sau lưng nhìn lại, chỉ thấy Mạc Xuyên ngồi tại Tiêu lão hán chạy lúc mang theo cơn gió thượng, lưng thượng lưng xích một con tải, bên hông chói kia mặt đen tiểu quỷ nhi, tay bên trong cầm hoàn hồn cuốn quanh huyết hồng côn. không đợi Bạch Bà bà phản ứng, Huyết Hồng Côn gõ đầu, ba hồn bảy vía bị lôi kéo xuất thân thân, rũ vào Huyết Hồng Côn bên trong. Nếu là tại nơi xa xem, kia liền là mạc xuyên một gậy gõ chết Bạch Bà bà, Bạch Bà bà thân thể còn quán tính chạy về phía trước, chạy ra đi thật xa mới ngã sấp xuống tại mặt đất. Ma Tiêu Lão Hàn thì lưng mạc xuyên, một đường oa oa gọi to, hô hào thu nợ tới. Theo Tiêu Lão Hàn thanh âm, âm phong truyền động, những cái đó bình thường nhân ra âm khí chúng quanh tạm ra, làm bọn họ không lại bị hành hạ, có thể sống sót. Bạch Tuyế Sơn khác một bên, Dương Hoa chính toàn thân huyết dục mơ hồ, xương sườn xuyên qua lòng ngực, ngồi liệt mặt đất bên trên, khí tức yếu ớt. Nguyên bản hắn cùng Trung Châu tới Zhou Ze đấu pháp bất phân cao thấp, bằng vào hắn thiên diện nạn pháp, môn đạo tầng tầng lớp lớp, đền bù tu vi chênh lệch. Nhưng mà khẩn yếu trước mắt, chính mình cái bóng lại là nổi lên, theo hắn thân thể hạ chạy ra ngoài. Mặc dù chỉ có một sát na, mặc dù lập tức liền có mới cái bóng bổ vào. Nhưng người không còn bóng dáng tựa như là không hồn, chỉ làm hắn cảm thấy choáng váng. Cao thủ so chiêu, một cái hoàn hốt liền có thể muốn người mệt. Bởi vì này cái hoàn hốt, Dương Hoa chính đại bại, bị Trung Châu tới Zhou Ze bắt lấy thân thể, từng cái ác quỷ đập vào mặt, đem hắn ba hồn bảy vía kéo ra, dùng dao cắt, dùng roi quất đánh. Trừ hắn đem ba hồn bảy vía kéo trở về, đã chỉ có bảng mệnh phần, bại cục đã định. Hắn đối diện, trừ Zhou Ze còn có một cái cuốn tại hắc bảo bên trong, tay bên trên cầm quân trụ, lộ ra hai tay người. Cái thứ hai tay khô cát, hẳn là cái lão nhân, thực lão thực lão kia loại. Cũng liền là bởi vì nải cái lão nhân môn đạo, mới khiến cho Dương Hoa chính như thế bạt tướng. Cũng không biết nải lão nhân môn đạo là cái gì, thế nhưng có thể trộn người cái bóng. Thiên Diệt Lang quân Dương Hoa chính, hai họa đông bộ Bạch Tuyết Sơn địa giới, đến dân chúng lầm than, hai họa không ngừng. Ta giáo có từ bi tâm, chuyện tới để trừ Thiên Diệt Lang quân này nhất đại tú, chấn một phương bình an. Nói đến đây, Trung Châu tới Zhou Ze trung niên sững sờ, bởi vì vừa rồi này Hắc Bảo Ngụy vì bố trí môn đạo đối phó Thiên Diễn Lang Quân, có thể chơi chết không ít người. Chương 201, Trộm hành trạng thân chi pháp. Chương 201, Trộm hành trạng thân chi pháp. Bất quá đạo mắt Zhou Ze liền rõ ràng này này bên trong nguyên do. Càng là thân sĩ cao vị, nói chuyện liền càng là đường hoàng, mặt trên người vĩnh viễn sẽ cảm thấy chính mình sợ tác sợ vi không có vấn đề, cũng rất biết trốn tránh trách nhiệm. Ai ra vấn đề mặt trên đều không sẽ ra vấn đề, nếu như có vấn đề, kia liền là người vấn đề. Thiên Diễn Lang Quân một đường ghét người cũng không nhiều. Còn không có vừa rồi này Hắc Bảo lão giả câu hồn khởi chú dùng người sống máu nhiều. Nhưng Bạch Tuế Sơn chết như vậy nhiều người liền làm một cái vấn đề, hành sự bất lực vấn đề. Sự tình không làm tốt là ai vấn đề? Tự nhiên là Tiên Diện Lang Quân vấn đề. Là Tiên Diện Lang Quân quá mức lợi hại, cũng không là bọn họ không xuất lực. Trở về nhất nói, tố khổ một chút, nói không chừng còn có chỗ tốt cầm. Nay chủng loại tựa như sự tình, các nhà các tộc cũng thường xuyên làm, chỉ là không có Hắc Bảo người như vậy ra mặt dạy, nó như vậy lẽ thẳng khí hùng, như vậy thanh khí mười phần. Bất quá hứa họ Dâu Dê cũng lý giải địa phương đại, liền la đến để bảo toàn chính mình mặt. Thật giống như này một lần tới này Thông Châu chi địa, cũng là vì gia tộc mặt mặt. Có người hại hứa ra người, hắn này cái thuốc thuốc bối, liền muốn qua tới đòi công đạo. Thâm Sơn cùng cốc chi địa, cũng dám đôi hắn hứa ra người ra tay, kia nhất định phải qua tới còn lấy nhăn sắc. Đáng tiếc không có thể đem người cứu được, bất quá đem này thiên diện làm con trử, cũng coi là nợ mày nợ mặt. Đến lúc đó cũng có thể tại này Thông Châu chi địa dương dương lên thanh danh, kia bãi tiên giáo cũng không thể mặt dạn mày dày đem này thanh danh chém xong. Một đi ngang qua tới, phát hiện này Thông Châu chi địa không hề giống nghe đồn bên trong như vậy cằn cỗi. Hơn nữa Nghĩ đến này, Zhou Ze xem liếc mắt một cái cách đó không xa Hắc Bạo lão giả, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bảo trì chuyên chú, để phòng giởm ngó tâm chi thuật. Bãi Tiên giáo bên trong đều là một đám bãi đạo thành tiên đi tử, chuyên môn là người, có thể phòng không thể chống. Zhou Ze cảnh giác giởm ngó tâm môn đạo, trong lòng tiếp tục suy nghĩ vừa rồi sự tình. Trung Châu gần nhất có nghe đồn, nói có vị vãng sinh đại nhân tại Thông Châu chi địa sắp vãng sinh. Chính mình nếu tới, cũng đúng lúc thuận dây leo sợ. Nghĩ đến con sơn dương này hổ sức sợ, nghĩ đến đáng sợ sự tình. Kia liền là này một bên tin tức. Gia tộc kia một bên đã sớm biết, kia hứa đệ tử nói không chừng là bị cố ý đẩy qua tới chịu chết. Dựa vào Thiên Diện Lang quân tay, làm hứa ra có thể nhúng tay Thông Châu chi sự, có thể danh chính ngôn thuận qua tới. Thế ra xưa nay đã như vậy, ngược lại là nghĩ quá nhỏ bé, nhà bên trong này lần làm ta tới, nghĩ đến là ký thác kỳ vọng, cũng không thể làm bọn họ thất vọng. Quyết định nhất định phải tại này Thông Châu chi địa làm điểm công trạng trở về, lập tức nghe Hắc Bảo lão giả cấp Thiên Diện Lang quân định hảo tội danh. Chỉ thấy Hắc Bảo lão giả thu hồi quần trụ, bắt đầu động thủ diệt trừ Thiên Diện Lang quân, giàn mua hai tay lung tung bặm bẹp, miệng lẩm bẩm. Hứa họ dâu dê không biết nghiệm là cái gì. là hắn chưa từng nghe qua môn đạo pháp chú. Theo chú ngữ thấy quá, lại thấy Hắc Bảo lão giả run lên tay áo, tay áo bên trong rơi xuống mấy cái đậu đen tử đậu đen tử rơi xuống đất, nháy mắt bên trong nợ hoa kết trái, dài ra hai cái bàn tay đại tiểu nhân nhi. Tiểu nhân rơi xuống đất, đối Hắc Bảo lão giả i i nh nh nh nh nh nh, tựa hồ tại đòi hỏi cái gì đồ vật. Lại thấy Hắc Bảo lão giả run lắc một cái tay áo, tay áo bên trong lại rơi xuống hai chuông bùa vàng. Tiểu nhân tiếp nhận bùa vàng dán tại trên người, hướng mặt đất bên trên vừa chui, liền không thấy tăm hơi. Chờ kia tiểu nhân lại ló đầu ra tới, là theo Dương Hoa chính cái bóng bên trong chui ra ngoài. Dũ tay liền bắt lấy đem Dương Hoa Chính tái bóng, dùng sức kéo một cái liền đem cái bóng theo Dương Hoa Chính dưới thân giật ra. Khác một cái tiểu nhân nhi tiến lên tiếp nhận tay, kéo cái bóng tại mặt đất mặt chạy như điên, lại là lôi ra bụi mù tới. Dương Hoa Chính dưới thân tiểu nhân thì là nhảy lên một cái, lạc tại Dương Hoa Chính bả vai bên trên, rũ tay gỡ xuống trên người bộ vảng, đem này gãy đôi. Gãy đôi sau, chỉ thấy kia đôi chiếc nơi toát ra như đao kiếm bản hàn quang. Thứ họ Zhou Ze thấy thế, mắt bên trong có kinh nghi chi sắc, một chương bộ vảng gãy đôi, như thế nào có thể như đao kiếm bình thường cứng cỏi sắc bén. Còn có kia hạt đậu rơi xuống đất liền nở hoa cái trái, sinh ra tiểu nhân nhi lại là cái gì môn đạo? Tắt đậu thành minh, điểm đậu thành đen. Còn la nói là bởi vì đọc lên pháp chú lợi hại. Nghĩ không đến này thông châu vắng vẻ chi địa, lại là có nải loại hoa dạng lợi hại môn đạo. Có thể đem thanh giai người cái bóng chống đi, nói là lợi hại quỷ dị, cũng không quá đáng. Hứa Vinh chờ một lát một lát, đợi ta lấy thiên diện lang quân thủ cấp, trở về giao nộp. Cũng hiện tại đậu đen tiểu nhân đệ bùa vàng dao chuẩn bị chém xuống thiên diện lang quân đầu lúc, Hắc Bảo lão giả đối hứa họ Dâu Dê mở miệng nói chuyện. Hứa họ Dâu Dê vội vàng đáp lại, nói: "Khách khí" Trước Trừ Thiên Diễn Lang Quân muốn hận, miễn cho sinh thêm sự cố. Hắc Bảo lão giả bả vai run run, ha ha cười to hai tiếng, nói, "Nhưng là lo ngại, kia Thiên Diễn Lang Quân đã bị ta chế trụ, lật người không nổi, này gần đây trừ hai ta, cũng không có thanh giai tồn tại." Huống hồ ta này trọng ảnh trảm thân biện pháp, theo chưa tất thủ quá, ta kia đầu đen binh cảng là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vạn pháp bất diệt. Liên tại này lúc, phía trước kia kéo cái bóng khắp nơi chạy đậu đen tiểu nhân bị một cái huyết hồng côn đập vào đầu bên trên, nháy mắt bên trong thất khiếu chảy máu, đầu lưỡi phun một cái hai mắt một phiền, chết đi qua. Cái bóng không có bị chế trụ, liền nhanh chóng hướng Dương Hoa Chính dưới thân vọt tới. Khác một bên kia nâng đũa vàng đao đậu đen tiểu nhân nháy mắt bên trong liền có cảm ứng, vội vàng rơi xuống đũa vàng đao, đem Dương Hoa Chính đầu đũa xuống. Chỉ là đầu còn chưa rơi xuống đất, cái bóng về đến Dương Hoa Chính dưới thân, Dương Hoa Chính vươn tay ra đem đầu tiếp được, lại án trở về cổ bên trên đậu đen tiểu nhân gầm thét một tiếng, làm bộ lại trảm, lại là bị Dương Hoa Chính một bàn tay đánh bay ra ngoài. Kia đậu đen tiểu nhân tung bay đi ra ngoài, đụng nát núi đá, đụng nát cây cối, nhấc lên các bụi, mảnh gô vụn bay tán loạn, nhưng mà ngừng lại thân hình sau, lại là không, cái gì sự tình? Hoa nha nha gầm thét. lại đứng lên tới, xác thực như Hắc Bảo lão giả nói như vậy, có đao thương bất nhập thân thể. Chỉ là chờ kia tiểu nhân mới vừa đứng vững, một cái toàn thân mạo máu thấp cái thân ảnh liền ngăn trở hắn tầm nhìn. Một vật vậy rơi xuống, đập vào tiểu nhân đầu bên trên, tiểu nhân nhi hai mắt một phiền, hướng thành ngã xuống đất. Thu nợ tới, thu nợ tới, Dương trưởng lão nhanh túa ta. Giải quyết hai cái đầu đen binh, Tiêu lão Hàn ôm huyết lâm lâm đầu nhìn hướng Hắc Bảo lão giả, mặt bên trên lộ ra huyết nhục mơ hồ tươi cười, vọt tới. Tại Dương trưởng lão cùng hứa họ Zhou Ze mắt bên trong, Tiêu lão Hàn huyết nhục mơ hồ, khuôn mặt giữ tợn cùng bố, một cái thiếu niên biểu tình chất phác, tay bên trong cầm côn. Bên hôm quấn lấy tiểu quỷ nhi, Lương Thượng Lương có tải, liền như vậy cưỡi tại Tiêu Lao Hán bả vai bên trên, nhanh chóng hướng này một bên tới. Kia cái thiếu niên khí tức cũng không mấy liệt, thường thường không có gì lạ xích dài khí tức. Chỉ là theo thiếu niên tiếp cận, hai người nhịn không được sợ hãi trong lòng, đáy lòng chỗ sâu, có sợ hãi tuôn ra. Không hiểu ra sao sợ hãi. Có như vậy nháy mắt bên trong, hai người trước mắt có chút hoảng hốt, phảng phất trước mặt qua tới, không là một cái huyết nục mơ hồ thân ảnh cùng chất pháp thiếu niên, mà là một tôn khuôn mặt khủng bố tú thần. Chương 202. Thanh giai hùng câu Chương 202, thanh giai hùng câu ý thức một trận hoàn hốt, hai người đều là vội vàng ổn định tâm thần. Phía trước thiếu niên cỡi tại Tiêu lão Hán bả vai bên trên hướng này một bên tới, cũng không có khủng bố khí tức lan tràn, thân thể tức thì bị Tiêu lão Hán chạy vội lúc mang theo cuồng phong thổi sau này đảo, xem đi lên buồn cười. Nhưng hai cái thanh giai vẫn cảm thấy sợ hãi, Dương trưởng lão càng là nhịn không được run chân. Hắn đều không rõ chính mình vì cái gì chân lại run, hoàn toàn là thân thể bản năng tại sử dụng. Như thế nào sẽ này dạng? Này là cái cái gì đồ vật? Có thể làm chính mình chân nhịn không được run, có thể nghĩ Tiêu thiếu niên có nhiều quỷ dị. Có thể hai người đều không lùi, chờ kia mặt đơ thiếu niên cười huyết nhân tiếp cận đến nhất định khoảng cách, cưỡng ép nhịn xuống trong lòng chạy trốn xúc động, miệng lẩm bẩm, bắt đầu các tự khởi thế. Có thể tới thanh giai tồn tại, cái nào lại là dễ lựa gạt, là ngựa chết hay là lựa chết, lưu một lưu mới biết được. Hôn trợ về này, thân về tới này, ác quỷ nghe triệu, ác túy nghe phòng, câu kia tư hồn, câu kia tư thân. Trung Châu hứa họ điều quỷ lệnh là tuyệt hoạt môn đạo, làm ra liền có thể triệu tập bắt phương ác quỷ nghe lệnh. Cùng Dạ Lang quân môn đạo có chút tương tự, bất quá Dạ Lang quân pháp dạng cứu một cái tình chữ, điều quỷ lệnh lại là mệnh lệnh, hành pháp phía trên càng bá đạo. Theo điều lệnh hỡi Đầu tiên là một đám bỏ túi ác quỷ 230 cái theo hắn bên cạnh hắc khí bên trong chui ra ngoài. Tiếp theo âm phong khuế động, quỷ khí chào lên đằng, phía trước Bách Tuế Sơn chết như vậy nhiều người, nhưng phàm linh hồn dính lấy điểm hắc tính, nay khác đều là chui ra. Hứa họ Dâu Dê sử dụng hắc khí cuốn lấy sông tới từng cái hồn linh, đem này ác niệm thả đại. Phổ thông hồn linh bị hắc khí sử dụng, phát sinh dị biến, từng cái hồn thân vật mẹo, trưởng thành mặt xanh nhanh vàng bộ dáng ác quỷ thành, liền xâm nhân thân, lấy tính mạng người ta, từng cái ác quỷ nào về phía Mạc Xuyên. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, chỉ thấy Dương trưởng lao dưới chân giẫm ra kỳ quái bộ pháp, lúc đi lúc nhảy, Hắn day áo lắc một cái, tựa hồ có nhìn không thấy độ vật theo tay áo bên trong run lên đi ra ngoài. Lại thấy hắn lại run tay áo, lập tức thân ảnh hư không tiêu thất đi. Khác một bên Mạc Xuyên cưỡi tại tiêu lão hán bạ vai bên trên, cảm thụ được mãnh liệt đầy lưng cảm, phía trước là bay lượn trời oan hồn ác quỷ, dưới thân còn có bóng đen tại ý độ rất hằn cái bóng. Có thể tùy ý bóng đen như thế nào sẽ rách, Mạc Xuyên cái bóng liền là không chút sức mẹ, thậm chí tại từ từ ăn mòn kia lôi kéo cái bóng bóng đen, nâng lên tay nâng khởi huyết hồng côn, vung mạnh lên, từng cái ác quỷ bị kéo vào huyết hồng côn bên trong. Côn tượng toát ra từng chương rất nhỏ người mạnh. trư miệng hắc khí, đem bốn phương tám hướng ác quỷ hướng côn bên trong kéo. Từng cái bỏ túi ác quỷ vào tới, lại là bị Mạc Xuyên tiện tay đánh bay, miệng bên trong không biết lẩm bẩm cái gì, nhưng cái đó bỏ túi ác quỷ ne, phát ra thê thảm tiếng kêu, đầu phanh phanh nổ tung. Phía sau Dương Hoa chính xem Mạc Xuyên bóng lưng, muốn nói lại rồi, muốn nói cái gì lại nhịn xuống, mắt bên trong không có mừng rỡ, chỉ có đồng tình. Như thế quỹ dị môn đạo, nghĩ đến hậu quả khó mà lường được. Hắn cho rằng Mạc Xuyên là thi triển cái gì khủng bố môn đạo, mới có thể giựa vào xích giai tu vi như thế lợi hại. Kia phô thiên cái địa ác quỷ liền hắn đều có chút rụt rè, đến phí hảo một phen công vụ. lại không nghĩ rằng trực tiếp bị Mạc Xuyên dùng pháp khí hấp thu, có thể nghĩ hậu quả khẳng định không nhẹ. Ta kia đang thương Mạc Xuyên huynh đệ, than nhẹ một tiếng, hắn bắt đầu thừa dịp cơ hội khôi phục thương thế, một cái tay đem xương sườn bại chỉnh, áp trở về thể nội, một cái tay đỡ còn vẫn có chút bất ổn đầu. Cùng hứa họ Zhou Ze đấu pháp đã hao tổn không pháp lực, vừa rồi hắn lại suýt chút nữa liền bị Hắc Bảo lão giả cấp trạm, đã không quá nhiều chiến lực. Hiện tại đi lên không giúp được, không bằng trước khôi phục lại hành động. Dương Hoa chính khôi phục thương thế thời điểm, Mạc Xuyên bên cạnh một vệt bóng đen phát ra, tay bên trong nắm một bạo huyết sắc đại đao, hướng hắn cổ sự chẳng đi. chính là vừa rồi đột nhiên biến mất Dương trưởng lão. Hắn dâu kiếm thuật đến, tay bên trong huyết sắc đại đao càng là có kinh người sát khí, lại cùng huyết hồng côn thượng oán khí địa vị ngang nhau. Lấy hắn dâu kiếm thân ảnh quan sát một trận góc độ đi xem, Mạc Xuyên có thể như thế, hơn phân nửa là ỷ vào tay bên trong pháp khí. Liên cùng tiên diện lang quân thỉnh tiên diện đồng dạng, Mạc Xuyên là dựa vào huyết hồng côn, cho nên mới hiện đến như vậy quỷ dị, mà hắn vừa vẫn có một thanh bội vì giết người vô số, nương kết ra nồng hậu sát khí đại đao. Dung vết đao thượng sát khí ngắn thời gian ngăn chặn cái này huyết hồng côn, một kích đem Mạc Xuyên giết chết, nghĩ đến có thể hành Một đao rơi xuống, Mạc Xuyên biểu tình chất phác quay đầu qua tới, lạnh lạnh xem Hắc Bảo lão giả. Không cách nào hình dung kia là thế nào con mắt, kia là thế nào ánh mắt, phản phất nháy mắt bên trong vạn vật cô quạng, sinh linh tận diệt, vô tận mê lương. Trong lòng mãnh kịch liệt đau nhức, sợ hãi vô ngần càn quét đáy lòng chỗ sâu, Dương trưởng lão hoảng hốt, nhưng hắn còn là cắn răng, ổn định tay, dùng sức đánh xuống huyết sắc đại đao. Chỉ là kia huyết sắc đại đao lại là rơi xuống một nửa, đao bên trong sát khí điên cuồng hướng chạy gọi. Trở lại đao lạc tại Mạc Xuyên bả vai bên trên, không có sát khí chao chống, đã thành một bả phàm binh, răng rắc một tiếng liền quẩn lưới đao. Tay bên trên nhấc hẳn. Dương Trường lão thân thể lắc một cái, dưới hắc bảo thân thể cổ động, tựa hồ muốn giải ra cái gì đổ vật tới nứt vỡ hắc bảo, thần ẩn, ẩn còn có kỳ quái nhấm nhát. Hắn vội vàng ổn định thân thể dị động, túi đầu đi xem chính mình tay. Chỉ thấy Tiêu lão Hán giơ tay nắm chặt hắn thủ đoạn, chống chân hai mắt xem hắn, nói: "Dương Trường lão, thu nợ tới." Lại lần nữa nghe được thu nợ hai cái chữ, Dương Trường lão không chần chờ nữa, nhanh hất lên tay đem Tiêu lão Hán tay vứt bỏ, quay người liền chạy. Nhưng mà hạ một khắc, một bàn tay vô hình bắt lấy hắn, làm hắn không thể động đậy. Chỉ thấy mạc xuyên hai mắt bên trong phủ văn tung bay, thi triển chính là khiên mệnh thẳng bản lãnh. Tế Vãng kiên mệnh thằng bản lãnh đều lấy ra chạy trốn, hiện giờ này bản lãnh lại là trực tiếp bắt Thanh Gai Tu Vi Dương trưởng lão. Khác một bên hứa họ Dâu Je thấy thế, vội vàng xoay người, hô hoàn ác quỷ lên đón, nhanh chóng mang hắn vào bệnh. Nhưng mà những cái đó ác quỷ lại là đột nhiên phản bội, đem hắn bắt, áp lấy hắn bay hướng Mạc Xuyên. Cái gì tình huống? Các ngươi dám chống lại ta hứa ra điều kỳ lệnh? Hứa họ Dâu Je bị mấy cái ác quỷ bắt giữ lấy Mạc Xuyên trước người, ngẩng đầu liền nhìn tiếp Mạc Xuyên kia nghi chất pháp mặt, kia chóng trông con mắt. Sự tình đã đến nước này, hắn cũng biết cắm, chỉ là không nghĩ đến cắm như vậy tùy tiện. Hắn áp đái họ bản lãnh, tùy tiện liền bị hóa giải. thậm chí hắn cảm thấy nhìn không tấu bãi tiên giáo trưởng lão môn đạo cũng là bị hai ba chiêu bắt lại. Này chứng minh bọn họ cùng trước mắt này thân ảnh, có không thể vượt qua hừng câu. Như thế nào sẽ này dạng, nói hảo chỉ là cấp bất thành khí chất nhi báo thủ, Dương Dương gặp mặt, có thể không cùng ta nói nơi này có này loại đồ vật. Này loại đồ vật? Thu nợ. Đột nhiên, hứa họ trung niên sững sờ, trừng lớn con mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt. Kết hợp này rất nhiều điều kiện, hắn lẩm lẩm có một cái đáng sợ ý tưởng. Ngài là kia vị sắc vãng sinh đại nhân. Nói ra tới hắn liền hối hận, bởi vì này mới mở miệng, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 203. Bùa vàng dẫn đạo, Nhi Lang về nhà. Chương 203. Bùa vàng dẫn đạo, Nhi Lang về nhà. Quả nhiên này mới mở miệng, phía trước thiếu niên ánh mắt có biến hóa, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một sát na, nhưng lại đủ để cho phát giác đến này nhỏ bé biến hóa hứa họ Zhou Di tuyệt vọng. Mặt trên người cũng hạo, Tà Ma cũng hạo, đều nhìn chằm chằm kia vị Vãng Sinh đại nhân, thậm chí liền trùng châu các nhà các tộc đều tại âm thầm đưa tay qua tới, có thể nghĩ này vị đại nhân trước kia có nhiều đại năng lượng. Nay vị đại nhân vì Vãng Sinh không bị hái quả đào, làm rất nhiều chuẩn bị, đem chính mình giấu rất tốt. Chính mình nói chưa dứt lời, nhất nói không phải tương đương với tự tìm đường chết. Bất quá nghĩ lại, này chưa hẳn không là một cái cơ hội làm công. Chính mình tới Thông Châu chi địa mục đích, không phải là vì này cái, này làm sao không phải vận khí hảo đâu. Chỉ cần có thể thông báo nhà bên cho người, kia hắn liền có thể thoát ra, đồng thời một cái công lớn. Nghĩ đến này, Hứa Họ Dâu Dê trong lòng hạ quyết tâm mãnh cắn răng, hét lớn một tiếng, phun ra một khẩu tâm huyết, phun về phía hai bên áp lấy hắn ác quỷ. Hai bên áp lấy hắn ác quỷ bị này một ngụm máu phun trúng, hồn trên người đốt khởi hỏa tới, nháy mắt bên trong hóa thành tro tàn. Hứa Họ Dâu Dê vội vàng đứng dậy sau này nhảy một cái, nhảy ra chưởng xa khoảng cách. hắn không có chạy trốn, mà là từ ngực bên trong lấy ra một trường phù vàng, cắn nát ngón tay, viết xuống chính mình tên, hứa y y hề chu. Hứa họ tiên tổ mau mau hiển linh, hứa họ tiên tổ mau mau hiển linh, đùa vàng dẫn đạo, đùa vàng dẫn đạo, nhanh lấy ta hồn. Lấy dây lấy máu vì dẫn, thỉnh hứa họ lao ra hiển linh, lại định phân vị, tìm kia vãng sinh đại túy. Thỉnh nhà thần lực. Hứa họ dâu dê tránh thoát trói buộc nhảy ra, lập tức miệng cùng mở quang tự như, đưa tốc cực nhanh, nháy mắt bên trong chính là nhắc tới mấy loại chủ ngữ. Theo hắn nhập chủ, phù vàng tượng tên bọ mèo, biến thành từng cái con mắt màu đỏ ngòm, ù ù cục chuyển động. Hạ Mộ Khắc, sau lưng tựa hổ có xương ngủ tuân ra, xương ngủ bên trong có một cánh cửa, bảng hiệu bên trên viết hứa phụ đóng chặt môn hộ mở ra, mấy đạo thấy không rõ bộ dáng không biết là người hay quỷ thân ảnh từ bên trong đi ra tới, đối hứa họ dâu dê chiêu thủ. Trừ cái đó ra, còn có hương hỏa khí phiêu đãng ra tới, càng ngẩn ngẩn có lao hầu nghĩ linh tinh thanh âm. Nhi Lang về nhà tới Nhi Lang về nhà tới Trung Châu Kim Việt, hứa họ hứa Yia Chu, nghe chuyện là sẽ quay về. Hứa họ dâu dê ánh mắt bắt đầu mê ly, thân thể sủi lơ xuống tới, một đạo hồn thể theo trên người tung bay ra tới, trôi lướt kia môn hộ Mạc Xuyên chất pháp xem đây hết thảy, liền tại hứa họ dâu dê hồn phách sắc muốn bị kéo về sương ngủ, bị hứa ra người tiếp được lúc, hắn mặt bên trên ngẩng lên tươi cười. Không đúng. Sương ngủ bên trong, hứa phủ bên trong kia nghĩ linh tinh lão hầu hét lớn một tiếng, vội vàng cắt đứt pháp thuật. Cấp Hàn Tuyết, dẫn này tiểu tử trở về, chẳng khác nào ta hứa họ thiếu hắn một cái mạng, thiếu không dậy nổi này cái tỉnh, không thể cứu. Nếu như hắn hứa họ thiếu tỉnh, về sau sẽ xuất hiện trạm đội vấn đề, đến lúc đó bốn mặt tụ địch, có thể không vẫy vùng nổi. Sương ngủ quay cuồng, sương ngủ bắt đầu trở nên nhạt, tiếp theo môn hộ dần dần mơ hồ. Hứa họ dâu dê hồn thân biểu tình liên tục biến hóa. Hắn nguyên bản còn cho rằng có thể bảo mệnh, còn tìm đến nghe đồn bên trong đại tú, một cái cú lớn, không nghĩ đến thời gian một cái nháy mắt, nhà bên trong người đem hắn tử bỏ. Trong lòng chênh lệch lớn biết bao, hắn khổ mặt hô to, "Tan cô, Tan cô, ta là áo tuần a." Sương mù càng thêm mờ nhạt, mắt xem kia hứa phụ liền muốn triệt để mở đi, Mạc Xuyên đột nhiên xuất hiện tại hứa họ Dâu Dê bên cạnh, nắm lên hắn hồn thân liền hướng sương mù bên trong tác. Hứa họ Dâu Dê nằm mơ đều không nghĩ quá, bây giờ cứu hắn, là người muốn giết hắn. Hắn hồn thân bị nhét vào sương mù bên trong, chỉ thấy sương mù lại lần nữa nồng đậm, quay cuồng, muôn hộ lại lần nữa có thể thấy rõ ràng. đem hắn ném ra. Hét lớn một tiếng, hứa họ dâu dê trực tiếp bị ném ra tới, Mạc Xuyên một gậy đánh về phía sương mù bên trong. Cùng lúc đó, một đạo khủng bố uy năng theo sương mù bên trong bắn ra lên tiếp Mạc Xuyên huyết hồng côn. "Hừ, ta hứa ra lấy điều quỷ làm ra danh, ngươi này huyết sát oan hồn, nhưng đối phó không được ta. Ngươi giết ta hứa họ đệ tử, này bút trướng nhớ hạ, chờ ngươi vãng sinh kiếp này, chúng ta sẽ đến theo ngươi trên người lấy." Văng một tiếng trầm đục, sương mù bên trong truyền ra một tiếng tiếng kêu kinh ngạc, tiếp theo sương mù tiêu tán, không lưu dấu vết. Trung Châu Kim Việt, hứa phủ. Hứa phủ đại đường bên trong, hơn 10 đạo bóng người đứng thẳng. Một cái lưng gù lao hầu đứng ở chính giữa, mặt bên trên mang hắc sa, thấy không rõ khuôn mặt. Nàng tiêu thủ làm mặt khác người đem mặt đất bên trên trang hôi buồn cùng này hắn hiếm lạ cổ quái xương cốt lấy đi. Liên tại này lúc, có người mở miệng nói, "Coco, kia tà ma thực lợi hại." Hứa ra Coco lắc đầu, nói, "Không lợi hại, vừa rồi giao thủ một cái, cũng không có cái gì lợi hại chỗ, làm ta có chút ngoài ý muốn, thậm chí nháy mắt bên trong nghĩ trực tiếp bộ nhà qua, đem này bắt lại." Mặt khác người nghe vậy sửng sở, đều là khó hiểu. Nếu không lợi hại, vậy tại sao không trực tiếp để lại? Đến lúc đó kia vị vãng sinh đại nhân sở hữu tại phủ đều chính là hắn hứa ra. Hứa ra cô cô nhìn ra tới mặt các người khó hiểu, nói, có thể là không dám a, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, ta sợ có lừa dối, lại dùng hắn làm càn một lần. Bất quá chúng ta đến tiên cơ, tính là chuyện tốt, áo tuần này hài tử chết hảo. Mặt các người nghe vậy, biểu tình cổ quái, nhưng nghĩ lại, vì tông tộc đại nghiệp, sát thực đáng chết. Đến dựa vào từ đầu, hướng thông châu làm có dễ, lại an nhiên tay, cái này sự tình trước ổn xuống tới, đừng rêu dao, này loại sự tình cũng không cần chia sẻ. Hứa họ dâu dê hồn thân trở về thân thể, xem liếc mắt một cái Mạc Uyên, lại xem liếc mắt một cái Tiêu Tán Sương Ngụ. Mơ hồ nhớ đến chính mình là qua tới cấp hứa họ hầu bối đòi công đạo đầu đau sót, hứa họ Zhou Ze Oho vẫn bệnh, Mạc Xuyên Thu hồi huyết hồng hồn, xem Tiêu tán xương ngủ có chút thất vọng. Trờ hắn lại quay đầu nhìn hướng Bái Tiên giáo Dương trưởng lão lúc, chỉ thấy kia Dương trưởng lão thân thể đã mập mạc, đã sớm nứt vỡ hắc bảo. Hắn trên người dài ra rất nhiều màu đen lưu thối, này là bởi vì sợ hãi, áp chế không nội thân thể hậu quả. Có môn đạo đều sợ hãi hậu quả, bởi vì hậu quả đến tới lúc, cũng không là chết một lần chi. Nếu như tu nợ chỉ tu mệnh, vậy là tốt rồi. Tu nợ tu là rất nhiều năm nợ. Tựa như nương nương trấn tể gia tổ tông, bị chôn dưới đất cùng cây liễu hấp thu dinh dưỡng, là một cái dài dòng quá trình. Lại tựa như hiện giờ Tiêu lão hán, hắn ý thức khi thì mơ hồ, khi thì thanh tỉnh, sẽ vẫn luôn bị hành hạ rất nhiều năm. Nay loại hành hạ lại sẽ hình thành mới chất dinh dưỡng, vì thu nợ người cung cấp năng lượng. Thanh trai là đại lão gia, đi đến đâu đều bị người kính ngưỡng, bị người sợ hãi. Nhưng mà thanh trai cũng là hậu quả tiến đến một cái đường danh giới, đến thanh trai sau, có thể càng tốt cảm ứng thế gian, nhưng mà này thế gian quỷ dị, cho nên rất lớn trình độ, sẽ trở nên không giống cá nhân. Mạc Xuyên đi tới Dương trưởng lão trước người, mở miệng dò hỏi quan tại vãng sinh người sự tình, quan tại bãi tiên giáo sự tình, cuối cùng dùng hồn hồn thuật nghĩ hỏi ra càng nhiều tin tức, kia Dương trưởng lão lại là hồn linh tự diệt. Giải quyết xong Dương trưởng lão cùng hứa họ dâu dê, Mạc Xuyên thân thể lung la lung lay, hai mắt một phiên liền ngã đi. Chu Vân xảo thân ảnh xuất hiện, một bà gánh hắn liền hướng Bạch Tuyế Sơn địa giới bên ngoài đi, hướng Vương Phú quý phương hướng đi. Chỉ là chạy chạy, nàng liền cảm thấy ý thức có chút mơ hồ, dưới chân có chút phù phiếm. Nàng chạy chạy lại là ngủ. Chương 204: Bí ẩn nghi ngờ. Chương 204 Bị ẩn nghi ngờ đợi nàng tỉnh lại đây khi, thân thể đã chính mình gánh mạng xuyên chạy đến Bạch Tuyế Sơn danh giới, phía trước gần ẩn có thể xem đến vương phú quý thân ảnh. Chu Vân xảo thấy sự tình liền muốn thành, trong lòng đại hỉ. Nàng là kiến thức đến Mạc Xuyên năng lực, trong lòng đối bái đạo thành tiên là càng có một phần nắm chắc. Phú quý ca quả nhiên không có lựa gạt ta, nay dạng xuống đi, ta muốn thành tiên lạp. Mạc Xuyên trên người tiềm lực, làm Chu Vân xảo xem đến cái gọi là hy vọng thành tiên. Nếu như thành tiên, có hay không có thể đi hướng Phong Đô địa phủ, tìm Diêm Vương muốn người. Nay dạng liền có thể đem nàng a tỷ hồn muốn về tới. cấp tựa ra a tỷ độc lại nhập thân, lại lần nữa sống lại. Chu Vân Sảo nguyện vọng rất đắc thuần, kia liền là thân nhân hòa thuận, có thể cùng tựa ra a tỷ vẫn luôn sinh hoạt cùng nhau. Dương Hoa chính một mặt mờ mịt xem phía trước thiếu nữ. Kia thiếu nữ còn buồn ngủ, một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng, đem mạc xuyên giao đến hắn tay bên trên sau, miệng bên trong còn một khẩu một cái gọi hắn phú quý ca. Hồ Nghi lưng mạc xuyên rời đi, quay đầu lại nhìn, kia thiếu nữ ngáp một cái, ngay tại chỗ nằm xuống ngủ thiếp đi. Trẻ tuổi liền là hảo, không làm rõ ràng được tình huống. Dương Hoa Chính lưng mặc xuyên mau thoát đi nơi đây đi qua vừa rồi thất bại, Dương Hoa Chính còn là trầm ổn một ít, quả nhiên người còn là chỉ có chân chính đối mặt đả kích mới có thể thanh tỉnh, bỏ đi táo bạo. Bạch Tuyế Sơn này bên trong sự tình phát triển quá mức quỷ dị, này này bên trong nhất quỷ dị thuộc về Mặc Xuyên. Chờ Vương Phú Quý qua tới thời điểm, chỉ có đầy đất vừa buồn, khắp nơi hoang tàn, còn có nằm mặt đất bên trên ngủ say xưa chu vân xảo. Cầm lên chu vân xảo sau cổ áo đem lại nhấc lên, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lại để cho này tiểu tử lưu, xem tới kia vị đại nhân cũng không muốn thấy ta. Mặc dù không có tận mắt nhìn đến, nhưng Vương Phú Quý một phen suy đoán, cùng đem sự tỉnh đoàn cái 78 phần. Căn cứ bài tiên giáo gần nhất điều tra manh mối, vậy đại nhân tại hoàng tiễn trại gần đây xuất hiện qua một lần, tiếp theo nương nương trấn đang lưu hành. Nay một đường quy tích, cùng Mạc Xuyên giống nhau như lúc, rất khó không làm Vương Phú Quý đem Mạc Xuyên cùng kia vãng sinh đại nhân liên tưởng đến nhau. Hồi tưởng lần thứ nhất thấy Mạc Xuyên, chẳng qua là cảm thấy thân thể kỳ lạ, bởi vậy nghĩ kéo một bà, giúp chính mình làm sự tỉnh, nghĩ không đến lại là cùng kia vị đại nhân sai vai mà qua đều không biết. Từ ngực bên trong lấy ra một viên hạt giống, đối hạt giống thổi ra một hơi, đem hạt giống vùi sâu vào đất bên trong. Rất nhanh hạt giống mọc rễ nảy mầm. Cành cây sinh trưởng tốt, mở ra các loại lộng lây đóa hoa đóa hoa tràn ra, vậy hình thành một trường tuyệt mỹ hoa rường, phía dưới căn cần theo đất bên trong kéo ra tới, từng đầu căn phải hướng thượng kéo hoa rường. Nay dạng liền có đầy đủ giảm sóc năng lực, làm Chu Vân Sảo có thể nằm tại hoa giữa rường, cây cối di chuyển căn dâu lúc, nàng không có một chút cảm giác bị hỗn thoải mái dễ chịu. Vương Phú Quý đánh giá chung quanh một trận, bên cạnh nở đầy hoa thụ kéo Chu Vân Sảo, một đường cùng. Chờ hắn đi tới mạc xuyên một gậy gõ chết hứa họ dâu dê địa phương, cau chặt lông mày. Quá đơn giản. Bình thường xích giai đấu pháp, tại có hế hô tình huống hạ, hai bên móc tim móc phổi. Đoàm Nghị ngoan đấu dũng đều có thể bảo lưu một đường sinh, cơ đến thanh giai này cái tu vi, trừ tuy thời môn lúng đối môn đạo mang đến hậu quả, này hắn cùng Sích giai là có cách biệt một trời. Bất luận là đối với tiên điệu cảm ngộ, đối tự thân vận dụng, cửa đối diện nói vận dụng, đều không là Sích giai có thể so sánh. Thanh giai được xưng là đại lão gia, có thể là rất khó giết, nhưng mà tại này, lại là rất dễ dàng liền bị xóa bỏ, một điểm bọt nước đều tùng toé không dậy nổi tới kia loại. Thanh giai lão gia nói giết liền giết, nói không liệt không. Nghĩ đến này vương phú quý trong lòng liền có chút nghĩ mà sợ, đồng thời lại có hưng phấn cùng gấp gáp cảm. Mạc Xuyên càng là lợi hại, nhân quả liền càng sâu, hắn vì đó bài nói, thành thiên tỉ lệ cũng liền càng lớn. Chỉ là, thật như vậy đơn giản sao? Nghĩ lại, Vương Phú Quý lại bắt đầu ho nghi, bởi vì bại lộ quá dứt khoát, thậm chí chẳng trợn bại lộ, đồng thời không có bất luận cái gì che dấu ý tứ. Tựa như là tiểu Tây Sơn vãng sinh phôi thai đồng dạng, khi tất cả người ánh mắt đều tụ tập tại kia vãng sinh phôi thai lúc, kia vị đại nhân phụ tại một cái thiếu niên trên người, công khai đi xuyên tại hỗn loạn bên trong, toàn thân trở ra. Nay lần có thể hay không cũng là giống nhau xáo lộ, thiếu niên chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Kia vị đại nhân vãng sinh phía trước làm rất nhiều bố trí, này tâm tư kín đáo đáng sợ, thật liền như vậy đơn giản bị tìm đến sao? Nay Ma xuyên, chưa hẳn thật là kia vị lão nhân, cũng có thể là bị đẩy ra nghe nhìn lẫn lộn, đầu bên trong có rất nhiều nghi vấn, tựa như là đầu óc bên trong khởi dương mù mây, vương phú quý nghĩ không rõ, bắt không mở đầu óc bên trong sương mù, liền tại thở dài một tiếng bên trong, mang Chu Vân xảo rời đi. Hắn đi sau, từng đạo từng đạo âm phong thổi động, một đám tà ma vọt tới, lại nhanh chóng rời đi. Thông Châu các địa thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được bên này tình huống. Kia vị vãng sinh đại nhân, tại Bạch Tuyế Sơn hiện thân, còn làm thịt hai cái thanh giai. Nguyên Lai Thanh giai đại lão ra, cũng sẽ chết a. Vãng Sinh chờ tại chết, hắn dự ở vào cái gì có thể còn không có Vãng Sinh liền đụng có này loại lực lượng. Chẳng lẽ lại hắn đem linh hồn cùng nhục thân tách ra Vãng Sinh. Này dạng trở thân thể Vãng Sinh, lại để cho vô địch thân thể mang Vãng Sinh linh hồn. Có thể là thật có thể làm đến sao? Chẳng lẽ cái gì kỳ lạ pháp môn? Nếu như thật có này loại pháp môn, Vãng Sinh khó khăn liền sẽ nhỏ rất nhiều. Tính một cái, đừng nói, nói không trùng dính vào nhân quả, này chờ tồn tại nhân quả có thể dính không được. Thông châu các địa thế lực đều là đối bạch truy sơn ý thức một trận suy đoán, cũng suy đoán kế tiếp khẳng định sẽ có đại động tác. Có thể là liên tiếp mười mấy ngày đi qua, bốn phía đều là gió êm sóng lặng, liền yêu thích đêm bên trong bắt người Tà Ma đều thành thần xuống tới, không có làm loạn. Đăng Lung Thành bên trong, Quan Âm Nương nằm tại giường bên trên, nghe đầu to buồn tượng báo cáo Bạch Tuyế Sơn sự tình. Tự theo sự tình có một kết thúc, nàng báo cáo mặt trên vãng sinh người tin tức lập được công, tăng thêm cùng bãi tiên giáo hộ pháp đi được gần, nàng lại truyện về Đăng Lung Thành, lại thần khí lên tới. Sai người bốn phía tìm nước, đem Đăng Lung Thành phố lớn nhỏ máu cỏ rửa một lần, lại đi cấp địa cho người mượn qua tới giường, đại phóng chính sách, miễn thuế. Nay một miễn thuế, nhưng là tới không ít người Đang Lung Thành cũng coi như khôi phục lại trước kia 4 phần trạng thái. Liên tại này lúc, Quan Âm Nương nghe được tiếng thanh giai, nhìn không được run lắc cập. Nàng la xích giai đỉnh phong đại lão ra, có thể là thanh giai lão gia làm thịt nàng còn là không khó. Dĩ vãng cao cao tại thượng thanh giai đại lão gia chết, làm nàng trong lòng nhịn không được sinh sôi sợ hãi, nghi chính mình có thể hay không đột nhiên chết oan chết uổng. Này cũng là vì cái gì gần nhất đại gia đều thành thật nguyên nhân, bởi vì đều tại sợ hãi. Rốt cuộc là cái gì dạng đại nhân ra tay, có thể xóa bỏ thanh giai lão gia. Hôm nay xem tới muốn không yên ổn, ta cũng đến chuẩn bị một chút, cố gắng một chút đến thanh giai mới được. còn có kia mạc quản sự, rốt cuộc có thể hay không tìm đến, một cái nho nhỏ quản sự, liền như vậy khó tìm. Nghĩ đến mạc xuyên quan âm nương liền tức giận, nàng người nến đèn chậm chạp không thấy ảnh, kia mạc quản sự càng là không phục quan giáo. Trở bắt được kia mạc quản sự, nhất định phải rút gân bà xương. Chương 205, Lưu Gia Thái Nhi. Chương 205, Lưu Gia Thái Nhi. Phía đông khoảng cách Bách Tuế Sơn 300 dặm bên ngoài có một chỗ nước thanh thành, thành bên cạnh có một cái thôn tử gọi Hoa Quả Môn thôn, nhân khẩu không nhiều, 2 30 hộ, ngày thường bên trong để hái mật hoa thượng cung vị sinh. Nửa tháng trước thôn tử bên trong tới một cái trung niên người, đem một cái thiếu niên giao cho thôn Đông Lưu lão đầu một nhà, còn cấp hảo đại nhất cái bao màu đen phục và thật lớn một bút tiền tài. Kia trung niên tựa hồ có việc gấp, mang không được này cái thiếu niên, nói cho Lưu lão đầu chỉ cần đem thiếu niên xem hảo, chờ hắn trở về, liền lại cho hắn nhất đại bút tiền tài. Lưu lão đầu một nhà hỉ không thắng tụ, có này một bút tiền tài, nhà bên trong liền có thể mở vùng mua thịt, nhi tức mang thai cũng có thể bổ một chút thân thể, tính là có hy vọng. Hơn nữa này thiếu niên kỳ quái, như là một cái ngốc tử, biểu tình ngốc độn, liền ngốc hồ hồ ngồi tại kia, còn không ăn cơm, căn bản cũng không cần bọn họ thao tâm. Không chỉ có như thế, Lưu lão đầu tựa như là thời tới vận chuyện, này đó thiên vận nói cũng không tệ, thậm chí đêm bên trong âm phong đều không dám tại hắn gia phòng ở mặt trên nhiễu. Thôn dân nhóm bởi vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều nói Lưu lão đầu hảo ngày tháng tới. Lưu lão đầu cũng lo chính mình cảm thán, là tiên đạo thủ cần, nhất định là hắn cần củ chăm chỉ một đời, làm lão thiên chiếu cố, nhân đây cấp hắn kỳ ngộ. Mà này trung niên tự nhiên là Dương Hoa Chính, mà thiếu niên thì là Mạc Xuyên. Dương Hoa Chính mang Mạc Xuyên giấu kín hành tung một bên tránh né bốn phía âm phong tìm kiếm một bên chữa thương. Nay đều có tốt, chủ yếu là Dương Hoa Chính khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ. có đôi khi đi tới đi tới liền đem Mạc Xuyên ném mặt đất bên trên chính mình chạy, chờ nhớ tới thời điểm lại nhanh lên trở về tìm. Có đôi khi chính tại qua sông, hắn cũng là đem Mạc Xuyên ném, chờ nhớ tới lúc, Mạc Xuyên đã uống bụng lớn nâng lên, phiêu không biết bao xa. Thậm chí có lúc hắn còn nghĩ đem Mạc Xuyên làm thịt, đem Mạc Xuyên ra mặt cấp lột bỏ tới cấp chính mình mang thượng đã như thế dương hoa chính cũng không dám lại mang Mạc Xuyên chạy trốn, chỉ có thể thừa dịp thanh tỉnh thời điểm cấp Mạc Xuyên tìm một chỗ vắng vẻ chi địa, tìm một hộ hảo nhân gia cấp Mạc Xuyên. Nay một khẩu quan tài nhỏ tài cũng không dám tùy tiện lộ ra tới, bình thường nhân gia cũng không dám thu mang quan tài người. Cho nên Dương Hoa Chính liền đem xích hôi quan tài bộ lại, còn tắc rất nhiều thứ, làm người nhìn không ra là quan tài tới. Mà Mạc Xuyên một đường tượng là có ý thức, cũng không biết là lần trước hao tổn quá lớn, còn là đã đem sống tạm bợ cọc bản lãnh rủng, hiện tại là di chứng, dù sao hắn chí ít này nửa tháng là không thể động đậy. Một đường đến nay hắn có thể nói là lo lắng hái hủng, bị ném ở đường bên trên, phiêu tại nước bên trong, còn muốn lo lắng Dương Hoa Chính mất khống chế, có thể nói là dày vò. Về phần Lưu lão đầu vì cái gì thời tới vật chuyện, Mạc Xuyên ngược lại là biết vì cái gì. Cùng hắn Kiêu Nhi tức mang có quan hệ. Mạc Xuyên không biết cụ thể nhưng có thể cảm giác được kia thai nhi bởi vì có đầy đủ năng lượng tiếp tế, phát ra một loại khí tức không giống bình thường, đến mức những cái đó âm phong tiểu tuy không dám bay loạn đương nhiên, này đó Mạc Xuyên đều không nghĩ quản, hắn chỉ nghĩ nhanh lên khôi phục thân thể hành động năng lực, không phải một điểm an toàn cảm đều không có. Chỉ là sợ cái gì tới cái gì, nay động không được ngày tháng mắt thấy là phải đến đâu, hiện giờ này hoa quả mận thôn ra bất thường sự tình. Gần 2 ngày thôn bên trong tới cái lưng phá cái sọt lao khất cái, mặt bên trên sinh mủ đỏ nhức, gặp người liền bái. Nay năm tháng ai dám để người khác tùy tiện loại bái, thôn dân nhóm đều lá số đổi. Có thể đầu sinh trưởng tại người khác đầu bên trên, người khác nghị bãi ngươi cũng tránh không xong, mà được thăng chức qua sau người cùng ngày vô sự, ngày thứ 2 liền toàn thân mệt mỏi, khuôn mặt dần mua xuống đi, như là lao mấy chục tuổi. Nay khất cái thấy người liền bái, có thể đem thôn bên trong người dọa đến không được, thổ tử bên trong cháng hán liên hợp lại muốn đem hắn đuổi ra ngoài, có thể là đụng phải hắn những cái đó hán tử liền là ngã sấp xuống tại mặt đất, lại không lên tới. Nay hạ thôn tử bên trong người đều sợ, chạy trốn tới nhà bên trong không ra khỏi cửa, kia khất cái cũng đi. Còn cho rằng chỉ là đi ngang qua hại người tà ma, ai biết ngày thứ 2 kia khất cái lại tới, còn dừng tại lưu lao đầu ra môn khẩu không đi. Lưu lão đầu mồ hôi rơi như mưa, nhìn chằm chằm khe cửa bên ngoài lão khất cái tâm loạn như ma, lo lắng nói: "Này của nợ như thế nào không đi, có hay không có cấp du lịch lão gia dân hương?" Du lịch lão gia là thành bên trong quán sự, nếu là điểm hương liền sẽ có phản ứng, sẽ phái người qua tới xem xét. Bên người lão bà tự nói: "Thượng, hôm qua liền cùng lão gia điểm dân hương, không có động tĩnh, có phải hay không này của nợ lợi hại, du lịch lão gia không dám tới a." Nói chuyện lúc đã nhìn thấy kia lão khất cái đi đến khác một cái gian phòng phía trước, kia gian phòng bên trong trụ là Lưu lão đầu nhi tử cùng nhi tử. "Không được không được, là hướng về phía ta nhi tử tới, cùng hắn liều mạng." Tại này thế đạo, huyết mạch kéo dài thẳng qua hết thảy, Lưu lão đầu thấy thế, cũng là không lo được này hắn, xoay người lại nhấc lên ngai thượng bên trong làm việc nhà nông quốc, đẩy ra phòng, cửa liền liền xông ra ngoài. Có lẽ là bởi vì Dũng khí đại ngôn nhân, Lưu lão đầu một quốc đi qua, còn thật cấp hắn đảo được, trực tiếp một quốc đem kia lão khất cái sau lưng cấp đảo xuyên. Thành, Lưu lão đầu đại hỉ, nghĩ không đến như vậy đơn giản, đây chính là tồn tử bên trong mười mấy cái hán tự đều không đẻ lại tà nhân. Quả thật là thời tới vận chuyển, thượng thiên chiếu cố, lại bị ta một quốc liền đảo chết. Nghĩ đến này Lưu lão đầu nhịn không được một trận đắc ý, nhưng mà đúng vào lúc này kia bị đào xuyên lồng ngực lao khất cái thế nhưng bắt đầu đối hắn nhếch miệng cười một tiếng kia lao khất cái lưng phá cái sọt bên trong giải ra từng chương mặt quỷ tới càng la giúp lưu lao đầu cùng nhau đối phó lao khất cái lưu lao đầu kinh khủng xem từng chương mặt quỷ dùng miệng đem lao khất cái xé rách thành phân vụt huyết nhục từng cỗ từng cô hướng chào ra ngoài cuối cùng lại là trực tiếp đem lao khất cái gặm không còn sót lại một chút cặn lao khất cái hồn phách đen nhánh kia từng chương mặt quỷ lưu lao đầu thấy rõ ràng chính là trước đó vài ngày được thăng chức lúc sau bị bệnh những cái đó người nguyên lai like những cái đó người không là bệnh là bị một bãi lúc sau lấy đi phách Lưu lão đầu xem những cái đó mặt quỷ dũng vào lão khất cái hồn phách bên trong, đen nh nhánh hồn phách càng thêm đen nh nhánh. Lão gia từ này là làm gì, ta có thể là ngươi tôn nhi a. Lão khất cái cười hắc hắc, quay đầu liền hướng gian phòng bên trong chui, Lưu lão đầu dùng quốc đào hắn, nhưng mà lại là đảo một cái không. Dùng quốc lại đào 2 lần, vẫn không có hiệu quả. Lưu lão đầu trụ gian phòng bên trong, mặc xuyên chất pháp ngồi liệt tại ghế gỗ thượng, lại không biện pháp mở miệng nói chuyện, trong lòng cũng là sốt ruột. Nếu là có người cấp hắn điểm hương liên tốt, cho dù là thấp nhất trở bạch hơi đến, chỉ cần có ngoại lực can thiệp, hắn liền có thể mượn này hoán lại đây. chỉ là hắn không cách nào mở miệng nói chuyện, cũng vô pháp động đậy, mặt đen oa tử cũng ngủ mê không tỉnh, xin hôi quan tài cùng ý mắng. Cũng liền tại trong lòng ai thán đồng thời, kia lưu lão đầu thế nhưng không quản cái lão khất cái hồn nhi, chuyển đầu hướng mạc xuyên sông qua tới. Hắn vào gian phòng, tìm kiếm một trận, tìm ra kia ngải dương hoa chính cấp hắn tài vận, bên trong liền có hương đến nguyên bảo một ít. Bình thường nhân gia đều yêu cầu cấp lão gia điểm hương, nhà bên trong tự nhiên không thể thiếu cắm hương dùng dương cốc. Lấy ra hương đến, hương cốc lưu lão đầu không có bất luận cái gì do dự cắm hảo hương, bày tại mạc xuyên trước người, phụ phụ quỳ xuống dập đầu. Không ăn không uống như vậy nhiều ngày đều vô sự, nghĩ đến cũng là vị lão gia, lão gia Hiền Linh, Cửu ta Nhi Tôn. Ta này toàn gia, từ Tôn đời sau, đời đời kế tiếp, đều cấp lão gia lập tượng cung phụng. Chương 206: Tháp nhọn đáp lại. Chương 206: Tháp nhọn đáp lại. Thương Nghiên lượt lời dâng lên, một kia một kia dũng vào Mạc Xuyên thân thể bên trong, theo da biểu trôi vào. Mạc Xuyên ánh mắt dần dần linh động, như là tượng gỗ có hồn nhi, sống lại. Thương đến yên khí nhập thể, bị hắn dẫn vào thể nội lò lựa bên trong, lò lựa đằng một chút đứt hơi, xua tan thân thể cứng ngắc. Toàn thể có thể nhúc nhích thứ nhất kiện sự tỉnh, chính là nghiêng đầu nhìn hướng Lưu lão đầu nhi tức Phong Úc, duỗi tay chống rống một nắm. Ai? Ai dám hư ta chuyện tốt, muốn chết phải không? Phòng cách vách bên trong truyền đến nặng nề chất vấn thanh, như là mấy chục người trăm miệng một lời gào thét, tiếp theo một đoàn hắc vụ xuyên qua gian phòng, hướng bên này nhảo ra tới. Kia hắc vụ như có như không, từng gương mặt một bảng như ẩn như hiện, quỷ khí của đảng, sâm sâm cùng bố. Bạch gia chí, tiếp cận sức giai thực lực, đặt tại này thôn trấn bên trong, xác thực là có thể độ mệnh hành tồn tại, cũng quả thật có thể làm thành bên trong quản sự rõ dự, muốn hay không muốn qua tới xem xét. nhưng không là mạc xuyên tại này, này một thôn làng người nhiều nửa muốn không. Nay của nợ thu như vậy nhiều phách, là vì lớn mạnh tự thân chủ hồn, hảo chiếm cứ lưu lão đầu nhi tức bụng bên trong hải nhi. Hắn không giết lưu lão đầu, là bởi vì hắn chiếm cứ hải nhi ý thức sau, yêu cầu dinh dưỡng, cũng không là cái gì ra tôn thân tỉnh. Chờ hắn thành công, liền sẽ theo bụng bên trong bắt đầu gặm ăn, đem cái bụng gặm phá, theo bụng bên trong chui ra ngoài, đem lưu lão đầu nhi tức gặm được, lại đem này thôn tử bên trong mặt khác người, lần lượt gặm sạch sẽ, sẽ. Mặt khác người bị hắn hù đến đóng cửa không ra, hắn gặm giết người thời điểm lại đem động tính khống chế một chút, gặm giết thôn bên trong sợ lũ người. cũng không khó làm đến. Mạc Xuyên là biết này muốn nói, đang lung thành lý quản sự ban đầu cấp hắn quyển sách nhỏ, bên trong liền có này muốn nói, tính là kéo dài tính mạng môn đạo, chỉ bất quá thập phần bất thường. Chiệp Cứ Thai như thần, dám ăn người sống huyết nục cùng hỗn. Này loại phương pháp là thuần lâm ác, luyện la tà nhân, thành la ác đạo, thực sự đang chết. Kít sâu một hơi, mặt đất bên trên hương đến phảng phất nháy mắt bên trong theo đầu rốt cuộc, nháy mắt bên trong đốt hết, như là bị Mạc Xuyên một khẩu hút khô. Thể nội lô hỏa lại trướng, nóng bỏng dương hỏa khí tức theo hắn trên người hiển lộ. Trên người trấn tú phụ không được đầy đủ, nhưng chụp tả phụ vẫn còn tại, này một khắc bắn ra uy năng Nhe mắt bên trong, Mạc Xuyên Tân ảnh tại lao khất cái mắt bên trong, dần dần vĩ ngạn. Nguyên bản còn là một cái thanh tú thiếu niên bộ dáng, hạ một khắc thân ảnh cất cao, kia nhiệm m ám hồng máu dấu vết toiye, này khác phảng phất biến thành trang nghiêm tốc mục ám hồng chư bảo, kia bình phàm phổ thông mặt, này khắc trừng mắt lạnh dựng thẳng, một phiến uy nghiêm. Chúng ta phù văn bản liền là trấn nhiếp hắc ta sử dụng, này một khắc uy năng hiện lộ vô cùng nội nhuyễn. Mạc Xuyên hừ lạnh một tiếng, lạc tại kia hắc vụ bên trong, phảng phất nộ tung trời trong sét đánh, hắn thổi ra một khẩu dương khí, phảng phất rơi xuống chín ngải chi hỏa. Hắc vụ bên trong truyền ra một tiếng sợ hãi kêu thanh. Xương mủ quay cuồng, liền nghĩ chạy trốn. Hừ, muốn đi, không là nói ta muốn chết sao? Trở lại cho ta, làm ta mở mang kiến thức một chút, ngươi muốn để ta như thế nào chết? Thể nội lô hỏa thiêu đốt, mạc xuyên dựa vào muột khó chịu khí, nháy mắt bên trong đứng dậy, đối kia hắc vụ chụp tới. Hắn tay bên trên nóng hổi hết sức, tựa hồ có thể thiêu đốt thời gian lên nút, một phát bắt được kia hắc vụ, kia hắc vụ lập tức buốc lên khói trắng, truyền ra trận trận tiếng thảm. Có lẽ là biết chính mình chạy không được, lại hoặc giả cảm thấy khó nổ, bị mạc xuyên cấp chọc giận, hắc vụ một trận chuyển động, kia lao khắp cái âm hồn gầm thét một tiếng. Lực lượng đại tăng, gào thét phóng tới Mạc Xuyên, muốn này lớn hắn người, nỗ lực đại giới. Mạc Xuyên trong lòng co rúm lại, này hắc vụ bên trong ác quỷ lực lượng không biết vì sao tăng trưởng rất nhiều, nháy mắt bên trong lại là âm khí nặng nề, khó giải quyết. Này lao quỷ lại là có chút phương pháp. Đương nhiên khó giải quyết về khó giải quyết, xích gai cùng bạch gai trên lệch vẫn còn cự đại, bắt giết này ác quỷ chỉ là tốn nhiều chút thủ đoạn thôi. Lưu lão đầu trốn tại gian phòng bên trong xem, cũng xem không hiểu bên ngoài tình huống, quay đầu lấy ra còn lại mấy cây lâm nến, toàn diện điểm thượng điểm đốt nháy mắt bên trong, những cái đó hương đến nháy mắt bên trong đốt hết, yên khí tung bay, cuốn hướng Mạc Xuyên. Bị Mạc Xuyên một khẩu nuốt vào miệng bên trong. Có chút ngoại ý muốn tại lưu lão đầu cơ linh, Mạc Xuyên mới vừa khôi phục, chỉ dự vào một hơi lực lượng đối phó này, lão khất cái ác hồn, bản là có chút khó giải quyết, muốn phí chút công phu. Nhưng có này kế tiếp tiếp thế, kia liền là không có bất luận cái gì vấn đề ác quỷ đập vào mặt, Mạc Xuyên phần bụng nâng lên, một khẩu hung mãnh dương hỏa theo miệng bên trong phun ra, trực tiếp đem kia hắc vụ thiêu đốt từ từ dung động. Hắc vụ bên trong truyền đến tiếng la khóc, kia lão khất cái ác hồn tướng phía trước lấy đi những cái đó thôn dân bảy phách thả ra tới, còn nghĩ ngăn cản một lát, cấp chính mình sáng tạo cơ hội. Mạc Xuyên chỗ nào cho hắn cơ hội? Xoay tay lại một chiều, lưu lao đầu gian phòng bên trong ngài thưởng bên trong cấp người chết điểm hoàng tiền giấy không gió mà bay, bay ra, lạc tại hắn tay bên trong. Giấy vàng chân thú, quỷ làm không mở, người cầm như nhẹ giấy, quỷ thấy như vạn trượng lưới, như vạn trượng núi, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Miệng bên trong niệm dạ lang quân hành tứ lệnh, đem này lao khất cái ác hồn xem như tạm ma. Giấy vàng tại lao khất cái mắt bên trong, giống như một trường che trời lại trướng, lập tức rơi xuống, đem hắn chỉnh cái bao trùm. Mạc xuyên hai ba lần đem viên giấy gói lên, đem lao khất cái ác hồn phong tại giấy vàng bên trong. Về phần này hắn thôn dân bại phách, Mạc Xuyên vừa rồi cũng coi như thủ hạ lưu tình, liền là khả năng có chút ảnh hưởng. Liên tính về đến nguyên bản chủ nhân thân thể bên trong, kia người tại rất dài một đoạn thời gian đều sẽ tinh thần hoàn hốt. Mạc Xuyên chắp tay nói, các vị luân thân, bụi về với bụi, đất về với đất, nơi nào đến, chỗ nào đi, các trở về các nơi đi. Nhớ không lầm lão gia tử trước kia cũng như vậy làm quá, giúp người nhấc quan tài chôn quan tài, có lúc gặp được không đáng chết, cũng sẽ hảo tâm một câu, dẫn kia hồn phách về thân. Lưu lão đầu trốn tại phòng bên trong, chỉ cảm thấy hoàn hốt, không có động tĩnh, cái này xong kia mười mấy đại hán đều không tới gần được của nợ liền bị trừ. Hắn vừa rồi thực sự là cùng đường mặt lộ, không còn cách nào khác, mới nghĩ cầu cầu gian phòng bên trong kia chất pháp thiếu niên. Nếu là này thiếu niên không lưỡng, hắn lại sẽ điểm hương cầu này hắn, đem lão tổ tông thành bên trong quần sự, đại nhân có thể nghĩ đến đều cầu một lần. Hắn cũng không nghĩ đến, lại bởi vậy cứu một da lão tiểu, thậm chí thôn tử bên trong hơn phân nửa người tính mạng. Mạc Xuyên này lúc xoay người lại, chính chuẩn bị trấn an lưu lão đầu cảm xúc, thuận tiện nói nói này nhi tứ thai nhi sự tình. Tứ thai nhi là phúc thai, là phúc mệnh, càng là như thế, lại càng dễ dàng chết yểu. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, Tay bên trên hoàng tiền giấy run run một hồi, kia lao cất cái ác hồn thế mà còn không hết hy vọng. Mạc Xuyên hừ lạnh một tiếng, kia ác hồn lại tụng xuống đi, theo trong giấy truyền ra thanh vàng, nói: "Lao ra tha mạng, lao ra tha mạng, ta bản là khác một cái thế giới một phương thân hảo, nghe triệu đến đây, nghĩ không đến là rơi vào vực sâu, vì bệnh bệnh, bất đắc dĩ giết người, bất đắc dĩ đoạt xá hại anh." Kia lao cất cái khóc lóc kể lể, nói chính mình tới từ khác một cái thế giới, cao cấp khoa học kỹ thuật, tinh không tháp nhọn, có đáp lại, nói là có một chỗ mới thế giới. Vì thế một số đông người si ngốc bình thường, lái phi thuyền, lái vào tinh không. Mạc Xuyên nguyên bản chỉ là mặt lạnh nghe, Bởi vì này lão khất cái lý do thực sự gượng ép, nhưng mà phía sau lại là làm hắn mần ra, trong lòng đặng khởi cơn sóng. Hắn nhớ không lầm, là đời trước kia cái thế giới, bởi vì tận thế thiên tai, vì thế người giàu lên đường thoát đi mặt đất, đi hướng tinh không, người nghèo mở ra vãng sinh kế hoạch, bảo tử ký sinh. Sau đó hắn càng nghe càng giật mình, bởi vì cùng hắn lần trước nghe đến, nhận biết bên trong hoàn toàn không giống nhau. Mà này là tới tự một vị người giàu khẩu thuật. Chương 207, xỉ si bợ cửu thế. Chương 207, xỉ bợ tựu thế. Theo khoa học kỹ thuật tăng trưởng, mọi người càng tới càng nghĩ bắt lấy thời gian Bảo trì dung mạo trẻ tuổi, bảo trì thân thể hoàn tính, thẳng đến nghĩ muốn vĩnh sinh bất tử. Đồng thời theo khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt, này loại dục vọng liền càng thêm mấy liệt. Kia cái thời đại, phù không thuyền, dò xét chiếu quang, máy phát xạ, bốn phía đều là buôn bán trường sinh chữ, mọi người tỉnh lại, ngủ phía trước, mở mắt nhắm mắt, đều là trường sinh thuốc, trường sinh đan, ký ức tẩy ghép, lại hưởng thụ nhẹ thân thể. Bị hoàng tiền bọc giấy lão khất cái ác hồn nói quan tại đời trước ký ức. Lời từ hắn bên trong, có thể nghe ra đối thế giới cũ khoa học kỹ thuật tự tin, hướng tới cùng khắc vọng. Hắn nói thế giới cũ thời điểm, thanh âm đều tại run rẩy. Mạc Xuyên nghe lão khất cái miêu tả thế giới cũ, cũng là tràn ngập yếu khí, muốn tận mắt kiến thức đến cái loại sĩ bở phù hoa. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái gian phòng bên trong Lưu lão đầu cùng lão phụ nhân, Mạc Xuyên miệng bên trong nhắc tới mê hồn chú, đem Lưu lão đầu một nhà bao quát bên cạnh phòng nhi tử nhi tức phụ cùng nhau, hôn mê đi qua. Vãng sinh người vẫn luôn được xưng là tà ma, này lớn nhất căn bản nguyên nhân, liền là mê hoặc nhân tâm. Bọn họ tôn sùng vô thần luật, tôn sùng công cụ, tôn sùng khoa học kỹ thuật để sướng sáng tạo. Này đối này cái thế giới tới nói, là tà đạo, là yêu ngôn. Mạc Xuyên tiếp tục nghe, kia lão khất cái cũng không cần hắn truy vấn. nhất nói liền không xong. Hắn mang nghi hoặc nói nói, cũng không biết là bị nhìn không thấy đồ vật quán chú tư tưởng, còn là thật trưởng sinh có như vậy lớn dự học lực. Nhưng bất luận là cổ lão dược thạch chi thuật, còn là hiện đại khoa học kỹ thuật chữa bệnh đều không thể làm đến làm người vĩnh sinh. Người đại não quá phức tạp, cái gọi là ý thức liên tiếp internet cũng không thể được, người sẽ từ từ chết lặng, sau đó bị đồng hóa, mất đi bản thân, lại cùng với không cách nào nghịch chuyển tác dụng phụ. Kia không là hướng tới bên trong vĩnh sinh, kia cũng không là chân chính ngươi. Chúng ta nghĩ muốn vĩnh sinh, là bất tử bất diệt, là nam nhân cùng nữ nhân, có thể có thân thể đi lang phi. tinh thần cùng thân thể song trọng và mãn, cho nên đơn độc tồn tại trong sinh là lạc lối. Tại vô luận như thế nào đều không đạt được nghĩ muốn hiệu quả sau, chúng ta liền chế tạo tinh không tháp nhọn, lấy tối cao đoàn khoa học kỹ thuật hướng tinh không cầu nguyện. Chúng ta không tin tưởng thần minh, nhưng tin tưởng văn minh. Văn minh quang sẽ xuôi theo từ từ tinh hà, chiếu rọi chúng ta, đáp lại chúng ta. Mạc Xuyên trong lòng sướng đã nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, không cùng giai đoạn tiếp thu tin tức bất động, nương nương trấn kia cái tiểu Hà Nhi, chỉ bất quá là thế giới cũ khu ổ chuột khôa. Bọn họ chỉ có khác người quán thâu tư tưởng. Này lao khất cái thực có nói chuyện nghệ thuật, đem thế giới miêu tả chủ đạo. Làm người phản phất thân lâm kỳ cảnh đầu gốc bên trong không tự chủ hiện ra hình ảnh, cương thiết thành thị bên trong, mưa rơi lất đác, bình dân nhóm trốn tại mặt đất kiến trúc, nghe trên trời lơ lửng hạm phóng xạ đèn soi sáng ra tận thế chữ, nghe kia đại loa bên trong nữ tính máy móc thanh. Tận thế đã tới, mặt đất bắt đầu không nên sinh tồn, khoa học kỹ thuật đỉnh cao khởi động vãng sinh kế hoạch, thỉnh bình dân nhóm dựa theo thân phận dãy số, lần lượt đi trước bản thí nghiệm, tiến vào vãng sinh, nệm tinh khung. Lại lần nữa báo cho, tận thế đã tới, mặt đất không nên sinh tồn, khoa học kỹ thuật đỉnh cao khởi động vãng sinh kế hoạch. Chúng ta không sẽ vứt bỏ bất luận cái gì người Xin dựa theo thân phận giấy số, đi trước các địa bàn thí nghiệm, tiến hành ném. Chúng ta sẽ tại mới thế giới đột tụ. Khoa học kỹ thuật đỉnh cao chúc các vị lữ đồ vui sướng, nên đón tân sinh. Theo nữ tính máy móc thanh sau, là người vì tận thế tai nạn, đại địa gia bị nẻ là khoa học kỹ thuật đỉnh cao vị đi hướng tinh không, tại nguyên F thế giới tụ tập, cực điểm hết thảy, tác thủ năng lượng. Rốt cuộc, cũng liền tại này lúc, Lao Khất Cái ngựa khí chợn lên dị thường kích động, run giọng nói, rốt cuộc có một ngày, chúng ta thu được tới tự vĩnh sinh người đáp lại. Mạc Xuyên đã không cách nào ngôn ngữ trong lòng chấn động, đối với Lao Khất Cái thế giới cũng miêu tả, từng cái sự kiện chấn động. thậm chí hắn nghe được Vĩnh Sinh Ngươi khái niệm, hắn nhịn không được nghĩ đến, Vĩnh Sinh Ngươi sẽ là tà ma còn là cái gì? Nếu như là tà ma, như vậy lão khất cái không nên như thế kích động mới đúng, thật chẳng lẽ có Vĩnh Sinh Ngươi? Hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô sắp, nói chuyện thành có chút khàn khàn, nghi hoặc phải hỏi nói, Vĩnh Sinh Ngươi. Lão khất cái có chút phấn khởi, nói, không sai, Vĩnh Sinh Ngươi, hắn nói bọn họ đã thăm dò đến Vĩnh Sinh bí mật, nói là chúng ta tổ tông, lại chúng ta thừa một cái văn minh. Tin tức thượng nói là, có một cái mới thế giới, tài nguyên vô số, dùng mãi không cạn, có thể làm thân thể cùng tinh thần đều vĩnh sinh bất diệt. Này vừa vận thỏa mãn chúng ta đối trưởng sinh nguyện vọng, thân thể phóng túng vung hoắc, tinh thần chí cao xa hoa lãng phí. Mạc Xuyên có hiểu, nói: Tổ tông, dạ sao? Sau đó các ngươi liền bị lừa gạt qua tới, phát hiện này cái thế giới, bốn phía đều là tà ma, bốn phía đều là yêu ma quỷ quái." Vãng Sinh lý giải, "Vãng sinh người đi tới này cái thế giới, mượn nhờ này cái thế giới muốn đạo thành tựu trường sinh, thuộc về một bộ phận người tư dục. Mà này cái lao khất cái hôn như vậy thảm, nghĩ đến cũng là bị thu gạt kia một nhóm, mà kia vãng sinh người nghĩ đến cũng là dạ. Nhưng mà lao khất cái lại là Phan Bá, nói: "Không là này dạng, Vãng Sinh kế hoạch trừ tìm kiếm phương vị, càng nhiều cũng là vì mới thế giới thích hợp cư ngụ. Bọn họ tác dụng chính là tìm đến hết thẻ sinh mệnh nguyên chất, dùng để chúng ta thu về, đương nhiên này là ban đầu tính toán, cũng không là nhất định thực hành. Bởi vì chúng ta vừa tới thời điểm, cũng không có nhìn thấy tà ma, chỉ bất quá là một chỗ hơi đặc biệt thế giới thôi. Này thế giới động vật, thực vật đều sinh dị thường kỳ quái, buồn nôn, nhưng chúng nó lại xác thực cũng có bảng đại sinh mệnh lực. Chúng ta thu về vãng sinh rồi, cũng không có tiến hành tu hoạch, mà là xây dựng thành trì, bắt đầu đối mặt mới thế giới. trế tạo mới thế giới sinh thái khoa học kỹ thuật, đem thân thể liên tiếp đến này phương thế giới quái vật thượng. Mạc Xuyên sững sờ, nói, thành trì. Tiểu Tây Sơn vãng xin người thành trì. Lão Khất Cái đột nhiên trầm mặc lại, không nói thêm gì nữa, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, ta nếu là đều nói, còn có mệnh sao? Ta không nói mới có mệnh đi. Mạc Xuyên im lặng, bất quá này lão Khất Cái nghĩ sai, hắn đối cả sự kiện hiếu kỳ, nhưng hắn cũng sẽ không bậy vậy bị cuốn mang. Có nghe liền nghe, không đến nghe, vậy ngươi liền chết. Nay loại sự tình cố nhiên rất quan trọng, nhưng hắn tính mạng càng quan trọng, lưu cái không xác định nhân tố tại bên cạnh, không phải là hắn phong cách. "Đây, rất có thể sẽ hại chết hắn." Ngươi không muốn nói, kia liền không nói đi. Tay bên trên nhiệt độ dần dần lên cao, rất nhanh bàn tay đỏ bừng, kia hoàng tiền giấy bị nắm, tựa như là tay bên trên luồng giam, lão khất cái chỉ cảm thấy sóng nhiệt quái quổng, trong lòng một phiến bi thương. Bản muốn giựt vào này đó tin tức, một điểm một điểm nói, sau đó từ từ đổi chi, không nghĩ đến Mạc Xuyên căn bản không ăn mấy bộ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không nói, nói, "Không sai, liền là tiểu Tây Sơn tòa thành trì kia. Chúng ta xây dựng thành trì, mở rộng căn cơ, bắt đầu thăm dò thế giới. Chúng ta mở ra các loại thực vật, động vật" Phát hiện chúng nó chết sau sẽ tự đốt, hóa thành tro tàn. Có lẽ là vận khí hảo, toa độ đúng, tại rất dài một đoạn thời gian, chúng ta là không có gặp được Tam A. Chúng ta chỉ tìm kiếm cho tàn, còn tìm kiếm mãi mãi người sống quy tích. Tìm đến bị cắt đi gặp mặt tượng đá, tìm đến. Nói đến đây, Lão Khất Cái thanh âm bắt đầu run rẩy, tựa hồ xem đến hết sức đáng sợ đồ vật. Chương 208, Thanh hôi bên trong đại não. Chương 208, Thanh hôi bên trong đại não. Kia loại sợ hãi, phản phất đã cắn vào Lão Khất Cái linh hồn, làm hắn tại hoàn tiền giấy bên trong kinh khủng quai bậy, kia chu lên thanh tê tâm liệt phế, thậm chí đem mạc xuyên giật lại mình. Chu lên thành cảng là theo hoàng tiền giấy bên trong truyền ra, thế thảm đến cực điểm, do đến hoa lý tự thôn trốn tại nhà bên trong thôn dân nhỏ, còn cho rằng lưu lão đầu nhà già sự tình, mỗi người sắc mặt tái nhợt, căm như hến, trong lòng cầu nguyện thành bên trong lão gia tới cứu bọn họ. Mạc xuyên thấy thế, vội vàng thi pháp chấn trụ kia lão khất cái, miệng bên trong nhắc tới chấn hồn pháp chủ, làm này chấn định lại. Ngươi thấy được cái gì? Tiểu Tây Sơn sự tình đều là bao nhiêu năm phía trước, huống chi này lão khất cái còn tham dự tiểu Tây Sơn vãng sinh thành trì thành lập. Lấy cao cấp khoa học kỹ thuật vượt ngang tinh không, theo khác một cái thế giới đi tới này cái thế giới, lại tại này cái thế giới tham dò. Này này bên trong trại qua có thể nói là kinh diễm tuyệt luân, cái gì sóng to gió lớn không đạt qua, cái gì hiếm lạ cổ quái không đạt qua. Hung chi theo khoa học kỹ thuật phát đạt, nguyên bản thế giới cũ cũng đã đủ ma huyền, có thể đem hắn dọa thành này dạng, nhất định là đủ để phá vỡ hắn nhận biết đồ vật. Có thể rốt cuộc là cái gì đồ vật, có thể là một cái sinh hoạt tại khoa kỹ thế giới người, như thế sợ hãi. Chúng ta xem đến thi thể. Một trận trầm mặc qua sau, lão khất cái lại tiếp tục mở miệng, hắn tinh thần trạng thái không có vừa rồi như vậy hảo, tựa hồ nói ra này một đoạn trại qua, đối hắn linh hồn hao tổn rất lớn. Thi thể. Cái gì dạng thi thể? đều để lão khất cái này loại trải qua người, giả thành này dạng. Bọn họ nghiên cứu bản thể thực vật, động vật, quái vật, đem tự thân cùng bản thể thế giới quái vật liên tiếp, này cái quá trình sợ là không biết nhiều ít thi thể. Cho nên thi thể có cái gì đáng sợ, Mạc Xuyên có hiểu. Không sai, thi thể. Vĩnh Sinh người thi thể, không đúng, chúng nó là thần minh. Thần nhóm. Lão khất cái tiếp tục bày tỏ chính mình kinh nghiệm, tựa như mất hồn lúc xỉ xào bàn tán, lại hoặc giả lập tức liền muốn hồn phi phách tán, có loại không rõ rễ cảm. Hắn đối Vĩnh Sinh người xưng hô thay đổi, gọi là thần minh, lại hoặc là Mạc Xuyên lý giải sai. Lao Khất trái miệng bên trong lĩnh sinh người cùng thần minh cũng không là cùng một cái loại loại. Hắn nói bọn họ xem đến vi phạm bọn họ nhận biết đồ vật, xem đến thế giới cũng bên trong, thần thoại bên trong sản phẩm. Này bên trong chúng nó, chỉ là thư tịch bên trong thần linh đạo cưỡi con lừa giấy, là hoàng tiền giấy chiết, trên lưng lừa ngồi, là giống như người nhưng không là người. Hắn đầu thượng dài từng cái con mắt, không ngừng chuyển động, trên người dài bạc mủ, không ngừng chảy mủ. Lại tựa như Tây Vương Mẫu. Sách bên trong nàng là đầu đội nọ thắng, người mặt thân hổ bạo đôi, nhưng mà lao Khất cái bọn họ xem đến, so sách bên trong miêu tả khủng bố nhiều. Nói là đếm không hết có nhiều ít cái đầu. có nhiều đại thân thể, như là giống như núi cao, chỉ thấy mờ mờ ma ma người đầu tại bảng đại thân thể bên trên văng nghẹo. Lại tựa như trước kia nghe qua sở hữu thần linh, tại lao khất cái miêu tả bên trong, đều biến thành một loại hoang đường ly kỳ bộ dáng. Nghe được cuối cùng, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, một cố hàn ý theo lòng báng chân lén đến cái hốc. Có một loại nhận biết bị lở đổ, tín ngưỡng sụp đổ, ý thức rút ra thân thể hư vô cảm. Chỉ là hắn càng nghe càng nghi hoặc, liền lại ổn định tâm thần, nhịn không được đánh gãy lao khất cái, nói, các ngươi xem đến, không là thi thể. Ngươi nói cũng không giống như là thi thể, hơn nữa ngươi lại vì sao chắc chắn kia liền là ngươi nhận biết bên trong thần linh. Lão khất cái nói rất sốc động, đem ký ức bên trong đồ vật, dùng từ nói hình thức nói sinh động như thật. Có thể này loại tràng cảnh, làm sao có thể là thi thể có thể triển hiện ra tới? Lão khất cái nói, này ký ức là kia cái thi thể, không phải chúng ta tiếp xúc. Mạc Xuyên càng thêm có hiểu, theo mãi mãi người sống trên người, đánh cắp ký ức. Lão khất cái nói, chúng ta tìm đến vĩnh sinh người thi thể, hắn thân thể hóa thành một nắm một nắm thanh hôi, kia thanh hôi có chút bất động, như là tinh ánh dịch tấu màu xanh cắt sợi, mỗi một viên rất đẹp, cầm lên xem lúc, có nhẹ nhàng vương sáng, tự giống vũ trụ bên trong sao trời. mà xuyên tói quen hướng ngược bên trong sở, muốn sở túi đen, lại là sở một cái không, trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Hắn vội vàng về đến phòng bên trong, mở ra Dương Hoa chính đóng gói hảo nhất đại bao, tìm kiếm một trận, hảo tại là tìm đến. Theo túi bên trong lấy ra một chút thanh hôi xem xét, phát hiện xác thực mỗi một viên đều rất đẹp, nhưng cũng không có lão khất cái nói như vậy thần. Hoặc là lão khất cái nói bậy, hoặc là liền là so thanh hôi càng cao giai nếu thôi, cái sau so khả năng tính càng lớn. Lão khất cái tiếp tục nói, chúng ta tại kia thanh hôi bên trong tìm kiếm, tại khả năng là đầu địa phương, thăm dò đến sinh mệnh nguyên chất. Đào lên thanh hôi, phát hiện khả năng là đại lão đồ vật. Địa đại não như là mới vừa giải ra tới, diễn thủy, tiểu não, cầu não, cũng không quá hoàn chỉnh. Thế giới cũng người đối đại não nghiên cứu đã đến một loại xuất thần nhập hóa tình trạng, liên đại não cấy ghép cũng có thể làm đến. Chỉ bất quá cấy ghép sâu đại não sẽ có sau tác dụng, không đạt được bọn họ nghĩ muốn vĩnh sinh hiệu quả. Mà lao khất cái sau đó nói, càng là lớn mật lại nghịch thiên môn luận. Chúng ta kinh hô tại tạo vật chủ thần kỳ, liên thiết đi này mới giải ra tới, không hoàn chỉnh đại não, mang về chúng ta xây dựng thành trì. Đi qua thần kinh liên tiếp, chúng ta thăm dò đến nó ký ức, vĩnh sinh người ký ức. Mà phà vợ chúng ta nhận biết, cũng chính là này bản ký ức. Chư này cái thế giới, mãi mãi người sống còn có giống như chúng ta, nhưng càng cổ lão ký ức, tựa hồ là cổ lão thời điểm ký ức. Cũng bởi vì chúng ta xem đến này đoạn ký ức, cho nên khẳng định, ký ức bên trong hoang đường thần linh, cùng chúng ta nhận biết bên trong thần thoại nhân vật, là cùng một cái đồ vật. Từ đó về sau, thật giống như chạm đến một loại nào đó cấm kỵ, tà ma bắt đầu bộc lộ tài năng, lộ ra hung ác chi dung. Thoạt đầu chúng ta còn có thể dựa vào khoa học kỹ thuật ngăn cản. Mạc Xuyên đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được này khắp tâm tình. Hắn vẫn luôn đều hiếu kỳ, này bên trong rất nhiều tà ma, vì sao đều cùng đợi trước thần tiên quá quan, chỉ là dài đến không giống nhau. tác dụng không giống nhau. Nay cái ý tưởng vẫn luôn không có chiếm được chứng thực, mà hôm nay này cái lão khất cái lại là nói cho hắn biết, liền là này dạng. Như vậy vấn đề tới, đời trước thần thoại chuyện xưa là như thế nào tại kia cái thế giới phụ cấp? Lần này một bên tà ma đi đến kia một bên, còn là thần thoại chuyện xưa bên trong nhân vật đến nơi này. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, còn có kia tiểu Tây Sơn vãng sinh người thành trì, rốt cuộc phát sinh cái gì? Hắn hỏi nói, kia cái mang về không chọn vẹn đại náo bên trong, trừ này đó, còn có hay không có mặt khác? Lão khất cái thành thật trả lời, nói, không có. không có bất luận cái gì có dùng đổ vận, chúng ta không cam tâm, liền đem kia đại não liền cùng một cái thiếu niên liên tiếp, cuối cùng càng là nghĩ biện pháp, càng đổi kia thiếu niên một bộ phận đại não. Kia cái thiếu niên, cùng chúng ta tại cùng nhau sinh hoạt rất lâu, ta còn nhớ đến hắn tên. Chương 209, lão gia muốn ăn hoa hoa. Chương 209, lão gia muốn ăn hoa hoa. Lão khất cái thanh âm càng nói càng nhỏ, đến mức mạc xuyên cũng không nghe thấy kia thiếu niên tên. Hắn xích lại gần đi nghe, lão khất cái như là tại tự ngôn tự ngữ, cuối cùng cười khàng khặc qué dị lên tới. Tiếng cười quá sau Hắn mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng thanh âm lại là cất cao một ít, trở nên bén nhọn. "Tiểu tử, chuyện xưa nghe xong, ngươi cũng nói, ngươi không chịu bỏ qua ta, ta tự nhiên cũng sẽ không để ngươi hà quá." Có chút tồn tại, là không thể nói, không thể đối này miêu tả, ngôn ngữ, nếu không đem sẽ đại họa lâm đầu, ngươi nghe như vậy nhiều, cách cái chết không xa, thiệt thực tiệt. Chết còn kéo một cái trẻ tuổi đệm lưng, ha ha ha ha. Mạc Xuyên sững sờ, biểu tình biến hóa, lập tức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lại là than nhẹ một tiếng, rất là tiếc hận bộ dáng. Hắn học nương nương trấn kia tiểu oa nhi phương luôn nói chuyện, nói, "Lão bối tử ngươi cái này không đối tác." Ta cũng là trọng sinh, kế hoạch qua tới, ta lại trùng khánh. Ta chỉ là nghi hiểu được phát sinh cái gì, ta qua tới lúc sau cái gì đều không hiểu đến, rốt cuộc là lang cái hồi sự. Đều không đối ngươi làm cái gì đều sao, ngươi lang cái liền hại ta an, ngươi lộ ra một chút ta liền đem ngươi thả đều sao, ngươi xem ngươi làm đến, chậc, ai. Kia lão cất cái nghe mả xuyên lời nói, nháy mắt bên trong tiếng cười ngừng lại, như là ăn phải con rồi đồng dạng khó chịu. Hắn nghĩ đến chính mình nói như vậy nhiều, đã chạm đến một loại nào đó cấm kỵ, hậu quả chính tại qua tới, nháy mắt bên trong lòng như cho nguội, hối hận万分. Nếu là hắn bước vạng, cùng này tiểu tử Chu Toãn Tiềm hiểu, tiềm hiểu lãi lịch, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Chính mình nghĩ cá chết lưới rách, có thể người khác căn bản không muốn giết hắn. Người lời nói, "Thật dạ." Lão khất cái thanh niên run rẩy, trong lòng hối hận như biển, kia bọt nước không ngừng quay cuồng, lao nhanh. Mạc Xuyên biểu tình chân thành tha thiết, nói, "Tự nhiên là thật, ta cho tới bây giờ không nghĩ quá hại ngươi mẹ." Lão khất cái cười khổ một tiếng, run lên một lát, hối hận cũng không còn cách nào ngừng lại, mặn to, "Ta thật hận a, ta mua dây của mình, ngươi cũng là con mẹ nó ngươi." Như thế nào không nói thẳng, ta. Tay bên trên phù vàng tiêu đốt vành một tiếng bước lên trượng cao hòa diễm, lão khất cái lời nói đều chưa nói xong liền hồn phi phách tán, chỉ còn bùa vàng tiêu đốt sau cho tàn tung bay. Sắp chết phía trước, hắn hối hận có thể nói là đến đến một cái trí cao điểm. Nghĩ không nên cấp mạc xuyên cái bẫy, không nên nghĩ cá chết lưới rách, rõ ràng có thể sống. Mạc Xuyên lui lại nửa bước, lạnh lùng xem bùa vàng nổ tung, hắn nói đương nhiên là giả. Nay lão bang tử mở miệng liền không có hảo ý, nghĩ dẫn tới tai họa, Mạc Xuyên cũng là cảm thụ được. Chỉ là này lão bang tử không làm hắn hả quá, hắn tự nhiên cũng sẽ không để này lão bang tử chết nhẹ nhõm. Chết cũng không thể để hắn chết quá thoải mái. Mà Bùa Vàng Nội Tung cũng không là Mạc Xuyên làm bị, mà là này lao bang tử ngôn ngữ bên trong tồn tại cảm đáp lời, hậu quả tới. Mà hắn cũng nghe như vậy nhiều, tự nhiên cũng là bị để mắt tới. Từ nơi xa xa, tựa hồ có một đôi con mắt vô hình tại hắn sau lưng, đối hắn thăm dò. Kia một khắc, Mạc Xuyên có thể cảm nhận được huyết dịch khắp người ngưng kết, chỉnh cá nhân trở nên cứng ngắc, ngốc trệ. Chỉ bất quá rất nhanh này loại cảm giác liền biến mất. Nhưng Mạc Xuyên biết, chính mình đã bị đánh thượng đèn dấu, một ngày nào đó sẽ nên đón hậu quả. Bất quá nợ nhiều không á thân, hắn trên người nợ có thể nhiều, còn thật đừng nói, không gì áp lực. Giải quyết này thay họa hoa lý tử thôn lão bang tử, Mạc Xuyên trước kiểm tra một phen mặt đen oa tử cùng Sích Hôi Quan Tài. Mặt đen oa tử bị tia mắt mù lão hổ chọc tường, dùng người sống dương hồn hợp vài đỏ xoa thành sợi dây treo lên, đối ý thức đã kích rất lớn, không biết cái gì thời điểm có thể tỉnh qua tới. Hảo tại kia 6 cân âm sai thịt còn tại, không biết là chính mình còn là dương hoa chính cơ về. Trước cầm này âm sai thịt cấp mặt đen oa tử bổ, tuy thời tạm bộ này tính linh hồn phách, hẳn là sẽ chậm dãi tốt. Nay Sích Hôi Quan Tài cũng không cần lo lắng, nghĩ đến mặt đen oa tử tỉnh dậy, nó liền tỉnh dậy. Trừ âm sai thịt, Mạc Xuyên còn phát hiện một tiết trắng trẻo sạch sẽ như ngọc xương cánh tay, tựa hồ là kia âm sai xương. Dương Hoa chính không chỉ có lưu lại âm sai thịt, còn chứa cho hắn một tiết âm sai xương cốt, không biết là cái gì ý tứ. Mạc Xuyên cân nhắc một chút, phát hiện này xương cốt còn đỉnh thuận tay, lấy ra gõ người tựa hồ thật không tệ. Sự tình cuối cùng có một kết thúc, ngược lại là chính mình. Bạch Tuyế Sơn đằng sau phát sinh sự tình, Mạc Xuyên ký ức có chút mơ hồ, tựa như là lảm một giấc mộng. Hảo như chính mình trở nên rất kỳ quái, lại tự lợi hại. Kia là thân thể bên trong tà ma sao? Kia hiện giờ thân thể bên trong tà ma, vì sao lại không chủ đạo thân thể? Rõ ràng chấn thúy phù không chạm vện, này là chiếm cứ chính mình ý thức tốt nhất thời cơ. Mạc Xuyên nhấc lên ống quần, bắp chân bên trên chấn thúy phù đã hoàn toàn rút đi, mà hắn chân cũng không có chạy loạn, rất là kỳ quái. Muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi này tà ma? Thi Thao tự nói, này mới là Mạc Xuyên hiện giờ đối mặt lớn nhất nguy cơ. Thân thể bên trong tà ma tựa như là một cái bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, làm hắn tan xương nát thịt. Nhất định phải nghĩ biện pháp triệt để trừ tận gốc mới được. Chính mình thực lực cũng là không tốt, Bạch Tuyế Sơn này một lần đột phá, bại lộ dạ làng quân pháp lớn nhất tệ đoàn. Kia liền là trông thì ngon mà không dùng được. chiến trận vào người, nhưng thật đánh lên tới cũng không thể so với Mạc Khắc môn đạo lợi hại đặc biệt là những cái đó tà ma, một đám lẫn yếu sợ mạnh. Trừ phi có biện pháp có thể tiểu nợ lại còn, tỉ như làm chúng nó thiếu chính mình 10 khối, sau đó làm chúng nó còn 2000. Nếu như có thể đạt đến này dạng hiệu quả, kia dạ lang quân pháp liền mọi việc đều thuận lợi, một đám tà ma đều chính là hắn tự sĩ. Làm không được này một điểm, bất luận là kia mắt mù lao thái bà, còn là kia đầy mặt dữ tợn người lùn, Mạc xuyên đứng đối lên tới đều thực khó giải quyết. Thay lời khác tới nói, bãi tiên giáo bên trong người hoặc giả tà ma, cho dù là ngang nhau cảnh giới, Mà xuyên đại khái suất đều sẽ đánh không lại. Hắn là suy nghĩ một chút tiên pháp vận dụng. Tiên pháp tại môn đạo bên trong, hẳn là nhất đẳng bản lãnh, bên ngoài vãng sinh người cùng bản thổ người, còn có tà ma, liền làm bọn họ đi đấu. Khó được theo hỗn loạn bên trong rút ra ra tới, chỗ đại này tiểu địa phương trước phát dục cũng là không tệ. Ngẩng đầu lại nhìn lưu lão đầu một nhà, Mạc Xuyên miệng bên trong nhập chú, làm bọn họ tỉnh qua tới. Này lưu lão đầu nhi tức bụng bên trong thai nhi, không giống bình thường, là phụ thai. Thậm chí Mạc Xuyên cảm thấy, vừa rồi sợ dĩ nghe lão khất cái chuyện xưa không có xảy ra việc gì. có một bộ phận nguyên nhân liền là nải thai nhi âm thầm từng trợ, mượn hắn một phần phúc vận. Mặt đen oa tử là cái xui xẻo đàn tử, về sau nếu là bên cạnh cùng cái phúc tinh, chính mình vận khí như thế nào cũng nên hảo một ít. Hắn ngồi trở lại phía trước vị trí, chờ Lưu Lao Đầu một nhà chậm rãi tỉnh qua tới. Mà Lưu Lao Đầu tỉnh qua tới thứ nhất kiện sự tình chính là tìm kiếm hắn, quỳ xuống đối hắn dập đầu. Chờ Lưu Gia lão bà tử tỉnh lại, con trai con dâu tỉnh lại, hắn cũng đều kéo cấp mạc xuyên dập đầu. Đa tạ lão gia cứu mạng, lão gia đại ân đại đức, ta một gia lão tiểu, nguyên gốc lão gia đức giống như là miếu. Lưu lão đầu ánh mắt chân thành tha thiết, ngôn ngữ bên trong mãn là kích động cùng thành thận. Mạc Xuyên chờ hắn nói xong, cũng không quanh co lòng vòng, thản nhiên nói: "Lão trưởng, ta nghĩ muốn bụng kia bên trong a a." Lưu lão đầu nghe vậy sắc mặt nhất biến, nháy mắt bên trong mất đi huyết sắc, thân thể có chút run rẩy, run giọng nói: "Lão gia muốn ăn oa oa." Chương 210: Thính Tùng Nghiên Pháp. Chương 210: Thính Tùng Nghiên Pháp. An oa oa. Mạc Xuyên miệng bên trong thì thào tự nói, lập tức có chút bất đắc dĩ, chính mình lớn lên giống sẽ an oa oa hay sao? Chính mình đem này một da lão tiểu đều cứu được, là vì ăn thai phụ bụng bên trong thai nhi hay sao? Này lưu lão đầu vừa rồi vì tự gia huyết mạch kéo dài, kia không sợ chết bộ dáng có thể là dũng mãnh. Chính mình thật muốn muốn ăn bụng bên trong thai nhi, này lão hán chẳng phải là muốn liều mạng với hắn. Kia chính mình cần gì phải đại phí chu chương, còn đem hắn cứu được. Cảm thán tại này lão đầu mặt nãu, mặc xuyên một khẩu bất bỏ, liền bắt đầu nói bóng nói gió, dò hỏi kia lưu gia con râu, tự theo mang này thai nhi, có hay không có phát sinh kỳ quái sự tình đối với này bụng bên trong thai nhi, hắn cũng chỉ là suy đoán, là có hay không lạ phụ khoa, còn phải hỏi một chút. Giống như này loại kỳ lạ quỷ dị thai nhi, mang thai quá trình bên trong khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều chỗ khác nhau bình thường sự tình. Nếu là xưa qua, kia khẳng định đều là chút chuyên tốt. Lưu gia con dâu họ Thường, xem đi lên chừng 30 tuổi, sắc mặt vàng như nến, nhưng dáng người cường tráng, nhìn ra được ngày thường bên trong này gia đình người liền không bạc đãi quán nàng. Lại nhìn kia Lưu lão đầu nhi tử, gầy cùng da bọc xương tựa như, gió lớn điểm đều có thể thổi ngã kia loại. Lưu Thường thì nói, hồi lão gia lời nói, sắp thực phát sinh rất nhiều kỳ quái sự tình. Tự theo mang sau, mỗi lần đêm bên trong đều sẽ nằm mơ, nằm mơ thấy các loại các dạng kỳ quái quái vật. Có một lần mộng thấy thôn Đông khẩu đậu đỏ tụ hạ chôn lấy tài bảo. Ta làm tựa gia nam nhân đi đảo, thật đào được một cái rách dưới bao quần áo, bên trong bao lấy mấy cái kim bánh bột nô, còn có một nhóm nhỏ xích hôi. Kim bánh bột nô cầm đi đổi lương cấp ta ăn, kia xích hôi đến hiện tại cũng không còn đặt tại nhà bên trong, không dám dùng. Bình thường nhân gia bạch hôi cũng khó khăn nhìn thấy đến, xích hôi này loại đồ vật gặp phải đều không dám dùng, đều nghĩ giữ lại. Rốt cuộc đây chính là bảo mệnh đồ vật, có thể so với linh đan rượu dược. Lưu Thường Thị tiếp tục nói, mỗi lần ra cửa, luôn cảm giác những cái đó âm phong đều sợ chính mình tựa như như là chính mình có thể chứa tà. Số phận tựa hồ cũng trở nên khá hơn một chút. Lưu lão đầu nhi từ này thời điểm cấp lời nói, này oa oa cấp chúng ta một nhà mang đến hảo vận, có thể gặp được lão gia không phải cũng là nậy nậy bên trong vận khí sao? Mang lão gia tới kia người, cấp chúng ta rất nhiều tiền tài, làm chúng ta chiếu cố tốt lão gia. Cũng bởi vì lão gia đến tới, làm chúng ta miễn tử tại tai họa bên trong, không phải liền bị kia lão khất cái bị hại, thậm chí chỉnh cái thôn tử đều sẽ bởi vậy gặp nạn. Nói đến đây, toàn gia người cũng là phản ứng quá tới, biết Mạc Xuyên nghĩ muốn làm cái gì. Chỉ là Mạc Xuyên nhưng từ bên trong nghe được manh mối, kia liền là sự tình đều có hai mặt tính. Mặc dù mang đến hảo vận nhưng cũng bởi vậy làm lao khất cái phát hiện này này bên trong manh mối, nghĩ muốn đoạt xá thai nhi, vậy vậy thôn bên trong người mới sẽ nộ hại. Có tiền căn mới có hậu quả. Bất quá này thai nhi quả thật có chút phương pháp, thế nhưng có thể ảnh hưởng nhân quả báo ứng, thực sự là không tầm thường. Về sau nếu là học môn đạo, không biết sẽ có nhiều người tiên. Này thai nhi nếu có thể ảnh hưởng chúng quách người, nghĩ đến chính mình số phận càng tốt mới đúng. Nghĩ muốn đi đến chỗ nào đều có thể nhặt được cái hơi, trên trời trực tiếp rơi pháp khí pháp bảo, dõi mặt đất bên trên liền có thiên tài địa bảo, khắp phía trước liền có linh quả cam lộ. Bất quá như thế số phận, nghĩ đến sẽ có hậu quả. vấn nữa này hài tử rất dễ dàng chết yếu. Mạc Xuyên Tâm Tư liền sinh động, nghi tân chính mình lớn nhất ra sức bảo vệ toàn này hoa hoa, lại giáo này hoa hoa bản lãnh, tiên pháp cùng nợ pháp. Hắn nói chính mình nghĩ thu cái đồ, nghi chuyện này hoa hoa môn đạo, này toàn ra người nghe xong, tự nhiên là nguyện ý có thể học môn đạo, là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tỉnh, hơn nữa Mạc Xuyên bản lãnh cũng sát thực đại, chỉ sợ so thành bên trong quản sự phái qua tới những cái đó tiểu lão gia đều lợi hại. Một nhà người vui vui vẻ vẻ cấp Mạc Xuyên dập đầu, sau đó đứng dậy thu thập gian phòng. Lưu lão đầu nhi tử ra cửa đi, nói cho thôn dân nhóm kia lão gắt cái đã trừ bỏ. Thôn dân nhóm hỏi ai trừ bỏ? Lưu lão đầu nhi tử mở miệng muốn nói, miệng bên trong lại là không thanh âm. Hắn bình thường nói chuyện lại có thể, duy độc nói không nên lợi mạc xuyên sự tình tới. Cũng tại lúc này, thành bên trong quản sự phái qua tới tiểu nhi đến, kia tiểu tử vội vàng nói là thành bên trong tới tiểu lão ra làm, thu xếp thôn tử bên trong người chuẩn bị tạ lễ. Thành bên trong tới hai cái thanh niên bạch giai năm tiêu chuẩn, mặc dù không biết phát sinh cái gì sự tình, nhưng thu được hương thân nhóm tạ lễ, nghe một đám định luận, các tự cũng là phiêu, đêm nay sự tình gánh chịu xuống tới. Lưu lão đầu nhi tử đứng tại đám người sau, xem kia hai cái tiểu lão già, lại hồi tưởng mạc xuyên. bản năng nói cho hắn biết, nhà bên trong kia lão gia xa so với này hai người lợi hại. Trong lòng đại hỉ, nghĩ về sau ba ba học bản lãnh sẽ không kém, vui vẻ chạy về nhà đi. Lưu thưởng thị khoảng cách sản xuất, còn có 3 4 tháng bộ dáng, Mạc Xuyên liền an tâm tại thôn tự bên trong đợi, một bên tu luyện, vừa quan sát mặt đen hoa tử tình huống. Bạch Tuế Sơn nhất chiến hao tổn tứ đại, hiện giờ hoãn lại đây sau, thể nội mệnh giếng nước cùng lô hỏa, đều đến đỏ nhị giai, dáng cung nhục thân pháp môn liên phá nhị giai, đến bạch tất giai. Bà bà dáng cung ba tu pháp môn dần dần bước vào môn đạo, đến bắt giai chính là đang đường nhập thất. Về sau rửa vào nhục thân lực lượng liền có thể đối cứng xích giai tà ma. Này môn nói lợi hại, trừ tiên pháp bên ngoài, mạc xuyên nhất chủ yếu chính là muốn đem dáng cùng ba tu đột phá đến bạch bát giai, hoặc giả đến đỏ nhất giai. Hắn có loại trực giác, đến đỏ nhất giai, này môn nói sẽ như thoát thai hoàn cốt, một phát không thể vãn hồi. Bởi vì mỗi một giai hắn đều có thể cảm nhận được thân thể kia chất bình thường tăng lên. Liền như vậy đợi tại thôn tử bên trong, rất nhanh một tháng trôi qua. Lưu lão đầu nhà bên cạnh mới xây một cái phòng ở, chuyên môn cấp mạc xuyên trụ. Mà đối với lưu lão đầu nhà thêm một người, thôn tử bên trong người cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tại bọn họ ký ức bên trong, Lưu lão đầu nhà bên cạnh vốn dĩ liền có cái gian phòng, gian phòng bên trong trụ là một cái họ Mã thiếu niên, đã trụ hảo chục năm. Thậm chí có lão đầu nói 2 năm trước cùng họ Mã thiếu niên cùng nhau từng đi xa nhà, cùng nhau trải qua quá sinh tử nguy cơ. Thôn bên trong mà khác người hoặc nhiều hoặc ít cũng có này thiếu niên ký ức, đến mức mặc xuyên tại thôn tử bên trong đi dạo thời điểm, sẽ có không ít người chào hỏi hắn. Ngày tháng liền như vậy một ngày một ngày đi qua, hết thảy đều là thuận thuận lợi lợi. Mặt đen oa tử mặc dù còn không có tỉnh, nhưng hồi phục rất tốt, đã có dấu hiệu thức tỉnh. Mạc Xuyên Tu Vi cũng vững chắc xuống tới, đồng thời hắn nghĩ đến một cái tiểu nợ đại còn biện pháp, kia liền là tính toán chi phí. Tỷ như người khác thiếu hắn một lượng mấy hôi, mà kia mấy hôi là hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới được đến, này vất vả phí dù sao cũng phải muốn đi. Trừ vất vả phí, hắn viết phiếu nợ, kia phiếu nợ mặt ngoài là nhìn thấy phụ vàng, kỳ thật là gỗ trăm năm tuổi làm, này chi phí tổng muốn đi. Viết phiếu nợ vụ công phí, vất vả phí tổng muốn đi. Ngươi thiếu ta nhân tình, kia tình dù sao cũng phải có cái giá đối đi. Nay thượng vàng hạ cám thêm lên tới, tương đương với thiếu 10 khối đến còn hắn 8900. khoảng cách thiếu 10 khối còn 2000 còn có chút khoảng cách, cho nên nói này biện pháp có thể hành, nhưng còn đợi hoàn thiện. Cũng liền tại thôn tử bên trong tháng thứ 2. Nay một ngày lưu thưởng thị là một giấc mộng. Chương 211. Mộng bên trong Trụ Châu. Chương 211. Mộng bên trong Trụ Châu. Mộng bên trong có một tòa núi, khoảng cách nơi đây 200 dặm, núi bên trong có một tòa đập phủ, đập phủ bên trong cũng có vô số đến không hết vàng bạc tài bảo, hối hôi hương đến. Những cái đó hối hôi. Là màu xanh, hơn nữa không giống với bình thường màu xanh, giống như là màu xanh cắt sợi, một viên một viên phân minh, phát ra dụ người vẩn sáng. Đây toàn bộ động phủ đều chiếu rọi xanh thẳm. Hơn nữa, này cái mộng tựa hổ cùng mã lão gia có quan. Nói đến đây, Lưu Thường Thị mặt bên trên có chút phát hồng. Bọn họ tư tưởng so với bạo thủ, không nghĩ quá mộng bên trong là chiếu rọi cái gì, chỉ biết nói nằm mơ thấy mà xuyên không qua tốt. Mạc Xuyên nghe Lưu Thường Thị như vậy nhất nói, lập tức tới tinh thần. Như các sợi bình thường, có vầng sáng thanh hôi, kia không phải là lao khắp cái nói vĩnh sinh người với hôi, rất có thể là so thanh hôi càng cao dài tồn tại. Hơn nữa nằm mơ thấy chính mình, cũng liền là nói, này nơi động phủ, rất có thể cùng chính mình có quan. Hoặc giả nói cùng chính mình thể nội trấn trụ tà ma có quan, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không thể bởi vì lo lắng thân thể bên trong tà ma phản vệ, liền đi trốn tránh hắn. Tương phản, yêu cầu phản kỳ đạo Ma đi chi, đi tìm biện pháp phá giải nó. Nay một cái nhiều tháng, Mạc Xuyên đã đem trấn tú phù bổ đủ, thể nội tà ma y mắng, không, có một chút động tĩnh. Có thể càng là không có động tĩnh, Mạc Xuyên trong lòng thì càng run rẩy, có lẽ hơi chút không chú ý, hắn liền bị thay thế. Một người tại bất tri bất giác gian bị thay thế đi, chỉ là nghĩ nghĩ liền cảm giác đáng sợ. Huân nữa lần trước Bách Tuế Sơn một sự tỉnh, cho hắn biết, thể nội tà ma tựa hồ cùng kia cái gì khó lường đại nhân vật có quan, cũng liền đại biểu, bốn phương tám hướng, các ngành các nghề, từng cái tà ma đều sẽ tìm hắn. Nay loại tình huống, cũng không đủ thủ đoạn, tổng là làm hắn trong lòng không nỡ. Nay mộng bên trong địa phương, nhất định phải đi xem xem, hiểu biết này thai nhi năng lực, lại nói không chắc chắn có đại tu mạch. Thế giới thực sự là quá kỳ bí, mà mạc xuyên chính mình lại tựa hồ cuốn vào cùng nhau vô hình khói lửa bên trong. Sáng sớm hôm sau, Mạc Xuyên sớm sớm mở cửa, trước tiên ở viện tử bên trong đánh một bộ quyền, thể nội vang ầm ầm thanh, toàn thân khí huyết trào lên đánh xong ra một thân mồ hôi, tắm rửa, đem đầu tóc đóng tốt, rửa mặt, làm cái tế bàn trải đánh răng, các mặt đều chỉnh lý đến làm. Lại đổi một thân sạch sẽ màu đen trang phục, đem mặt đen loa tự xuyên eo bên trên, sau đó xem liếc mắt một cái sích hôi qua tải, nghĩ nghĩ liền đem quan tài lường chính mình trên người. Bối quan sẽ không may, không may cũng liền báo trước nguy cơ, nguy cơ giải quyết, liền sẽ có trưởng thành, hắn liền có thể tiến bộ. Hiện tại tình thế không rõ ràng, yêu cầu nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình. Nguy hiểm mặc dù không biết Nhưng tùy thời đều phải làm cho tốt chuẩn bị, không thể lười biếng đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị hảo. Mạc Xuyên làm Lưu Lao đầu đi tìm người làm liên điệu, hắn chính mình thì vọt tới núi bên trong, bốn phía tìm kiếm, tìm đến một cái chính tại núi bên trên phơi nắng tà ma, song đi lên liền là một trận hữu hảo thương lượng. Kia tà ma cam tâm tình nguyện, mặt mũi bẩm dập cùng Mạc Xuyên xuống núi. Về đến chỗ ở, liên điệu đã làm tốt, giống như cái ghế lại giống cố kiệu, cái đế bên trên có cái lều đỉnh, lều đỉnh bên cạnh có rèm vài quân thời. Tiểu điệu phương công tượng tay nghề tự nhiên không khả năng quá tốt, bất quá cũng có thể chấp nhận. Mạc Xuyên nâng bút dính vào đánh ở mức hơi, hỏa hai đạo dạ lang quân phủ giao cho Lưu Thường Thị, làm này đặt tại trên người, có thể ẩn nấp năng khí tức, nhân vị nhi. Lưu Thường Thị đem phủ để tốt, ngẩng đầu nhìn kia toàn thân dài thịt nổi một, đầu trâu mặt ngựa, thân thể như cái lao thủ cọc, lại thân cao hơn một trượng tà ma, dọa đến khuôn mặt tái nhợt. Kia tà ma thành thật đem liễn kiệu kéo qua tới, mặt bên trên khối thịt sếp, cố gắng làm ra an định nọ biểu tình, thỉnh Lưu Thường Thị lên kiệu. Lưu Thường Thị thật cẩn thận ngồi lên liễn kiệu, tà ma đem liễn kiệu giơ lên, thập phần ổn định đặt tại trên người. Cẩn thận đi lại hai vòng, chỗ nào không đủ liền làm Lưu lão đầu lại đi tìm người cải tiến. Cuối cùng chỉnh cái liễn kiệu đặt tại đầu bên trên vững vững vàng vàng, liền cùng đi ra cửa. Mạc Xuyên đi tại đằng trước do đường, Lưu Thường Thị ngồi tại liễn kiệu bên trong, liền như vậy một đường hướng mục đích đi qua. Nay một hàng mục đích là muốn nhìn một chút Lưu Thường Thị thai nhi là có hay không sẽ mang đến phúc vận, kia ngộng bên trong địa phương có phải hay không thật tồn tại. Còn nữa Mạc Xuyên nghĩ muốn trưởng thành, liền cần thiết tận khả năng đi tìm tìm tài nguyên. Khoảng cách 200 dặm không tính xa, Tà Ma bốn điều chân đi lại đi, Mạc Xuyên một đường bước đậu, vốn dĩ bọn họ có thể rất nhanh, nhiều nhất cái đem canh giờ. Nhưng ra cửa Lưu Thường Thị muốn năn mở rộng ra, ven đường đi ngang qua hai cái thị trấn. Nàng đều yêu cầu dừng lại thức ăn ăn một bữa rơi một đồng ưu, hai con dê còn có thức ăn không biết nhiều ít, nàng bụng không thấy được tiếng trống canh, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy bụng bên trong có nhấm nuốt thanh, lệnh người sởn tóc gáy. Hoa suốt cả ngày mới đến mục đích, phía trước danh gọi trưởng châu núi, sơn phong thẳng tắp dọc đứng, thẳng đứng màn trượng, quái thú quái thạch đầy khắp núi đồi. Trừ Mạc Xuyên bên ngoài, còn có không ít bóng người xuất hiện, nơi sa ngọn cây bên trên, tự thạch bên trên, không xa nơi bên dòng suối nhỏ, thậm chí núi bên trên đã có bóng người toán loạn, tựa như tại tìm kiếm. Mạc Xuyên quay đầu xem liếc mắt một cái liễm kiệu bên trong Lưu Thường Thị. Một đường thượng lưu thường thị nói qua kia động phủ phương vị, như thế nào tìm đến kia động phủ, nói rõ được thành sở sở. Mà này đó người tựa hồ cũng là hướng về phía động phủ tới, chỉ bất quá bọn họ cũng không biết động phủ cụ thể vị trí, làm sao có thể làm động phủ hiện hiện. Nếu như thế, vậy liền muốn giả bộ như tìm không đến bộ dáng, sau đó tránh né mặt khác người ánh mắt, đến kia động phủ bên trong. Mạc Xuyên mang tà ma xuôi theo đã biết tin tức hướng núi bên trên đi, một đường thượng thật cẩn thận, tận lực điệp thấp. Chỉ là hắn không nghĩ làm cho người chú ý, người khác lại là đã sớm chú ý đến hắn. Không xa nơi một cái tay phải đoan bác, nguyệt thượng ngậm lấy điếu thuốc cán. Lương Thượng Lương buồn bỉm lão giả cười tủm tìm hướng này, một bên qua tới. Lão giả hình dạng bình thường, như cái lang đông, ống quần cũng là kéo lên đến bắp chân vị trí, xuyên giày cỏ, chân bên trên bụi đất một tầng. Gặp qua tiểu sư phụ, không biết liễn bên trong ngồi là nào vị quý nhân. Mạc Xuyên vị phiền toái không cần thiết, cũng không có ẩn giấu tu vi, bởi vậy hắn biểu hiện giống như dẫn đường đâu biết, mà liễn bên trên Lưu Thượng thị tại người ngoài xem tới, chính là vị đại nhân vật. Lưu Thượng thị xem liếc mắt một cái Mạc Xuyên, nàng cũng là thông minh, biết này thời điểm muốn trang cao lãnh, không thể nói chuyện. Mạc Xuyên xem liếc mắt một cái này lão giả, theo này trang điểm tới xem, Hẳn là cái giơ túi, kia túi nhiều nửa tại sao lưng lọ bên trong, tay bên trên bắt là dùng tới sứ túi pháp. Ra cửa tại bên ngoài, cùng có môn đạo người đánh quan hệ, liền phải vạn phần cẩn thận, này đó người một đám khôn khéo thử, mặt ngoài cười cùng ngươi đánh quan hệ, mọi cử động sẽ bị xem vào đáy mắt. Ha ha, cũng không là cái gì quý nhân, bất quá là nhà bên trong trường gói, sinh quái bệnh, nghĩ đến tìm tìm chữa bệnh biện pháp. Lão giả nghe vậy, cười ha hả gật đầu, lập tức hỏi nói, "Quái bệnh? Cái gì quái bệnh? Nói tới nghe một chút, ta lão hoa tử vào Nam Gia Bắc, nói không chừng có phương pháp." Mạc xuyên cười cười, nhỏ giọng nói, "Có thể ăn, đặc biệt có thể ăn, ăn một bữa hảo mấy đồng ưu, một ngày ăn bảy tầng đốn." Lão hoa tử nghe vậy sửng sở, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Bất quá tiểu sư phụ, hảo tâm nhắc nhở, này núi bên trên xác thực có bảo, nhưng không biết cụ thể tại kia, hơn nữa này núi có vấn đề." Ngươi xem kia một bên kia cô thi thể, quần đều còn không có nâng lên tia cái. "Này núi bên trên có giới luật, cụ thể cái gì không biết, có mấy cái cũng không biết, nhưng không thể tại núi bên trên hành tợ tiện, khẳng định là đúng." Rồi. Chương 212, Tâm hải quỷ thai. Chương 212, Tâm hải quỷ thai. không thể tại núi bên trên hành thuận tiện. Mạc Xuyên nao nao, này giới luật còn thật là kỳ quái. Hắn thuận lão hoa tử chỉ phương hướng nhìn sang, xem đến nơi xa sườn núi phía trên thi thể. Kia thi thể khô gắt, phần bụng lõm, như là đem bụng bên trong đồ vật cấp bại không, cuối cùng hư thoát mà chết. Xem giống như chúng ta, sợ không là đơn giản không thể hành thuận tiện nói thông được đi. Ta xem không ít người đều tại nơi xa quan sát, chậm chạp không chịu lên núi, sợ là đã chết không ít người đi. Ha ha, tiểu sư phụ có chút nhãn lực, quan sát thực tử tế a. Nhắc tới cũng là bất thường, kia chúng ta người ta còn nhận biết, gọi Chu Tam Lang. Mấy ngày trước đây mới bước vào xích trai. Đến sau này, hắn bụng có chút không thoải mái, liền đi một bên thuận tiện. Thoạt đầu hắn chỉ là đi tiểu, hướng mặt đất bên trên nước tiểu, nước tiểu nước tiểu, xông mờ bùn đất, mặt dưới lại là có cái bồn bình. Nghĩ đến Chu Tam Lang cũng không chú ý, chỉ là theo liền ra vấn đề. Nói đến đây lão hoa tử mặt bên trên biểu tình cổ quái, giống như cười mà không phải cười bộ dáng, nói, hắn nước tiểu cái không ngừng, so chúng ta cần tạ. Hắn chỉnh cá nhân đều nước tiểu dư thoát, đều còn tại nước tiểu, cuối cùng thực sự không nước tiểu, còn cầu người cấp hắn nước, một bên uống một bên nước tiểu. Kia cái bồn bình bị triệt để vò ra. Trực tiếp dựng đứng lên, miệng bình đối chuẩn Chu Tam Lang tiếp nước tiểu. Sau đó kia bình thượng dài ra một chương mặt xanh nhanh vàng mà tới, ha ha cười to, miệng nói đứng người, gào thét lớn làm Chu Tam Lang nhanh lên nhanh lên, làm hắn nhanh lên nước tiểu. Chu Tam Lang càng nước tiểu càng cố hết sức, cuối cùng quẩn cợt một cái tâm nhất hành, liền muốn dùng tang vật phá này buồn bình tà vật pháp. Mạc Xuyên nghe được này lại là lắc lắc đầu, ô hế chi vật xác thực là đối phó tà ma đại lợi khí, nhưng nếu này tà vật không sợ nước tiểu, nghĩ đến cũng sẽ không sợ này lỗ vận. Nay buồn bình tà vật nghe lên tới. Đỉnh mẩn. Lão Hoa tử xem liếc mắt một cái Mạc Xuyên. tiếp tục nói, ai biết kia tà vật không chỉ có không sợ, còn hô to ăn ngon ngon ngon, cuối cùng Chu Tam Lang gắng gượng chống đỡ kéo một ngày một đêm, chết đi qua. Hắn vừa mới chết, kia bồn bình liền dài ra chân tới chạy tán loạn khắp nơi, cùng người liễn, làm người cấp nó đưa ăn. Chỉ cần không đồng ý, nó liền rội bụng bên trong nước bẩn, một bên rội một bên cười. Hảo tại đằng sau hảo mấy cái đại sư phụ liên thủ, đem nó cưỡng chế gi giở, chạy tới núi bên trong đi. Cho nên rất nhiều người mới cầm quan sát thái độ, sợ vào núi bên trong gặp được kia tà vật, hơn nữa này tùy tiện một cái đồ vật đều như vậy bất thường, này núi bên trong không biết lại sẽ có cái gì bại người khẩu vị đồ vật. Ta xem tiểu sư phụ tuổi còn trẻ liền có xích gai tu vi, cũng lạ không nghĩ tiểu sư phụ mắc lựa. Này La Hoa Tử nói xong khẽ cười một tiếng, lời nói bên trong có chút ý vị sâu xa, tay trái đỡ lơ tẩu thuốc tử, hút mạnh một ngụm, phun ra một đoàn khói đặc. Hắn ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ bát sứ, sau lưng lọ bên trong lận ẩn cũng có tiếng đánh đáp lại. Này núi kỳ lạ, tiểu sư phụ muốn hay không muốn kết bạn mà đi, cũng hảo có thể triều ứng lẫn nhau. Mạc Xuyên xem đập vào mặt sương mù, cười lạnh một tiếng, một hơi đem này thổi tan đi, quay đầu chiếu thủ, làm tà ma trở lưu thưởng thị tiếp tục đi. Cũng không cần, núi bên trên đi một vòng. tìm không đến biện pháp trị ta ra trưởng mỗi bệnh, liền sẽ rời đi. Kia liền chúc tiểu sư phụ hảo vận. Lão hoa tử tránh ra con đường, làm Mạc Xuyên đi qua, xem trở Lưu Thưởng Thị tàm a, khẽ không ngời, tính là cấp liên bên trong Lưu Thưởng Thị hành lễ. Lưu Thưởng Thị tự biết muốn lấy ra tư thái tới, liền không rảnh để ý chờ đi xa, nàng mới nhỏ giọng hỏi nói, "Lão gia, kia lão hoa tử, có phải hay không bất an hảo tâm?" Mạc Xuyên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến Lưu Thưởng Thị còn có thể nhìn ra này đó tới. Lão hoa tử cùng hắn nói chuyện thời điểm, Mạc Xuyên liền không để lại dấu vết quan sát bốn phía, phát hiện bốn phía đều có người nhìn chằm chằm này một bên. Này đó người rõ ràng là một đám, đứng phương vị thực giằng cứu, tạo thành một tấm lưới. Hiện tại thế hô không dễ tìm, không ít người liền làm này loại hại người được bảo hoạt động, này lão hoa tử chính là lời nói khách sáo. Hắn nghi dò xét Lưu Thường Thị thân phận, mà mạc xuyên trả lời cũng thực có trình độ. Có thân phận người đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho người khác biết, rất dễ dàng bên trong người khác nói. Hắn chỉ nói Lưu Thường Thị là nhà bên trong trường gói, ý tứ liền là hắn có hậu trường, là gia tộc bên trong người. Nói Lưu Thường Thị có chứng bệnh, một lần ăn mấy đồng ngưu, một ngày 7 tám đốn. Bình thường người ăn như vậy nhiều, có thể đã sớm ăn chết, bụng cấp nứt vỡ ý tứ là nói. Ta gia trưởng bối có năng lực, không chỉ ta tu vi xích dày, ta gia tộc bên trong người cũng là không đơn giản. Hắn trở về Lưu Thường thị lời nói, nói, không sai, đại gia đều tới này bên trong tầm bảo, nếu như không chiếm được bảo, kia mặt khác người chính là chính mình chạy tới bảo vận. Lưu Thường thị nghe vậy hoảng sợ, trong lòng thập phần khó hiểu, vì cái gì đều là người, làm sao lại nghĩ như vậy hạ người? Mạc Xuyên không có trả lời, cảnh giác đánh giá bốn phía, dư quang thỉnh thoảng chú ý kia lão hoa tử. Chỉ thấy kia lão hoa tử bốn phía tản bộ một vòng, quả nhiên bắt đầu cùng mặt khác người tụ hợp. Này đó người đánh giết người đoạt bảo chú ý, mặc xuyên này bên trong bởi vì lưu thưởng thị, xem đi lên có chút dọa người, hù sợ bọn họ, làm bọn họ không dám động thủ. Khác một bên, lão hoa tử đứng bên người bảy tám người, có trẻ tuổi cũng có niên lão, đều là một mặt hung tướng. Một cái râu quai nón thanh niên Tô cùng, nói: "Lão hoa tử, như thế nào, này tiểu tử có thể hay không làm thịt?" Lão hoa tử nhíu mày nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, nói: "Không quá tốt hạ thủ, nhìn không ra môn đạo." Râu quai nón nói: "Hắn lưng có tài, không phải là bối quan sao?" Bối quan thể nhượng, trực tiếp một quyền quật ngã. Lão hoa tử hừ lạnh một tiếng, nói: "Bối quan Ngươi làm ta không ra tay thăm dò. Kia tiểu tử xem đi lên tuổi không lớn lắm, cẩn thận đến thực, rất tinh minh, kia quan tài chỉ là biểu tượng, ngươi thật tin liền trùng han kế. Hắn thể nội khí huyết tràn đầy, một hơi liền thổi tàn tà ta môn đạo, có thể nói lợi hại. Còn có kia liễn bên trên ngồi phụ nhân, nhất đốn có thể ăn mấy lǒu ngưu, một ngày ăn 1 2 chục đồng ngưu, còn không tính mặc khác, này dạng người có thể phổ thông. Sợ la đại gia tộc bên trong ra tới. Lại có một người tâm động nói, đại gia tộc ra tới, chất béo mới chân, tìm cơ hội thăm dò rõ ràng môn đạo, đúng bệnh hút thuốc, chỉ cần không là thành giai, chú triêu, như thế nào lại là chúng ta đối thủ. Một cái dáng người nhỏ gầy nữ tử mở miệng nói chuyện, nói: "Kỳ thật ta cảm thấy, không bằng kéo hắn nhập bọn, chúng ta có thể là có quan tại này núi bên trong bảo khố tin tức. Chúng ta ưu thế liền ở chỗ này, kia tiểu tử nghe, khẳng định sẽ tâm động. Mặc khác người đều là con rồi không đầu mù sắm, chỉ có chúng ta là được đến sắc thực manh mối, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng đủ để lệnh người tâm động. Nhiều cái có bạn lấy người, cũng liền nhiều một phần năm chắc, quá trình bên trong thăm dò môn đạo, đến lúc đó đến đồ vật, lại giật trừ, lại là một phần thu nhập. Nay cũng là hảo chủ ý, hơn nữa trừ núi bên trong đồ vật, chúng ta không là còn muốn đối phó Liêu gia kia tiểu nữ tử." liền làm hắn tới đối phó Liêu gia tiểu nữ tử. Chương 213: Quý nhân có lẽ là bệnh nguy kịch. Chương 213: Quý nhân có lẽ là bệnh nguy kịch. Lão Hoa tử, ngươi lại đi đi một chuyến, cùng kia tiểu tử nói nói, đem điều kiện mở ra, ta không tin hắn không tâm động. Không sai, ngươi còn có thể thích hợp nới lỏng một vài điều kiện, dù sao cuối cùng lại không cấp. Nhỏ gầy nữ tử nói xong, kia dâu quay nón vội vàng phụ họa, hai người kẻ sướng người họa đem mặt khác mấy người cũng thuyết phục. Lão Hoa tử nhíu lại lông mày, đi qua đi lại, tả hữu lằng khó. Ta này mới vừa ra tay thăm dò, hiện giờ lại đi, sợ là không ổn. Muốn không tôi tam nương ngươi đi, mang một ít lễ mọn, dù sao đều muốn thu trở về, ngươi cũng không lỗ. La Hoa tử bởi vì vừa rồi không thăm dò Mạc Xuyên môn đạo, trong lòng đối Mạc Xuyên ẩn ẩn có chút áp lực, không quá nghĩ lại đi. Tôi tam nương cũng hiển là mới vừa nói lời nói nhỏ gầy nữ tử, nghe vậy cười lạnh một tiếng, mang lấy La Hoa tử người lao nhát gan, nói theo tay áo túi bên trong lấy ra 32 xích hôi, kéo một tấm vải bao lấy, hướng Mạc Xuyên phương hướng đi qua. Mạc Xuyên mặt ngoài thượng tại đi dạo xung quanh, làm bộ đánh giá Trượng Châu Sơn kỳ lạ, thực tế vẫn luôn quan sát kia hành người động tĩnh. Nỏ gầy nữ tử qua tới, hắn làm bộ không nhìn thấy. Đối phương hướng Lưu Thưởng Thị hành lễ, Lưu Thưởng Thị không, có Mạc Xuyên ý bảo, ngồi tại liễn kiệu bên trong, cũng không dám nói chuyện. Tôi Tam Nương gặp qua quý nhân, gặp qua này vị tiểu sư phụ. Tôi Tam Nương trong lòng lựa bộc ba trượng, tức giận Mạc Xuyên hai người thái độ, nhưng mặt ngoài còn là trang hòa hòa khí khí, hướng Lưu Thưởng Thị cùng Mạc Xuyên hành lễ. Mạc Xuyên quay đầu, kinh ngạc nói, "Này vị đại tỷ có sự tỉnh." "Đại tỷ?" Tôi Tam Nương sững sờ, lập tức mới phản ứng lại đây tại nói chính mình, ra mặt kéo ra, lại trồng lên tươi cười, nói, "Vừa rồi La Hoa tử cùng chúng ta nói, nói tiểu sư phụ bạn lãnh cao lạc, đặc biệt làm ta chuẩn bị lễ qua tới." Muốn theo tiểu sư phụ nói Sư Nhi. Mạc Xuyên biết này băng người mang ý xấu, nhưng mang lưu thượng thị, đối phương người đồng thế mạnh, hắn cũng khó mà nói quá mức, nháo quá cương. Không biết nói cái gì Sư Nhi, ta gia trưởng bối nóng nội, tìm không đến thuốc chữa bệnh liền phải đi hạ cái địa phương. Thôi Tam Nương nói, kia tiểu sư phụ xem như tìm đúng địa phương, này núi bên trong có nơi bà cố. Nói đến đây thôi Tam Nương dừng xuống tới, mặt bên trên đắc ý chi sắc lẩm đậm. Mạc Xuyên giả bộ như chờ mong bộ dáng xem thôi Tam Đường, Thôi Tam Nương mới vừa tiếp tục nói, chúng ta có sát thực manh mối, có thể tìm tới này núi bên trong cất giấu bà cố. Tiêu bảo khố bên trong vô số chân bảo, nói không chừng liền có tiểu sư phụ chữa bệnh yêu cầu đồ vật. Ta này có 32 xích hôi, này năm tháng vế hôi không dễ tìm, tuy nói tiểu sư phụ là đại địa phương tới, nhưng này lễ cũng coi như không thiếu đi. Nói thôi tam nương đem tay bên trong dùng bố bao lấy vế hôi đưa cho Mạc Xuyên. Mạc Xuyên xem liếc mắt một cái Lưu Thường Thị, ý tứ là chính mình nghe tựa ra trườngối. Lưu Thường Thị còn chưa mở miệng, Mạc Xuyên mặt bên trên lộ ra kinh ngạc chi sắc, có chút khó khăn nói, cô cô thật sự. Hắn biểu tình biến hóa sốc nổi lại sắc. Nếu cô cô mở miệng, địa ta cấp chính là. Lưu Thường Thị ngồi tại liễng tiệu bên trong, một mặt mờ mịt. Suy nghĩ chính mình có phải hay không tại nằm mơ, chính mình cái gì thời điểm nói chuyện. Vụng trộm khắp chính mình một chút, thực đánh thật đau, chỉ là trở ngại thôi, Tam Nương còn tại này, nàng lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Một bên thôi Tam Nương hoảng hốt, nàng hoàn toàn không có cảm ứng đến một chút xíu môn đạo vận dụng. Như vậy gần khoảng cách cách không chừa lời, ở trước mặt nàng nàng đều không cảm ứng được. Liền bên trong phu nhân là cái cao nhân. Tôi Tam Nương vừa mừng vừa sợ, hoảng sợ sự tình liễn bên trong phu nhân là cao thủ, thì là nếu là cao thủ, kia vốn liếng khẳng định không thiếu. Hơn nữa quan trọng nhất là, này cái cao thủ có bệnh đã như thế, bọn họ đắc thủ tỉ lệ sẽ tăng lớn. Có câu nói rất hay, thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệt. Trong lòng tính toán như thế nào đối phó trước mắt người lúc, lại thấy Mạc Xuyên có chút đau lòng tại ngực bên trong tìm tòi một trận, lấy ra một khối vải trắng, sau đó cầm ra từng thành từng thành xích hôi. Coco nói mới tới bảo địa, không tốt bác địa chủ mặt, này nửa cơn ghế hôi xem như là nhân tình. Ta Coco bệnh có chút cấp, này núi bên trong bảo vật, còn đến quan sát quan sát, này đó hế hôi tỉ tỉ nhặt lấy. Một mặt đau lòng đem hế hôi đưa cho thôi tam đường, thôi tam nương ẩn ẩn cảm thấy không quá tốt, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được tiếp tới. Nàng mặt bên trên ý cười ngăn không được, nói, không ngại không ngại, hướng này với hôi Có tin tức cao thấp cũng kêu lên đệ đệ, cũng không ngại cùng đệ đệ nói câu lời thật lòng, sau đó không lâu sẽ đến một cái họ Liễu nữ tử, kia nữ tử am hiểu y thuật, nói không chừng có thể trị hết quý nhân bệnh. Thôi Tam nương trong lòng có thể là hỉ lạ trời, nói xong chỉ sợ Mạc Xuyên đổi ý tựa như vội vàng thăm dò Huế Hôi rời đi. Nàng hiểu không chỉ là nàyế Hôi, còn có Mạc Xuyên thái độ. Như thế thái độ, kia liên bên trong nhiều quý nhân nửa là bệnh nguy kịch, không nên động thủ. Dễ dàng lấy ra nửa cân xích hôi, cũng đại biểu này là một con dê to béo. Hơn nữa thôi Tam nương tự thị thông minh quá người, hòa thủy đồng dẫn, làm Mạc Xuyên đi đối phó kia Liễu gia tiểu nữ tử. Liêu gia tiểu nương tử bởi vì tâm thiện cấp người chữa bệnh chết qua rất nhiều người, từ đây không lại làm nghề y đi đã như thế, Mạc Xuyên mới mở miệng, hai phe nhất định đánh lên tới, bọn họ lại thu ngư ông thủ lợi, một công ba việc. Xem tôi tam nương rời đi, về đến phương xa một nhóm người giữa, Mạc Xuyên cấp Hối thời điểm, cố ý nghiêng người lộ ra tới cấp kia của người xem. Thôi tam nương trở về, những cái đó người khẳng định là sẽ tìm nàng muốn. Quả nhiên, chờ thôi tam nương trở về, liền bắt đầu phân ra hối hôi, một người một điểm. Mạc Xuyên cười ha hả xem, chuyển đầu lấy ra phụ vàng nhơ kĩ. Này đó Hối hôi có thể là hắn giải quyết lương trang lao trưởng quỷ. Sinh tử nguy cơ đe tới, có thể là kiếm cũng dễ. Hơn nữa hối hôi này đồ vật nhiều quý hiếm, đặt tại hắn này bên trong như vậy lâu, đảm bảo phí muốn đi, lợi tức muốn đi. Nghĩ đến này Mạc Xuyên trong lòng hưng phấn lại yếu kỳ, hắn này môn nói vẫn chưa hoàn thiện, nhưng cũng đủ những cái đó người ăn muốn tấm. Rất muốn nhìn một chút, đến lúc đó này môn nói có thể tới cái gì trình độ. Hối hôi có thể là cứu mạng đồ vật, đừng xem thường một điểm hối hôi, khả năng có thể cứu mạng, này tương đương với chính mình gián tiếp cứu bọn họ mệnh a. Tiệp quý nhân có lẽ là bệnh nguy kịch, thế nhưng cầm như vậy nhiều hối hôi tới lấy lòng chúng ta. Nếu là cảm thấy không thỏa mãn Chờ bọn họ cùng Liêu gia tiểu nương tử đánh lên tới chính là. Ngo nhìn, kia tiểu tử còn tại kia cười ngây ngô, ha ha ha. Tôi nương tử chia xong hồi quay đầu, liền xem thấy Mạc Xuyên tay bên trong cầm một chương phù vàng tại kia cười ngây ngô, cứ cười không ngậm muội vào được. Mắt các người nhìn sang, cũng là bị Mạc Xuyên chất phác bộ dáng chọc cười, nhao nhao cười to. Nay tiểu tử giải quyết công việc cẩn thận chu đáo, bất quá quá non. Mỗ xem liền không như thế nào chạy giang hồ, xem không hiểu chúng ta thành tựu. Ngươi ngược lại là làm có hắn, một cái cấp quý nhân dẫn đường dẫn ngựa đầu bếp, có thể có cái gì bản lĩnh. Liêu gia tiểu nương tử đến, tán một tán, đừng quá làm người khác chú ý. Cửa nói ra nơi xa đi tới một đỉnh cố kiệu, cố kiệu lộng lẫy, đỉnh thượng là kim đỉnh, bốn cái mái hiên còn in vân văn, một cái chuông gió quải ở bên phải rác, bị gió thổi, phát ra leng keng leng keng tiếng vang linh linh. Chương 214, tán tại. Chương 214, tán tại. Liêu gia tiểu nương tử đến tới Mạc Xuyên cũng chú ý đến, không chú ý cũng sát thực không được, kia kim đỉnh thực sự là quá chói mắt. Giống như này loại trướng dương quái của, Mạc Xuyên cũng là lần thứ nhất thấy, trong lòng có nho nhỏ bị chấn kinh đến. Trừ cái đó ra, kia nhất kiệu bốn cái kiệu phu cũng dẫn khởi Mạc Xuyên chú ý ngày thường bên trong nhìn thấy kiệu phu nhiều là há tứ. Này Liễu gia tiểu nương tử kiệu phu lại là bốn cái nữ tử, lại xem đi lên có chút làm người ta sợ hãi. Các nàng các tự mặt bên trên đều là bóng loáng bóng lưỡng, như là mặt mỡ heo. Này lại là cái gì môn đạo? Này lúc màn kiệu xốc lên, lộ ra một trương ngây ngô non nớt mặt, hiếu kỳ nhìn xung quanh. Nữ tử mặt bên trên có ngây ngô cùng non nớt, ngũ quan đều là tình xảo, tại này cái thế giới khả năng không được tốt lắm xem, nhưng tại Mạc Xuyên đời trước thế giới, tính là đại mỹ nữ. Nàng theo cố kiệu bên trong ra tới, cùng kia mấy cái mặt bên trên khởi rầu mỡ tử nhấp kiệu nữ nói mấy câu, sau đó ánh mắt tìm kiếm, lập tức làm nhấp kiệu nữ hướng Mạc Xuyên địa phương đi qua. Mạc Xuyên nhíu mày, không để lại dấu vết đánh giá La Hoa tử, thôi tam nương đám người, phát hiện này đó người mặt bên trên đều là hưng phấn chi sắc. Như thế xem tới, này sát thực liền là Liễu gia tiểu nương tử không tệ, chỉ là kia thôi tam nương lời nói không thể tin, nói cái gì Liễu gia tiểu nương tử y thuật tinh xảo, nghĩ đến chính mình là không thể đề cập y thuật một sự tình. Chỉ là Mạc Xuyên khó hiểu, này Liễu gia tiểu nương tử như thế nào đi lên liền thẳng đến chính mình tới? Chẳng lẽ lại này Liễu gia tiểu nương tử có cái gì muốn đạo, nhìn ra được tới chính mình có đi kia núi bên trong động phủ biện pháp. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, Mạc Xuyên không nghĩ bị thôi tam nương đám người ngư ông đắc lợi. Hắn này một bên còn tại suy nghĩ nguyên nhân, kia liễu gia tiểu nương tử cố kiệu lại là đã đến trước mặt. Kia liễu gia tiểu nương tử trực tiếp theo cố kiệu bên trong xuống tới, lại nhìn cũng chưa từng nhìn Mạc Xuyên liếc mắt một cái, chuyển đầu liền đối với Lưu Thường thị hành lễ, giòn tan nói: "Gặp qua cô cô, cô cô vạn phúc kim an." Trong lòng Tùng Mật hơi, nguyên lai là hướng về phía Lưu Thường thị tới. Thật sự là Mạc Xuyên này cái xích giai đầu bếp tại phía trước, còn có xích giai tạ ma làm châu ngựa, tăng thêm Lưu Thường thị khí tức không hiện, liền làm người cảm thấy thâm bất khả trắc. Ta gia trưởng đối làm tiểu nương tử tỉnh khởi, lần đầu gặp mặt, địa chủ trước mặt, tới tới tới, tới một chút lễ mọn. Mạc xuyên tiếp lời, từ ngực bên trong đảo một lượng xích hôi ra tới đưa cho Liêu gia tiểu nương tử. Liêu gia tiểu nương tử sửng sợ, xem liếc mắt một cái liễn bên trên Lưu thường thị, không dám cự tuyệt, vội vàng hứng hạ. "Đa tạ quý nhân." Quý nhân Tán Dương tiểu nương tử Tuân Tiếu, liền lại thuối lui đi. Liêu gia tiểu nương tử nghe vậy mắt bên trong có hỉ sắc, bởi vì cho tới bây giờ không người nói nàng Tuân Tiếu, chỉ nói nàng gầy như que củi sườn, không có phúc tướng, là hai hòa sao, vẫn hay người. Mà này đó năm trải qua cũng xác minh này một điểm, nàng sắc thực khác người, cũng vẫn luôn số phận không tốt. Hiện giờ bị một vị quý nhân tán dương, tự nhiên là vui mừng ngẩn mày. Liên tục xác nhận, ngồi trở lại cố kiệu bên trong, làm nhấc kiệu nữ lui ra. Liễn bên trong Lưu Thường Thị nháy mắt mấy cái, quay đầu xem liếc mắt một cái Liêu gia tiểu nương tử, không khỏi lắc đầu. Mã lao ra như thế nào hảo nải khẩu, thật không có ánh mắt. Nàng không nghĩ đến Mạc Xuyên yêu thích này loại, nghi thẩm có thể hay không là cái gì rở ơi, ai sẽ yêu thích này loại tay chân lèo khèo, vai không thể chọn tay không thể nhấc. Nơi xa thôi tam lương đám người xem đến này một màn, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Bọn họ vốn dĩ còn nghĩ Mạc Xuyên cùng Liêu gia tiểu nương tử đánh lên tới, không nghĩ đến cái bệnh nặng quý nhân như thế tán tài tiêu thai. Mà tự Liêu gia tiểu nương tử qua sau, Núi bên trên, núi bên dưới mặc khác người, đều nhao nhao qua tới, hướng lưu thưởng thị hành lễ. Liêu gia tại này nhất địa mang có chút thế lực, Liêu gia tiểu nương tử đều tỏ thái độ, bọn họ tự nhiên là muốn đi qua. Chỉ là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, chính mình đi qua hành lễ, mà kia quý nhân lại đại phát thiệt tâm, cấp bọn họ hối hôi. Dù chỉ là một ít bạch hôi, nhưng hôm nay thế đạo hễ hôi như vậy khó tiệm, bạch hôi cũng chân quỷ a. Ta gia trưởng bố tâm thiện, thần thông càng là còn đại, các vị mời xem này bên trong cái gì đều không có, ta cầm miếng vải đắp một cái vén lên mở, hai dương bạch hôi trống rống mà hiện. Mạc Xuyên học khách giang hồ mãnh nghệ hai bên trong cầm một tấm vải gạo to, hướng không trung đắp một cái vắt lên, mặt đất bên trên trống giống nhiều lượng cái cái lương, dẫn tới đến đây đám người kinh hô không thôi, nhao nhao vồ tay tán lương. Quý nhân cát tưởng, thần thông cũng hay. Ha ha ha, thượng. Quý nhân tiên hạ vô địch. Thượng. Quý nhân. Song ta nói chuyện không dễ nghe, ta chúc quý nhân cao ma đại. Đám người nhao nhao định loạn, Mạc Xuyên cũng là cấp bọn họ đưa hồi, Bạch Hôi không liền để người khác cầm Bạch Hôi cùng hắn đổi xích Hôi. Rất nhanh chỉnh cái Trượng Châu Sơn gần đây người, đều chịu nể phần ơn tình, đối lưu thưởng thị này cái quý nhân có thể nói tôn kính. Thật là người ta Ngươi xem kia quý nhân đầu bếp, cười nhiều vui vẻ, này là phát ra từ nội tâm muốn trợ giúp ta hay lợi a? Hắn lấy ra bùa vàng làm gì? Không nên suy nghĩ nhiều, nghĩ đến là thi pháp đình chú, cấp chúng ta thêm hảo vận, ta nghe nói có chút môn đạo là có thể làm đến. Kia đầu bếp xem ta liếc mắt một cái, ta cảm giác ta số phận đều biến hảo. Người tốt a. Mạc xuyên cười ha hả đem nải đó người đặc thủ đều nhớ kỹ, sau đó vừa lòng vào ý đem nải đó phù vàng tham dò trở về. Nải đó người tới thật đúng lúc, làm hắn có thể có đầy đủ cơ hội đi xác minh chính mình môn đạo. Nơi xa thôi tam nương đám người bắt đầu có chút tức giận, sau tới tâm tính có biến hóa. chỉ cảm thấy may mắn chính mình đi sớm, phân nhiều đảng sau đi người, hắn xem đến có chút bất quá một điểm bậy hôi, còn tại kia rất cao hứng đột nhiên thôi tam nương nghĩ đến cái gì, vỗ tay kinh hô một tiếng, vội vàng hô bằng gọi hữu, qua tới thương nghị đối sách. Này quý nhân dầu chảy mỡ, càng là bệnh nguy kịch, không phải như thế nào sẽ như thế tán tại tiêu hai, giản xếp ổn thỏa. Trứng minh nàng liền một điểm tay cũng không thể động, không nghĩ bị người ngoài nhìn ra sơ hở. Cũng là lão hoa tử lời nói khách sáo bản lẫm cao tuyệt, dù ra nàng có chứng bệnh, hiện giờ một xem bệnh cũng nhẹ. Có người khó hiểu nói, có thể là kia quý nhân chống rông thay đổi vật bản lãnh sắc thực lợi hại, cũng không nên phán đoán sai lầm, mất mạng, môn đạo. Tôi Tam Nương nội giận mắng, ngu xuẩn, bất quá là lại phổ thông bất quá đem diễn cửa tôi, ngươi lại không phải không gặp qua múa diễn, khẳng định là có cơ quan. Trờ chơi tối, chúng ta trực tiếp đi làm tiền, nàng như không cấp, chúng ta liền đoạn ảnh, muốn cùng nàng động thủ. Xem nàng muốn tiền hay là muốn mạng. Đám người con mắt nhất lượng, nhao nhao tán thưởng tôi Tam Nương tốc trí đảm lưu. Chờ đến trời tối, núi bên trên người đều không rời đi, đều nghĩ đám người tìm đến kia bảo khố nhập khẩu, chính mình có thể cùng trà trộn vào đi, được đến chỗ tốt. Tôi tam nương gọi thượng lão hoa tử, lật má đại hán, còn có hai người, lặng lẽ sờ sờ hướng mạc xuyên kia bên trong dựa vào. "Tiểu thư, kia thôi tam nương đám người tựa hồ nghĩ đối kia quý nhân động thủ." "Không quản, ta đi thấy kia quý nhân, vốn dĩ liền bất an hảo tâm. Ngươi nghĩ, liền ta đều muốn đi tìm ăn người, sẽ làm cho mặt khác người như thế nào nghĩ? Khẳng định sẽ đem chú ý lực đặt tại kia quý nhân trên người, này dạng liền không người chú ý chúng ta. Kia quý nhân cũng là xuân kỳ quái, thiên hạ thật có như vậy người tốt hay sao?" Thừa dịp kia của nợ tặc nhân đem chú ý lực thả kia quý nhân trên người, chúng ta tìm cơ hội thăm dò kia nơi độ phủ. Liêu gia tiểu nương tử xem liếc mắt một cái Mạc xuyên kia một bên liền quay đầu đi, ăn bại sự tỉnh. Mà Mạc xuyên kia một bên, xem Thôi Tam nương đám người trộm đạo sờ qua tới, càng là cười không ngậm mồm vào được. Hắn còn chính sầu tìm không đến cớ làm khó dễ, thăm dò môn đạo uy lực. Một bên Lưu Thường thị lại là không khỏi lo lắng, có chút sợ hãi, tổng cảm thấy chính mình bên cạnh lão gia có chút tinh thần không bình thường. Nàng không cảm ứng được Thôi Tam nương đám người, nhưng nàng có thể xem đến Mạc xuyên sở hữu động tác. Chỉ thấy ngồi ngồi đột nhiên liền tại kia cười lên tới, lặc lặc tiếng vang. Chương 215 Tự giết lẫn nhau. Chương 215 Tự giết lẫn nhau. Mạc Xuyên chỉ là đánh đấy lòng bên trong vui vẻ, nghĩ muốn nghiệm chứng chính mình nghĩ ra tới môn đạo có được hay không, nhưng cũng sẽ không bậy vậy đáp ý quân hình. Tại thôi tam nương đáng người đến tới phía trước, hắn vội vàng lấy ra từng đạo từng đạo đồ vàng, còn có tại Bách Tuế Sơn được đến thanh đồng cây quạt cùng kia giống như cửa khóa đồng dạng trấn vật đem trấn vật theo phương hướng chôn xuống, lấy ra hương đến điểm đốt, nguyên bảo làm cùng, lại lấy thanh hôi một lượng. Bởi vì thả nhất bán nợ, Mạc Xuyên hiện tại trên người hôi cũng ít đáng thương, chỉ có số ít thanh hôi có thể dùng. Thanh hôi rơi xuống đất, Mạc Xuyên miệng lẩm bẩm, hành dạ lang quân đợi lệnh. Nay lệnh sẽ làm cho gần đây tà ma tâm sinh cảm ứng. nhưng sẽ không tìm được cụ thể thi pháp, sẽ chỉ ngừng lại tại tại chỗ. Thôi tam lương đáng người thực lực không yếu, hơn nữa không biết môn đạo, nhất chủ yếu lần này là Mã Xuyên cải tiến sau lần thứ nhất thi triển môn đạo, còn không biết được hay không được. Lần trước Bạch Tuế Sơn thi triển Dạ Lang quân pháp, có thể là đem hắn hại khổ, trong lòng đều có cái bóng. Lần này nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Chôn chấn vật, thanh hôi rơi xuống đất, hương đến, này là thiết đản, một khi tình thế phát triển cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau, liền có thể lập tức ra tay hưởng đối. Hơn nữa ngoại trừ chính hắn, hắn còn phải bảo đảm lưu thượng thị an toàn, càng thêm không thể phớt lờ. Miệng lẩm bẩm Theo chú pháp có hiệu quả, Lưu Thượng Thị thân ảnh bắt đầu trở nên mờ nhạt, lưng Lưu Thượng Thị, tà ma cảm thụ được vai bên trên khí tức dần dần biến mất, rồ nhảy một cái, vội vàng xoay người tắt phao nước tiểu, xem xem Lưu Thượng Thị còn ở đó hay không. Nơi xa Liễu gia tiểu nương tử khẽ gi một tiếng, chuyển đầu nhìn hướng mạc xuyên sợ tại phương hướng, sau đó cười lạnh một tiếng, mang chế giễu ý vị lắc lắc đầu. "Tiểu thư, như thế nào?" Một bên nhấc tiểu nữ chuyển qua bóng loáng bóng lưỡng mặt, mặt bên trên cứng ngắc, mở miệng dò hỏi. Ban ngày xem chỉ là bóng loáng bóng lưỡng, đến buổi tối ánh trăng yếu ớt chiếu vào mặt bên trên, chỉ cảm thấy âm trầm, có chút làm người ta sợ hãi. Liêu gia tiểu nương tử nói, "Kia quý nhân dấu kiếm chi pháp cao minh, nhưng nàng quên đem nàng đầu bếp cũng dấu tới. Quả nhiên là cái suất phụ, cùng ta kia nhị cô tử đồng dạng, suất đến đáng sợ." Tiếp nhắc tiểu nữ nghe vậy cứng ngắc gật đầu, nói, "Không bằng ta gia tiểu tỷ thông minh, đi bái phòng kia quý nhân không chỉ có đến chỗ tốt, hiện giờ mà khác người ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới, làm chúng ta có cơ hội đến gần hơn kia nơi động thiên phúc địa. Đừng quản, chúng ta đi qua." Bốn gái nhắc kiệu nữ nhấc Liêu gia tiểu nương tử, định rầu mỡ mặt, cứng ngắc tươi cười hướng núi bên trên đi. Nếu là có tâm, có thể phát hiện này bốn cái nhắc kiệu nữ chân không chạm đất. Dẫm qua thảo đều không sẽ chết, cơ hội là tung bay. Khác một bên, Thôi Tam Nương đám người hướng Mạc Xuyên tiếp cận, cảm ứng đến lưu thượng thị khí tức biến mất, sắc mặt các tự có biến hóa. Không đúng, kia cái đầu bếp cùng làm ngựa tà ma còn tại, kia quý nhân là sợ. Không sai, nàng nghĩ che giấu hai mắt người, nhưng lại bởi vì bệnh nặng quân thân, không có cách nào đem kia mã phu cùng đầu bếp cùng nhau giấu kín, cùng đường mặt lộ. Mấy người nhất bắt đầu cho rằng lưu thượng thị lưu, nhưng lập tức lại cảm ứng Mạc Xuyên tồn tại, lập tức minh này bên trong hằng nghĩa. Kia quý nhân khẳng định là luôn uống, thế nhưng lộ ra như vậy đại lộ tới. Cái cái đầu bếp cũng là sức dai, muốn hay không muốn cẩn thận chút, lão hoa tử nói hắn tu vi không yếu, thực lợi hại. Lão hoa? Lão hoa tử đâu? Không biết, không đến. Mặc kệ, chúng ta chính mình đi qua, đến lúc đó không chia cho bọn họ. Nay thế đạo, thông minh ra lớn, mới có thịt ăn. Mấy người mặt bên trên đều là lộ ra tươi cười, cao hứng bừng bừng tăng thêm tốc độ, hướng mặc xuyên vị trí đi qua. Mặc xuyên ngưng thần nhìn thôi tam nương mấy người tới phương hướng, mặt đất bên trên hương đến thiêu đốt, hỏa diễm hơi rung nhẹ, khói xanh từ từ thượng thăng. Theo những cái đó người càng ngày càng gần. Trong đến hỏa diễm bắt đầu run rẩy dữ dội, nghi là muốn tiêu diệt, lại giống là vô hình bên trong có cái gì đổ vật tại cổ động ánh lên, không làm này môn đạo thành công. Lấy ra càng nhiều thanh hôi, thể nội lô hỏa tăng vọt, mệnh giếng bên trong nước cũng trướng, dũng vào toàn thân, vì Mạc Xuyên cung cấp năng lượng, làm lỗ hỏa chi năng sinh sôi không ngừng. Hắn trung quanh nhiệt độ nhanh chóng thượng thăng, xua tan hàn ý cùng âm trầm chí khí, cuối cùng lại ổn định kia hương đến hỏa đây chính là thiết đàn bả mệnh, cũng không thể diệt. Mạc Xuyên bằng vào thể nội lô hỏa, mạnh sinh sinh ổn định tình thế, không làm pháp đàn mất đi hiệu lực. Cũng liền tại này lúc, phía trước bóng người lăn lừ, từng đạo từng đạo thân ảnh mơ hồ đi tới. trong lòng đột nhiên sinh ra ý sợ hãi, không hiểu ra sao sợ hãi, không biết có phải hay không là bởi vì hắn chính tại sáng tạm mới pháp, cho nên chọc đến cái gì không thể nói không thể gặp độ vận. Cố nén trong lòng sợ hãi, Mạc Xuyên Ngưng thần nhìn lại, phát hiện những cái đó thân ảnh bất quá là thôi Tam Nương đáng người. Đâu biết, người nhà quý nhân đâu. Thôi Tam Nương hướng thứ nhất cái, mặt bên trên giữ trợn, hung thần ác sát xem Mạc Xuyên. Lưu Thưởng Thị bị Mạc Xuyên phát cản, cho dù này đó người đến phụ cận, vẫn không có phát hiện nàng còn tại Tà Ma vai bên trên. Mạc Xuyên mặt bên trên lộ ra thần tình kiên quyết, quát lớn, đêm hôm khuya khoắt, há có thể quấy rầy ta gia trưởng bối tính tu. Bất dài dòng, giết này tiểu tử hình thi hỏi đường, không muốn kéo dài thời gian làm kia quý nhân chạy. Dâu quay non hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu, nhảy lên một cái, ngoắc hạ rũa ra hai cái tay, một chỉ cầm roi một chỉ cầm dao, thẳng hướng Mạc Xuyên. Nay băng người làm trộm hán tử cũng có chút năm tháng, nay thế đạo lại loạn, biết do nói nhiều tất nói hớ đạo lý, ra tay nhanh lại hung ác. Bọn họ càng là không có bợ vì Mạc Xuyên chỉ có một người mà khinh thường, nháy mắt bên trong liền khởi sát chiêu. Có người lấy ra cây sáo thổi nhiếp hỗn cục, có người kéo lên trên người ra chụp đánh ra tiếng trống. Còn có người nhảy nhảy nhóc nhóc, từ ngực bên trong lấy ra từng khối màu đen đang thịt, một bên gặp một bên nhẹ nhót, miệng bên trong chi chi ngô ngồ, niệm chú ngữ, đại khái là chút hướng tí lao ra thỉnh nguyện lời nói. Nhảy đại thần, xuất mã, còn có kia thôi tam nương lấy ra đao, hung hăng chặt chính mình cánh tay phải, máu tươi chảy ròng. Cô câu ngươi uống máu, cô câu ngươi ăn thịt, chứa căn này mắt không mở tiểu tử, lại lấy quý nhân mệnh. Nói nói, thôi tam nương hai mắt một phiền, trong mắt như là tại hốc mắt bên trong chuyển vài vòng, tiếp theo thần sắc đại biến, đưa cổ liền bắt đầu uống chính mình máu, gặm chính mình thịt. Một đám người đã sớm chuẩn bị rễ động thủ. Vừa động thủ cũng là nháy mắt bên trong khởi thế, ý tại không cấp Mạc Xuyên bất luận cái gì cơ hội. Mạc Xuyên tâm thần căng cứng, như vậy nhiều người đối hắn đọ thủ, nếu là pháp môn mất đi hiệu lực, sợ là muốn thương cân động cốt. Vừa rồi ánh đến liền vẫn luôn run, nói không chừng này môn đạo hạnh không thông, cũng không nên mấu chốt thời khắc như xe bị tô xích. Lặng lẽ lại lấy ra một điểm thanh hôi, một khi tình huống có thay đổi, lập tức khởi thế triệu túy. Nay lúc dâu quay nón sông qua tới, tay bên trên giòi quăng về phía Mạc Xuyên, muốn đem Mạc Xuyên kéo đi qua dùng đao chém chết. Mạc Xuyên cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm tay bên trên một trang giấy phù vàng, mặt bên trên âm tình bất định. Cũng liền tại này lúc Dâu Quai Nón chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, một cái tay xuyên qua hắn lồng ngực, lấy đi hắn trái tim, cánh tay dùng sức hất lên, đem hắn quăng bay ra đi. Kia roi đều muốn đánh tại Mạc Xuyên mặt bên trên, bởi vậy cũng là liên tiếp dâu quai nón cùng nhau bay ra đi, roi cuối cùng theo Mạc Xuyên trước mắt sẽ qua. Dâu Quai Nón tung bay mà ra, đụng nát núi đá, đá vụn tung bay, hắn chuyển động vài vòng, lật người tới từng ngụm từng ngụm máu, ngẩng đầu một xem, kinh ngạc nói: "Tiêu Nhị Lang, ngươi này là làm gì?" Hắn vừa mới dứt lời, liền thấy Thôi Tam Nương nhảy lên một cái, miệng vết ra đến cái hốc, hàm răng xinh trưởng tốt, mặt mặt ma ma như gai nhọn, cắn một cái đoạn Tiêu Nhị Lang cổ. Mạc Xuyên lau đi mồ hôi trán, đem dâu quay non cùng tiêu nhị lang phiếu nợn ném rơi. Nợ phụ rơi xuống, rơi xuống đất liền nốt, trở thành tro tàn. Chương 216, môn đạo thành. Chương 216, môn đạo thành. "Tôi tam nương, tôi tam nương, ngươi làm cái gì vậy lạc?" Vị tân đức cổ tiêu nhị lang, đầu cùng cổ liên tiếp nơi còn có một điểm da liên tiếp, đầu ngẩng lên quay lại tại ngược phía trước. Tiêu nhị lang vừa rồi bản là đối Mạc Xuyên ra tay, chỉ là hắn tiến lên, chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, phía trước kia ngồi sếp bằng mặt đất bên trên đầu bếp không thấy, phía trước chỉ có hương nến cắm tại mặt đất bên trên, hỏa diễm hùng hùng thiếu đốt. Đoạ Diễm càng tới càng vượng, rất nhanh liền chiếm cứ tiêu nhị lang tầm mắt. Tiêu nhị lang nghi hoặc quay đầu, phát hiện kia đầu bếp lại xuất hiện, liền tại hắn mặt phía trước, lập tức đại hỉ, tiến lên chính là một chiêu hắc hồn mập tim, xuyên qua kia đầu bếp lồng ngực, đào đi kia đầu bếp trái tim. Chỉ là đào đi trái tim sau, hắn ẩn ẩn ước ước nghe thấy râu quay nón thanh âm, hỏi vì sao hại hắn. Tiêu nhị lang nghi hoặc nhìn hướng bị hắn hất ra thân thể, chính nghĩ xích lại gần đi xem, cổ chính là đau sót, tầm mắt trời đất quay cuồng, cổ bị cắn vỡ nát. Hắn mê mang xem thôi tâm nương, vạn phần khó hiểu, lại lại nhìn phía trước hất ra thân ảnh, phát hiện râu quay nón hỗn lực, nực chố cốt cốt chảy máu. Ta hại thật là người một nhà. Liên tại này lúc, Thôi Tam Nương cũng là kinh hô một tiếng, kia nhảy đại thần chụp túi ra cổ động bọn thỉnh tới tiên gia đem nàng miệng đầy răng nhọn tách rời ra, liền mang theo khoang miệng bên trong khối lớn khối lớn huyết đục. Hát hí cục, ồ ồ ồ, ngươi này là làm gì? Thôi Tam Nương trong mắt tại hốc mắt bên trong lung tung chuyển động, mắt bên trong khôi phục thanh tỉnh, che miệng cọ cọ lui lại, miệng bên trong dặm dính máu không ngừng tấu quá khe hở hướng chào ra ngoài. Tiên gia có thể chỉ xuống ngựa nơi, nơi đây liền là suất má đường, đệ tử có thể tự điểm binh, tiên gia lần lượt tới báo danh, trưởng đường giáo chủ phụng tiên ơn, hai bên lục giác cùng sáu đinh. Hát hí quốc mặt bên trên đều là điên cuồng, đánh cái bụp cổ, miệng bên trong hát thỉnh tiên ra. Theo hắn khởi thế, từng đạo từng đạo tà ma thừa âm phong mà tới, thẳng hướng thôi tam nương đám người. Thôi tam nương che miệng miệng bên trong lời nói nói không rõ, miệng không được chú, thỉnh không được nàng Coco, sắc mặt nháy mắt bên trong tái nhợt. Tiêu Nghị Lang còn nghĩ đem đầu phủ trở về, lại là mới vừa kéo ra thôi tam nương miệng đầy răng nhọn tà ma một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài, đầu lập tức cùng thân thể bay tới, tù ngu cục lăn hướng phương hướng khác nhau. Ta đầu lắc, ta đầu, mau đưa ta đầu an trở về, ta còn có thể sống. Đầu lăn đến một bên, mở miệng hô to thế thảm đến cửa điểm, hạ một khắc liền được mời tới tà ma đánh vỡ nát. Dâu quay non cuốn quít tự ngực bên trong lấy ra huế hôi liền muốn mặt ở ngực, nhưng mà ngực lại không có giải ra trái tim, mà là giải ra thì tới, đem trái tim vị trí rất đẩy. Nương ngặc nương ngặc, như thế nào sẽ chỉ giải thịt, ta không xuống nổi. Đều là kia đầu bếp giở trò quỷ. Hắn kinh hô một tiếng liền cuống quýt đứng dậy, hướng mạc xuyên vị trí hướng đi. Nhưng mà hắn chạy chạy, liền bởi vì máu chảy không thông, tứ chi không còn chi giác, chỉnh cá nhân lạch tạch ngã xuống đất, lại không có động tĩnh. Tôi tam lương truyền đầu liền chạy, nhưng mà chạy chạy, lại phát hiện khoảng cách không có biến hóa. chính mình tựa hồ rậm chân tại chỗ. Nàng cúi đầu một xem, phát hiện chính mình hai chân mặt đất bên trên loạn động, không biết cái gì thời điểm tự phần eo vị trí, bị kia Hát hí khúc gọi là tà ma chặt đứt. Mặt bên trên hung ác, thôi tam nương liền muốn liều mạng, gọi cô cô báo thủ cho nàng. Nhưng mà nàng vừa quay đầu liền xem đến Hát hí khúc bị tia thổi sáo người cuối cùng cầm đao đâm xuyên cái bụng, tiếng trống nháy mắt bên trong biến mất. Hát hí khúc kéo lên lưng thượng ra lại nghi trụ, lại là bị một đao chém đứt đầu đầu không, Hát hí khúc mới thanh tỉnh lại, quái khiếu hai tiếng, liền bị thổi sáo đem đầu đá bay đi ra ngoài. Hắn thân thể cùng đầu truy lại là ngã sấp xuống tại mặt đất, hùng hổ cục hướng nơi sa lăn, đụng vào tảng đá bên trên bay ra ngoài, rơi xuống đất sau không động tĩnh. Mà hắn đâu, cuối cùng lăn đến thân thể bên cạnh, ai bà vai. Hạ một khắc, âm phong gào thét, những cái đó bị Hát Hy khúc gọi tà ma vọt tới, đem thứ tư phân nát thành năm mảnh chưa ăn, đem này trên người một đám tại vật cuốn đi. Ta cùng ngươi liều mạng. Tôi Tam Nương gầm thét một tiếng, chuyển đầu hung tợn nhìn hướng Mạc Xuyên phương hướng. Nang mắt bên trong, chỉ có ba cái nhanh đốt hết hướng đến, còn có đã thành cho tiền giấy ngân bảo, yên lặng lập mặt đất bên trên. Chúng nhân pháp. Hét lớn một tiếng, tôi Tam Nương hai tay chống hướng Mạc Xuyên kia bên trong bò. Nhưng mà nàng tiếp cận kia ngọn nến, lại phát hiện ngọn nến càng tới càng lớn, đến cuối cùng, mắt bên trong càng là chỉ có vô tận hỏa diễm. Thôi tam lương chết tại mạc xuyên chôn thanh đồng phiến địa phương, nàng phá không được trận, chảy máu tươi sống lưu chết. Chỉ còn thổi sáo tại kia lung la lung lay, đột nhiên ôm đầu khóc giống lưu nước mắt. Hắn mặt bên trên bắt đầu ra bị nẻ, tôn da huyết đột tới, trên người cũng là như thế, rất nhanh chỉnh cá nhân trở nên hết sức mập mạp, lại mập mạp địa phương giải ra từng chương người mà tới. Tuổi sáo xem đến những cái đó người mặt, mặt bên trên xuất hiện kinh hoàng chi sắc, cả kinh kêu lên, ta không có hại các người, là các ngươi tự tìm, đừng tới quái ta. Ta nói đừng tới quái ta." Hắn la to chạy ra đi, một bên chạy một bên dùng đao cắt trên người mặt. Này người danh gọi cũng tính tử, sớm mấy năm gặp rồi do bị một nhà người giàu cứu hạ, cấp hắn nan mặc, cuối cùng càng là xem cũng tính tử chịu khó, đem nữ nhi có lẽ cấp hắn. Nhưng mà đây hết thảy đều bất quá là cung tính tử biểu hiện ra ngoài cấp kia gia nhân xem. Hắn chỉ là tham kia gia nhân tài, chờ cha vợ đem nhà bên trong giấu tiền địa phương nói cho hắn biết, hắn lập tức liền thay đổi mặt, đem cha vợ đánh bại tại mặt đất quấn đi tiền tài. Cha vợ sự tình sau tìm người tìm hắn rơi xuống, hắn càng là khí bất quá, nửa đêm sờ trở về, đem kia toàn gia người toàn giết. Người giàu chi nữ nằm tại vũng máu bên trong, lại là không trách hắn, mắt bên trong mãn là yêu thương, nói là nàng ra bên trong đối hắn không tốt, làm hắn mang tiền tài hưởng hào hào sinh hoạt. Cung Tính Tử thấy thế, cũng là có chút xúc động, trong lòng từ đây có ma trướng, thỉnh thoảng bị ác mộng bừng tỉnh. Hiện giờ hắn tinh thần xúc độ, ma trướng liền từ đáy lòng bừng lên, trên người dài ra tới từng gương mặt một, chính là kia toàn gia người. Cung Tính Tử liều mạng chạy lên núi, một đường thượng gọi tê tâm liệt phế, cuối cùng không chịu nổi hành hạ, đập đầu chết tại dưới một cây đại thụ. Nay một đường động tĩnh không nhỏ, núi bên trên không ít người đều đã bị kinh động. Có chút bạn lãnh cao Theo thôi tam nương đám người đi qua liền phát giác, hiện giờ nhìn thấy cung tính tử thảm trạng sắc mặt đều là bạch mấy phần. Kia quý nhân cũng thật là lợi hại nha. Nay đó nhân tâm bên trong cảm thán, trong lòng Lưu Thường thị hình tượng càng thêm vĩ nạn, cao lớn. Thành. Mặt đất bên trên hương đến nốt hết, Mạc Xuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt có chút tái nhợt. Duy trì pháp đàn so hắn tưởng tượng bên trong mất va nhiều, những cái đó người tự giết lẫn nhau thời điểm, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy bên ngoài âm phong gắt gét, có cái gì đồ vật muốn xông vào hắn pháp đàn bên trong. Hắn một bên ổn định pháp đàn, một bên còn muốn dùng phiếu nợ rõ ràng nợ, đi tính ra hiện giờ môn đạo Nhỏ ít thôi có thể chả hình thành nhiều đại lợi quả. Hiện giờ xem tới, môn đạo hình thành hậu quả, cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Môn đạo là thành, bất quá kia nghĩ xông vào tới rốt cuộc là cái gì đồ vật. Chương 217. Mộng bên trong độc phủ. Chương 217. Mộng bên trong độc phủ. Không biết sự vật làm mạc xuyên trong lòng có chút không nỡ đồng thời hắn có loại trực giác, một khi kia đồ vật chui vào, liền sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình. Này môn nói là ta chính mình cải tiến ra tới, có thể hay không mới môn đạo liền sẽ như thế? Trước kia lão gia sáng tạo môn đạo thời điểm, có phải hay không có giống như ta tình huống? Không biết là có mặt khắc tà ma ý đồ xâm nhập pháp đàn, còn là nói chính mình này muốn nói thi triển, chẳng đến một số tà ma ló ra lợi ích. Tóm lại đến nghĩ biện pháp nhìn trộm kia đồ vật bộ dáng, mục đích, để phòng vạn nhất. Hoặc giả về sau lại thi triển môn đạo thời điểm, chính mình có thể hay không trước tiên ra tay, hướng kia đồ vật tay bên trong đưa điểm đồ vật. Nếu là có thể làm kia sấm đàn đồ vật thiếu lợ, nói không chừng có thể dựa vào môn đạo phản chế. Liền lắng nghe vào có điểm kỳ quái, người khác đấu pháp là đua ngoan đấu dũng, hắn là liều mạng cấp người khác đưa đồ vật, đưa chỗ tốt. Bọn họ luôn nói ta đường đi luyện loạn thất bát đạo, hảo giống như cũng không có nói sai. không quản là cái gì môn đạo, tựa hồ cấp chính mình dùng dùng, liền sẽ biến vị nhi, chính mình hoàn toàn bằng vào chính mình lý giải tại dụng, tìm mọi cách xu lợi chính hại. Này cũng là không biện pháp, trừ lão gia tử bên ngoài, cho tới bây giờ không có người nào nghiêm túc dạy bảo qua hắn. Hắn lại không là này cái thế giới người, đối rất nhiều sự tình đều không hiểu rõ, khẳng định hắn lại chính mình ý tưởng tới luyện. Nghĩ như thế, hảo giống như lại không hoàn toàn là chính mình vấn đề, trong lòng một chút an ủi. Lão gia tử môn đạo ta liền học rất tốt, mặc dù rất ít khi dùng, nhưng bảo đảm là đến chân truyền. Hẳn là không sai. Quan tại lão gia tử môn đạo Mạc Xuyên tự nhận là là một so một hoàn nguyên, rốt cuộc lao ra tử thủ đem tay dạy học. Còn có tiên pháp hẳn là cũng không thành vấn đề, nói khởi lý giải, sợ là Vương Phú Quý cũng không bằng hắn, rốt cuộc tiên pháp bên trong rất nhiều tri thức, đời trước thư tịch bên trong ghi chép quá, này một bên liền không có kia loại thư tịch. Mạc Xuyên lời thể son sắt, trong lòng cũng nhiều mấy phần lực lượng, cảm thấy chính mình luyện phi thường hào. Hơn nữa hiện giờ thiếu nợ môn đạo cũng thành, mặc dù không quá không hoàn mỹ còn yêu cầu cải tiến, nhưng ít ra có hy vọng. Liên La vừa rồi tiết đàn hành pháp, tiêu hao có chút quá đại, tiêu hao không chỉ là thể lực, còn có tinh khí thần. Mạc Xuyên có thể cảm nhận được theo thời gian trôi qua, hắn tinh thần trạng thái càng kém, đến đằng sau càng là sinh ra ngã đầu liền ngủ ý tưởng. Muốn không là sợ một ngủ không tỉnh, môn đạo rất có thể thất bại, sẽ có hậu quả, còn có sợ pháp đàn bên ngoài không biết độ vật xông vào tới, Mạc Xuyên liền thật nằm xuống. Phong Nguyệt về sau thật tinh lực khô kiệt, đối với thực lực tăng lên, trong lòng cũng là càng thêm mất tiết. Nay hành trưởng Châu Sơn, nếu như kia động phủ thật cùng Lưu Thưởng Thị nằm mơ thấy đồng dạng, kia đằng sau tu hành sử dụng hẳn là ô thoa. Mà sen vào vừa rồi tiêu hao, tổn phả lý do, Mạc Xuyên tính toán điều tức hồi phục, trạng thái hảo lại đi tìm kia núi bên trong động phủ. Nhìn Trộm Vĩnh Sinh người bí mật cùng tăng lên chính mình thực lực. Bạch Tuế Sơn một sự tình đi qua, hiện tại hắn là trốn đi tới, nhưng tùy thời có bị tìm ra nguy hiểm, không thể lơ đễng. Mạc Xuyên không vội mà đem chôn lấy chấn vật lấy ra, lấy ra hế hôi duy trì pháp đàn, lại lấy hế hôi khôi phục. Chỉ là hắn hao tổn là tinh khí thần, con mắt khép lại liền ngủ thiếp đi. Hảo tại vừa rồi thôi tam nương đám người náo ra động tĩnh, làm Lưu Thường Thị hình tượng lập tức tại mọi người trong lòng dựng đứng lên, cho dù Mạc Xuyên ngủ thiếp đi cũng không có người dám quấy dậy. Những cái đó người xa xa xem liếc mắt một cái này một bên, xem đến lưng Lưu Thường Thị tà ma liền dọa đến run bần bật, bật, không dám tới gần. Lưng Lưu Thưởng Thị tà ma này khắc cũng là không dám động, vừa rồi hết thảy quá mức quỷ dị, những cái đó người sống qua tới liền bắt đầu tự giết lẫn nhau, một đám móc tim móc phổi chật đầu, đem nó dọa cho phát sợ. Nó cũng không dám xác định, này có phải hay không lương thượng phụ nhân ra tay, bởi vậy cơm như hến, hô hấp đều không dám trọng, sợ quấy rầy đến Mạc Xuyên. Theo Mạc Xuyên ngủ, núi bên trên cũng là y mắng. Mạc Xuyên cũng là làm một giấc ngủ, ngõ bên trong núi đá lăn, một tòa xa hoa lộng lẫy động phủ xuất hiện tại sơn phong trung tâm, bên trong ngọc đầy xanh đỏ sắc quả, mật mật ma ma dây leo bên trên, ngọc đầy hảo xem đóa hoa. Màn này bên trong một đóa hoa phá lệ xinh đẹp, tiểu diện xuất sắc, mỹ không gì sánh được, không cách nào hình dung. Ngõ bên trong còn có họ Liêu tiểu nữ tử, còn có kia bốn cái quỷ dị nhất tiểu nữ. Này bên trong kia họ Liêu tiểu nương tử ngơ chỗ, có đồ vật tại phát ra quang. Mạc Xuyên chỉ xem liếc mắt một cái họ Liêu tiểu nương tử liền không để ý nữa, nghiêng đầu đánh giá đạo phủ, liền tại hắn nghĩ một dò xét động phủ đến tột cùng lúc, một tiếng vang vọng đem hắn bừng tỉnh. Kịch liệt vang long thanh vang lên, sơn phong thượng cây tối núi đá bắt đầu bong ra từng mảng, hình thành đất đá trôi, tình thế hung mãnh. Liền thấy những cái đó qua tới tầm bảo người nheo nhao kinh hô, hô phong gọi túy khởi kỹ năng. và đi sơ phòng. Này núi muốn sụp, mau mau bước ra. Có lẽ là kia họ Liêu tiểu nương tử buồn bực sơn thần, ta xem nàng sai người cầm dịu tại chém núi bên trên thụ. Như thế đất đá trôi, chỉ sợ sớm đã đem kia họ Liêu tiểu nương tử chết đuối, thật là hảo chết, dáng tại như vậy bất thường núi bên trên làm loạn. Không đúng, kia quý nhân như thế nào không có chỗ tới? Mạc Xuyên mang lưng lưu thượng thịt tà ma giẫm lên ầm phòng, chậm rãi hướng ngõ bên trong địa phương thổi qua đi. Rất nhanh hắn đi tới núi đá đổ sụp trung tâm, nơi đó đã là không gian nhất đại khối. Liêu gia tiểu nương tử xem đến Mạc Xuyên đến tới, rất là không vui, liền muốn ra tay. bất quá tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nhịn xuống. Mạc Xuyên xem Liễu gia tiểu nương tử, mặt bên trên đôi khởi tươi cười, không tự chủ hướng Liễu gia tiểu nương tử ngực chỗ xem liếc mắt một cái. Ngực bên trong Liễu gia tiểu nương tử ngực chỗ tại phát sáng, nghĩ đến là có gì ghê gớm pháp khí. Nhưng mà hắn lại liếc mắt một cái, lại là làm Liễu gia tiểu nương tử có hiểu lầm, sắc mặt trở nên xanh xám. Vi, đăng đồ tử, kia đầu bếp con mắt loạn xem, ta đi đem hắn con mắt đảo. Một cái nhếch kiểu nữ giận dữ mắng mỏ một tiếng, liền muốn đứng dậy đối Mạc Xuyên động thủ, bị Liễu gia tiểu nương tử đẩy lại. Đừng xúc động, thôi tam lương đám người không yếu, này quý nhân xuất hiện tại này hiện nhiên là lộ bản lãnh, hiện tại trở mặt không có chỗ tốt, chờ hạ chơi ngáng chân chính là. Liễu gia tiểu nương tử tâm cơ rất sâu, đối mặt Mạc Xuyên, cứng ngọ, ánh mắt cũng có thể giữ vững tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn qua, cũng là lộ ra tươi cười. Mạc Xuyên xem Liễu gia tiểu nương tử, trong lòng nghĩ là kia Liễu gia tiểu nương tử thế nhưng biết như thế nào mở ra núi bên trong bà khố, không biết cùng Vĩnh Sinh người có cái gì quan hệ. Mà Liễu gia tiểu nương tử lại là cắn chặt hàm răng, cho rằng Mạc Xuyên đối nàng có ý tứ. Cũng liền tại này lúc, những cái đó bởi vì đất đá trôi mà rời đi sơn phong người cũng phát giác đến manh mối, chính tại từ bên này chạy tới. Liêu Gia tiểu nương tử thấy thế, làm ra một tư thế, nói: "Thỉnh quý nhân đi theo ta." Dứt lời, nàng miệng bên trong thổi ra âm luật, kia bị chém đứt gốc cây tự bắt đầu mọc rễ nảy mầm, nhanh kết quá liền, kết thành một cái cửa. Mạc Xuyên nhìn thấy, môn hộ bên trong thế giới, cùng hắn mộng bên trong giống nhau như lúc. "Quý nhân, tiểu sư phụ, Thỉnh." Chương 218. Đều có một giấc mộng. Chương 218, đều có một giấc mộng. Chúng ta này lúc đi vào, liền hất ra đằng sau người một màn lớn, có cái gì hảo đồ vật đều lại chúng ta. Đằng sau những cái đó người lại đi vào, liền chỉ có thể nhảy thượt. Chúng ta đều là gia tự đại gia tộc, chúng ta hai nhà ai đến đều hành, cũng đừng làm cho những cái đó chân đất đem đồ vật đột đi." Liêu gia tiểu nương tử nói xong, không để lại dấu vết xem liếc mắt một cái bốn phía hướng này, một bên đuổi mọi người, những mày hơi có vẻ chán ghét cùng lo lắng chi sắc. Mạc Xuyên nhìn hướng Liêu gia tiểu nương tử, này tiểu nương tử này lúc làm hắn đi đằng trước, khẳng định là muốn để hắn đi dò đường. Nay động phủ bên trong không biết có hay không có nguy hiểm, không có nguy hiểm xác thực là tới trước được trước, nhưng nếu là có nguy hiểm, đi càng nhanh, chết liền càng thiên, kỳ quái quái. Cũng hiện tại này lúc, Lưu Thưởng thị hiếm thấy mở miệng, nói, nếu như thế Vậy chúng ta liền đi vào trước đi." Mạc Xuyên sững sờ, bởi vì Lưu Thường Thị mở miệng là nàng chính mình chủ động, cũng không phải là hắn ý bảo. Tại không có hắn ngầm đồng ý tình huống hạ, Lưu Thường Thị một đường đều là cẩn thận cẩn thận, theo chưa vượt qua đã như thế, liền có chút khác thường, hiện đến rất gấp tựa như. Có thể Lưu Thường Thị lại không là thật có bệnh, nàng cũng không phải thật quý nhân, cái gì cấp? Trong lòng hoang nghi, nhưng Mạc Xuyên cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui, ngược lại một bộ hoàn toàn lấy Lưu Thường Thị như thiên lôi sidehow đánh đó bộ dáng, cười nói, "Ta gia trưởng bối mở miệng, vậy liền đi trước này bảo địa xem nhất xem." Dứt lời, Mạc Xuyên tươi cười đầy mặt, quay đầu hướng lưng lưu thượng thị tà ma với tay, quay đầu dưới chân cất bước, cười ha hả lướ qua liễu gia tiểu đấng tử, hướng phía trước mà đi. Không đúng, nên trưởng bối đi đằng trước, nhìn ta này không một điểm nhãn lực thấy, hảo đồ vật nên trưởng bối trước xem. Liền tại mạc xuyên sắc bước vào kia mộc đẩy thanh đẳng thế giới lúc lại đột nhiên dừng lại, biểu hiện vạn phần sợ hãi, v vân, vân dạ dạ lại đi trở lại, đi tới tà ma sau lưng. Lưng lưu thượng thị tà ma sững sờ, đầu châu mặt ngựa thượng, lộ ra chất pháp bộ dáng. Thân lại không cung đốc, tự nhiên biết này ở bên trong đạo lý, đi đằng trước đến lúc đó vừa có việc thần liền là thứ nhất cái. Con mắt chừng đến cho triệt, tà ma vặn vẹo vụng về thân thể. quay người nhìn hướng Mạc Xuyên. Không đợi thần nói chuyện, liền thấy Mạc Xuyên cười ha hả từ ngực bên trong lấy ra một cái đèn đồng tọa, giao đến hắn tay bên trên. "Tới, lấy được, này là ta gia trưởng bối giao cho ngươi dùng phòng thân." Không tự chủ đưa tay đón, đợi cho kia lao đồ vật an tường nằm tại thần tay bên trên lúc, thần thình lình liền dùng mình một cái. Thần nghĩ đến phía trước Mạc Xuyên liền yêu thích đưa đồ vật đi ra ngoài, phía trước những cái đó qua tới trả thủ, đều là thu qua đồ vật. Có thể hay không là có cái gì môn đạo, không thể nhận đối diện đồ vật, nếu không liền sẽ trúng chiêu. Nghe đến này, đầu châu mặt ngựa Tà Ma sắc mặt tái nhợt, vội vàng liền muốn nói chuyện, đem tay bên trên đồ vật còn trở về. Lại xem thấy Mạc Xuyên nhìn xung quanh, xoay người theo mặt đất bên trên nhặt lên một khối lưu lại tại núi bên trên tầng đá, lấy tay làm dao, đem kia tảng đá chém thành hai nửa, quay đầu xem hắn liếc mắt một cái. Trong lòng lộn bụp nhảy một cái, Tà Ma quay đầu liền trở Lưu Thưởng Thị hướng động phủ bên trong đi, nghĩa vô phần cố, xem đi lên là như vậy quyết tuyệt. Vừa rồi phát sinh một màn đều là Lương Liễu gia tiểu nương tử phát sinh. Tại Liễu gia tiểu nương tử trong lòng, muốn liền là Lưu Thưởng Thị đi đằng trước, nàng gia tộc bên trong, đối với nơi này có ghi chép Rất nhiều động phủ bên trong các cơ quan thiết trí đều có nói rõ, nay quý nhân có thể giải quyết thôi tam nương đáng người, đại biểu bản lẫm lợi hại. Như thế lợi hại người, Liêu gia tiểu nương tử tự nhiên muốn biện pháp diệt trừ. Liưu Thượng Thị đi đằng trước, về phần này cái đang đổ tử đầu bếp liền không đủ gây sợ. Bất quá, Liêu gia tiểu nương tử nghĩ đến này, quay đầu đi xem Mạc Xuyên, phát hiện Mạc Xuyên cũng đúng lúc nhìn qua, nhìn chằm chằm nàng ngự xem, trong lòng sát ý càng thêm tăng vọt. Chờ chút nhi tìm cơ hội, trước hết giết kia cái đầu bếp. Quay đầu hướng bên cạnh bốn cái nhấp tiểu nữ nhẹ giọng nói hai câu, Liêu gia tiểu nương tử đối Mạc Xuyên làm ra mời. Thịnh hẳn cùng nhau đến động thiên bảo địa bên trong đi. Mạc Xuyên cười gật đầu, đồng thời trong lòng hồ nghi, Liễu gia tiểu nương tử ngực chỗ kia phát sáng đồ vật, rốt cuộc là cái cái gì đồ vật. Nghĩ đến này hắn nhịn không được lại xem thêm hai mắt, nghi chẳng lẽ là này động phủ bên trong nơi nào đó cơ quan mật địa. Chỉ, chỉ là xem hai mắt, hắn liền cảm ứng đến Liễu gia tiểu nương tử nồng đậm sát khí, trong lòng ngưng lại. Kia Liễu gia tiểu nương tử ngực chỗ thả đồ vật quả nhiên quan trọng, chỉ là xem hai mắt đều không được. Trong lòng âm thầm cảnh giác, theo Liễu gia tiểu nương tử một cùng đi vào động phủ, phía sau là bốn cái nhấp tiểu nữ, nhấp không cố kiểu. Bọn họ vào kia động phủ, Rất nhanh mặt khác người cũng chạy tới, các tự hưng phấn không thôi. Ta nói kia Liễu già tiểu nương tử như thế nào chạy lên núi, nguyên lai like là có mở ra này nơi bảo địa bí pháp. Hảo tại chúng ta không hề rời đi, này nơi bảo địa chúng ta nhìn chằm chằm rất lâu. Không sai, sớm 2 tháng trước, ta liền làm ngộng, ngộng bên trong dẫn đạo ta tới đây nơi địa giới, ta xem đến núi bên trên từng cây từng cây cây, cây tối đông đường, nhánh thượng màu xanh lá thoảng qua thành ngọc lá. Ta cũng đã làm một giấc ngộng, mộ, ngộng bên trong ta đi tới nơi đây, ngạo du tại trên trời, xem mặt dưới một đám thiên tài địa bảo lớn lừng, ta duỗi tay đi bắt. Này bên trong khẳng định có bảo vật, Phúc họa tương y y. cứu phủ quý trong nguy hiểm, lại đằng sau người qua tới, xem đến thượng một nhóm người đã bước vào động phủ đại môn, cho rằng nơi đây nhất định có bảo. Tại này đó người về sau lại có người qua tới, nói hắn tháng trước làm một giấc mộng, mộng bên trong bầu trời là lục địa, nguyên bản lục địa biến thành bầu trời. Bầu trời bên trên sinh trưởng thanh ngẳng, từng viên xanh đỏ sắc quả rủ xuống, phá lệ dụ người. Tóm lại đi tới này bên trong người, đại bộ phận người đều làm quá một cái tương quan động. Tựa như Lưu Thường Thị làm mộng, bất quá Lưu Thường Thị làm mộng, muốn thực tế một ít, này đó người mộng hoàn toàn liền là thiên mã hành không, loạn thất bắt đạo. Đầu châu mặt ngựa thân thể giống như gốc cây tử tà ma đi tại đằng trước, Mạc Xuyên cùng liễu ra tiểu nương tử ở giữa, bốn cái nhấp tiểu nữ đi tại cuối cùng. Phàn Phất La đi tới khác một chỗ thiên địa, vào động phủ đại môn sau, trước mắt rộng mở thông suốt, rực rỡ hẳn lên. Phía trước cây cối che trời, cành lá rậm rạp, từng đầu cự đại thanh đằng quấn quanh tại từng cái thân cây chi gian, như là bệnh từng đầu cự mãng, có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại cảm giác. Thanh đằng thượng quải từng viên xanh đỏ sắt trái cây, xem đi lên ăn thật ngon bộ dáng. Này là đi đến khác một chỗ thế giới hay sao? Mạc Xuyên trong lòng hồ nghi, lập tức lại lắc đầu phủ định này loại ý tưởng. Bọn họ còn tại trượng tuần núi, chỉ bất quá bọn họ theo động phủ nhập khẩu đi vào, đi một đoạn thời gian, đi tới khác một chỗ địa giới. Tuyên núi bên trên nhà cậu, càng giống là thông hướng nơi này mật đạo, bọn họ thuận mật đạo đến nơi này. Tựa như là hoa đảo nguyên, chỉ bất quá phía trước không là hoa đảo nguyên, như là nguyên thủy rừng rậm. Những cái đó quả có thể ăn sao? Liên tại này lúc, người phía sau đuổi theo, chỉ định thượng quả hiếu kỳ dò hỏi đã có người leo lên thụ, đi hái kia thanh đẳng thượng xanh đỏ sắc trái cây. Mạc Xuyên nhìn chằm chằm Lưu Trường Thị, phát hiện nàng chỉ dẫn tằm a, đi hướng ngõ bên trong kia đóa hoa địa phương. Chương 219. Kha Nhi, Thanh Thúy Chương 219, Thai nhi, Thanh Thúy. Lưu Thường Thị bụng bên trong thai nhi quả nhiên có vấn đề. Phía trước còn có thể ổn định không biểu hiện ra đến, hiện giờ đến cái này động thiên phúc địa bên trong, liền đột khó dàn đổi. Chẳng lẽ là bởi vì này xuất sinh yêu cầu cực kỳ bàng đại năng lượng, cho nên mới hiện đến như thế bất tiết sao? Mạc Xuyên chậm rãi cùng Lưu Thường Thị, đồ bên trong xem đến Liêu gia kia nhấc tiểu nữ bay đến cây bên trên đi hái quả. Liêu gia tiểu nương tử lấy ra túi, đem một đám xanh đỏ sắc quả tiếp được. Mặt khác người thấy thế, nhao nhao lớn mật lên tới, bắt đầu không kiêng nể gì cả hái kia đến không hết xanh đỏ sắc trái cây. Liêu gia tiểu nương tử có thể tìm tới cái này động thiên phúc địa nhập khẩu, tự nhiên là đối này bên trong hiểu biết so bọn họ nhiều. Nếu Liêu gia tiểu nương tử đều bắt đầu hái quả, bọn họ liền không cái gì hảo bản tâm. Chỉ là bọn họ không chú ý đến, Liêu gia tiểu nương tử tiếp trái cây sau, rất nhanh liền vụng trộm đem kia quả ném đi. Mạc Xuyên thời khắc chú ý Liêu gia tiểu nương tử cùng Lưu Thưởng thị động tĩnh, tự nhiên xem đến. Nguyên bản hắn bên cạnh liền có một cái quả, hắn thử tế đánh giá một phen, phát hiện này quả lại có tương đương với xích hô năng lượng. Một cái quả chỉ ít có thể để 3 2 tiền, đừng nhìn không nhiều, nhưng nơi này quả không thể đếm hết được a. Tương đương với mặt đất bên trên nhặt tiền sống, làm mà xuyên cũng là tâm động. Dôi tay mới vừa chuẩn bị lấy quả, quay đầu nhìn hướng Liêu gia tiểu nương tử kia một bên, liền cảm giác tê cả da đầu, tay rụt trở về đánh giá mặt khác người, phát hiện mặt khác người hái quả hái quên cả trời đất. Cũng liền tại bọn họ hưng phấn tại này loại nhặt tiền đường xuống lúc, Lưu Thượng Thị đi tới kia nơi mộng bên trong hoa trước mặt, mà Liêu gia tiểu nương tử thì là mang bốn cái nhấp tiểu nữ đi đến khác một bên. Lưu Thượng Thị cái bụng thượng tay nhỏ cổ động, vươn tay ra án kia kỳ dị đóa hoa. Khác một bên Liêu gia tiểu nương tử tìm đến một viên rất lớn tảng đá, miệng bên trong đồng dạng nói lẩm bẩm, rất nhanh kia tảng đá vỡ vụn. Bên trong lại là có huyết nục lúc ních. Hai bên đồng thời tiến hành, như là trước tiên ước hảo đồng dạng. Nhưng Mạc Xuyên cũng biết, hai phe bọn họ không khả năng trước tiên ước hảo, lưu thượng thị liền là một cái phổ thông không thể lại phổ thông hương giá thôn phụ. Cũng liền tại này lúc, có người tháo xuống quả bắt đầu vặn mèo, như là súng lại. Rất nhanh quả tràn ra thành hoa, bên trong nhụy hoa vặn mèo liên tiếp, như là mở ra miệng to túi tới. Một đám túi mở ra, tuôn ra một cỗ hấp lực, những cái đó lây quả người liền nhanh chóng khô quắc, như là bị hút khô hết huyết nục tính cách. Từng cỗ thơ khô theo trên trời rơi xuống, xem Mạc Xuyên kinh hồn tán đảm, hắn không xác định vừa rồi chính mình cũng hái quả. có thể hay không cũng cùng mặt khác người đồng dạng, bị hút đi huyết nộc tinh khí. Hắn nhìn hướng Lưu Thường Thị phương hướng, phát hiện trở Lưu Thường Thị tà ma thân ảnh bị áp có chút biến hình, tựa hồ là không thể thừa nhận Lưu Thường Thị trọng lượng. Mỗi chết một người, tà ma liền cảm nhận được vai bên trên liền càng trọng một phần, phảng phất những cái đó người chết, tại cấp Lưu Thường Thị gia tăng trọng lượng. Khác một bên liếu ra tiểu nương tử xem kia huyết nộc nhúc nhích tầng đá, biểu tình nghiêm trọng. Tân cư nhà bên trong cổ tịch ghi chép, động thiên phúc địa bên trong quả hái không đến, những cái đó quả hái đặt tại bên cạnh, liền sẽ bắt đầu hấp thụ người huyết nộc tinh khí. Này nơi động thiên phúc địa bên trong, chôn lấy một cái thanh giai đại thú trở hấp thụ đầy đủ năng lượng, liền sẽ bắt đầu vãng sinh. Mà các nàng qua tới mục đích, chính là vì thừa dịp kia tà ma vãng sinh thời điểm, câu kia tà ma hồn. Nay bốn cái nhấp kiệu nữ cũng không phải người sống, mà là trăm phương ngàn kế đổ vào ra tới xác quỷ, chuyên môn tập kia câu hồn pháp môn, chuyên môn ứng đối nảy lần sự kiện. Thanh giai đại tú sắc vãng sinh thời điểm, rất nhiều người đều làm động, nằm mơ thấy nảy bên trong có thiên tài địa bảo, hấp dẫn nảy đó người tới mục đích, chính là vì hấp thụ nảy đó người hết độc vãng sinh. Vãng sinh tà ma nhất có giá trị thời điểm, chính là bắt đầu vãng sinh thời điểm. Như là Vương Phú Quý lấy kia trái tim mà khác người chờ kia vị vãng sinh đại nhân vãng sinh. Tà ma vãng sinh lúc là có tác dụng lớn nhất, các nơi thân thể bắt đầu khôi phục, thần chứa vô tận huyền diệu. Nếu là có thể bắt lấy một cái đại túi hồn linh, đem chúng nó chói buộc chặt, nói không chừng có thể lục lọi ra này loại vãng sinh huyền bí, từ đó thăm dò trưởng sinh. Lại không tốt cũng có thể được càn cường đại lực lượng, càn cường đại môn đạo. Hiện giờ vậy nên tồn tại thanh giai đại tùy ý thức hồn phách, lại là không có tại đánh dấu vị trí. Hoặc là kia đồ vật chạy, hoặc là liền là nhà bên trong nắm giữ tin tức là sai. Cũng mặc kệ là loại nào, đều là muốn mọi người. Khác một bên, đầu châu mặt ngựa Tà ma đã tại kêu rên. Phần khóc lớn tiếng hô hào chính mình eo nhanh muốn bị đẻ gãy, cầu xin quý nhân có thể tha thần một mệnh. Mạc Xuyên quay đầu nhìn lại, cùng lúc đó, Lưu Thường Thị cũng xoay đầu lại, hai người ánh mắt giao hội tại cùng nhau. Cảm tạ Mã lão gia một đường bảo hộ ta an toàn đến. Lưu Thường Thị thanh âm êm êm dịu ôn hòa, thậm chí còn đứng dậy, đến to lớn cái bụng, hướng Mạc Xuyên khẽ khom người hành lễ. Mạc Xuyên tại Lưu Thường Thị trên người, cảm nhận được một cổ cự đại hết sức cám lực, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ý thức đến chính mình khả năng đó sai. Cái gọi là vĩnh sinh người ngậm, là Mạc Xuyên ép hỏi lão khất cái biết được, kia lúc hắn mê đi Lưu lão đầu một nhà, nghĩ đến này bụng bên trong thai nhi cũng nghe đến. Tại hoa lý tử thôn bên trong, kia cái lão khất cái có lẽ cũng là chịu đến này thái nhi mê hoặc cùng ảnh hưởng. Này thái nhi ban đầu kế hoạch, chỉ sợ là mượn nhờ lão khất cái lực lượng qua tới, chỉ là chính mình vượt vặn. Không đúng, có lẽ Dương Hoa chính cũng là bởi vì này thái nhi ảnh hưởng, mới có thể đem chính mình thả kia. Không khách khí, làm ngươi thiếu ta cái nhân tình sao? Mạc Xuyên trong lòng khẩn trương, mặt ngoài lại là thong dong. Lưu Thưởng Thị mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói, không hổ là Mã lão gia, thật lão trọng. Nàng lời nói nói xong, liền thấy Mạc Xuyên lấy ra phù vàng, tại kia viết cái gì? Nhũ Mễ, Lưu Thường Thị trong lòng ám đạo không ổn, nàng vẫn luôn cùng Mạc Xuyên, tự nhiên biết Mạc Xuyên phủ vảng có cô gái, chỉ là nàng vẫn luôn cũng không nhìn ra rốt cuộc là như thế nào cái môn đạo, hiện giờ xem Mạc Xuyên lấy ra phù vảng, khó tránh khỏi tâm hoảng. Mạc Xuyên viết xuống Lưu Thường Thị tên họ, trong lòng lại có không xác định, bởi vì bụng bên trong thai nhi, nó cũng không biết lai lịch, hiện giờ xem tới, rất có thể liền không là Lưu Thường Thị oa. Nói không chừng là chạy đến Lưu Thường Thị bụng bên trong, chỉ là Lưu Thường Thị không biết, cho rằng là chính mình mang đã như thế này, phiếu nợ liền đối hắn không có quá lớn tác dụng, chỉ có thể ghi tạc Lưu Thường Thị trên người. Hiện giờ kia bụng bên trong thai nhi hấp thu như vậy nhiều người hết độc tinh phách, Mạc Xuyên chỉ sợ hắn nắm giữ cái gì bất thường môn đạo, điều kiện lưu thưởng thị ra tay với hắn. Một khi đánh lên tới, Lưu Thưởng Thị liền tất nhiên vẫn vậy. Mã Lão Gia là theo Bạch Tuế Sơn kia một bên qua tới đi, gần nhất nói Bạch Tuế Sơn xuất hiện một vị đại nhân tung tích, không biết Mã Lão Gia biết hay không biết. Mã Lão Gia, chúng ta là một loại, đối đi. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Lưu Thưởng Thị nhìn hướng Mạc Xuyên, từ tốn nói: "Hơn nữa, ngay bên trong trừ ta, còn có một vị vĩnh sinh người với thi, dấu tại chỗ sâu. Mã Lão Gia không bằng cùng ta cùng nhau, lấy mại mại sinh cho tàn." Chương 220, Các tự tính kế. Chương 220, Các tự tính kế. Thật có vĩnh sinh người. Mạc Xuyên có chút không quá tin tưởng, ngã một lần khôn hơn một chút, hắn càng tin tưởng này là lưu thượng thị bụng bên trong thai nhi tính kế. Sợ là thật cùng nhau đi tìm cái gọi là vĩnh sinh người ấy thì, chính mình một cái không chú ý, liền sẽ bị tới một chiêu. Nay thế đạo người người đều tại tính kế, những cái đó tới này bên trong tầm bảo người đồng dạng cũng tại tính kế. Nay thế đạo người, nếu như có cơ hội, đều nghĩ giẫm người khác một chân. Chỉ là có người tính kế càng sâu, có người tính kế không đủ, liền rơi vào người khác tính kế. Mạc Xuyên cũng coi là trùng triều, hắn không nhìn ra bụng bên trong thai nhi phương pháp, còn cho rằng là cái suất sinh dị thượng linh chủng, phục thai. Còn nghĩ dùng này phục thai trùng trùng mặt đen loa tử đen đuổi, làm chính mình về sau hảo quả một điểm. Tới này bên trong tìm đến kia loại so thanh hôi càng thuần túy xanh tinh hôi, hoàn thiện chính mình môn đạo, tăng trưởng chính mình tu vi, làm phục thai hoàn hảo rơi xuống đất, lấy trợ về sau tu hành. Nếu là có thể được đến vĩnh sinh người môn đạo, kia liền càng tốt. Cái này là Mạc Xuyên tính kế, chỉ là đáng tiếc đây hết thể rất có thể là giả, bỏ biển. Hiện giờ kia thai nhi mượn nhờ lưu thượng thị thân thể, không biết có thể thi triển như thế nào quỷ dị môn đạo. không tốt đề phòng. Hai bên kiêng kỵ các tự môn đạo, đều không dám tùy tiện ra tay. Hơn nữa kia Lưu Thường thị bụng bên trong thai nhi thế, nhưng là biết Bạch Tuế Sơn một sự tình cùng Mạc Xuyên có quan, liền chứng minh sớm cóưu đồ. Dương Hoa chính sở Dĩ đem Mạc Xuyên đặt tại kia, là bởi vì này thai nhi ảnh hưởng. Chỉ là có một điểm này thai nhi tính sai, kia liền là hắn cho rằng chính mình giống như hắn, kỳ thật không phải. Ta cũng không là Tam A. Hẳn không phải là. Khả năng. Không phải đâu. Cũng liền tại này lúc, Liêu Gia tiểu nương tử mang bốn cái nhấp tiểu nữ sắc mặt âm trầm theo khác một bên qua tới. Liêu gia tiểu nương tử nhìn thấy Mạc Xuyên đứng người, nhăn lại lông mày, trong lòng thầm mắng này, áo sắt đầu bếp thế nào không chết. Lại ngẩng đầu nhìn Lưu Thường Thị, Liêu gia tiểu nương tử trong lòng ngưng lại, nàng theo Lưu Thường Thị trên người, cảm nhận được một loại cường hành lại quá dị khí tức, còn có một cổ nồng đậm sắc ý, này quý nhân quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Liên la là này làm thú cỡi tà ma, như thế nào mặt bên trên khổ hề hề. Liêu gia tiểu nương tử cũng không rõ ràng hiện tại thế cục, chỉ cảm thấy lâm vào khó xử. Lưu Thường Thị cấp nàng rất lớn áp lực, lại tăng thêm còn có một cái áo sắt đầu bếp, thế cục càng kém. Tiểu thư không bằng hy sinh một chút nhan sắc, kia đầu bếp tựa hồ đối với tiểu thư có ý tứ. Kia quý nhân cố nhiên lợi hại, nhưng chúng ta âm thầm cấu kết kia lâu bếp, cấp nàng sau lưng tới một đao, cũng chưa chắc không thể đối phó. Một bên một cái nhấc tiểu nữ đem liễu gia tiểu nương tử kéo qua đi, cùng nhau quay lưng đi, nhỏ giọng mở miệng nói. Kia nhấc tiểu nữ nói xong, lặng lẽ đem liễu gia tiểu nương tử cổ áo hướng hạ kéo kéo, liễu gia tiểu nương tử mặt đỏ tới mang hai, vội vàng chỉnh lý, kéo trở về. Bất quá nàng nghĩ lại, này sát thực là một cái biện pháp, kia quý nhân tiến niệm chứng minh đâu biết, nếu là thật có thể thành, liền có cơ hội. Nghĩ đến này Liêu gia tiểu nương tử có chút nhăn nhó, cuối cùng lấy hết dũng khí đem cổ áo kéo xuống đi, lại xoay người lại, Liêu gia tiểu nương tử mắt hàm xuân bà, nũng nịu. Mạc Xuyên nhìn hướng Liêu gia tiểu nương tử ngực, phát hiện kia bên trong quải một cái cũ kỹ không chọn vẹn màn dây, nghi thẩm cái này là kia Liêu gia tiểu nương tử phát khí. Không để lại dấu vết xem liếc mắt một cái Lưu Thường Thị, phát hiện Lưu Thường Thị cũng tại xem kia màn dây, lại sắc mặt có chút không quá tốt, mắt bên trong có kiên kỵ. Này Liêu gia tiểu nương tử ngực đồ vật, tựa hồ đối với kia thai nhi có uy hiếp, không bằng lấy lòng này Liêu gia tiểu nương tử, trước tiên đem này bụng bên trong thai nhi giải quyết. Mạc Xuyên nhìn chằm chằm Liễu gia tiểu nương tử ngực lão độ và xem, xem Liễu gia tiểu nương tử mặt đỏ tới mang tai. "Ngươi, ngươi muốn xem bao lâu?" Liễu gia tiểu nương tử nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Mạc Xuyên hiện tại liến xé. Mạc Xuyên quay đầu đi, ám đạo Liễu gia tiểu nương tử cảnh giác tính còn rất cao. Gặp qua quý nhân, gặp qua tiểu sư phụ. Này nơi bảo địa thật sự là hung hiểm vật phần, những cái đó người cũng là ngu xuẩn, thế nhưng đi vào loạn hái quả, bị những cái đó quả hút huyết nhục tính phách. Mạc Xuyên nghe có chút kinh ngạc, rõ ràng là này Liễu gia tiểu nương tử dẫn đầu lừa gạt những cái đó người, hiện giờ lại đem liên quan toàn thiết đi ra ngoài. thật là một cái yếu nữ. Nay bảo địa còn không biết có nhiều ít nguy hiểm, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước, lại tính toán sau. Như thế nào? Không có chiếm được nghi muốn đồ vật, Liêu gia tiểu nương tử không biết kia vãng sinh tà ma dùng cái gì mãnh khoệ, sợ có bất ngờ tai họa, chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Lưu Thưởng thị thanh âm băng lãnh, nói, tiểu nương tử qua tới tầm bảo, cũng không thể tay không mà về. Liêu gia tiểu nương tử trong lòng căng thẳng, này là không làm nàng đi ý tứ. Cùng lắm thì cá chết dưới rác, trước làm thịt kia đâu biết, chúng ta này một bên năm núi một, này xác quỷ câu hồn pháp môn còn theo chưa tại bên ngoài hiện lộ quá. Suất kỳ bất ý, chưa hẳn không thể xử lý nại quý nhân. Mạc Xuyên xem xem Lưu Thường Thị, lại xem xem Liễu Gia tiểu nương tử, lại nhìn xem sắp ăn không tiêu đầu châu mặt ngựa tà ma. Hắn lo lắng Liễu Gia tiểu nương tử cùng Lưu Thường Thị kết phường đối phó hắn, này sẽ thực phiền phức. Mà Lưu Thường Thị nghĩ là một nồi đoan, không nghĩ thả Mạc Xuyên cùng Liễu Gia tiểu nương tử đi. Liễu Gia tiểu nương tử nghĩ là như thế nào tiên hạ thủ vi cường, trước xử lý Mạc Xuyên đầu châu mặt ngựa tà ma nghĩ là, rốt cuộc có hay không người quan tâm một chút thần chết sống, keo muốn đoạn. Trang diện trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, cuối cùng Lưu Thường Thị lại mở miệng, nói liền đi một vòng, không, có thu hoạch liền đi. Lưu Gia tiểu nương tử tụng một hơi, đáp ứng. Lưu Gia tiểu nương tử đáp ứng, Mạc Xuyên liền cụ hứng xuống tới đầu châu mặt ngựa Tà Ma trên người búng lỏng, Lưu Thượng thị dở đẫn mở miệng, làm hắn đi lên phía trước. Tà Ma nghe theo Lưu Thượng thị chỉ thị dẫn đường, một đường hướng sơn lâm chỗ sâu đi đường bên trên Mạc Xuyên cảm ứng đến mặt đen oa tử có động tĩnh, xích hôi quan tài cũng cách vang một tiếng, trong lòng nhất hỉ. Lặng lẽ hướng mặt đen oa tử miệng bên trong tắc một khối âm sai thịt, mặt đen oa tử ba cái trong mắt chuyển động, có dấu hiệu thức tỉnh. Lại đi một đoạn đường, Mạc Xuyên cố ý đi phía sau, sợ Lưu Thượng thị cùng Lưu Gia tiểu nương tử chú ý đến mặt đen oa tử tình huống. Hắn tỉnh phảng liền làm điểm động tính khác. Tỷ như đi tới đi tới, đột nhiên hét lớn một tiếng, lại đi tới đi tới, đối một bên đại thủ khoe tay. Liêu gia tiểu nương tử cùng Lưu Thường thị bị Mạc Xuyên làm cho không sợ người khác làm phiền, liền không quan tâm hắn, chỉ cần hắn khí tức còn tại, không lén lút chạy đi, đều chẳng muốn xem hắn. Mặt đen oa tử bị Mạc Xuyên dừng ở eo bên trên, chậm rãi thanh tỉnh qua tới. Cũng liền tại này lúc, nơi xa một cây đại thụ bắt đầu khô héo, bốn phía che trời đại thụ cảnh la chậm rãi ô vàng, điêu tàn. Theo bọn họ đi lại, này nơi động thiên phúc địa, tựa hồ tại bất tri bất giác bên trong giả yếu. mà bắt đầu vận sinh, này bên trong hết thảy đều là thần chết sau bố trí, những cái đó cây cối thanh ngẳng, liền tương đương với hán huyết nục kinh mạch. Những cái đó quả, người có thể hiểu thành là hắn một đám lỗ trên lông. Hiện giờ lao thịt chết đi, giải ra thân thể mới, được đến tân sinh, sống thêm một lần. Lá dụng đầy trời bay tán loạn, tầm mắt mơ hồ không rõ ràng, một phiến lá dụng theo trước mắt sẽ qua, lưu thưởng thị thân ảnh không thấy tăm hơi. Chương 221: Thỉnh túy lao ra còn nợ. Chương 221: Thỉnh túy lao ra còn nợ. Mạc Xuyên giật mình, lập tức rối tay bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra thanh đồng phiến, huyết hồng côn cùng một bà thanh hô. Thanh đồng phiến cùng thanh hôi rơi xuống đất, Mạc Xuyên lập tức ngồi xe bằng, miệng lẩm bẩm, thiết đàn khởi pháp. Bốn phía lá dụng bay tán loạn, hoàn toàn che kín tầm mắt, không biết nguy hiểm sẽ từ nơi nào đột nhiên xuất hiện. Mạc Xuyên cảnh giác bốn phía, cẩn thận đề phòng, bởi vì thiếu nợ là Lưu Thường Thị, thu nợ cũng nhiều nhất tu Lưu Thường Thị mệnh, hắn cũng không có nắm chắc đối phó kia bụng bên trong thai nhi. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bốn phía im lặng, Mạc Xuyên không có cảm ứng đến nguy hiểm, bị khống chế Lưu Thường Thị tựa hồ cũng không có ra tay với hắn. Kia liền là đi đối phó Liêu gia tiểu nữ tử. Này Lưu Thường Thị so khởi Mạc Xuyên Trợ hồ càng thêm kiêng kỵ Liêu gia tiểu nương tử, muốn xuất kỳ bất ý, đánh Liêu gia tiểu nương tử một cái trở tay không kịp. Quý nhân cớ gì làm khó dễ, nơi này không biết còn có bao nhiêu hung hiểm, làm đồng tâm hiệp lực, tổng độ nan quang. Cũng liền tại này lúc, Liêu gia tiểu nương tử thanh âm theo khác một bên truyền tới, thanh âm bên trong mang kinh hoàng. Mạc Xuyên còn cho rằng Lưu Thường thị bụng bên trong thai nhi sẽ trước đối phó hắn, đổi hắn liền sẽ trước giải quyết dễ đối phó. Hỏa Long, một tiếng tiếng vang, lá dụng thủy triều trào lên như rồng, đầy trời lá dụng quyện khởi, bay tán loạn vô tự. Mạc Xuyên sắc mặt nhấp biến, ôm đổm trở về thanh hô cùng thanh đồng phiến tất trở về ngược bên trong, không làm chúng nó bị cuồng phong thổi đi, tiếp theo liền nên đón lá khô thủy triều xung kích. Ca ca thanh vàng không ngừng, hảo tại những cái đó lá dụng cũng không cứng cỏi, không là sắc bén nào, đụng tới Mạc Xuyên thân thể liền tự hành vỡ nát. Gió xoáy la rách, đầy trời lá khô hóa thành vỡ nát, bù mịn, mắt bên trong sở thấy chỉ có vô tận cô nhéo. Liêu gia tiểu nương tử gầm két thanh lại lần nữa truyền đến. "Ta đã hiểu, ngươi liền là kia chạy ra đi tính phách, hảo hảo hảo, chính sổ tìm không đến ngươi lo lắng hái hủng, ngươi ngược lại là chính mình đưa tới cửa tới." Hiện giờ ngươi lão thân tàn lui, Thịt mới chưa sinh, chính là suy yếu thời điểm, ngươi chiếm cứ này phụ nhân thân thể, xem ngươi có khả năng bao lớn. Bốn quỷ nghe lệnh, câu hồn trận uy, khởi pháp nghe đỉnh, sắc. Liêu ra tiểu nương tử thanh âm từ đằng xa truyền đến, này một thứ yếu so lúc trước có lực lượng chút, hiệu lệnh bốn cái nhấp tiểu nữ phóng tới Liêu Thường thị. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, cầm lên huyết hồng côn vụn trộm sờ đi qua, chuẩn bị tùy thời đánh hôn Mê Nhi. Huyết hồng côn lần trước Bách Tuế Sơn một sự tình sau, trở nên càng thêm lợi hại. Mạc Xuyên hiện giờ thân thể tạo nghệ sát thực không tính lợi hại, nhưng phối hợp huyết hồng côn, nếu để cho hắn gõ một muộn con nhi, cũng là có chịu. chỉ là theo hắn tiếp cận, eo bên trên mặt đen hoa tử triệt để tỉnh qua tới, mắt bên trong ngắn ngủi vô thần sau, nháy mắt mấy cái, vỗ vỗ mặt xuyên đuổi. Túi đầu xem đến mặt đen hoa tử tỉnh, Mạc Xuyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng có hứng phấn, nhưng càng nhiều là sợ hãi. Tiếc mắt mù lao hổ lấy dương hồn thành dây thừng kéo lại mặt đen hoa tử, đảo loạn mặt đen hoa tử ký ức, Mạc Xuyên vẫn luôn đều sợ mặt đen hoa tử tỉnh không nhớ rõ hắn. Hảo tại này loại tình huống không có phát sinh, mặt đen hoa tử rũ cái lưng mệt mỏi, như là ngủ mơ giấc, trên người quỷ khí tràn ngập, so trước đó càng thêm nặng nề. nay cũng nhiều thua thiệt tại Mạc Xuyên vẫn luôn cầm âm sai thì đút, tử tế một điểm sẽ phát hiện mặt đen oa tử béo một vòng. Xuyên oa tử, này là kia. Tự hồ, là một cái tà ma vãng sinh. Nghe được mặt đen oa tử gọi chính mình Xuyên oa tử, Mạc Xuyên tùng một hơi, trong lòng nhịn không được cao hứng, này rôi sẹo quan tài cũng coi như có quỷ quỗng. Hắn đem mặt đen oa tử buông xuống, đem xích hôi quan tài lấy xuống cấp mặt đen oa tử lưng thượng. Mặt đen oa tử vỗ vỗ xích hôi quan tài, quan tài chi chi nhà nhà dài dài chân gỗ, tứ chi rơi xuống đất, đem hắn hủy đến quan tài bạn thượng. Có mặt đen oa tử Mạc Xuyên trong lòng an tâm rất nhiều, không có quá nhiều giải thích, làm mặt đen oa tử ẩn tàng phi tức, cùng hắn cùng nhau sờ đi qua. Mặt đen oa tử cũng không nhiều hỏi, dù sao Mạc Xuyên làm hắn làm gì liền làm gì. Trơ một người một quỷ đến, chỉ thấy phía trước gầm phong trào lên, đem vô số lá rụng mở ra, hình thành không bỏ mang. Liêu gia tiểu nương tử ăn hơi hôi, nàng ngực chỗ có một cái lỗ thủng, bên trong huyết nhục lúc nhích, sinh trưởng. Vừa rồi lưu thượng thị xuất khí bất ý, sát thực có hiệu quả, đáng tiếc không có một kích mất mạng, làm Liêu gia tiểu nương tử thở ra hơi. Nay lúc kia bốn cái nhấp tiểu nữ tay bên trên các tự cầm pháp khí, có trường tiên, có xích sắt, còn có lục lạc cùng một bả màu xanh sáo thức kiếm. Các nàng vây quanh Lưu Thường Thị đi dạo, như là nhảy đại thần đồng dạng, nhảy nhảy nhớp nhớp, vũ động tay bên trên phất khí, miệng lẩm bẩm. Lưu Thường Thị bị bốn cái nhất kiệu nữ vây quanh, thật chúng chiều, như là quỷ đả tưởng bình thường, con mắt mê mang, tại kia tại chỗ chuyển vòng. Đương nhiên, cảm giọi nhất kiệu nữ nhanh hất lên trường tiên, cuốn lấy Lưu Thường Thị bắp chân. Trường tiên thượng dài ra từng căn căn gai sắc, nhất kiệu nữ lại kéo một cái, lại là đem Lưu Thường Thị bắp chân thịt kéo huyết nhục mơ hồ, huyết nhục bay tán loạn. Lưu Thường Thị kêu lên một tiếng đau đớn. biểu tình dễ rủ và bẹo, mặt khác mấy cái nhấp kiệu nữ lập tức ra tay, phân biệt lấy xích sắt quấn lấy thân thể, lục lạc lay động, phát ra làm người choáng đầu đủ thải thanh âm. Cuối cùng một cái nhấp kiệu nữ nắm chặt mẩu xanh bảo kiếm một đâm, xuyên qua Lưu Thường thị trái tim. Tiểu Thương, trấn trụ hồn linh, cũng không có tưởng tượng bên trong khó giải quyết, nhanh cầm túi qua tới trang hồn, không muốn để thần chạy. Liêu gia tiểu nương tử cho rằng Lưu Thường thị là bị kia vãng sinh tà ma hồn linh khống chế, cũng không có đem mục tiêu đặt tại kia nâng lên cái bụng thượng. Trường tiên xích sắt, đồng linh bảo kiếm, chính là tập hồn tứ bảo, mê hoặc Lưu Thường thị hồn, lại tổn thương đứng thẳng người, kích thích hồn linh. cho hồn linh những kích, liền cầm xích sắt, đồng linh, màu xanh bảo kiếm, trạng thân tập hồn. Liêu gia tiểu nương tử thấy thế, vội vàng tiến lên qua tới, miệng bên trong nhắc tới Chiêu hồn chủ. "Đụng đưa tú hồn, nơi nào tồn tại, đã thân này ra, chụp ngươi tối tăm, nó có phù bảo, hạ phó mà tới, hạ phó mà tới. Đi ra cho ta." Chiêu hồn chủ khẩy, Liêu gia tiểu nương tử lạnh lông mày lạnh dựng thẳng, hét lớn một tiếng, đem lưu thượng thị hồn phách trực tiếp theo thân thể bên trong giống lên. Hồn phách từ từ bay ra, hướng Liêu gia tiểu nương tử tay bên trong đùa vàng mà đi. Cũng liền tại nãy lúc, lưu thượng thị phần bụng chắp lên, lộ ra một đôi tay nhỏ hình dáng. tay nhỏ cái tấn, kia cầm bảo kiếm nhấc tiểu nữ rút ra bảo kiếm, đối Liêu gia tiểu nương tử một kiếm chém tới. Bốn bên trong tà ma cố ý chúng chiêu, chính là vì làm Liêu gia tiểu nương tử tiếp cận, hảo làm một kích chí mạng. Liêu gia tiểu nương tử sắc mặt đại biến, như vậy gần khoảng cách nàng căn bản không có cách nào tránh né, bị kia bảo kiếm chém cái ráng chắc, theo cổ đến phần eo, xoẹt một tiếng phá vỡ, máu tươi trào lên. Mặt khác nhấc tiểu nữ còn tại các tự mê mang, hạ một khắc liền bị bảo kiếm chặt đứt cổ, ba cái đầu cao cao quăng lên. Liêu gia tiểu nương tử mặt bên trên lộ ra đau khổ chi sắc, thừa dịp kia bảo kiếm chạm giết mặt khác nhấc tiểu nữ khẽ hở, cuốn quít lui lại. chỉ là như vậy hảo cơ hội, kia tay bên trong cầm bảo kiếm nhất tiểu nữ rõ ràng không tính toán bỏ qua Liễu gia tiểu nương tử, nháy mắt bên trong nhào tới. Liễu gia tiểu nương tử ngực chỗ mặt dây dính máu tươi, kia máu tươi vằn mèo, hường làm người ta sợ hãi. Cầm bảo kiếm nhất tiểu nữ đuổi theo Liễu gia tiểu nương tử, một kiếm liền muốn hiểu biết tính mạng, hạ một khắc liền bị ngực kia mặt dây hút vào, chỉ còn màu xanh bảo kiếm lèn ken rơi xuống đất. Khác một bên Lưu Thường thị xem Liễu gia tiểu nương tử, kiêng kỵ kiêng lực mặt dây, trong lúc nhất thời càng không dám ra tay. Liễu gia tiểu nương tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng lấy ra xích hồi chữa thương. Nhưng mà nàng Dư Quang xem thấy một bên lén lén lút lút, chính chuẩn bị gõ muộn côn Mạc Xuyên, mặt bên trên nháy mắt bên trong tái nhợt thất sắc, một phiến bi thường. Này đâu bếp nếu là này, lúc cấp nàng một chút, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mã Lao Gia đem Tiêu Tiểu Nương tử làm thịt, này bên trong đồ vật, ta cùng ngươi bình phân. Mới thân thể giải ra tới, mỗi một cái đều là nhân gian chí bảo, trừ đầu cùng trái tim, ta làm Mã Lao Gia trước chọn. Mạc Xuyên lặng lẽ sờ sờ, mới vừa chuẩn bị động thủ liền bị điểm ra tới. Mặt đen oa tử ở một bên, chỉ tiếp gien sắt không thành thép cấp hắn một chân. Mạc Xuyên theo bay tán loạn lá dụng bên trong ra tới, cũng không xấu hổ. Liễu gia tiểu nương tử nghe vậy sử sờ, nghi thăm Mạc Xuyên không là cùng này tà ma một đám, còn có cơ hội. Nay khác không lo được rụt rè, nàng nhịn đau đau nhức, vội vàng kéo ra cổ áo, đem áo ngực cũng hướng hạ kéo, cố gắng làm thanh âm nghe lên tới hảo nghe, mở miệng nói, "Này vị mã lão gia, chúng ta để chúng này tà ma lưu kế. Nơi đây chính là này tà ma vãng sinh, thần lấy mộng cảnh lừa gạt đám người, lại hút khô những cái đó người hết nhục chất dinh dưỡng về chính mình dùng, trợ thần vãng sinh." Nay tà ma rất biết cả người, nói lời nói không nghe được, ngươi nếu là giúp ta. Ta." Nói đến đây Liễu gia tiểu nương tử sắc mặt đỏ bừng, chì chì ngô ngô chen chúc không ra tới, cuối cùng nhắm mắt nói, ta tùy ý mã lao ra bài bố. Như thế nào? Điều hành. Mạc Xuyên xem xem Liễu Gia tiểu nương tử, lại nhìn xem Lưu Thường thị, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn hướng Liễu Gia tiểu nương tử, nói, ngươi là nói, vừa rồi những cái đó người đều là bị kia vãng sinh tà ma hạ chết. Liễu Gia tiểu nương tử sửng sợ, không nghĩ đến Mạc Xuyên sẽ hỏi này cái, nghi hoặc gật đầu, nói, không sai, bọn họ chết tất cả đều là nàng làm. Mạc Xuyên cười gật đầu, chỉ cảm thấy trong lòng bất an quét sạch sành sanh. Hắn chậm rãi lấy ra thanh đồng tây quạn, thanh hô làm mặt đen oa tử thi pháp ổn định, lại lấy ra một trang giấy bờ vàng, biểu tình trầm trọng, "Bí thương. Những cái đó người đều là thiếu ta nợ, không nghĩ đến lại nhân ngươi mà chết, như vậy mấy đầu nhân vậy a." Liêu gia tiểu nương tử thấy thế, rất là khó hiểu, không từ lo lắng nói, "Má lão gia, này tạ ma chết không yên lành." Mạc Xuyên khoát kho tay, nói, "Thỉnh Liêu gia tiểu nương tử còn nợ, thỉnh Túy lão gia còn nợ. Lão gia ngươi này nợ, cũng không nhẹ a." Chương 222. Nhan quỷ đàn phía trước. Chương 222. Nhan quỷ đàn phía trước. Lưu Thưởng thị sắc mặt nhất biến, tay bên trên cái trấn, cái bụng tượng cũng ấn ra tay nhỏ, đồng thời cái trấn Nàng miệng lẩm bẩm, bụng bên trong thai nhi cũng phát ra âm thanh, lại là tại bụng bên trong trời chú. Nay vãng sinh tà ma là gặp qua Mạc Xuyên thủ đoạn, thôi tam nương đám người chết còn rõ mồn một trước mắt, nếu là tùy ý Mạc Xuyên thi triển môn đạo, không biết sẽ phát sinh như thế nào đáng sợ sự tình. Bốn phía không khí chấn động, tựa hồ bị một loại nào đó vô hình lực lượng liên lụy, hồn tạm tin tức diệp dũng hướng Mạc Xuyên. Trừ cái đó ra, một cổ thấu xương âm phong sen lẫn mở mịt không chừng tiếng ca, âm phong bên trong tựa như có nữ lang hát vang, hát ra khiếp người hồn phách, phệ nhân tâm thần thanh âm. Mạc Xuyên chỉ cảm thấy phía trước tựa như có núi thây biển máu, này bên trên có yêu nữ thứ tha, vũ động dáng người Mạc Xuyên trong lúc nhất thời lại bị mê hoặc, biểu tình đều là say mê, tiếp bắt đầu hô hấp không thoải mái. Kia tiếng ca càng làm cho hắn buồn bã thần đường, nước mắt ngăn không được chảy dài. Kia vô hình ba động quyền tin tức lá ma tới, hảo tại mặt đất bên trồng chôn lấy trấn vật bắt đầu có hiệu quả, kia vô hình ba động đụng vào Mạc Xuyên trước người, đột nhiên lách qua, đụng vào đầy trời lá dụng bên trong, hù dọa đủ vô số. Chỉ là rất nhanh lưu thượng thị lại thi pháp, thế muốn sông mở Mạc Xuyên thế đàn. Một khi thành công, Mạc Xuyên chắc chắn bị trọng thương, lại hoàn toàn lực thi triển môn đạo. Mạc Xuyên trước người bùn đất chấn động, chôn xuống trấn vật tựa hồ tùy thời liền sẽ bị phá vỡ, mất đi hiệu dụng. Than hồi bắt đầu tự đốt, nhanh chóng hóa thành tro tàn, này là tại bị tiêu hao. Mạc đen oa tử liền muốn ra tay, Mạc Xuyên nhấc tự tay chế tắc dừng, hít sâu một hơi, lau khô nước mắt, mang theo khóc nước nợ nói, thiếu người nợ còn như thế thần khí. Hắn trong lòng cũng là có chút chấn động, muốn không là hắn thể nội lô hỏa đủ vượng, tăng thêm bởi vì không biết đối phương môn đạo, trước tiên bố trí phòng vệ, còn thật sự trùng triêu. Hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc, sau đó dẫn động trên người chủ tạ phủ văn, Mạc Xuyên thân ảnh tại liễu gia tiểu nương tử cùng lưu thượng thị mắt bên trong, càng thêm cao lớn vĩ ngạn. Dẫn động trụ tạ phủ, Mạc Xuyên cũng bắt đầu khởi chú. Sắc sắc giao dạng. Phụ quét không rõ, khẩu như Phụng Thiên môn hộ, phủ bay cửa trụ chi quang. Chủ nợ toán gia, thả mệnh Ni Lang, chủ nợ thiết đàn, nhanh quỷ đàn phía trước. Lô nói cho dù, nô phủ tức pháp, tức nghe nô pháp, tức nghe nô triệu. Hai vị còn chưa tới đàn phía trước quỳ xuống. Bởi vì trụ tà phủ nguyên nhân, tăng thêm liễu gia tiểu nương tử cùng vãng sinh tà ma đều thiếu nợ nợ, mặc xuyên niệm chú thanh âm cũng không lớn, nhưng tại hai phe lô hai bên trồng, lại trở nên vô cùng uy nghiêm, phản phất cửu thiên chi thượng rơi xuống thần âm. Nợ pháp bắt đầu có hiệu quả, câu lên vô hình thần bí lực lượng, quỷ bí dị thường. Liêu gia tiểu nương tử cùng kia Vãng Sinh Tà Ma đều là cảm thấy trái tim nắm chặt, phảng phất không nghe mạc xuyên nói lệnh, liền sẽ phát sinh khủng bố sự tình. Khởi pháp đều là có dấu vết ma lần theo, mà mạc xuyên này pháp lại không có dấu vết ma tìm kiếm, lại hoặc giả. Làn này cái tiên điệu tại cho lực lượng. Nhân quả nói là thực khủng bố, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nợ quả chính là nhân quả. Hai bên đều nghĩ chống cự, có thể là lại sợ gánh không hạ hậu quả. Ta lúc nào thiếu hắn nợ. Liêu gia tiểu nương tử trong lòng vạn phần khó hiểu, khiếp sợ không tên, nàng căn bản không biết như thế nào sẽ bị mạc xuyên tu nợ. Thu nợ cái này từ bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại môn đạo hậu quả thượng, hiện giờ nghĩ không đến có người thật đem thu nợ làm môn đạo. Mạc Xuyên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thấy hai phe đều tại do dự, liền lại lần nữa mở miệng. "Chủ nợ quan gia, thả mệnh Nghi Lang, chủ nợ Thiết Đản, hai vị vì sao chậm chạp không ủy?" Hắn thân hình không lớn, nhưng lạc tại Liễu gia tiểu nương tử cùng vãng sinh tà ma hai bên trong, đinh hai nhức óc, phản phất muốn trấn vỡ bọn họ màng nhĩ đồng thời bởi vì Mạc Xuyên là lần thứ hai nói chuyện, ngữ khí có chút băng lãnh, lạc tại hai bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn. Quỳ xuống, theo hét lớn một tiếng, Liễu gia tiểu nương tử trước tiên gánh không được, lột hai bên trong tuần gia mau tới. Nàng cuống quýt ăn một bả hối hôi, lộn nhào qua tới, quỳ tại Mạc Xuyên thiết hạ pháp đàn phía trước, không dám động đậy. Mạc Xuyên lấy ra hương đến điểm đốt, lại nhìn Lưu Thường thị, Lưu Thường thị bị tà ma khống chế, ngay khắc bắp chân còn là huyết nhục mơ hồ, theo mất máu quá nhiều sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng thấy Mạc Xuyên nhìn qua, lại nhìn Mạc Xuyên pháp đàn, bành cắn răng, quay người liền trốn. Mạc Xuyên miệng lẩm bẩm, hương đến nháy mắt bên trong đốt hết, thiếu nợ thì trả tiền, có thể là cưỡng chế chấp hành. Lưu Thường thị thân ảnh biến mất, hạ một khắc liền lại xuất hiện, tựa hồ bị một bàn tay vô hình lôi kéo qua tới. ven đường một đường lôi ra vết máu. Cũng liền tại này lúc, lần trước cái kia không biết danh đồ vật lại bắt đầu sâm trận, này một lần Mạc Xuyên nghe được một loại như là hài nhi khóc lóc thanh âm. Nhìn không thấy đồ vật muốn xâm nhập Hán pháp đàn bên trong, không biết muốn làm cái gì. Mạc Xuyên kinh tâm tán đảm, này một lần kia vãng sinh tà ma nợ quả tương đối đại, cho nên bên ngoài sâm pháp đàn đồ vật thế công cũng là mãnh liệt. Răng rắc một tiếng, tựa hồ chôn lấy thanh đồng phiến có vết rách, uy lực tại từ từ yếu bớt. Liêu gia tiểu nương tử quỳ tại phía trước, nghi hoặc ngẩng đầu, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy Mạc Xuyên thân ảnh ít đi một chút, không, có như vậy vị ngã Kia lôi kéo lưu thượng thị vô hình lực lượng cũng tại yếu bớt, lôi kéo tốc độ bắt đầu trở nên chậm chạp. Mạc Xuyên không dám nghĩ nếu là biện pháp không thành, liễu gia tiểu nương tử cùng kia khống chế lưu thượng thị vãng sinh tà ma sẽ như thế nào đối phó hắn. Chỉ là này sớm pháp đàn độ vật, liên làm hắn cận trướng tới cực điểm. Trong lòng hung ác, Mạc Xuyên nắm thanh hô, đối kia nhìn không thấy độ vật đưa tới. Tay bên trên thanh hô nháy mắt bên trong biến mất, giống bị vật vô hình nuốt vào, hạ một khắc, tại không có bất luận cái gì đau đớn tình huống hạ, Mạc Xuyên tay bên trên da thịt bắt đầu phá vỡ. Hắn vội vàng rút tay lại, phát hiện tay bên trên huyết nhục không thấy, chỉ còn bạch cốt sâm sâm. Cái gì quỷ độ vật trong lòng hoảng hốt, vội vàng dùng mớ hôi mặt tại miệng vết thương, mầm thịt sinh sôi. Kia đồ vật thu đồ vật còn ăn chính mình hết nhục, cũng làm mắt lợn lợn. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì đồ vật như thế đáng sợ. Lấy ra bùa vàng làm phép, lần này là nhằm vào kia Sấm Pháp đàn đồ vật, rất nhanh bên ngoài động tĩnh liền bình tĩnh trở lại, tựa hồ thật có hiệu quả. Lưu Thường Thị bị vô hình lực lượng nhanh túm qua tới, toàn thân huyết nhục mơ hồ án lý thuyết nàng một cái phổ thông người thân thể, như thế thương thế đã sớm một mệnh o hô, hiện giờ lại là khí tức cứng ngạnh, chứng minh bụng bên trong thai nhi tại cưỡng ép tụ tập nàng mệnh, không biết vì sao. Lưu Thường Thị mở miệng nhếch túng, nói, "Má lao ra tha mạng." Nơi đây đồ vật đều cấp lao ra, xem như gán nợ. Mạc Xuyên lắc đầu, nói, này cũng không đủ. Lưu Thưởng Thị sửng sợ, không thể tin nổi, lao ra, nô còn sống khi chính là xanh tam giai đại túy, hiện giờ vãng sinh, một thân thịt mới dài ra tới, ẩn chứa thiên địa huyền diệu. Giống như này loại cấp bậc sinh thịt, không khác trưởng sinh thịt, an bảo có thể kéo dài tuổi thọ. Mạc Xuyên quát tay, nói, kia có thể là từng đầu nhân mệnh, ngươi còn mày miệng. Ta lại hỏi ngươi, nơi đây là có hay không có vĩnh sinh người vậy thì? Lưu Thưởng Thị giật đầu, nói, có, ta mang đại nhân đi, đại nhân tiêu ta nợ. Chương 223. Vĩnh sinh Chương 223, Vĩnh Sinh. Túy lão gia thiếu nợ tương đối đại, có thể hay không hoàn trả khó mà nói, chỉ có thể nói trước nhớ kỹ, chờ tìm được người nói Vĩnh Sinh người chi địa, ta lại tính tính sổ. Túy Tí lão gia nhưng không biết, trước kia ta làm quá trưởng tài khoản sự, mỗi tháng sổ sách đều là bình bình chỉnh chỉnh, chắc chắn hảo vô cùng. Bạch Tuế Sơn có một vị xinh đẹp như hoa tiền trang trưởng quý, nàng chắc chắn cũng không bằng ta. Ta ra một đạo đề, lại là không người có thể đối được. Ngươi yên tâm, sổ sách giao tại ta trên người, bảo đảm không có vấn đề. Mạc Xuyên nghe được này, vãng sinh tà ma muốn rõ ràng nợ, vội vàng đánh mật mã. Thiếu nợ dễ dàng, rõ ràng nợ kia có như vậy đơn giản, vội vàng hướng kia tà ma đánh bảo đảm. Chỉ là kia tà ma nghe Mạc Xuyên bảo đảm, trong lòng lột bộp nhảy một cái, càng thêm không trung tâm, trong lòng thầm mắng Mạc Xuyên vô sỉ. Thân tại thai bên trong yếu ớt, bản nghĩ mượn Mạc Xuyên tay đi tới này Trượng Châu Sơn, thần ngũ thân vãng sinh chi địa đến nơi này, chờ mặc khác người chết sau, thân liền có thể khôi phục một chút lực lượng. Nay Mạc Xuyên rất có thể cùng gần nhất nghe đồn vậy đại nhân có quan, thần là tính toán tất cả đều muốn. Lại không nghĩ rằng Mạc Xuyên môn đạo như vậy bá đạo đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thần thực lực hoàn toàn không kịp trước kia. Vãng Sinh mới bắt đầu mặc dù thân thể các phương diện đều sẽ so đời trước càng thuần túy, nhưng lại nhược tiểu hết sức, yêu cầu chậm rãi khôi phục. Nay đoạn khôi phục thời gian bị bắt được, kia liền là cấp người đưa tới cửa trưởng xinh thị. Cho nên Vãng Sinh thời điểm đều sẽ bố trí tốt đường lui, tìm đến ứng đối phương pháp. Thần đã tìm được ứng đối phương pháp, đồng thời tiến hành thực thuận lợi, chờ đem mạc xuyên cùng Liễu gia tiểu nương tử giải quyết, thần liền yên lặng chờ đợi Vãng Sinh thành công liền có thể đáng tiếp cỡ cái một chiêu, không nghĩ đến mạc xuyên môn đạo. Như thế kỳ quái. Nghĩ thần còn sống khi cũng là cái đại chủ nợ, mặt dưới một đôi thiếu nợ, không nghĩ đến này Vãng Sinh trở về, gặp được cái đòi nợ lang. Mạc Xuyên không biết này, tà ma trong lòng tại nghị cái gì, chỉ biết nói này khất trong lòng thực thoải mái, lại thoải mái lại sợ. Thoải mái là bởi vì này loại thu nợ vẫn lão hồ môn nặng thành, sợ là không biết có cái gì sau tác dụng, còn có này môn nói ổn định không ổn định, có thể hay không đột nhiên mất đi hiệu lực. Mặc kệ, nhanh lên giải quyết chạy trốn. Hắn nhìn hướng Liêu gia tiểu nương tử, ánh mắt không tự chủ rơi xuống nải ngực vị trí. Liêu gia tiểu nương tử khẽ mím môi đỏ, thở dài một tiếng, đem áo ngực lại đi xuống kéo kéo. Mạc Xuyên xem Liêu gia tiểu nương tử vốn có chút do dự, nhưng xem đến này một màn, lập tức tàn niệm buổi sinh. Làm Liễu gia tiểu nương tử quỳ tiến lên, đưa tay tới, một bả giật xuống nàng ngược mặt đất. Nay mặt dây tựa hồ là khó lường bà bối, đáng tiếc này Liễu gia tiểu nương tử tựa hồ không sẽ rũ, cấp nàng cũng là phong phú của trời. Tráng là gan đêm này mặt dây giật xuống tới, nhanh lên tận tình bên trong thăm dò hảo. Nay đồ vật đối này tà ma còn rũ, đến lúc đó thật môn đạo không ổn được, cũng có thể có sợ bảo hộ. Chỉ là kia Liễu gia tiểu nương tử tựa hồ biểu tình không quá đúng, đương nhiên Mạc Xuyên cũng không quan nàng. Trước chờ ngươi này mới thân sinh trưởng, ta lấy điểm đồ vật, yên tâm liền một điểm, sẽ không đả thương ngươi tính mạng, nhưng là ta thả ngươi một mệnh, ngươi muốn cảm ơn a. Bụng bên trong tà ma nghe này lời nói, chỉ cảm thấy toàn thân không phải mãi, luôn cảm giác không quá đúng, lại nói không nên lời chỗ nào không đúng. Liền ngay dạng, mặc xuyên tráng là gan tại kia chờ, cũng bởi vậy xem đến làm hắn suất đợi khó quên một màn. Theo lá ruộng đầy trời, lại đến cây cối núi đá, chậm rãi vỡ nát mở ra, rơi xuống đất sét, trở thành bùn đất. Bùn đất quá sau dại ra mầm non, chậm rãi những cái đó mầm non như là con giun bình thường thò đầu ra nhìn, sau đó quấn kết, xen lẫn, vậy thành lưới, thành huyết đục. Quá sau, từng đầu huyết sắc dòng sông hiện lên, màu xanh sơn mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mạc Xuyên ngồi tại kia bên trong, xem xung quanh hết thảy biến hóa, như là chứng kiến một cái thế giới cũ tân sinh, như là đem thời gian tăng nhanh gấp trăm lần, xem buồn nhà ngói phòng khoảnh khắc bên trong xây lên từng cao. Thịt mới bắt đầu sinh trưởng, một cổ mạnh mẽ sinh cơ bắn ra, quanh quẩn tại nơi đây thiên địa bên trong. Mạc Xuyên cảm nhận được nơi đây bàng bạc sinh cơ, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, lục thân tu vi lại là đạt đến bạch bát giai. Tiến thêm một bước chính là xích giai, đến xích giai chính là đăng đường nhập thất, liền có thể quyền quyến đến đỉnh, không sợ tà ma. Tà ma môn đạo tổng lại yêu cầu mua giới, chính mình thân thể nếu là đầy đủ cường đại, những cái đó mua giới ám chiêu chưa hẳn liền có thể tổn thương chính mình. Mại cho đến thịt mới sinh ra, mặc xuyên chôn xuống trấn vật bị run lên ra tới. Mặc xuyên có thể cảm nhận được không pháp đàn gia trì, môn đạo hảo giống như không có như vậy lợi hại. Trong lòng rối rối, nhưng mặt ngoài lại là một bộ cao thâm mặt chất bộ dáng. Nay pháp môn quả nhiên không được, dùng thời điểm pháp đàn không thể bị phá. Bất động thanh sắp tu hồi làm trấn thanh đồng thiên, lấy ra huế hôi giúp Lưu Thường thị chữa thương, khôi phục trên người thương thế, sau đó chuyển đầu dùng bút ký hạ sau, lại để cho Lưu Thường thị dẫn đường. Hắn cũng không có lấy quá nhiều đồ vật, cũng liền lấy đi một chút thịt. Hữu dụng nhất đại não cùng trái tim lấy không đến. Nếu là mạnh mẽ bắt lấy, Lưu Thường Thị bụng bên trong tà ma giữ gốc muốn cấp hắn liều mạng. Nợ tiêu thực sự không đáng, hơn nữa không pháp đàn dã trị, môn đạo không được, không thể lộ tẩy. Lấy đi một ít mới giải ra tới thịt, tìm đến kia đầu châu mặt ngựa tà ma, cưỡi tại thần vai bên trên, cùng Lưu Thường Thị đi tìm cái gọi là vĩnh sinh người ấy thì. Liêu Gia tiểu nương tử đi theo phía sau, Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, phân một điểm thịt cấp nàng. Chờ đến tà ma khống chế Lưu Thường Thị mang bọn họ đi tới mục đích, kia bên trong xác thực trống rỗng. Mạc Xuyên xem phía trước trống rỗng hồ to, hố bên trong còn có huyết nhục và mèo, lâm vào trầm tư. Này bên trong vĩnh sinh người chạy. Túi đầu nhìn hướng Lưu Thưởng Thị, mặc xuyên mặt bên trên lộ ra không vui chi sắc. Lưu Thưởng Thị nhíu mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Mã lão gia, có khả năng hay không? Chúng ta đều là vĩnh sinh người. Có đạo hạnh liền có thể thành cho vãng sinh, ý nào đó tới nói, chúng ta đều được đến vĩnh sinh." Mạc Xuyên nghe vậy, tâm thần chấn động. "Là a, này thế gian tập được môn đạo người, không đều là vĩnh sinh người." Mã lão gia, kia vãng sinh lao khất cái nói tìm vĩnh sinh người qua tới, thế nhưng lại không chú ý, hắn đã được đến vĩnh sinh. Vĩnh sinh người cũng không có lựa gạt bọn họ. Lưu Thưởng Thị tiếp tục nói kia nghe rợn cả người lời nói. Mỗi chữ mỗi câu lạc tại mạc xuyên thai bên trong, thủ tọa đạo đạo văn minh. Này bên trong phía trước tại, cũng là một cái thanh túy, so ta lợi hại một ít, này lời nói cũng là thần nói cho ta nghe. Bất quá thần còn nói, vĩnh sinh không có ý nghĩa, này thiên địa liền là lồng giam, bất quá là một đám có thể tái sinh tại nguyên thôi, cung cấp năng lượng công cụ. Ta nghe không hiểu lắm, nhưng kia lao khất cái cũng nói đến vĩnh sinh rồi, ta nghĩ này bên trong thanh túy liền là Bởi vì thần mới ơi, cùng ta bất đồng, là như kia lao khất cái nói kia bản tinh anh di tộc. Mạc xuyên trầm mặc rất lâu, mãi cho đến Liêu gia tiểu nương tử cùng kia vãng sinh tà ma tráng lá gan cùng hắn ta biện. Sảng khoái đáp ứng, đồng thời làm kia tà ma giật khỏi đây sau không thể hại người, liễu gia tiểu nương tử cũng là. Trở lưu thưởng thị kêu lên đầu châu mặt ngựa tà ma gánh chính mình đông một khối tây một khối mới giải ra tới thân thể rời đi, Mạc Xuyên mới tỉnh hồn lại. Mặt đen oa tử đột nhiên mở miệng nói, hắn nói kia loại hồi, ta hảo giống như gạc qua, liền tại nên ngoa trẩn. Lão gia tử nói qua, kia là một bút rất rất lớn tài phú. Chương 224. Tuần Tiếu Lang Quân. Chương 224. Tuần Tiếu Lang Quân ánh nắng công táo, gió nhẹ thổi vặn, Mạc Xuyên ngồi tại đại đầu hoa đầu bên trên, theo đại đầu hoa căn dâu di chuyện, Tả Hữu lay động, thập phần hài lòng. Hồi lâu không thấy này, đại đầu hoa dài chán rất nhiều, từng đầu căn dâu như là người cơ bắp đồng dạng, khỏe mạnh thực. Bản nghĩ gọi gái tà ma dẫn đường, không nghĩ đến đêm này lại đầu hoa trên người xích phụ cấp liên thông. Làm chờ một hồi nhi, xem đến Vương Sa to lớn đại vật chạy tới lúc, Mạc Xuyên có loại quen thuộc hoảng hốt cảm đại đầu hoa đi khác một bên, sẽ không tới Quan Âm Nương hạt địa đi, này cũng là Mạc Xuyên ý tứ. Tuy nói hiện giờ tu vi vốn sự tình đều lợi hại rất nhiều, không thể so sánh nổi, nhưng này Thông Châu phủ mấy cái đại túy, còn là không được trêu chọc. chính mình môn đạo tệ đoan còn là tồn tại, liền tính làm quan âm nương thiếu nợ, cũng không nhất định hành đến thông đương nhiên cụ thể được hay không được, còn đến thử xem mới biết được. Hiện tại có càng quan trọng sự tình, liền không đi chọc này loại phiền toái. Hơn nữa đi này một bên có chỗ tốt, kia chính là có thể dọc theo đường xem xem người quen, Hoàng Như Trại, Khưu Hương Nữ Nhi, tựa ra bà bà chờ. Một đường theo đăng lung thành khác một bên đi, nơi xa có cục đá chuyển động, đợi cho ánh nắng tràn đầy chi địa lúc, cục đá tràn ra hoa꽃 tới, nên ánh nắng, nhụy hoa vần mèo. Có hồ yêu tay bên trong đoàn tỉ bà, hướng đồng bạn nhóm khoe khoang nàng tại thành bên trong trộm được bà bối, có thể truyền ra tiếng trời. Tiếp liền nghe thấy một trận chói tai chi chi thanh, còn có ném đồ vật, quyền đấm cước đá tanh ầm. Trên trời thượng có âm phong bay qua, tay bên trong kéo một trương da người vùng dậy, phát ra o o quái thiếu. Nơi xa có giống người mà không phải người, tà ma kéo hài đồng tan thân, tựa hồ là đêm bên trong thưa dịu âm phong đi trộn, còn không có gặp an xong. Mạc xuyên xem này cái quỷ dị lại vết tinh thế giới, một đường lung la lung lay đi đến hoàng nhi trại. Hoàng nhi trại chồn nhóm chính ăn không ngồi rồi, có chính lưng cần câu chuẩn bị đi câu cá, có chính tại thu thập rừng chiếu, còn có tại đánh tựa da nhi tử. Hào đại nhất đầu hoa, cảm giác có thể ăn rất lâu. Tiểu hoàng tử Lang hiện giờ cao lớn hơn không ít, thân thể rắn chắc, đầu bên trên còn mang một cái lông gà. Nó chỉ nơi xa tới đại đầu hoa, nước miếng một chút liền chảy ra. Bên cạnh còn có một cái so hắn càng nhỏ chồn nói nói: "Này hoa đầu nào đại, cùng phong ở đồng dạng đại." Đầu bên trên hảo giống như có người, xinh xấu quá, tựa như là xuyên hoa tử lặc. Có lớn tuổi một ít chồn chồm người lên, chỉ lại đầu hoa đỉnh thượng thân ảnh, nhận ra là Mạc Xuyên. Mạc Xuyên theo đại đầu hoa đầu bên trên xuống tới, lập tức một đám chồn qua tới vây quanh hắn. "Này không là Xuyên hoa tử sao, đã lâu không gặp, cao lớn. La a, thật là tuấn tú lực sĩ, tuấn tiểu Lang quân." Là a là a, giải đến thật tốt xem, không giống chúng ta trại này đó không đứng đắn. Đều là lao tù chuột, đi lên đối mạc xuyên liền là nhất đốn tán dương. Nay thế đạo hữu hiểm, tham người thân xuyên môn nhi cũng không nhiều, khó được tới khách nhân, còn là mạc xuyên, hoàng nhi trại hương thân nhỏ có thể nói nhị tâm. Tối nay liền tại này ở lại, đừng đi, tối nay ăn gà. Từ đâu ra gà? Yên tâm, ta đi sắt vách bán niên. Nay đều tháng mấy, đi chúc Tết. Mạc xuyên nói thật, có chút nhận không ra ai là ai, chỉ có thể bằng vào nói chuyện thanh âm tới phán đoán. Nay nha, muốn lấy phía trước mạc lão gia tử mang qua tới thời điểm Ánh mắt còn định trong suốt, hiện giờ mắt bên trong mãn là tang thương, chịu khổ hải tử. Bất quá lớn lên, trước kia xuyên hoa tử đi đường đều cẩn thận, hiện giờ đều không cần chính mình đi đường lại. Khí tức cũng chắc lịch, sợ là chúng ta trại bên trong, đều không người là xuyên hoa tử đối thủ lực. Bạch giây mấy, rất lâu không gặp, một đám lời nói đều nhiều lên tới, kéo Mạc Xuyên vào trại. Làm lại đầu hoa tại bên ngoài đợi, Mạc Xuyên cùng một đám chồn vào trại. Cho chuyện đơn giản là chuyện nhà, quan tâm Mạc Xuyên tại bên ngoài quá tốt hay không tốt. Đúng, Dương Tử chạy ra sự tình, kia Lâm gia nữ nhi phải người tới tìm ngươi, bọn họ tìm tung tích đến nơi này. chị bất quá chúng ta cũng không biết ngươi đi nơi nào. Ngươi là trước trở về nhà còn là đi ngang qua này, ngươi nhà bà bà ngươi đi thấy không? Còn không có trở về, đi ngang qua này bên trong, liền đến xem xem các ngươi. Vậy thì tốt. Mạc xuyên tại Hoàng nhi trại vẫn đợi đến trời tối, không có tại Hoàng nhi trại qua đêm, đi khu hương nữ nhi kia bên trong. Khu hương nữ nhi chính tại cùng ba cái khô lâu đánh bài chín, mặt đen oa tử thấy thế vội vàng chen vào, loạn đả một trận. Mà lấy khu hương nữ nhi ổn trọng bình tĩnh, lại là cấp đánh chỉ mặc, ngồi tại kia thật lâu không nói, cuối cùng gọi một cái mặt khác khô lâu qua tới, đổi mặt đen oa tử đánh. Mặt đen oa tử này bài kĩ cân bài phẩm đều là một lời khó nói hết. Bạch Tuế Sơn như vậy lớn sự tình, cũng thật là làm có ngươi, lời nói nói lên tới, như thế nào ngươi đi đến đâu? Nơi đó liền ra vấn đề. Ngươi chẳng lẽ là cái gì thai tinh chuyển thế không thành? Mạc Xuyên nhìn nhìn một bên mặt đen oa tử, than nhẹ một tiếng, từ ngực bên trong lấy ra túi đen, lấy ra âm sai thịt, còn có thanh giai tả ma vãng sinh thịt. Hưu Hương nữ nhi trực tiếp con mắt đều xem thẳng, vội vàng đem hai loại thịt đều thu về. Nay đó đồ vật đủ để cho nàng tu vi cản thượng hai cái bậc thang, có thể nói trân quý. Nàng rất cao hứng. Sai người đi mua thịt trở về, muốn cùng Mạc Xuyên uống rượu. Một cái khô lâu lưng cái sọt đem bên trong chạy ra ngoài, đáp lấy âm phong ra cửa, tiến vào một chỗ thị trấn, chạy đến hàng thịt đi kéo nửa phiến heo, còn có mặt khác bảy tám phần. Phòng bên trong người dọa sợ hãi kêu liên tục, vội vàng cầu tổ tông bái lao ra. Kia khô lâu cấp hai khối vàng, tiêu sái rời đi, lại đi mặt khác cửa hàng lấy mặt khác đồ vật. Trơ chấn thượng lao ra qua tới, kia khô lâu vai bên trên gánh, đầu bên trên đỉnh, miệng bên trong rắc rắc nói. Kia chấn thượng lao ra nghe vậy, vội vàng tránh ra con đường. Mạc Xuyên cùng Khưu Hương nữ nhi trò chuyện với nhau, đem một đường trải qua nói đơn giản một lần. nói nhẹ nhõm, nhưng này bên trong doanh hiểm, nghe Khưu Hương nữ nhi nhất kinh nhất sợ. Chờ đến rượu thịt trở về, có, người, rượu trắng, có người thì nướng. Nửa đường mặt đen đoa tử qua tới người người lư khí, nói chính mình no, liền lại trở về đánh bài. Có khô lâu qua tới cọ rượu cọ thịt, miệng bên trong rắc rắc, thì theo bụng bên trong rơi ra, rượu cũng là theo cái bụng bên trong rơi tại mặt đất bên trên. Đúng, Bạch Tuế Sơn không là nói xuất hiện một vị đại nhân tin tức, ngươi liền tại kia bên trong, thấy không? Qua 3 lần rượu, Khưu Hương nữ nhi này quỷ tu thế nhưng lại uống chóng mặt, dò hỏi mà xuyên quan tại Bạch Tuế Sơn kia vị đại nhân sự tình. Mạc Xuyên ngược lại là không cái gì men say, hắn đã sớm có thể khống chế thân thể các nơi. Nghe vậy sửng sở, ngược lại không tốt mở miệng, cũng không thể nói kia vị đại nhân rất có thể bị hắn phong ấn tại trên người, hoặc giả nói chính mình liền là kia vị đại nhân. Mơ hồ không rõ hồ lọ qua, Mạc Xuyên mang Lưu Lyến không rời mặt đen loa tử rời đi. Theo khiu hương nữ nhi kia bên trong rời đi, Mạc Xuyên lại đi Dương Tử Trấn, không phải hắn không đi xem tựa gia bà bà, chủ yếu là cách gần đó đợi cho Dương Tử Trấn, Mạc Xuyên cũng coi như biết vì cái gì Lâm Gia nữ nhi muốn tìm hắn. Chương 225. Lâm Trạch cắt thịt. Chương 225. Lâm Trạch cắt thịt. Lâm gia nữ nhi hậu quả tới, nàng tựa hồ vận dụng môn đạo bên trong cấm thuật, thu nợ tới cấp hạ hàng. Xem phía trước kia giống như núi thịt bình thường nữ tử, mặc xuyên trầm mặc. Hắn không cách nào hình dung này lúc Lâm gia nữ nhi, cái kia khổng lồ thân thể chiếm cứ Lâm gia nhà chính, trên người bộ bộ y vải vấy. Chiếc lặng quần áo bộ cũng không chắc chắn, lại hoặc giả nói thợ may không có biện pháp căn cứ Lâm gia nữ nhi tình huống cắt may ra hợp thân quần áo. Từng khối thịt mỡ vô dụng xuống tới, kéo mặt đất bên trên. Kia đầu to lớn, có hai cái sen ngựa khép lại như vậy lớn, tóc thưa thất tán loạn, là tại mặt đất bên trên đánh kết, cũng không người xử lý. như là bệnh từng căn căn màu đen cây khô điểu. Lâm gia người qua lại bận rộn, tại khác một bên cũng không biết bận rộn cái gì. Chỉ thấy bọn họ xem Mạc Xuyên ánh mắt có chút sợ hãi, còn hổ thẹn, đều là vội vàng liếc mắt một cái, sau đó thấp đầu, tay bên trên đoan độ vật theo khác một bên môn bên trong đi ra. Trước kia Mạc Xuyên qua qua, thường làm bạn Lâm gia nữ nhi tả hữu hai cái béo tròn đà, hiện giờ lại là gầy rất nhiều, chỉ có hình bầu dục trạng, không trước kia như vậy mượt mà. Hai người tiến lên cùng Mạc Xuyên nói nói hai câu, đại khái ý tứ liền là hồi lâu không thấy, ngươi có thể qua tới xem xem cũng là vô cùng tốt. Là Mạc Xuyên tới rồi sao? Hiện tại này lúc, Lâm Gia Nữ nhi mở miệng, nàng thanh âm trở nên thu kịch khàn khàn, không giống trước kia, kia bản hảo nghe. Có lẽ là bởi vì kết cấu thân thể thay đổi, tiếng nói cũng bởi vậy thay đổi. Tiếng nói vang dội, chấn động đến phòng bên trong rầm rập vang, sa nhà bên trên cho bụi, xoát xoát rơi xuống tới. La Mạc xuyên tới. Chính cùng Mạc Xuyên nói chuyện kia hình bầu dục đà dừng lại miệng bên trong lời nói, quay đầu hướng thượng một câu. Ta liền biết, ta nghe thấy thanh nhi, còn người được nuôi vị, tự theo con mắt nhìn không thấy, mặt khác cảm quan đều trở nên nhạy cảm chút. Ta từng sai người đi đi tìm người, đáng tiếc không có thể tìm tới, ta kia lúc có thể nghĩ đến liền chỉ có ngươi. Người tại thành bên trong làm quở sự, ta Lâm gia cũng coi là dính quang, nói không chừng có thể lại mượn này quang làm chút thực sự tình. Sau tới đăng lung thành sau tới bị công phá, ta kia lúc lo lắng quá, chỉ là ta Lâm gia không cái gì thủ đoạn, tin tức cũng bế tắc, cũng cầm không ra đồ vật tới cầu Phong lão gia mang hộ lời nói. Biết là Mạc Xuyên tới, Lâm gia nữ nhi mặt bên trên lộ ra tươi cười, nói Mạc Xuyên rời đi sau sự tình. Khoảng cách lần trước tới xem Lâm gia nữ nhi, đều đã là rất lâu. Trước kia vị ứng phó lão gia tử, nói môi cái nguyệt đều qua tới cùng Lâm gia nữ nhi hảo một lần, tranh thủ kéo dài hương hòa chuyện thừa. Có thể là đằng sau sự tình quá nhiều, không như mong muốn. không tự chủ được, mặc xuyên một đường đảo vòng, lan bản kỳ hổ, nguy cơ tứ phía. Nghĩ nghĩ còn là khiu hương nữ nhi cái thân, mặc xuyên đưa song quan tại sau qua tới xem qua, về sau liền không liên hệ. Trước đó vài ngày, chấn thượng ra sự tình, có đồ vật không thành thật, sống chấn, cùng chấn lão gia đánh lên. Cửa thanh bốc cháy hỏa đến cá trong ao, chúng ta tự nhiên chạy không thoát liên quan, muốn vì lão gia điểm hương cầu phúc, cấp lão gia trợ trợ. Lão gia nói cho chúng ta, nếu để cho kia đồ vật thắng, vậy chúng ta lâm gia cũng liền không. Tông tộc tồn vong, tự nhiên là toàn lực ứng phó, truyền thừa không thể đoạn tuyệt. Tông tộc truyền thừa, là mọi người nhất coi trọng sự tình. Này thế đạo đã này dạng, sinh mệnh kéo dài bị mọi người cho rằng khác một loại trọng sinh. Chỉ cần đời sau có thể kéo dài tiếp, liền có hy vọng, liền phảng phất tinh thần được đến vĩnh sinh. Lâm gia nữ nhi bởi vậy nỗ lực đại giới, nàng cứu vớt tục nhân, bất quá phá phương pháp, hậu quả đến. Nàng trên người thịt ngăn không được sinh trưởng, hình thể càng tới càng lớn, ăn cũng càng ngày càng nhiều. Mạc xuyên tâm tình có chút phức tạp, bình thản mặt ngồi ở một bên mặt đất bên trên, không biết nói cái gì cho phải. Người khí tức rất cường đại, so trấn thượng lão gia còn mạnh hơn, ta không muốn cầu ngươi, bởi vì lúc trước ta cũng có xem thường ngươi, hiện giờ lại để van cầu ngươi, có chút quá dày da mặt. Chỉ là, có thể hay không cùng lão gia nói chuyện, làm ta chết được không? Ta hiện giờ sống rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, có thể là lại không chết được. Hậu quả tức nhân quả, không làm một sớm một chiều liền có thể đoạn, ta đến còn nợ đến cái gì thời điểm? Có thể ta lại sợ ta chết, sẽ đổi ta Lâm gia mặt khác người chịu khổ. Lâm gia nữ nhi nói xong, mặt bên trên lộ ra đau khổ thần sắc, hầu kết chuyển động, phát ra trầm thấp kêu rên thanh. Mạc Xuyên này mới nghĩ khởi khác một mặt những cái đó Lâm gia người tựa hồ tại vội vàng cái gì. Thấy tình huống không thích hợp, hắn đứng dậy đi tới khác một mặt, nhìn thấy Kiêu huyết Lâm Lâm một màn, lập tức giận không kiểm được. Những cái đó Lâm gia người Thế nhưng tại cắt lâm giàn nữ nhi thịt, một bà rộng lớn khoát dao cắt tại thịt thượng, thập phần sắc bén, từng khối thịt mỡ sen lẫn huyết thủy, bị cắt bỏ, để ở một khay tử bên trong, bị người từ phía sau vận đi ra ngoài. Mà Mạc Xuyên phía trước xem đến, la cầm cung mâm gỗ trở về người. Các ngươi, tại làm cái gì? Lâm giàn nữ nhi vì tông tộc thành ngày bộ dáng, nàng tộc nhân lại còn tại cắt nàng thịt, quả thực là táng tận thiên lương, lệnh người buồn nôn. Trong lòng sát ý nảy sinh, Mạc Xuyên nghi thẩm, này dạng tộc nhân giữ lại rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Đừng cô gia bất giận, lão gia thích ăn thịt mỡ, này không phải là hiện thành thịt mỡ? Những cái đó người nương nương nhau tránh né Mạc Xuyên ánh mắt, hoàng loạn đoan tay bên trên huyết nục không dám cùng Mạc Xuyên chính thị. Lâm Gia Nữ Nhi thanh âm lại lần nữa truyền đến, có chút mỏi mệt, nói: "Hậu quả tới, ta tu vi chướng một tiết, nhưng là không có thực tế dùng nơi, mà là thể nội tuần hoàn, sở hữu tu hành đều sẽ giải ra thì tới, không bị khống chế giải." Lão gia thích gan thì mỡ, liền làm nàng ăn đi, không cắt ta thịt, ta sợ vẫn luôn trưởng thành tiểu Tây Sơn kia phó bộ dáng. Mang ta đi thấy chấn thượng lão gia. Mạc Xuyên không đợi Lâm Gia Nữ Nhi nói xong, liền trầm thấp mở miệng. Bên cạnh hình bầu dục đã vội vàng làm Mạc Xuyên cùng ăn tới. Cùng Lâm gia nữ nhi ngắn ngủi cá biệt, Mạc Xuyên đi theo, vẫn luôn đi ra ngoài, hướng thị trấn khác một đầu đi. Trấn thượng có rất nhiều mỹ tính, một đám đều là thai to mặt lớn, bất quá hảo tại là có thể chịu được phàm chủ, chỉ bất quá hành động vụng vẻ một ít. Nay đó bạch tính xem đến Mạc Xuyên, không khỏi đều lắc đầu bật cười, cười nói Mạc Xuyên trên người thị thì không hay lạ, không còn hình dáng. Bọn họ một đời đều sống tại thị trấn bên trong, chỗ nào lại gặp bên ngoài người. Mạc Xuyên cùng hình bầu dục đạp một đường đi tới thị trấn khác một đầu, kia bên trong có một cái sân động. Nay khác Lâm gia người chính đứng xếp hàng, cấp động bên trong lão gia đưa thịt. Liền tại này đi. Mạc Xuyên tại sơn động bên ngoài dừng lại, lấy ra hương nến, nguyên bảo, thanh hô, thanh đồng trấn vật. Hắn muốn tại này thiết đàn, triệu này lão gia gia tới. Tìm cái phương vị bày ra trấn vật, trở về ngồi xếp bằng, điểm đốt hương nến, miệng lẩm bẩm, bắt đầu khởi thế. Mây đầy gió xoáy thỉnh dương tiến đến, giáng xuống thần đàn đẩy thành nguy cáo. Tinh khí hợp toàn, túy khí hợp thân, yếu yếu, dược, tối tâm, nghe hô liền tới, nghe Triệu Tương Lâm, đốt hương triệu mời, nghe nay triệu mời. Túi đầu truyền hương thỉnh thần ý, dương tử trấn lão gia, còn không hạ đàn. Theo Mạc Xuyên thiết đàn khởi thế, âm phong căng quét, vô hình lực lượng vô mờ. Tuấn hướng phía trước sơn động bên trong, mang mạc xuyên qua tới bàn đầu đả kinh điệu cái cẩm, nghi thẩm không là qua tới cùng lão gia thương lượng sao, như thế nào đột nhiên dương cung bật kiếm?